chương bốn mươi tám kiếm chút tiền chương bốn mươi tám kiếm chút tiền k i n h yêu s ư ở n g lãnh đạo nhóm thân ái công nhân viên t r ư ớ c các đồng chí chúng ta là đến từ nhà máy cán thép hồng tinh lớp đầu bếp hà vũ trụ lý chiêu đệ tiếp xuống là ngài biểu diễn ca khúc hồ điệp bên suối sưởng trường dương trực tiếp hỏi chờ một chút hà vũ trụ người gây manh mối gì lý chiêu đệ không phải tổ thống kê dữ liệu sao khi nào đến lớp đầu bếp đi lý chiêu đệ giải thích nói sưởng trường là như vậy bài hát này là ta đề nghị biểu diễn kết quả tìm khắp cả toàn nhà máy cũng không có tìm thấy thích hợp nam các bạn cuối cùng là hà sư phụ đến, đến rồi mới quyết định cùng ta cùng nhau biểu diễn của ta ca kh hát không tốt ra sao sư phó chỉ đạo ta cải tạo ta để cho ta biểu diễn trình độ được tăng lên vì cảm tạ hà sư phụ trợ giúp ta do đó ta liền đem tên đặt ở hà sư phụ lớp đầu b ế p sưởng trưởng thời gian cấp bách phía sau còn có không ít công nhân viên chức phải chờ đợi biểu diễn hôm nay trước hết như vậy đi vậy được đi hà vũ trụ lý chiêu đệ bắt đầu đi nữ đại lý ba tháng tốt náo nhất hồ điệp bên suối tốt trang điểm hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà a hội trải đầu là cái nào thung hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà A một i r khúc hoàn tất xưởng trường dương dẫn đầu vỗ tay tất cả lãnh đạo cũng đều đỏ bừng cả khuôn mặt đây là cho kích động a hà sư phụ người không riêng nấu ăn đang ngon này ca hát cũng là nhất người ta bắt đầu còn có người nói hà sư phụ biết ca hát ta còn không tin hảo ra hỏa người đây không phải biết ca hát n g ư ơ i đây đều là ca sĩ trình độ người đây là cho ta một cái kinh hỷ lớn a Ta là thực là sưởng ự không rằng. lờ s chúng trường a A. còn có như thế một vị nhân Sưởng thế Thật một tài、à? Tốt tốt tốt.、Thật、tốt t vị quá. Sưởng dương đi lên phía trước kéo lại h à vũ trụ tay sau đó đột nhiên đến rồi một câu tiểu tử ngươi đủ năng dấu a lần trước sẽ tiếng nước ngoài lúc ngươi thì che giấu này lại ca hát câu chuyện thật đến trước mặt hay là che giấu tiểu tử ngươi còn có cái gì câu chuyện thật cũng lấy ra cho chúng ta biểu hiện ra biểu hiện ra sưởng trường thật không có nội tình cũng lật ra tới ta không tin tiểu tử ngươi lời này tuyệt đối không thể tín ngươi nhất định còn có tài năng gì không có lộ ra hà vũ trụ à hà vũ trụ n g ư ơ i cái tên này chính là cái kim cô đường không nên bưng kín không hướng lộ ra ngoài sợ chính mình phóng kim con sao vậy ngài có thể van b u ồ n ta thật không có được rồi ngươi không cần chứa đã ngươi không muốn nói vậy ta thì không hỏi còn lại ca khúc xử lý liên hoan lúc lại sướng đi ngươi cái đó tiếng anh thơ đọc diễn cảm chuẩn bị địa thế nào sưởng trường yên tâm tuyệt đối không sao hết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tiệc tốt ta chờ ngươi tin tức tốt vài vị giám khảo các ngươi cũng đến phát biểu một chút ý kiến đi ta trước tỏ thái độ hai vị này đồng chí biểu diễn Ta rất hôm à i nay g không n lời thật sự vô cùng kích động cảm ơn ngươi hà sư phụ nếu như không phải ngài ta không có cách nào lấy được cơ hội lần này cảm ơn ngài không muốn tự coi nhẹ mình ngươi rất tốt là ca hát hạt giống tốt lần này không phải ta nguyên nhân là chính người đủ nỗ lực tiến bộ cũng rất lớn lại nói cho dù không có ta ngươi cũng được c ầ m tới cơ hội lần này kia không giống nhau lần này ta từ trên người ngài học được rất nhiều cảm ơn ngài hà lão sư tuyệt đối không nên nói như vậy ta nhận lấy thì ngại lại nói chúng ta còn không có trải qua cuối cùng kiểm nghiệm đâu tốt và không tốt g i ọ n g lớn công nhân viên t r ư ớ c nhóm nói mới tính đi thôi chúng ta nên trở về đi làm n h a đúng rồi đây là ta cho ngươi mượn mười bảy khối tiền ngươi điểm điểm vậy ta đi trước còn gặp lại hà lão sư ngươi nhà đầu này lại tới ôi ôi ôi nhìn trước mắt từng dãy số liệu thống kê lý chiêu đệ thật nhanh ghi chép chỉ số nàng cảm giác chính mình lòng tin tràn đầy ta nhất định sẽ đoạt được thứ nhất đồng chí lý chiêu đệ cố lên hà vũ trụ vừa về đến mã hoa thì bu lại sư phụ sưởng trường khảo hạch chương trình thông qua được sao qua ta liền nói không có ta sư phụ sẽ không các ngươi nhìn xem nhanh như vậy thì thông qua được khác ba hoa gần chưa rồi đến phụ giúp vào với ta cái này sao rau đầu tiên là chảo nóng đem n ồ i đốt nóng về sau tính vào dầu sau đó xem xét đến trưa giờ cơm ở giữa hà vũ trụ đánh một phần thái cầm hai bánh ngô ngồi ở bên bàn bắt đầu ăn vừa ăn vừa nghĩ chuyển đồ cổ chuyện việc này không thể điểm quá rõ thời đại này người đều chú trọng thân tình cùng sư thừa chính mình mở miệng trước không thích hợp được tìm kiếm chu cựu r a ý xem hắn là thái độ gì bây giờ không phải là chuyển đồ cổ thời điểm tốt đó là một trường kỳ cất giữ cùng phí tiền nghề trong vòng hai mươi năm cơ bản đừng có kiếm tiền dự định mọi thứ đều muốn chờ một sáng b ô n g ra chính sách cái này nghề chính là cái rất kiếm tiền n g nhiều tiền đến ngươi không cách nào tưởng tượng làm sao lại ăn bánh ngô a hà sư phụ nếu không ta mời ngươi ăn bánh bao hà vũ trụ đang lúc ăn ngẩng đầu một cái nguyên lai、like、là lưu lam a ta không thích ăn bánh bao tương đối mà nói hay là bánh nô càng có dinh dưỡng nhìn lên tới đây là làm thành ở đâu xử lý làm bao nhiêu bản cho bao nhiêu lưu lam vươn bốn ngón tay người ta nói làm mười hai bản ngay tại này đông thành bên trong cho số này cuối cùng còn cho móng g i ò đầu cá cái gì hà vũ trụ suy nghĩ một lúc nói ra lần đầu tiếp xuống đi nhưng mà được nói với bọn họ vật liệu cái gì được khắc tính để bọn hắn thêm năm k ố i thái không mới mẻ thì phóng làm hư chúng ta hết thảy không chịu trách nhiệm cái kia có giúp việc bếp n ú c để bọn hắn chuẩn bị kỹ cảng chúng ta liền đi ba người người ta còn có mã hoa và chúng ta đem danh khí đánh ra liền không thể lại theo cái giá tiền này đến làm lẽ ra làm khoán bao liệu kiếm lợi nhiều nhất nhưng mà phía bên mình không có nhiều như vậy giúp đỡ với lại hắn cũng không muốn công khai hóa một mực xào rau lấy tiền rời đi mang người nhiều sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện thời cơ còn chưa thành thục đúng thế chúng ta hả sư phụ tay nghề đó là thật sắc hương vị đều đủ thành đây coi như là khai trương bận rộn lại là một t i ê n hà vũ trụ mang theo hộp cơm mua một bình tây phượng thì chạy ngô đại trí ra đi vơ vào cửa hà vũ trụ liền thấy chu cựu gia đang ngồi ở bên cạnh bàn chậm chạp bất động đũa chỉ thấy thái xứng sở hà vũ trụ cao giọng cười to sư phụ ngay nhìn một cái cái này t h ị t kho tàu cái này thế nhưng hôm nay buổi chiều vội vàng tan tầm làm còn có cái này t h ị t kho tàu đuổi gà một cái ma bà đậu phụ nay còn có bình tây phượng tiểu tử ngươi có lương tâm hiểu rõ lao nhân gia ta răng lợi không tốt ăn không được cứng rắn đồ vật này ba t h á n đủ ta ngày mai ăn được lao nhân này còn bảo vệ miệ ăn đây là đem ngày mai ba bữa cơm ăn bài thỏa đáng may mà hắn còn chuyên môn đến cho lao đầu tiễn đổ nhắm rượu chu kiểu ra ăn vài miếng thịt kho tẩu ăn miệng đầy chảy mỡ vẻ mặt hưởng thụ đừng nói t i ể u tử ngươi tay người này để ngươi tại nhà máy cán thép làm một cái nho nhỏ đầu bếp có chút có tải thức ăn này lao nhân ra ta thích thích ăn còn không đơn giản chỉ cần ngài nói chuyện ta mỗi ngày gọi đại trí cho ngài đến đem thái mang về t i ể u tử ngươi nhớ tới ta điểm này bảo bối đ â u a sư phụ ngươi ta đi khắp hang cùng ngó hẻm tay trái mua tay phải bán không biết có bao nhiêu tốt đồ vật kính ta đôi tay này chỉ là những kia đều là chút ít không đáng tiền rách giới h à n g sao so ra mà vợ hoàng cung đại nội hiếm thấy chân bảo ngươi lấy về cái đó đồ vật nhỏ đây chính là có nguyên một bộ hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ chương 4 ố n c ó bảo không có chỗ g i ấ u chương 4 ố n c ó bảo không có chỗ g i ấ u n h ư n g ngài đoán ngài nói không sai ta xác thực nhìn chúng cái đó đồ vật nhỏ dù sao cũng là trong hoàng cung bà bối ai không thích đâu chu cựu ra chép miệng một ngụm nhỏ rượu sư phụ dạy ngươi một tay thích gì đồ chơi trực tiếp hỏi hỏi xong hỏi lại hắn muốn tốt hơn đồ chơi này gọi tầm tầm tiến dần lên và hỏi ngay cả hắn cũng đau lòng b ả bối lúc thì vòng quanh hắn kiện bảo bối này cùng hắn mặc cả đó là lòng của hắn n h ọ thịt cho bao nhiêu tiền hắn cũng không nỡ lòng bán kia tất nhiên mua bán không thành lại cùng hắn mang kèm theo để người khi đó chọn chung cái đó đồ chơi nửa bán nửa tặng liền cầm xuống đến rồi hà vũ trụ gật đầu đồ đệ thụ giáo chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo ta muốn kiến thức một chút ngài bộ này men vàng chính đức lấy ra cho hắn mở mở mang kiến thức hà vũ trụ có chút kích động nhịp tim có chút nhanh lao ra tử chừng hà vũ trụ một chút nhìn xem ngư điểm này tiên đô trong mắt t r muốn đều đem bọc, đem bọc hai hai vì kinh i có dặn là dựa theo bảy chữ mẫu hàng bảy da chính đức hoàng đế thợ phụng đạo hồi do đó nam chính đức đổ xứ thông thường ái lạm văn cùng chữ số ả rập bộ này đại minh men vàng chính đức toàn thân màu vàng không cái gì trang trí chỉ có dưới đ ấ y có đại minh năm chính đức chế khoản tiền chắc chắn biết bắt bàn chén ấm tình cờ là bài kiện đây là một bộ cùng kinh có giản bên trong ghi lại bảy chữ mẫu đem đối ứng là cái này men vàng chính đức của minh vũ tông cũng là chúng ta tổ sư gia lưu lại bộ thứ nhất bà bối không phải là bởi vì nó chân quý nhất mà là bởi vì này bộ đồ vật ý nghĩa phi phạm đơn giản giá trị của nó không tính là cái gì hiếm thấy chân phẩm hà vũ trụ trong lòng tự nhủ tha thứ ta kiến thức nông cạn trong mắt của ta đây không tính là chân phẩm cái gì mới xem như chân phẩm ta chết đi về sau bộ này đồ vật quy ngươi nhưng mà có một dạng thứ này không thể tốt tay đây là chúng ta môn phái thế hệ truyền thừa t í n vật cũng là tổ sư ra làm n a m lập hạ q u ý c ụ cái gì sư phụ ngài nói thứ này về sau q u ý ta sao ngươi còn muốn lấy tiền mua a ta còn không biết ngươi ý đồ kia đã sớm để ngươi viết lên mặt thì ngươi điểm ấy đạo hạnh ăn chén cơm này sớm muộn gì năng chết đói ngươi hà vũ trụ không có phản bác chuyện của mình thì mình tự biết chu kiểu ra nói không sai mình quả thật không phải ăn chén cơm này vật liệu hắn mục đích chỉ là vì có thể phân rõ thực hư đừng lên xứng nhận lửa gạt là được nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng tinh cái người thu thập nhìn trước mắt bộ này đại minh men vàng chính đức hà vũ trụ đứng dậy từng cái vào tay nhìn một lần từng cái màu sắc đều đều bình thản hình thái ưu nhã sứ chất tinh tế tỉ mỉ đúng là chính phẩm không thể nghi ngờ kềm chế kích động trong lòng hà vũ trụ bất động thanh sắc đem từng kiện đồ sứ gói kỹ sau đó lần lượt bày ra trình tề nhẹ nhàng địa để lên b à n ngài lao mới vừa nói bộ này hoàng men vẫn còn không tính là chân phẩm như vậy cái gì là chân phẩm đợi minh vĩnh lạc t u y ế nước thanh hoa vĩnh lạc mọc trắng thanh hóa đâu thải trong mắt của ta ở trong đó tùy tiện giống nhau giá trị cũng so với bộ này hoàng men trật quý chu cựu ra tr nô đi đây ạ i biểu đi trí bận n n g là không tệ chính là bình mai vân long men xanh nguyên cái này nguyên đại thanh hoa vân long văn mai bình thay thể trắng toát men xác trong trẹo thanh hoa sâu nồng như lam b ả o thạch khí hình r ồ i r à o tao nhã hình dáng trang sức vẽ tặc kẽ toàn khí hình dáng trang sức mang ở giữa lưu bạch xử lý khác hẳn với một mai bình vì huyền văn hoặc quấn thảo văn làm khu cách phương thức cường hóa nền trắng lam hoa so sánh càng rõ rệt tươi mát tuyệt trần cảm giác thuộc khó được chân b ả o hà vũ trụ trực tiếp bị chu kiểu r a ngang tàng cất giữ chân trụ trong lòng tự đ ủ ngài dạy ta đồ vật có phải thật vậy hay không như thế tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đến mấy món hiếm thấy chân phẩm ngài làm đây là rau cải trắng đâu muốn bao nhiêu, thì có bấy nhiêu hà vũ trụ thậm chí một lần sản sinh chu kiểu da c hà o dù những n vật y toàn bộ là phòng theo thời dân quốc tạo là phòng dân dòng, bộ quốc đồ vũ ậ y c n đúng g r ấ trụ có giá t ị vật vũ thập.、Phải、biết, hiện tại t sưu Phải hiện mới là 19, 6, năm. Hà 19-6-1-5. r mau đem ném kia những không nghĩ tốt ý xê dịch đế dựa vào chu i ể u gia nhỏ giọng nói sư phụ ngài trong tay có nhiều như vậy bà bối liền trực tiếp bày ở trong nhà ngài thì không nghĩ tới lỡ như có một ngày những người kia nếu vào đem những n à y bảo bối dừng lại phá p h á c cướp bóc n g à y nhiều năm như vậy thật không dễ dàng góp nhặt v ô liếng coi như một đêm về đến trước giải phóng lao đầu từ mặt không biểu tình nói một chút ngươi muốn nói cái gì hà vũ trụ nói ra những bảo bối này được tìm thích đáng chỗ thu xếp mới được nói được đơn giản ngươi cho ta không nghĩ tới cả ngày lo lắng để phòng sống qua ngày sợ làm hỏng những bảo bối này có thể nào có nhiều như vậy chỗ để cho ta bỏ đồ vật hà vũ trụ gái gái đầu không dối gạt ngài nói ta cũng có ý tưởng này ngài hiểu sâu biết rộng cho ta chi cái chiêu có biện pháp gì tốt không có chu kiểu r a cũng không ăn móc ra một điếu thuốc hà vũ trụ bận bịu cầm diêm cho đốt những năm qua đám địa chủ lão t à i kia không phải đem đ ồ vật đất tặng dưới chính là đem bảo bối nút trong nhà mình địa đầu còn có trước phòng sau phòng ta hiện tại cũng nghĩ thông những vật này giữ lại không được sớm muộn gì phải đem ta hại chết còn không b ằ n g bán giữ lại cho cầu nhi cưới vợ ta cũng không mấy năm công việc đầu đến lúc đó bộ này hoàng men ngươi lấy đi cũng không tính là bị đứt đoạn truyền t h ừ a cuối cùng xứng đáng ta tổ sư gia này sơn muôn không có bại trong tay ta ta xuống dưới cũng có thể có câu trả lời hà vũ trụ bận bịu oán giận nói ngài lão đ ừ n g hơi một tí liền c h ế t sống ngài là sư phụ ta ta cũng không có coi ngài lão là ngoại nhân ngài cùng ta giao cải đáy ngài trong tay tổng cộng có bao nhiêu bà bối dự định đổi bao nhiêu tiền chu kiểu ra cười cười có chút hăng hái nhìn hà vũ trụ hà vũ trụ lập tức cũng có chút muốn về tránh ý nghĩa rốt cuộc đời trước sợ một chút đừng hy vọng trọng sinh thì thoát thai hoàn cốt n g ư ờ i đứa nhỏ này quá sợ n g ư ờ i tránh cái gì ngươi ngược lại là lòng tốt chính là này diễn xuất dễ để người hiểu lầm này giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta nói cũng vô dụng cũng không nhắc lại nói như vậy có mười mấy món là bà bối bộ kia chính đức không tính còn có tầm mười món đủ lão chính là chưa đủ tinh cái khác không đáng giá nhất tới chính là này đặt đồ vào chỗ có chút khó làm hà vũ trụ bàn bạc mấy hôm hắn dự định bắt t r ư ớ c x n k h ắ c tại nhà phía dưới đào cái địa động dùng để giấu đồ vật có thể lại sợ đụng phải thất sáu năm đại địa c h ấ n cho đánh sập nghe ngóng mấy cái tượng chu kiểu ra như vậy độc môn độc hộ tiểu việt tử giá tiền ngược lại là dễ thương lượng chính là sợ người bán hàng lật lọng hay là tố giác hắn mua bán phong đốt vậy coi như phiền t h i lao ra tử vớt vớt lông mày ta ngược lại thật ra có một cách cũng không biết được hay không ngài lao nói một chút ta nghe đâu chừng năm mươi khó khăn nhất làm lựa chọn chương năm mươi khó khăn nhất làm lựa chọn bên này có một họ hoàng người ta nhi tử phục viên đi lang phòng công tác lão lưỡng khẩu thì này một đứa con trai cầm cố nhiều năm như vậy mình một thằng không gặp được hiện tại nhi tử phục viên muốn đi lang phòng tìm nhi tử chỉ là lưu lại khu nhà nhỏ này không ai chiếu khán nếu không ngươi thì cùng bọn hắn ra thương lượng một chút hàng năm cho bọn hắn mười khối tám khối xem bọn hắn có thể hay không để cho người trước ở hà vũ trụ lắc đầu tình huống của ta ngài cũng biết ta này chạy tới chạy lui chậm trễ chuyện không nói chúng ta trong sân còn có mấy cái nhà máy cán thép công nhân viên chức đến lúc đó không cách nào giải thích viện này thuê một cái không khó có thể phóng những vật kia không thích hợp lại nói mội mội ta còn đang ở đi học đâu c h u y ệ n t ô i có chút không t i ệ n k i u mười mấy món bảo bối ta có ý tưởng ngài nói đ ế n không được ta tìm người đến một chút tiền lấy xuống ngài bán cho ai không phải bán bán cho ta phải hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền bảo đảm không thể so với người khác ra thiếu ngươi thật muốn b a o c h ọ n không sai nhưng mà ta đoán chừng nên không kém thiếu trong tay của ta không có nhiều như vậy tiền giấy chỉ có thể theo giai đoạn đưa tiền chu kiểu ra suy nghĩ một lúc chứ không đội đã ngươi muốn ta trước hết giữ lại cho ngươi dù sao cũng thả những năm này cũng không kém này một lát t r ờ i không còn sớm người trước về đi ta cùng cầu nhi lại bàn bạc bàn bạc vậy được sư phụ ngài lão sớm chút nghỉ ngơi ta trước hết trở về nhìn hà vũ trụ đi ra ngoài chu cựu ra thở dài nô đại trí nói thẳng chan u ô i ngài liền trực tiếp bán cho sư phụ ta được ta cũng quan sát một đoạn thời gian hắn người này không hỏng không có gì ý đồ xấu nhìn không được tốt ở chung nhưng mà đối người không tệ ngài ăn kia phần thức ăn đều là hắn trước giờ t r ừ n lại tới có ăn ngon cũng không quên cho ngài lưu một phần lao đầu ăn một miếng thức ăn có chút mỗi mất liền để xuống đũa n g ử a đầu uống một chung ta không biết sao đúng là ta hiểu rõ việc này khó làm mới do dự tiền này muốn thêm kết thủ muốn ít ta lại ăn thiệt thòi nhưng hắn lại là đồ đệ của ta ta môn thủ nghệ này đều là đơn truyền tương lai còn muốn hắn kế thừa y bắt của ta vậy ngài thì thu một chút tiền thưởng là được rồi ta hiện tại cũng có tiền lương nói không đến ngài ta lại đi ra chuyển điểm mua bán cũng có thể trộn lẫn cái ấm no ngài muốn ngài kia phần tiền thưởng là được rồi chu c ử u ra lắc đầu hai tử ngươi không hiểu ạ làm ăn này quy làm ăn ân tình là ân tình hai thứ này một lẫn vào đến cùng một chỗ này chuyện đơn giản hắn cũng thay đổi phức tạp đi trên đời này phức tạp nhất là lòng người hắn muốn học ta cũng không có lưu thủ không phải sao hắn học vẫn rất nhanh chính là thiếu điểm ánh mắt cùng kiến thức hắn dù sao cũng là đọc qua thư người cứ theo đà này hắn vượt qua ta là chuyện sớm hay mượn ngươi nếu bán cho hắn như vậy liền thành làm ăn nếu là làm ăn người bán hắn mua ai cũng không nợ ai ngươi nhìn đi nếu là hắn cầm những thứ này đồ vật ngươi đi làm hắn ngược lại là năng chăm sóc n g ư ờ i nhưng hắn tới cửa số lần cũng ít đi lẽ ra những thứ này đồ vật đúng là đồ tốt thế nhưng cũng nhiều như vậy cái đồ chơi trong ư lòng ta đã có phổ việc này ta quyết định ngươi không quan tâm ta vì sao làm như vậy dù sao ngươi về sau tuyệt đối không thiệt thòi chính là ngươi nửa đời sau muốn chỉ vào người ta sống qua ngày lại đem thái cho ta hâm nóng ta uống hai chung hà vũ trụ nằm ở trên giường nghĩ chu lão ra từ sự việc nhân tình này người về tình đồ vật là đồ vật lỡ như lão ra t ử công phu sư tử ngoạm ngươi là tiếp có phải không tiếp tiếp đi lâu dài đến xem cũng không ăn t h ị t thòi liền là chính mình thời gian này đi nhưng là không còn phát qua không tiếp đi như vậy sao được không nói những thứ này có phải bảo bối chính phẩm chỉ riêng là phần này làm công n à y đồ vật tinh mỹ trình độ thì khá cao lại nói những vật này thấp nhất cũng là dân quốc tạo giá trị tuyệt đối không thấp nếu bỏ qua hà vũ trụ hiểu rõ chính mình nửa đời sau khẳng định phải hối hận hà vũ trụ mất ngủ hiểu rõ lao nhân ra không thích g n thô lương trước kia liền đi mua bốn bánh bao thịt còn mang theo công cụ cùng dây kẽm đem lão ra từ ghế đu t u tu c h ụ tử ngươi lúc tan việc đến một chuyến ta có lời nói cho ngươi gi... vậy ta buổi chiều lại đến ngài cái kia bánh bao đừng quên ăn một lúc lạnh đã không tốt ăn nói xong cầm quán ăn sáng cái nồi kia thì đi ra cửa tỷ n ồ i mang cho ngươi quay về bởi vì này n ồ i nấu ta thấy ngươi đều muốn sợ hãi nhìn ngươi nói lẽ nào ngươi thì không nên cầm về rủi ro này không phải nhà ta nói rất đúng là của ngài ngày đó không phải ngài cho ta mượn ta cũng không có cách nào mang phải không nào quên nói với ngài cảm ơn tốt xấu không nợ ngươi đồ vật Đàm đầu tỉ quay cô ư ờ i tiếng. một cũng Vậy k h nương g g nhất định. n i chốc lát ữ a ta. chỉ thiếu h sợ vẫn muôn n là k phải lời tỉ, này quay n g đầu khoan hay nói cô nương này dáng dấp còn không tệ trên mặt cười khanh khách cười lên còn có hai cái đại lốm đồng tiền vóc dáng rất cao chính là dáng người có chút trắng đàm tỷ đem nàng kéo đến đây là hứa tiểu phượng nhận thức một chút đây là hà sư phụ xin chào đồng chí hứa tiểu phượng xin chào hà sư phụ sau đó hai người liền không nói bảo đàm tỷ nhìn hà vũ trụ ngươi ngược lại là nói chuyện nha tỷ lúc không còn sớm ta đi làm đến trễ cần phải đi hứa tiểu phượng lần sau gặp lại nhìn gấp rút rời đi hà vũ trụ hứa tiểu phượng nói ra vị này hà sư phụ tầm mắt vẫn rất cao đàm tỷ sửng sốt một chút sau đó cười nói hai ngươi không có vợ chồng cùng không thích hợp ta nói cho ngươi đợi lát nữa có một giáo viên tiểu học nhìn cùng ngươi đặc xứng ta nói thật chứ t ỷ còn có thể lừa ngươi hướng trên ghế ngồi xuống hà vũ trụ thở phào nhẹ nhõm này hứa tiểu phượng xấu xí sao không xỉu vẫn rất tốt nhìn xem nhưng mà mỗi người thẩm mỹ có phải không cùng hà vũ trụ thích là gầy mỹ nhân dáng người xịu xịu dáng vẻ thức tha mềm mại mặt trái xoan mắt một mí dường như nhiễm thu d i ệ p cái này hứa tiểu phượng tuy đẹp lại không phải h ă n thái lỡ như cỏ sát ra chút ít hỏa hoa đến ngươi cưới có phải không cưới không cưới a xin lỗi người cưới đi lại không có cam lỏng lại nói hà vũ trụ còn có tinh thần bệnh sạch sẽ ta đều không có cùng nhiễm thu diệp nói chia tay đâu nam nhân cũng không thể ở bên ngoài thật không minh bạch mang mang tươi sống cho tới trưa đến trưa hà vũ trụ vừa phóng trào giang s ư ở n g trưởng dương liền mang theo người vào nhà bếp hà vũ trụ thủ trưởng muốn nhìn một chút chúng ta nhà ăn công nhân ta liền đem thủ trưởng mang đến ngươi cần phải mang theo c h à o thủ trưởng tốt tham quan tham quan đem tình huống cùng thủ trưởng làm xuống báo cáo hà vũ trụ nẩm g đầu nhìn lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc như thế nào là ngài thình lình chính là làm sơ lao tướng quân qua đời ngày ấy tiến hà vũ trụ xe đạp trung niên công nhân hà vũ trụ sướng sốt một chút sau đó hô toàn lớp cũng có mời mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng thủ trưởng đến chỉ đạo mời thủ trưởng đối với chúng ta công tác đưa ra quý giá ý kiến các đồng chí chào các ngươi nhìn ra được nhà bếp thu thập rất sạch sẽ điểm này nói do các ngươi thật là dụng tâm tại vì mọi người phục vụ dùng các ngươi ban nấu ăn phương thức tại vì kiến thiết quốc gia công hiến lực lượng của mình rộng lớn cán bộ công nhân viên chức đều ở nơi này ăn cơm nhất định phải tăng cường dinh dưỡng nhường công nhân viên chức nhóm ăn no ăn ngon mời thủ trưởng yên tâm chúng ta nhất định làm việc cho tốt nghiêm túc phụ trách được rồi sưởng trường dương các ngươi cũng có công tác cũng bận bịu đi thôi đúng là ta đến tùy tiện nhìn nhìn nhường đồng chí hà vũ trụ theo giúp ta đi dạo là được rồi hà vũ trụ ta đem thủ trưởng giao cho ngươi phải tất yếu nhường thủ trưởng thỏa mãn mời sưởng trưởng yên tâm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nhìn sưởng trưởng dương một đoàn người rời khỏi hà vũ trụ đối thủ trưởng nói lúc này ta cũng vội vàng xong rồi ta cùng ngài đi ra bên ngoài đi một chút vậy cũng được không chậm trễ ngươi công tác t nhìn ngài nói n h ư n g ngài thỏa mãn vậy cũng đúng công việc của ta không thấy sưởng chúng ta trưởng cũng lên tiếng phải tất yếu nhường thủ trưởng thỏa mãn nhìn chống trải trên bãi tập dựng đứng quốc kỳ thủ trưởng trước kính một cái quân lễ sau đó nhìn hoài nghi không hiểu hà vũ trụ ta năng tới t i m ngươi có phải hay không thật bất ngờ chương năm mươi mốt muốn khóc là cảm động hay là đau lòng chương năm mươi mốt muốn khóc là cảm động hay là đau lòng hà vũ trụ gật đầu s ắ c thực thật bất ngờ thủ trưởng cười cười vừa vặn đến kinh thành họ đi ngang qua nơi này nghĩ cùng ngươi có duyên gặp mặt một lần liền đến xem xét ngươi lão tướng quân khi còn tại thế nói với ta hắn nói ngươi có cái nhìn đại c ụ đối với sự phát triển của tương lai ngươi có một bộ đặc biệt giải thích còn nói ngươi phân tích có đạo lý để cho ta có r ả n h cùng ngươi thảo luận hà vũ trụ lắc đầu liên tục lao tướng quân khen quá mức đúng là ta một cái đầu biết trừ ra xào rau cái gì cũng không biết nào có lao nhân già ông ta nói tốt như vậy thủ trưởng có chút hăng hái địa liếc nhìn hà vũ trụ một cái có hứng thú hay không đến bộ đội rèn luyện rèn luyện ngài có thể tha cho ta đi ta mỗi ngày lười biếng quen rồi bộ đội loại địa phương kia cũng không cần giống ta dạng n à y người ở trong đó người đều là chiến đấu anh hùng ta đi chỉ có thể cản trở cho dù người ta không nói chính ta đều không có ý tứ thủ trưởng cười ha ha một tiếng vô vô bờ vai của hắn giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi kia tốt ngài trở lấy một hồi liền mang thức ăn lên cơm trưa ăn xong lý chiêu đệ liền đến tìm hà vũ trụ diễn tập xế chiều ngày mai muốn bắt đầu tổ chức hội liên hoan bọn hắn phải nắm chắc thời gian luyện tập lại một chút đến lúc đó chia ra đường rẽ trong nhà máy tuyên truyền khoa cũng triệt để công việc lưu đủ lên các loại vật phẩm cùng ánh đèn thiết bị cũng muốn sớm chuẩn bị tốt trong nhà máy trên đất chống bị lại lần nữa chỉnh bình một lần còn theo các đơn vị mượn tới vô số dài m ả n h g h ế đến lúc đó sẽ có tiếp cận hai vạn tên khán giả đi vào hiện trường quan sát lần này hội liên hoan các xưởng lãnh đạo cũng rất xem trọng n à y không chỉ có là một hồi hội liên hoan cũng là một lần các đơn vị ở giữa văn hóa đại bị bính từ đó thể hiện xuất xưởng lãnh đạo đối với công nhân viên chức tinh thần văn hóa dẫn đạo cùng coi trọng đây đối với bọn hắn sau này hoàn lộ cũng là có trợ giúp rất lớn bọn hắn mời tới đài phát thanh nhân viên công tác đến chủ trì trận này hoạt động cũng mời các đơn vị các cấp độ tầng lãnh đạo cùng thức cấp đến lúc đó đều sẽ dự họp hoạt động lần này hà vũ trụ cùng lý chiêu đệ hát hai lần so sánh di vãng lý chiêu đệ tiến bộ rất lớ có thể thấy được nàng là hạ khổ công đối với cái này hà vũ trụ tự nhiên không tiếc ca ngợi đem lý t r i ê u đệ hào hào khen ngợi một phen hà vũ trụ tiếng anh thi từ đọc diễn cảm chọn là lãnh tụ vĩ đại văn tuyển bên trong một đoạn đưa tiến lý t r i ê u đệ hà vũ trụ bắt đầu bận rộn buổi c h i ề u thái lý chủ nhiệm muốn một bàn món tứ xuyên mời huynh đệ đơn vị người ăn cơm yêu cầu nhất định phải tạm món ăn bên trong còn muốn có hầm thái hà vũ trụ thì tăng thêm một cái hầm gà món ăn này cần đem thịt gà trước giờ ướp gia vị nhỏ hơn hỏa nấu chậm hơn một giờ ở giữa còn không thể rời người hà vũ trụ đoán chừng hôm nay có thể biết đã khuy khó khăn ứng phó hết một bản này khác nhân lại bị lý chủ nhiệm gọi vào trước mặt tốt một phen dặn dò ngày mai là cho chúng ta s ư ở n g tranh đoạt vinh dự thời khắc trọng yếu phải tất yếu phát huy ra trăm phần trăm nhiệt tình cứ để đơn vị xem xét chúng ta nhà máy cán thép hồng tình phong thái lý chủ nhiệm xin yên tâm bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn nhường cái khác đơn vị xem xét chúng ta nhà máy cán thép hồng tình công nhân viên trước từng cái thân thủ b ấ t phảm đa tài đa nghệ trụ tử huynh đệ chuyện này làm xong chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ ở cuối năm trong hội nghị đưa ra để ngươi vào ban lãnh đạo ý kiến được hay không được ta nói cũng không tính là nhưng mà ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận tổ chức nói chuyện chuẩn bị lý chủ nhiệm ta còn trẻ liền sợ không đủ để phục chúng làm nhưng nếu trên tổ chức cho là ta có thể lên vậy ta cũng sẽ nỗ lực học tập tranh thủ xứng với tổ chức tín nhiệm cùng đề bạn không cho tổ chức cản trở ta xem t r o n g ngươi ngươi nghiệp vụ năng lực không tệ đảm nhiệm quan trọng chức vụ cũng là mục đích chung mà ta trình độ có hạn còn muốn ngài bình thường nhiều dạy bảo cùng ta khách khí phải không nào mấy hôm không có đi ta kia ngồi một chút và làm xong hai ngày này chúng ta một viên uống vài chén đúng rồi hôm nay tới thủ trưởng là quân khu lục chiến bộ m u ố ngài cho t nói khu, k h ta ô cái gì hà vũ trụ bị giật mình vừa ngồi xuống liền nghe chu cựu ra nói muốn đem bảo bối đưa cho hắn ngươi khác ngạc nhiên ta là sư phụ ngươi sao có thể muốn tiền của ngươi lại nói ta đòi tiền cũng vô dụng nơi này có chân phẩm mình nắm kiện chân phẩm thanh t a m cái chân phẩm tống một kiện chân phẩm nguyên hai kiện tổng mười sáu món bà bối hai người các n g ư ơ i một người một bộ một phần là chân phẩm minh năm kiện c ả n nợy đi ả n đ ỗ là chân phẩm hai kiện là một phần tổng bảy kiện một phần là chân phẩm thanh tám cái chân phẩm tống một kiện tổng chín kiện trụ tử này bảy kiện quy ngươi cầu nhi k i a n chín kiện là ngươi nô đại trí nói ra nếu không liền đem ta vận đại tống chân phẩm cho sư phụ một người tám cái chu cựu gia lắc đầu đừng cãi cọ quyết định như vậy đi trụ tử người qua đây quỳ xuống ngay trước mặt tổ sư gia ngươi phải đáp ứng ta đánh từ hôm nay ngươi muốn coi cậu nhi là thành ngươi thân đệ đệ bất luận hắn tương lai có thể thành hay không mới ngươi đều phải kéo hắn một cái có thể làm đến sao tổ sư ra ở trên đệ tử đáp ứng cho tổ sư ra dập đầu đại thái g i á m tổ sư ra chân dung ở trên hà vũ trụ quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái chu kiểu ra cầm cốc mút một ngụm về sau mỗi tuần cho lao đầu tử t i ễ n hai bình rượu hai gói thuốc bột mì trắng một túi nay bột mì trắng ngươi cho ta đổi thành bánh bao bột mì trắng thì thái nha ngươi ngừng cậu nhi mang cho ta quay về là được đều xem tâm ý của ngươi h a vũ trụ lập tức nói đó không thành vấn đề nhất định khiến ngài thỏa mãn l a o ra từ khoát khoát tay không cần quá nhiều đủ ăn là được chu t ử a ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi chưa đủ công chính chu kiểu ra trong miệng ngậm lấy điếu thuốc cha hỏi không có làm sơ ta đem đại trí theo bảo vệ khoa trong vớt ra đây cũng là có tư tâm chính là vì b á i cái danh sư muốn đi theo ngài học giám bảo câu chuyện thật nói thật thủ đoạn không tính là hào quang ngài năng bất kể hiếm khích lúc trước tiến ta này bày kiện bà bối ta liền đã vô cùng cảm kích lại nói này bảy kiện không phải so với kia chín kiện phải sớm phải không nào đ ờ i minh càng rõ rệt c h â n quý muốn nói khuynh ê ư ớ n g ngài cho này bảy kiện so với kia chín kiện tốt hơn nhiều kia chín kiện trừ ra vật đại tống b ả o bối cái khác đều là vĩnh chính ra làm năm ngự dụng đồ vật hà vũ trụ có chút l ê y người cái gì ngự dụng không nên a lão ra tử vớt vớt bóng loáng cái cảm chỗ bảo đào vĩnh chính ra trôn cùng bên trong t r ô n cùng tám cái b ả o bối cợt mờ n ở ác như vậy bắt gọn chu kiểu ra cười lạnh những thứ này đảo đấu chuyện gì làm không được hà vũ trụ không khỏi sinh lòng hướng tới chảy nước miếng đều muốn chảy ra vậy nhưng thực sự là bà bối vĩnh chính ra phẩm vị đây chính là chân phẩm trong chân phẩm vớt vớt h u y ệ t thái dương hà vũ trụ có chút khó chịu vật đại tống không phải phàm phẩm a men thiên thanh cái gì n h ữ n diêu men thiên thanh bình ngọc hồ xuân một tiếng sấm sét giữa trời quang đánh vào hà vũ trụ trong óc ta năng cầm k i a mấy món đời minh bà bối đổi n g à i vật ngọc hồ xuân sao Trưng 52, có điểm giống nằm mơ. Trưng 52, có điểm giống nằm mơ bởi vì hầm lò chỉ ở vào tống thời hà nam nhự châu cảnh nội mà gọi tên nhựa sứ đứng hàng đại tống nhữ quân ca quân định ngũ đại tên hầm lò đứng đầu ở trung quốc gốm sứ trong lịch sử riêng có nhựa diêu là khôi danh sưng nhựa diêu là trung hoa truyền thống chế sứ nổi tiếng sứ t r o n g một trong hoa hạ bắt tống thời kỳ hoàng gia chủ yếu đại biểu đồ sứ có câu nói rất hay eo c u ố n vạn sâu không bằng nhựa diêu một kiện cái đồ chơi này chân quý cỡ nào không cần nói cũng biết mà xem như cực kỳ chân quý nhựa diêu trong bình ngọc hồ xuân có thể nói đại khí là nhựa diêu trí quan đang lúc hà vũ trụ lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được thời điểm ch đoán ra dụng ý của ta sao hà vũ trụ lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu trên đời này phức tạp nhất là lòng người ngươi vì một kiện vương gia ngọc đội đến bãi sư là phải là học bản lãnh của ta ta thu ngươi làm đồ đệ vì trả nhân tình ngươi nhìn xem là cái này lòng người đều là tính toán ngươi tính toán ta ta cũng tính kế ngươi nhưng mà ngươi cái này đầu dập đầu xuống dưới chuyện này h ắ n thì thay đổi vì cái gì đây bởi vì ngươi dập đầu đầu kêu sư phụ việc này liền thành chúng ta trong môn phái bên cạnh chuyện có câu nói rất hay một ngày vi sư là trung thân vi phụ ta một cái không kiện toàn người nào có sao a do đó ta mới nhặt được cầu nhi làm của ta về sau đứa nhỏ này không tệ tâm nhãn thực sự đối ta so với thân ba ba trả lại t â m chúng ta hai cha con đặt cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy nếu là không có cầu nhi ta cũng sớm không biết trôn đến đi nơi nào hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy cảm khái ta đã hiểu nô đại trí muốn nói lại thôi chu i ự u ra cười cười ngươi muốn nói ngươi không hiểu đúng không không sao ngươi còn nhỏ sư phụ ngươi hiểu là được rồi chu tử nhớ kỹ đi đây là quy củ hai tử liền phải như thế giáo dục những đ i u đánh ra chửi mẹ vô liêm xỉ đồ chơi đều là chính bọn họ không quản hàn giáo không có lập thân lập được cho nên bọn hắn đều là tự làm tự chịu cầu nhi n g ư ơ i đi ra ngoài chơi nhi hội ta có lời cùng sư phụ ngươi nói ừng nô đại trí trực tiếp kéo cửa ra then cài đi ra cửa trước khi đi đóng cửa lại chu kiểu ra nhìn hà vũ trụ nhìn chằm chằm thật dài một lúc sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ thở dài ngài đây là hà vũ trụ có chút nào không rõ đây là có cái gì nan nôn chi ẩn sao thời gian của ta không nhiều lắm ngươi hiểu không hà vũ trụ đột nhiên thì tỉnh lộ lại thì thầm phụ mẫu yêu tử thì làm kế sách sâu xa ả o chi t i ễ n y ế n hậu vậy cầm hắn chủng vì đó khóc đọc buồn hắn sao vậy cũng ai chi vậy chu cựu gia t i ế u t i ế u n g ư ơ i đoạn này là cổ nhân chi nôn mặc dù nói không liên quan nhau nhưng cũng hợp với tình hình nhi không sai b i ệ t lắm chính là cái này ý nghĩa ngươi học được có thể đủ tạm những thứ này di phong tập tục xấu ngươi cũng dám nói chẳng qua nói thật chứ ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ngươi là từ cái kia trong khe đã đụng tới trên đời này thật có người sinh ra đã biết nhìn hà vũ trụ không nói lời nào chu cựu gia tiêu tiêu không nói coi như xong ai còn không có điểm thuộc về mình vóc bí mật chứ hà vũ trụ đột nhiên nói ra đây đều là thời đại mới ta có thể tới bệnh viện xem xét bệnh có được hay không chuyện trước kia ngài không nói ta cũng không nói bệnh viện hắn đi chỗ nào hiểu rõ đi ngài đây là sợ cái gì nha chu cựu r a mặt mũi tràn đầy thổ thức n g ư ờ i không hiểu ta đắc tội thông thiên nhân vật người kia sẽ không bỏ qua cho ta ta nếu đi bệnh viện nhất định nhi hắn liền có thể tìm thấy ta hai người các ngươi tiểu nhân cũng sẽ đi theo không may ngươi cũng đừng hỏi ta sẽ không nói hiểu rõ vì sao lựa chọn ngươi sao tiểu tử ngươi là có vận đạo người vừa gặp phong vân liền hóa rồng nó chính là người như ngươi ta đã sớm nhìn ra ngươi sớm muộn gì năng thành sự nhi có người đang thì có cầu nhi một miếng ăn không đến mức chịu đói hắn từ nhỏ không có cha không có mẹ đi theo ta chịu không ít khổ có người coi chừng hắn ta yên tâm không còn sớm trở về đi cầm trên mặt bàn cái hộp kia ở trong đó chứa ta đắc tội đại nhân vật bà bối lần này ngươi cũng không cần lấy thêm quay về đồ vật quy ngươi hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ô m hộp đi rồi men xanh nguyên quỷ cốc tử hạ sơn tiêu hả dưới trăng đuổi hạt tín không đúng nhìn xem này hộp không lớn chứa không nổi nguyên mai bình hoặc là bình chậm rãi từ từ đẩy xe không có cách trong này đoán chừng là giá trị liên thành bảo bối v ằ n g không chu c ử ể u ra cũng sẽ không vì một kiện đồ sứ liền đắc tội đại nhân vật rất m u ộ n mới đến ra hà vũ trụ đẩy cửa ra đem bảo bối để lên b à n sau đó đem xe ôm vào trong phòng kéo lên rèm cái thanh môn dưới đèn để đó cái hộp kia hà vũ trụ ngừng một chút k í t sâu một hơi rốt cục là bảo vật gì mở hộp ra để lộ mặt ngoài bao trùm mải mềm một tầng lại một tầng quả như là chén đ ấ u thái gà minh thành hóa chỉ nhìn một chút hà vũ trụ liền đem con mắt nhắm lại đem cốc cầm trong tay cẩn thận vuốt nhẹ một hồi đè xuống kích động trong lòng c h i s ắ c dùng vải cẩn thận cứ gói ký lưỡng bỏ vào trong hộp móc mở mặt tường đem bảo bối bỏ vào sau đó cẩn thận đem mặt tường vớt lên thầm nghĩ được cân nhắc chỗ bắt đầu đảo chính mình động dấu kho b á o của hà vũ trụ bụng eo rột rột lên h ạ c dĩ lao đầu từ này cái gì cũng tốt chính là không nhường người tại hắn ra ăn cơm thực sự là không biết có ý tứ gì thoải mái dễ chịu ăn cơm xong nhìn một chút mặt đất trên mặt đất trải tốt địa gạch kín kẽ hà vũ trụ suy nghĩ một lúc như có điều suy nghĩ sáng sớm hà vũ trụ liền đi nhà thẩm sư phụ gần đây cũng, bận quên ghế sofa cũng không biết làm xong không có đến thẩm ra xem xét ghế s o f a đã sớm đã làm xong dùng c ũ hào giấy bọc lại bên cạnh để đó một đống vật liệu gỗ thẩm sư phụ đang đánh mải một kiện tiểu p h ư ơ n g bản thẩm sư phụ gần đây thế nào công việc nhiều hay không vẫn được gần đây vẫn bận còn chưa kịp đưa qua cho người n g ư ơ i đã đến vừa vặn ta đi cấp ngươi mượn xe đi cho mượn lao vương xe ba gác dùng quần áo cũng đ ẹ m lên bởi vì là lắp ráp cho nên đem ghế s o f a phá hủy chứa lên xe ngay tiếp theo b à n t r à cùng nhau hà vũ trụ đem xe ba gác hệ trên xe đạp lôi kéo đổ dùng trong nhà trở về nhà đem linh kiện chuyển vào phòng đem xe trả trở về cho lão vương g i a hải tử lưỡng m a u tiền mua kẹo ăn lại cho thẩm sư phụ kết toán tiền công ngay cả điểm tâm cũng không ăn liền đi trong nhà máy hôm nay là đại liên hoan thời gian trong s ư ở n g mỗi người nhìn đều là hỉ khí rừng dương, dương hà vũ trụ cùng nhau đi tới tất cả mọi người là cười ha h a nhìn tâm trạng đã cảm thấy sung sướng không ít đến trong nhà máy ném đi một tấm phiếu ăn cho lưu lam hà vũ trụ cầm lấy ngày hôm qua bánh bao thì bắt đầu ăn đây là nói như thế nào hà sư phụ hôm nay gặm lên bánh bao đến rồi không ăn điểm tâm chưa kịp chịu đựng ăn chút ăn một cái bánh bao bụng thoải mái hơn hà vũ trụ liền bắt đầu kiểm tra vệ sinh đem bên cạnh cạnh góc sừng quét dọn một lần sau đó đi vào gian phòng đem hai ngày này dùng hương liệu mài thành phấn v ư n g đến bên b à n bên trên thái rau rửa rau nấu nước xoa xoa phát tốt mặt chuẩn bị trưng bánh ngô bắc ngô phấn lại là bận rộn một thiên bởi trưa hôm nay có khác đơn vị đến nhà ăn mua cơm cho nên hôm nay so với bất luận cái gì một thiên đô bận điệu trong phòng bếp bận điệu khí thế ngất trời từng viên một thái bị thu thập sạch sẽ dọn lên b à n hà s ứ phụ có người t ì m ngươi nhìn trước mắt người này hà vũ trụ đều nhanh đem nàng đem quên đi nhìn trước mắt người hà vũ trụ tâm trạng có chút phức tạp thần sư phụ người có chuyện gì không người tới chính là tần hoài như lúc này nàng vác lấy cái vải hoa bao mặt mũi tràn đầy tái nhợt ánh mắt tiểu tụy tướng mạo thương tăng không ít ngốc xoa trụ hà sư phụ sau đó thì nhìn hà vũ trụ nghẹn ngào đến nói không ra lời trong mắt có hết sức phức tạp tâm trạng cuối cùng hóa thành một giọt nước mắt tại khoe mắt trở xuống hà vũ trụ nhìn một chút nàng không thể nói đặc biệt ghét nhưng mà cũng sẽ không có cái gì tốt cảm giác người có việc cứ nói đi ta trong phòng bếp còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn tần hoài như mặt lộ do dự không nói ta liền đi tần hoài như tiến lên một bước đối mặt với hà vũ trụ trong nhà nhanh đoạt lương có thể cho ta làm một ít bột mì trắng sao hà vũ trụ cao mày ta ăn cũng là bánh c a o lương tần hoài như mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi không phải không thích ăn bánh n ô sao ngươi chừng nào thì sửa ăn bánh n ô cho nên nói người là sẽ thay đổi ta hiện tại ngừng lại ăn bánh n ô ta nghĩ bánh n ô rất thơm tần hoài như nghe ra được hà vũ trụ đã không phải là nàng quen thuộc thẳng n ố c kia trụ thời khắc này hà vũ trụ đã biến thành một người xa lạ đối mặt với toàn gia bạch nhã lang ta có cái gì nghĩa vụ tân hoài như cùng nàng ác mẹ chồng già trương thị còn có khí người chết ba cái kia tiểu vương bắt đản hà vũ trụ muốn nói ta ngay cả một chén miễn phí nước sôi để n g u ộ i đều không có mặc dù tam đại gia diêm phụ quý có chút không phải thứ gì nhưng mà già rồi còn biết đi nhặt điểm rác thải trợ cấp xóa trụ này tân hoài như toàn g i a cũng đã làm gì đem hắn nhà tiền giấy lâu hiệu nga tự lầu cũng làm thành nàng nhóm nhà mình còn động một chút lại đem xóa trụ đổi u đi ra đây chính là người xóa trụ nhà các ngươi ở đâu ra mặt hai cái nhà đầu chết tiệt kia cuộn phim còn không biết xấu hổ hướng về phía người lâu hiệu nga xứ sắc mặt cậu vật nguyên lai、like、cho là mình có thể mười phần bình tĩnh đối mặt tần hoài như hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra tâm trạng mười phần bực bội thời k h ắ c này h ạ vũ trụ cũng có muốn kích động đến mức muốn mẻ lên làm hạ trực tiếp q u a y người cũng không quay đầu lại đi rồi đợi tiếp nữa nói không chừng sẽ náo lên lưu lại mở mị không hiểu tần hoài như ngây ngốc đứng vốn là có chút dao động cảm thấy người có phải không cái kia có lệ khí nhất là đối mặt quả phụ tần hoài như một nhà người ta cũng xác thực khó khăn không phải liền là cho nàng mấy khối tiền mấy cái bánh bao mấy cân bột mì v i nhỏ không cần đến thượng cương trực tuyến kỳ thực nếu không ngươi cho đồ vật thành thói quen đổi lấy là oán hận ngươi vốn là nên cho ngươi một tháng nhiều như vậy t i ề n lương vì sao không thể điểm nhà chúng ta một chút dù sao ngươi cũng xài không hết không cho đó chính là hỏng chính là không k i ế p đã như vậy tại sao phải cho chớ hoài nghi n a y toàn ra chính là nghĩ như vậy chuyện là cái này nàng nhóm toàn ra cái gọi là tam quan mọc ra đi một hơi đem không tốt tâm trạng tiêu hóa hết nếu không loại trạng thái này đối với mình đối xung quanh người đều là một loại làm hại mã hoa lưu lam hai người các ngươi nhớ kỹ về sau tần hoài như lại tới t ì n ta liền nói ta không tại mã hoa lập tức thì nói tiếp chính là người nào đâu không sao tìm ta sư phụ làm gì nhìn xem đem sư phụ ta chọc tức buổi trưa trong phòng ăn cũng có chút ngồi không mở cũng không biết là nơi nào người tới rất nhiều người đều không có phiếu ăn phiếu rau trong túi chỉ có tiền dù sao giá cao bán chính là đều biết hôm nay nhiều người cho nên hôm nay nhà bếp cũng bề bộn nhiều việc đồ ăn cũng chuẩn bị rất đủ hà vũ trụ hôm nay làm nhiều một nồi thái kết quả hay là sớm nhất bán xong c h ậ u lớn từng cái trồng chất lên tiếp liệu đĩa bắt cũng muốn cầm lấy đi soát lúc này rút xong vừa vặn nghỉ một lát buổi chiều nhiệm vụ cũng rất nặng vài vị quan trọng lãnh đạo đều tới không làm cho người ta c h ố n g không bụng trở về đồ nhắm rượu là nhất định phải có nhà máy hôm nay cũng rất l ớ n p h ư ơ n g gà thịt trứng ngư cũng có chính là vì dạ tiệc hôm nay chuẩn bị đáng g i ế t sát nơi đó lý xử lý niên đại này v ậ y cá đều là vứt bỏ hà vũ trụ không có ném đều đặt ở trong chậu cọ rửa sạch sẽ phơi nhìn còn có mấy khối ngư hạt có đồn đãi nói ăn trứng cá không biết đếm cho nên cũng là chính mình ăn lên bàn lúc là không có ngư hạt cũng để ở một bên con cá này hà hắn định dùng hắn ra tổ truyền món ăn nhà họ đảm bí phương làm đạo này ngư hạt vải cá dầu chiên nghị cũng cảm thấy phải chảy nước miếng đem gà viên chắc tốt n g ư cũng giết thịt heo bánh đậu xanh trứng gà đem mấy cái nhà bếp đầu bếp cũng làm mê muội tại đây vật tư khan hiếm thời đại lễ mừng năm mới cũng không có hôm nay nòng náo cũng là hà vũ trụ tới nhuần sưởng lãnh đạo ba t r ă n h năm thời m ớ i ăn cơm cái gì thịt thái sương sườn hắn cũng không ăn ít chính là con cá này cùng trứng gà vậy nhưng thật là có thời gian không gặp hà vũ trụ đều như vậy những k i a đầu bếp thì khỏi nói một cái đầu bếp xem xét chung quanh không có mấy người đuổi đồ đệ mình đi đổ nước chính hắn đem thịt heo ngượng n h ị tiếp theo dài cái vây ở ngang h ô n của mình ngươi được cười cơ hội như vậy vô cùng ít ỏi bắp cải cũng rất đắt chớ nói chi là thịt heo kia thật là lâu dài ăn không đến mấy lần người bình thường cũng là lúc sau tiết sắt năm heo còn có thể chia một ít nhi trong phòng bếp đầu bếp cũng vui như đ i ê n hôm nay nói cái gì cũng phải làm chút dầu thủy về nhà cho vợ con nếm thử cho nên bắt tiên quá hải các hiện thần thông trên e o trên đùi trong đúng quần đều là dấu thịt nơi tốt người dân lao động trí tuệ là vô cùng vô tận một vị đầu bếp càng trâu dùng đao vẽ hai khối mập dầu dùng hắn tinh xào đao công cắt r a hoa hạ trong lịch sử bức thứ nhất ghép ra tự thân trong tăng cao miếng lót đáy dày dừng xong rồi trước nét bắp cải tròng chờ hắn tan tầm lúc ra cửa hắn lại cao khoảng cũng không biết lý chiêu đệ vội vội vàng vàng liền chạy đến rồi đối h ạ vũ trụ cứng ngắc tiêu tiêu h ạ vũ trụ nhìn một chút nàng trăng r u n g lắc đầu đi thôi đến ngươi phòng hóa trang đi một chuyến lý chiêu đệ cũng không biết h ạ vũ trụ muốn làm gì liền theo đi rồi h ạ sư phụ làm như thế tự nhiên là có đạo lý của hắn ngươi bộ dáng này không được ca mặt xóa quá đỏ lên trang vẽ quá đồng với lại ngươi run dậy cái gì đừng kích động liền nghĩ phía dưới đều là tường dãy trưng bày bắt cải là được rồi bên cạnh các cô nương không nhịn được cười thì nhìn hà vũ trụ nhường lý chiêu đệ đi tắm một cái mặt này trang d u n g không thích hợp muốn lại lần nữa vẽ lý chiêu đệ vẽ mặt xứng s ờ đi rửa mặt bay về liền để hà vũ trụ đặt tại trên ghế sau đó chỉ thấy hà vũ trụ lấy ra mấy cây bút lông cùng phấn rôm trụ phấn bông vải sau đó liền bắt đầu cho nàng hoa mi hảo một đống lớn cô nương rất hiếu kỳ sau này hà sư phụ cho lý chiêu đệ vẽ lên trang đến rồi đúng đây là nữ công nhân viên chức phòng hóa trang a hà vũ trụ mười phần chuyên chú trong tay tài nguyên có hạn không có cách nào thập toàn thẩm mỹ chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh cũng may chỉ là đơn giản tr lông mày vẽ lên hậu thế tương đối lưu hành núi nhỏ lông mày càng rõ rệt mềm mại đáng yêu khí c h ấ t khỏe mắt hơi ngóc ngắc còn có hạ m í mắt có vẻ con mắt to không ít lại dùng lược bí đem lông mi soát soát dùng một chút son môi nhẹ nhàng bôi bôi p h ấ n má lại dùng phấn má có hơi điểm một cái cuối cùng dùng đ ô n g vài giấy phụ trợ nhìn giúp nàng lau lau son môi đại công c á o thành hà vũ trụ vỗ vỗ tay đem tấm gương đưa tới lý chiêu đệ trong tay lý chiêu đệ vẻ mặt xứng sở tiếp nhận tấm gương thình lình một tấm tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại tầm mắt của nàng trong trời ạ lý chiêu đệ người tranh này được cũng quá dễ nhìn đây là người sao theo một tiếng hô rất nhiều cô nương đều nhìn về nơi này Trưng đây ạ Đại i Liên Liên Hoan. Trưng Hoan. đ đây, đây là ta sao lý chiêu đệ cũng có chút không thể tin được này xinh đẹp núi nhỏ lông mày hai mắt thật to lông mi thật dài ngay cả cái mũi nhìn cũng cao thẳng không ít còn có miệng của nàng cũng thay đổi dạng dù n g miệng hồng nhẹ bôi lại nhìn vô cùng cân đối hà sư phụ châu bò lý chiêu đệ kích động nhìn qua hà vũ trụ cảm ơn ngài hà lao sư ngươi thực sự là quá lợi hại cảm ơn cái gì ngươi cũng gọi thầy không phải liền là hóa cái trang nha cũng Chúng cái chương chế. cấp bách. Cái chương còn chưa cái trước cái khác cũng thúc thúc. cùng chào. chủ MC, Nhạc chào nhạc Chúng chuẩn không trình, Bên đến Diễn viên đều tới cái thứ hai chương trình diễn viên còn chưa tới. Nhanh đi tìm. Cái này muốn trước giờ an bài tốt, cái khác không đến nhanh đến Người Xin lần này、đại、liên hoan người chủ chỉ, đến từ Đài Phát Thanh Kinh Thành Xin xong. giờ khó, Kỳ. phải thôi. thứ hai thứ hai Hà phụ phụ Phát đi tới tới tới. đi bài đi Triêu rồi. đại Đài rất trở ấy ta lượt tìm, tốt, Ta trì, từ ta đều đệ đã sao? A. lao là Lý là Lý là sư sư sư. bị Tốt. mời hai vị tới trước phía sau chuẩn bị một chút lập tức liền muốn bắt đầu lý t h i ê u đệ ngầm đầu nhìn một chút phóng tầm mắt nhìn tới ô ép một chút một mảnh tất cả đều là người thật nhiều người thật khẩn trương là cái này lý t h i ê u đệ nội tâm ý nghĩ theo từng đợt căng thẳng nàng chợt phát hiện chính mình quê tử nàng gắt gao dắt lấy h ạ vũ trụ góc áo trong lòng bàn tay đều là mồ hôi xem một chút đi lại nhớ nhớ ca tử ngươi nhìn xem ngươi khẩn trương phát huy một chút sức tưởng tượng từng dãy đều là rau cải trắng phốc phốc lý t h i ê u đệ bật cười căng thẳng cảm giác vẫn còn h ư n g mà đã tốt hơn nhiều nhìn thoáng qua ca tử ký ức lại lần nữa quay về khá tốt nếu không phải là bởi vì hà vũ trụ ở ch hôm nay thật sự xảy ra xỉu trước k i a c ũ n g biểu diễn qua nhưng mà thì một lớp ba bốn mươi cái đồng học không có cảm giác gì hiện tại ngay trước nhiều người như vậy một chút cũng nhìn không tới còn có nhiều như vậy lãnh đạo nhìn thì căng thẳng lý chiêu đệ cầm ca từ lên đi mở đầu hát lên phía sau cũng không cần ừng t ố t lại thế nào cũng là từng có biểu diễn trải nghiệm năng gìn giữ đến như vậy liền đã rất tốt anh hùng giai cấp công nhân cùng nông dân huynh đệ p h ầ n tử trí thức cùng các cấp cán bộ lãnh đạo các đồng chí cách mạng kèn lệnh đã thổi lên đến chúng ta vươn lên hùng mạnh không sợi sinh vĩ đại thời khắc chúng ta cao hơn nâng nhà máy cán thép h ồ n g t ì n h nhà máy liên hợp thị trấn hưng nhà máy cơ khí phân phát nhà máy may mặc vĩ nghiệp cùng nhà máy dệt kim hoành đồ liên hợp đại liên hoan hoạt động hiện tại bắt đầu mời khu trưởng đồng chí t ề trấn nói chuyện mọi người vô tay thế khu trưởng vừa lên lại mọi người thì kích động vô tay mời mọi người liên l ặ n g một chút ta mà nói hai câu nói chúng ta giai cấp công nhân cùng nông dân huynh đệ phần tử trí thức cùng các cấp cơ quan cán bộ những người lãnh đạo tại chúng ta vĩ đại chuẩn bị xong chưa chờ một lúc các ngươi cái thứ nhất bên trên muốn đem chúng ta giai cấp công nhân cần cụ chịu làm dũng cảm dành trước tinh thần diện mạo bày ra Tê k hà u triệu thư ký nói chuyện, triệu trưởng thư thư theo xong, đến nói xong, còn kể ký ký kể đ có. Cứ theo đà này, vũ à Hà ăn xong liền giờ cơm tối, liền phải 10 giờ rồi. v trụ trong lòng suy nghĩ mời vài vị quan trọng lãnh đạo nói chuyện tiến hành một ít hiệu triệu cùng cổ vũ là được rồi sao phía sau cũng m u ố n lắm rằng cái này cần bận rộn tới khi nào kỳ thực cũng không có thời gian lâu như vậy và tất cả mọi người đều có chút ít không ngồi yên lúc trên sân khấu cuối cùng kể xong hô mọi người cuối cùng thở ra một hơi này nói chuyện cũng quá dài dòng còn tốt cuối cùng là kết thúc phía dưới do nhà máy liên hợp thị trấn hưng công nhân viên t r ư c hạ tiểu tuyết tại vĩ hồng Trương Tô Lệ, Trương Quyên Quyên Lệ, một múa, m Đông Phương dâng lên Thái Dương. Thái đám cô nương thật nhanh chạy tới trên sân khấu sau đó nhanh chóng khiêu vũ dựa theo hà vũ trụ ánh mắt tự nhiên là có chút ít không cách nào nhìn xem chẳng những nhịp không khớp âm nhạc có vài vị cô nương động tắc cũng mười phần cứng ngắc nhưng mà dù sao cũng là tại không có âm nhạc hơn đ à o cùng chuyên nghiệp chỉ đạo tình huống dưới n h ả y thành như vậy đã là các cô nương phát huy tốt nhất một lần làm nhảy múa nhảy đến một nửa bên trong một cái cô nương xoay người ánh mắt của nàng vừa vặn tiếp xúc đến hà vũ trụ hà vũ trụ cũng nhìn thấy mặt của nàng tia lông mày vẽ vô cùng thô trên mặt leo thật dày một tần phấn hai má phấn má đỏ có chút quá đ á n g hà vũ trụ nhịn không được bật cười p h ú c ha ha ha ha khá tốt âm thanh nhỏ người khác cũng nghe không được lý chiêu đệ kéo hà vũ trụ một chút ngươi cười cái gì nhà hà sư phụ ngươi xem một chút mặt của nàng p h ú c mình nguyên lai、like、là kỳ thực cùng nàng vẽ không có gì khác biệt hiện tại lại nhìn một chút đã cảm thấy chỉ nghĩ cười nhìn bên cạnh ý cười đầy mặt hà vũ trụ lý chiêu đệ trong lòng chỉ có cảm kích khá tốt gặp hà sư phụ nếu không bộ dạng này thật sự là buồn cười quá buồn cười sao không buồn cười niên h đại đó không ai cảm thấy như vậy không đúng từng cái mặt vẽ tượng đâm thải cửa hàng người giấy còn năm qua năm ngày qua ngày lên đài biểu diễn tất cả mọi người cho rằng như thế trang điểm là đúng dù sao mặt đều không khác mấy đủ đặc sắc là được nhìn phía trước lập tức liền muốn nhảy xong hà vũ trụ xuất ra một cái thật dài khăn lông trắng một vòng một vòng bám trên đầu thì có mấy phần trắng tộc nam thanh niên dáng vẻ phối thêm màu trắng đầu bếp chứa này một thân hóa t r a n g để người hai mắt tỏa sáng lý chiêu đệ lập tức bị hà vũ trụ kỳ tư diệu tưởng cho chấn kinh rồi một cái rất nhanh liền đến cái thứ hai chương trình người chủ trì nhạc kỳ lên đài phía dưới chương trình do nhà máy cán thép hồng tinh lấp đầu bếp hà vũ trụ lý chiêu đệ biểu diễn s ư ở n g phim thường thanh làm phim phim chiếu dạng ngũ đoá kim hoa n h ạ c đệm hồ điệp bên suối hà vũ trụ mặc một thân màu trắng đầu bếp phục trên đầu quân lây khăn lông trắng lý chiêu đệ thì theo văn công đoàn mượn tới một thân trang phục dân tộc hai người vừa lên đài mọi người thì hai mắt tỏa sáng hay là trang phục dân tộc đẹp mắt nam này xuất khí nữ xinh đẹp đều là một thân trắng tục nữ có câu muốn xinh đẹp một thân hiếu không nói hai người này ca hát trình độ thế nào chỉ lối ăn mặc này liền đã xứng đáng người xem nữ đại lý ba tháng tốt náo nhật hồ điệp b hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà a m ộ i trải đầu là cái nào thung hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà a m ộ i trải đầu là cái nào thung nam hồ điệp nước suối thanh lại t h a n h ném cái tảng đá thử nghiệm sâu có lòng hái hoa sợ có gai bồi hồi tâm không chừng a ý nha nhìn trên sân khấu ca hát KH tuấn nam mỹ nữ dưới đ à i khán giả tâm trạng đặc biệt kích động thông qua bọn hắn biểu diễn mọi người giống như nhìn thấy trèo thuyền du ngoạn trên hồ một đôi trắng tộc thanh niên cùng bọn hắn mỹ hảo tình yêu để người không khỏi sinh lòng hướng tới đại trong đ ế tuột cùng là cỡ nào đẹp một chỗ tất cả khán giả đấy lòng cũng toát ra cái ý nghĩ này nữ có lòng hái hoa chớ sợ gai hà s có lòng ca hát mạc hỏi nhiều có lòng tung lưới chớ sợ thủy nha gặp mặt tốt nhất nhau nam dương tước bay qua núi cao đỉnh lưu lại một c h u ô i đánh c h u n g âm thanh a mội tiễn ta kim hầu bao nha ca là h ư u tình người a y nha nữ t i ế n tử ngậm bùn là làm ổ h ư u tình vô tình khẩu khó nói giao nhau muốn học nước c h ả y dài nha sương mai ca mạc học ca y nha nam tổ truyền đời thứ ba là thiết tượng luyện đến thép tốt gỉ không sinh ca tâm dường như thép tối kiên trinh mội mặc nhìn sai người tiến cây cương đao đeo mượt thân cương đao chính là tốt chứng kiến thương sơn tuyết hóa nhị hải làm khó x Nữ, bầu d ụ chúng ta nhà máy cán thép thông tin chẳng phải là tổ truyền đợi thứ ba là thiết tượng mà câu này ta thích nghe ta muốn đem công việc của ta t h u y ể n xuống một đời lại một đời đều muốn làm thiết tượng một đống lớn nhân viên tạp vụ lộ ra rất nhận đồng ý nghĩa câu này ca từ sướng ra tiếng lòng của bọn họ ca khúc hát xong mọi người đều bị tiếng ca của bọn họ rung động đến thật sự là quá ghênh thai ngồi ở trong đám người hai vị cô nương xinh đẹp bị hà vũ trụ mỹ diệu giọng ca rung động đến chương năm mươi lăm hôm nay là ngày tháng tốt chương năm mươi lăm hôm nay là ngày tháng tốt ngươi có phải hay không đã sớm biết cho nên ngươi mới như vậy thượng đổi t ử muốn truy anh ta đúng không ta có thể tuyên bố trước ta cũng vậy lần đầu tiên hiểu rõ n g u y ê n lai、like、ca của ngươi chẳng những học thức bên bác nói chuyện khôi hải với lại ca hát cũng dễ nghe như vậy hai người mỹ nữ này dĩ nhiên chính là nghe tiếng mà đến hà vũ thủy cùng vu hải đường gặp phải hôm nay là thứ sáu này hai cô nương hết giờ học liền chạy đến, đến rồi phía dưới do phía à dưới là nhà máy liên hợp thị trấn hưng có khiêu vũ có biểu diễn siết biểu diễn rất giống chuyện như vậy đáng tiếc như đánh đến đem nơi này quét dọn một chút phía dưới là nhà máy cán thép hồng tinh lấp đầu bếp tô sư phụ cùng đồ đệ của hắn khương vĩnh lượng biểu diễn chạy cán bộ đội tà ma tử mời mọi người vô tay tô sư phụ hôm nay cũng mặc một thân màu trắng đầu bếp phục hắn vừa vào sân liền bị giả dạng làm quỷ tử khương vĩnh lượng bước cho đến góc t ư ờ n g tô sư phụ bị quỷ tử một c ư ớ c gạt ngã trên mặt đất hắn nhìn quỷ tử biểu thị ra v i n h viễn không khuất phục quyết tâm sau đó hắn từ dưới đất cơ lấy chảy cán bột một gậy liền đem cứng rắn giấy cứng làm ba bát đại đóng cho đánh ghe dẫn tới mọi người c ư ờ i vàng khu trưởng cũng dẫn đầu v ô tay mọi người sôi nổi tán dương thương này thật không d á n chắc còn không bằng chảy cán bột dễ dùng tô sư phụ nghe xong mọi người vô cùng thích hưng phấn cùng đồ đệ lên giả bộ như từ bên ngoài đi vào mới quỷ tử tô sư phụ đối hắn cười ra cường đại lộ ra trắng toát g i a n g cửa sau đó thừa dịp quỷ tử ngây người trạng thái lại một vậy đem quỷ tử quật ngã trên mặt đất ngồi ở quỷ tử trên thân bày ra hùng dũng ngoại vệ k h í p h á c hiên ngang tư thế sau đó thì kết thúc cái này xong rồi đây cũng quá ngắn mọi người sôi nổi chân biếm quá ngắn còn chưa nhìn qua nghiện đâu cái này kết thúc không có tí sức lực nào phía dưới là nhà máy may mặc vĩ nghiệp trần đồng quảng vì mọi người đọc diễn cảm thi từ trong lòng ta chiến sĩ mọi người vô tay trần đồng quảng là một tên xuất ngũ quân nhân đi lên đi đầu một cái quân lễ g i á n g dấp không tệ vóc cũng cao tất cả mọi người rất chờ mong trong lòng ta chiến sĩ ta là một tên lính giải ngũ ta là theo quân khu thứ mười sáu xuất ngũ trở về một tên chiến sĩ ta ái quốc yêu gia người yêu dân ta yêu chúng ta thôn tiên sinh dạy học là hắn dạy cho ta đọc sách là hắn tên này chiến sĩ ngoại hình điều kiện không sai đáng tiếc là mang theo cực nặng giọng nói quê hương âm thanh thượng cũng tạm được nhất làm cho người nhịn không nổi là qua lại chính là ta ta ta ngươi xác định ngươi viết là thi tử khó khăn dùng thưa thớt tiếng vỗ tay đem hắn đưa tiễn tiếp đó càng làm cho người rất phá kính mắt một gã đại hắn đứng đi lên nhìn mười phần t r ắ n g kiện hắn muốn biểu diễn dùng hai tay vặn dây kém nhìn xem mọi người một hồi sợ mất mật nhát gan trực tiếp che mắt cuối cùng hắn mắt đỏ hạt trâu cắn răng đem dây kém v ặ t cong ngay tại mọi người cho rằng có thể thở phào có thể mời hắn đi xuống lúc đột nhiên xảy ra d ị biến bởi vì hắn ép quá ác kết quả dây kém đạn hồi đông chốc đem hắn tay c u ố n đến dây kém trong khe n ư ớ c đi cái này đem hắn đau hoa hoa kêu to đem khán giả cũng sợ choáng lập tức xông đi lên một đám công nhân viên chức nhìn hắn đau hô h o lên liền bắt đầu nghị phương án tê khu trưởng tự mình chỉ huy để người cầm tơ t h é kịm một cái một cái cắt đứt tốt xấu đem hắn cứu ra hai cánh tay cánh tay cũng x í c tím khá tốt đây là đang nhà máy c á n thép nếu đang đổ quân dụng s ư ở n g quả thực không dám tưởng tượng ra như thế một hồi sóng gió tất cả mọi người có chút mất hết cả hứng lúc này liền nghe đến người chủ trì nhạc kỳ ra sân phía dưới do nhà máy c á n thép hồng tinh lấp đầu bếp hà vũ trụ lý chiêu đệ biểu diễn liêu bảo chuyện xưa bên trong ca khúc cựu cựu ngày nắng trò trang mọi người vô tay bị giật mình khán giả cũng thở phào nhẹn h Kh õ m ca hát tốt ca hát tốt cũng đừng lại làm dọa người như vậy tiết mục đoạn thứ nhất tân tứ quân giút điền đại ra tu nhà giọng nam cựu cái đó ngày nắng trói trang đến nhà mười tám tuổi ca ca ngồi h a n ở bờ sông gió đông nha thổi đến cái đó trong chóng nhi chuyển cái nào đậu tắm đông hoa hương a lúa mạch non nhi tươi giọng nam hợp sướng trong chóng nha trong chóng cái đó huế a nha địa cái sướng nha t i ể u ca ca tại sao vậy không nói lên lời giọng nam lĩnh sướng cựu cựu cái đó ngày nắng trói trang đến n h à mười tám tuổi ca ca nha muốn đem quân đến tham trong chóng nha đi theo cái đó gió đông chuyển cái nào ca ca nhớ n h a tiểu anh s e n g ọ n nam hợp sướng hướng gió nha không chừng cái đó sẽ khó chuyển cái nào quyết tâm không có h ạ nhà sao mở lời đoạn thứ hai điền học anh tại bờ sông thu trang phục giọng nữ đ ơ n ca cựu cựu cái đó ngày nắng trói trang đến n h à mười tám tuổi ca ca nha muốn đem quân đến tham trong chóng nha đi theo cái đó gió đông chuyển cái nào ca ca nhớ nhà tiểu anh s e n hướng gió nha không chừng cái đó xe khó chuyển cái nào quyết tâm không có hạ nhà sao mở lời vì hai người từng có trước mặt k i a n một hồi hợp tác tăng thêm bài hát này tương đối đơn giản cho nên hai người cũng vô cùng thả lỏng sức cuốn hút tự nhiên là không hề tầm thưởng này một ca khúc khúc qua đi hà vũ trụ nhà máy cán thép hồng tình nam công nhân viên trước xưởng thảo thứ nhất thực trí danh quy mọi người tiếng vỗ tay nhiệt liệt hết đợt này đến đợt khác hai người đi xuống đài đến thể khu trưởng cùng hai người nhiệt tình nắm tay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú đi về phía thính phòng hàng thứ hai hà vũ trụ còn có một cái chương trình cho nên hắn lại ngồi xuống sân bãi phía sau ca của ngươi tại sao lại trở về lẽ nào hắn còn muốn ca hát n à y cũng hát hai bài ca những người này không thể để hắn nghỉ ngơi một chút làm sao vậy ngươi còn không phải chị dâu ta đâu bây giờ liền bắt đầu đau lòng ngươi đi luôn đi nói xong vu hải đường hai tay trầm cảm nhìn chăm chú kia một đạo mặc quần áo màu trắng thân ảnh ta nếu đem hắn chủ nhà đi mẹ ta còn không phải vui vẻ chết theo thời gian trôi qua nhiệt tình của mọi người trình độ không giảm chút nào không có cách nào bởi vì nhìn xem một hồi phim chiếu g ạ p còn muốn chạy ra hơn mười dặm địa đi xem thời đại dạng này biểu diễn nó chân quý trình độ là không giống bình thường mặc dù có chút chương trình thực sự quá vội vàng có chút không được tốt nhưng mà cũng là hạ khổ công cho nên nhìn cũng không t ệ lắm còn có mấy cái chương trình biểu hiện tương đối đặc sắc nhất là một đôi hoa tỷ mọi biểu diễn gánh xiếp thắng được từng đợt tiếng vô tay nhìn người chủ trì ra sân mọi người rất gấp gáp cái này kết thúc phía dưới do nhà máy cán thép hồng tinh l ớ p đầu bếp hà vũ trụ dù n g tiếng anh đọc diễn cảm thi từ thấm mùa xuân tuyết mọi người vô tay hà vũ trụ lại một lần nữa đứng ở sân bãi trung tâm hắn hơi cười một chút sau đó đọc diễn cảm nói sơn nào to h the t ủ n ó t chin dòng chun bắc quốc náo nhiệt not chì sển ngàn dằm băng phong an g i ờ dẹ ly chất lò kẹp y nài sơ vạn dằm tuyết bay a t hở ở sàn ly chờ hòp hở lỉnh sơn nào nhìn trường thành trong n g i bà sai đẹp tóp t h e gật toàn duy dư minh mông h a n xị lệ vê đúc hạch man city sông lớn trên dưới t h ế rén lộ s、e、sở s l ỵm c ụ rén ngừng mất cuồn cuộn esrt i netf ôm n to en một bài thơ đọc diễn cảm xong toàn trường khán giả cũng choáng váng hắn đọc phải là cái gì sao nghe không hiểu a chính là còn không bằng ca h đâu này trong đó quang quắc nói rất đúng cái gì này ngoại quốc lời nói cũng quá khó hiểu không dễ nhìn không có tí sức lực nào tình cảm đây là con lựa nhỏ kéo xe lựa ra phí sức chương năm mươi sáu khiến người ngoại ý gặp mặt chương năm mươi sáu khiến người ngoại ý gặp mặt cũng may hay là có mấy người năng nghe hiểu được khu t r ư ở n g nghe nói đọc diễn cảm rất tốt dẫn đầu vô tay mọi người cũng cùng theo một lúc vỗ tay mặc dù cái cuối cùng chương trình nhìn có chút không sức lực nhưng mà hôm nay hay là hết sức hài lòng hôm nay biểu diễn thật sự là quá tốt nhìn thế khu t r ư ở n g thật cao hứng đối với vài vị lãnh đạo nói ra trận này tiệc tối rất không tồi công nhân viên chức tính tích cực rất cao biểu hiện được cũng không phải thường phấn khích chẳng những sướng ra thời đại mới công nhân viên chức diện mạo cũng cực lớn cổ vũ sĩ khí tin tưởng ở phía sau trong công việc sẽ bắn ra càng lớn công tác nhiệt tình cùng kích phát dung cảm tiến thủ quyết tâm các cấp đơn vị lãnh đạo cùng s ư ở n g lãnh đạo ban tử làm không tệ hiệu quả là hiệu quả nhanh trong cách mạng sĩ khí cũng đã bị kích phát lên thể hiện rồi chúng ta công nhân viên chức tích cực lạc quan một mặt sau này còn muốn tích cực đốc xúc các cấp công nhân viên chức vì quốc gia phát triển cùng kiến thiết tăng gạch thêm bói tốt thời gian cũng không sớm chúng ta nên trở về trở đi các vị lãnh đạo xưởng chúng ta đều đã đem đồ ăn chuẩn bị xong mời các vị lãnh đạo nhậm tọa đi ăn cơm sử dụng hết công tác bữa ăn lại đi thế khu trưởng giọng nói bình hòa nói ra hiện tại quốc gia đang ở tại khó khăn thời kỳ rộng lớn nông dân minh đệ đang đói bụng các người muốn mời khách ăn cơm cũng đừng có lấy lòng mọi người phô trương lãng phí có bánh n ô ăn tùy tiện chuẩn bị một hai cái thái là được rồi không chuẩn bị quá phong phú chúng ta phối cấp đều là do nhà máy liên hợp thị xưởng t r ư ở n g hồ bọn hắn đơn vị cung cấp chúng ta liền chuẩn bị một chút rau dưa nhường những người lãnh đạo có thể ăn no ăn ngon có ăn là được tất nhiên đã đã làm xong vậy liền không muốn lãng phí lương thực thật sự đã chuẩn bị xong sưởng trường dương lập tức bư lại từ hôm nay buổi chiều ngay tại chuẩn bị chỉ sợ bị đói vài vị lãnh đạo tất nhiên đồ ăn đều đã đã làm xong các vị lãnh đạo liền chờ cơm nước xong sôi lại đi dường như tể khu t r ư ở n g nói cũng không thể lãng phí lương thực không phải một đám người vào phòng tiếp khách theo các cấp lãnh đạo nhập tọa các loại rực rỡ muôn màu món ăn cũng bị bưng lên bàn ăn các vị lãnh đạo xem xét hảo g i a hỏa mâm lớn gà trậu lớn ngư mập dính thịt kho tẩu sắc vàng nóng tô nộn trứng gà bóng loáng tỏa sáng tương bớt giỏ để người không chịu được thèm ăn nhỏ rãi thèm nước bọt chảy dòng sưởng trường dương mới mở miệm đề nghị mọi người thì chờ không nổi bỏ qua quai hàm thị ăn qua lâu rồi đi rồi hơn nửa ngày đường thị sát t h ă m viếng đến xuống b u ổ i t r ư a lại vội vàng chạy đến tham gia hội liên hoan vừa mệt vừa đói lúc này đâu thèm được nhiều như vậy có thể k ì n h ăn chính là tề khu trưởng bàn này rõ ràng khác nhau vì nhân số cũng không ít cho nên thái lên mười hai đạo tề khu trưởng hỏi sưởng t r ư ờ n g dương bọn hắn kia mấy bàn nhìn lên tới không sai bề ệ lắm vì sao thì ta bàn này rõ ràng khác nhau đây không phải làm đặc thù sao không có không có vì ngày bàn này đầu bếp nấu ăn không giống nhau cho nên ta đơn độc nhường hắn làm một bàn thái ngày trước nếm thử xem xét hương vị làm sao tề khu trưởng nếm nếm gần đây mười phần mệt mọc dẫn đến hắn không có gì khẩu vị chờ hắn kẹp một đ u a thái để vào trong miệng một cỗ kho nói lên lời mỹ rượu hương vị trong nháy mắt liền để hắn khẩu vị mở rộng tự liên tiếp nói ra hào thủ nghệ tài nghệ này quả thực không thấp so với quốc kiến thái đều ngon hương vị thực là không tồi lãnh đạo cũng lên tiếng mọi người sôi nổi di chuyển lên đua đến lần ăn này thì không có ngừng một bên ăn một bên tán dương hương vị thật tốt quá ăn hay chưa một lúc thái chỉ thấy đáy cũng may hả vũ trụ cũng sớm đã chuẩn bị xong thái đều là đã làm xong dùng lửa nhỏ chầm hầm nhìn thái không còn lập tức liền bị bưng đi lại lần nữa lên một bàn tích ngoài rì Nhà máy cơ khí phấn khí h máy á cơ p trên danh nghĩa là nhìn xem diễn xuất ăn cơm kỳ thực là có nguyên nhân khác ta nói với ngài lần này tới không ít cán bộ lãnh đạo ta chốc lát nữa đem ngài giới thiệu cho lưu phó chủ nhiệm biết nhau hắn ở đây phía trên c ó thể nói lên lời nói đối với ngài điểm này chuyện hắn c ó quyền lên tiếng nhất chuyện này ngay tại bàn làm việc của hắn dưới đáy để ép đợi lát nữa ta liền mang theo ngài đi qua một chuyến đàm nhã lệ đột nhiên đã nghe đến một c ố đặc thù hương vị thức ăn này hương vị rất quen thuộc là nguồn gốc từ nàng trẻ tuổi lúc đó thuộc về nàng trong trí nhớ lào phụ thân nấu ăn hương vị nàng không khỏi đi theo hương vị đi ra đại sảnh đi xe mẹ m ngươi muốn đi đâu người ở đây quá nhiều rồi cẩn thận khắc đụng vào người nào lâu ra hiện tại đứng trước thanh tẩy k không không người người lần theo hương vị đàm nhã lệ nhìn thấy một đoàn đầu bếp chính vây tại một chỗ ăn cơm chỉ có một thân ảnh ngồi ở bên nhà bếp trên mặt bàn đối với đi vào khách nhân bọn hắn không phát giác gì lâu dài tại nhà ăn công tác khắp nơi đều là người đã sớm chết lặng tiểu tử xin chào ta muốn hỏi hỏi ngươi tay này xào rau tay nghề là nguồn gốc từ món gì hệ đàm nhã lệ rốt cục là gia đình giàu có xuất thân khí chất hàm dưỡng không phải bình thường hướng hà vũ trụ bên cạnh vừa đứng dịu dàng đại khí khí chất để n g ư ờ i như một xuân phong hà vũ trụ đứng dậy nhìn trước mắt đàm nhã lệ là hắn biết vị nữ sĩ này xuất thân bất phàm n g h e xong ngài chính là người trong nghề ngài nếu là không ghét bỏ ngài thì nếm thử hương vị không phải cùng ngài thổi này vẫn đúng là không thuộc về bát đại tự điển món ăn tay này kỹ nghệ ta rất ít hiền lộ đây chính là tổ truyền tay nghề đàm nhã lệ cũng không ra mồm tiếp nhận hà vũ trụ đưa tới đũa nếm thử một miếng lập tức hai mắt tỏa sáng trên mặt đây là thế nào làm sao còn cấp ăn cấp đâu tình huống thế nào lẽ nào là ta thời gian dài không làm cho nên rất khó ăn phải không hà vũ trụ lại nếm một chút hương vị đúng thế xốp giòn hương mềm nu vào miệng tan đi thật sự là khó được mỹ vị ngươi là cái đó trên đài ca hát tiểu tự a nghĩ không ra ngươi chẳng những ca hát thêm h a y ngay cả nấu ăn đều là như thế mà nói ngươi tay này món ăn nhà họ đàm dùng làm món ăn nhà họ đàm đặc chế hương liệu bị phương miên bên trong mang n g ọ t khơi gợi lên ta lúc còn trẻ ký ức cảm ơn ngươi thái làm thật tốt nói xong đàm nhã lệ muốn quay người rời khỏi hà vũ trụ lập tức nói ngài chờ một chút nói xong liền lấy đến một cái đĩa đem ngư hạt đổ một ít tại trong m âm chính là dòng g ã một bàn thức ăn ngài nếu là không ghét bỏ thì mang món ăn này trở về ăn đi có thể nói ra ta món ăn này lai lịch vậy thì cùng ta rất có nguồn gốc đừng nói ta nhìn ngài cảm thấy đặc biệt thân thiết không sợ ngài chê cười ta đều muốn nhận thân thích ôi ôi ôi ôi ôi ngươi nói chuyện quá k h ô i hải n g ư ơ i tên là gì là ở chỗ này làm đầu bếp sao ta nhớ kỹ ngươi gọi gì cái gì tới ngại quá ta đem quên đi bên cạnh lâu hiệu nga nói tiếp gọi hà vũ trụ chúng ta lại gặp mặt nhìn trước mắt mặt tròn m g ụ y tử hà vũ trụ lập tức nghĩ tới ngươi là trời mưa ngày đó cái đó ta cái đó áo mưa tiếng ngươi ngày đó ngươi không có dội a đàm nhã lệ nghi ngờ nói hai người các ngươi bên nhau ra sao không hiểu rõ hà vũ trụ giải thích cái k i a thiên hạ nhìn mưa to ta thì trốn ở cửa hàng cung tiêu cửa tránh mưa liền thấy vị này n ữ đồng chí ta nhìn nàng không mang áo mưa ta liền đem áo mưa cấp cho nàng đàm nhã lệ lập tức hỏi cũng trời mưa to ngươi đem áo mưa cho hiệu nga ngươi làm sao bây giờ cứ như vậy đội mưa trở về nhà không sao ta một người nam làm sao có ý tứ thấy nữ đồng chí gặp mưa ta ra dày thịt béo rơi mưa còn mát mẻ đàm nhã l ệ mặt mũi tràn đầy mỉm cười như có điều suy nghĩ vậy mọi người thật đúng là có duyên hiểu nga còn không mau cảm ơn người hà sư phụ xin chào ta gọi lâu hiểu nga cảm ơn ngươi tiến áo mưa của ta chương năm mươi bảy ba năm thời kỳ bắt đầu chương năm mươi bảy ba năm thời kỳ bắt đầu lâu hiểu nga nữ nhân trước mắt vẻ mặt ánh nắng cùng tự tin một đầu tóc ngắn g ọ n gàng mặt tròn hình mắt to nhìn cũng không tính rất xinh đẹp nhưng thắng ở khí chất đột xuất có chút văn nghệ nữ thanh niên cảm giác xin chào a di không t i ệ n cầm ngươi đến bưng lấy đi thức ăn này sẵn còn nóng ăn lạnh đã không tốt ăn đàm nhã lệ cười nói kia tốt hà sư phụ ngươi ăn trước chúng ta liền đi trước cảm ơn ngươi thái lâu h i ể u nga lại không đi nhìn hà vũ trụ trên mặt bàn kia bàn v ả y cá chiên đây là cái gì đàm nhã lệ có chút mất hứng h i ể u nga ngươi làm cái gì đây hà sư phụ đã đưa một b à n thức ăn ngươi tại sao lại nhớ thương cái khác thức ăn ngươi còn không phải thế sao như thế không biết lễ phép hải tử hà vũ trụ đem vẫy cá chiên bưng tới ngươi nói rất đúng cái này a đây là vẫy cá chiên là đạo bất nhập lưu thái chúng ta cân nhắc chúng ta người phương bắc không thích ăn cái này đây là phía nam thích ăn một món ăn vậy ta muốn nếm thử lâu hiệu nga đem trưng cá hầm đưa cho đàm nhã lệ dùng vừa nãy đàm nhã lệ dùng đua kẹp một ngụm b ả y cá hương vị xốp giòn ngon miệng còn mang theo một cấu ngư vị tươi lâu hiệu nga ăn một miếng thì bưng lấy không b u n g tay hà vũ trụ ấy là biết đạo lâu hiệu nga tính cách nhìn tùy tiện kỳ thực cũng là rất thông minh chỉ là quá mức chính trực sẽ không d ỡ âm hưu quỷ kế cho nên nàng vừa gặp phải tần hoài như thường, thường luôn luôn ăn thiệt t h i hà vũ trụ đem kia lại đem k i a bồn u v ả y cá đưa tới lâu hiệu nga trong tay cầm lấy đi ăn đi đĩa cũng không cần đưa chúng ta tụ tập thể thu thập lâu hiệu nga cười k h á n h khách quay đầu liếc nhìn hà vũ trụ một cái thì cùng đàm nhã l ệ một chiếc một sau bưng lấy thái đi rồi trước khi đi còn không ngừng nói lời cảm tạng hà vũ trụ tiêu tiếu đưa mắt nhìn nàng nhóm rời khỏi mã hoa vô vô hà vũ trụ bà vai sư phụ ngài kia mâm đồ ăn sao tặng người ngài không phải nói kia thái không tốt hơn bàn sao sao ta cảm giác ăn rất ngon dáng vẻ ăn cơm của ngươi đi, đi. có thì tan cũng không trận nổi miệng của ngươi ngươi cùng đại trí cùng nhau ăn đi chỗ của hắn không phải còn n ữ a không h ạ y không đúng ngươi không phải nói ngươi không ăn sao lúc này lại muốn ăn nô đại trí sư minh là ngươi nói không ăn ngươi nói ăn ngư hạ t không biết đ ế m còn nói vậy ca có sợi nê tinh vị hiện tại chỉ còn lại như thế điểm rồi mã hoa cấp bách ngươi phóng những tia đều là của ta ngươi cũng ăn nhiều như vậy ngươi ăn ít một chút đi đại cá tử hà vũ trụ ăn cơm xong thuận tiện đem trong nồi hầm tốt ngư hạt chứa vào hộp còn có một phần thịt kho t à u một phần phu thê phế phiến trang c h i ế u nặng ba cái hộp cơm lại dùng bao bột mì trang bảy tám cái bánh bao đối mã hoa cùng ngô đại trí làm cái máy mắt nhìn nôi một chút sau đó thì cưỡi xe tạm việc mã hoa cùng ngô đại trí hai người giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra đi đến bên nhà b ế p hướng trong nồi nhìn lên ôi còn có không ít thịt kho t à u một cái khác n ồ i nấu trong còn có hầm gà viên hai người vui lên vụ trộm cầm hộp cơm trăng lên hà vũ trụ đến trong viên lúc đều nhanh chín giờ nhất tiến viện liền thấy vũ thủy trong phòng đèn sáng hà vũ trụ đem chiếc xe hướng trong phòng đầy sau đó đã đến vũ thủy bên cửa、số. v ở trước h ờ i đã n g h mặt ăn cơm tượng cho mèo ăn chờ khách người vừa đi ăn lên cơm đến thì cùng hổ đói xuống núi giường như ăn đi cà không chê cởi ngươi ngươi nhìn ta muộn muội đây mới là ăn cơm tưởng như thế cầm bánh bao từng điểm từng điểm bóp lấy ăn ta đều muốn bị ngươi dáng vẻ đỏ sắp điên quá giả ta đều không có ý tứ đâm thủ ngươi nào có ta mới không có giả vờ giả vịt ăn thì ăn ai sợ ai vu hải đường đem bánh bao đặt ở trong miệng cắn một miệng lớn thật nhanh bắt đầu ăn đối đi đây mới là ta biết vu hải đường dứt khoát lưu loát ăn cơm làm việc cũng nghiêm túc hai người các ngươi cũng là cũng không cần nói với ta một tiếng liền để các ngươi mang theo đồ ăn quay về đói bụng đi ngủ hai người các ngươi nha đầu thế nhưng thật là lười hà vũ thủy nói lầm bầm cái gì nha tự mình làm không có vị phía ngoài cơm lại khó ăn làm nhưng sẽ không ăn hà vũ trụ nhìn nàng một cái cơm nước xong xuôi tiêu hóa xong ngủ tiếp nếu không bụng không t h o ả i mái đừng quên rửa chén hoa hải đường cũng không phải ngoại nhân ta thì không cùng ngươi khách sáo hà đại ca n g ư ơ i bận ngươi cứ đi đi đợi lát nữa hai chúng ta đi thu thập đồ vật rửa chén trong phòng một đống linh kiện còn chưa kịp lắp ráp hà vũ trụ cầm qua truy liền bắt đầu thu thập ghế s o f a cùng bạt trà chuẩn mão mài đã cũng đã làm đơn giản lắp ráp là được hai cô nương ở bên cạnh ăn cơm hà vũ trụ ngay tại trong phòng go go đập đập không lâu sau như ghế sofa thì sắp xếp gọn lại lắp ráp t r à n g âm ấy nhìn thì rất giống dạng cái đệm cũng đã đã làm xong còn không có mang về hà vũ trụ ở trên ghế s a lon ngồi một chút thì bưng lấy bồn đi ra ngoài rửa mặt đi nhìn mới t i n h ghế sofa cùng bàn trà vu hải đường trong lòng có chút nữa ghế sofa là của ta tủ quần áo là của ta giường là của ta ngay cả trong phòng này nam nhân cũng là ta hà vũ thủy kêu một tiếng vu hải đường đừng có nằm mộng chơi không còn sớm tắm một cái ngủ đi nào có ta nào có nằm mơ người không nằm mơ mau đem nước bọt lau một chút đều nhanh chạy tới trên mặt đất đó là ngươi ca làm cơm ăn ngon ta thèm ngươi thèm không phải cơm là anh ta sáng sớm rời giường thời tiết nhiệt độ chật hạng đông chốc thì kéo xuống mấy độ hà vũ trụ vừa ra cửa thì vội vội vàng vàng chạy về phòng tìm món áo dày phục thay đổi lần nữa ra đây đẩy xe đạp liền thấy tam đại gia một bên tại v ù n g tay đá vào cẳng chân chính rèn luyện đâu tam đại gia ăn chưa này luyện đâu nghe nói ngươi hôm qua tại các ngươi xưởng đây chính là hiện lộ tài năng ngươi thế nhưng lộ mặt ra xoa trụ ngươi có tay này còn cùng ta che giấu đâu ta còn thực sự không biết ngươi có khả năng này đâu năm đó đ ấ y chúng ta trong sân cũng phải xử lý một hồi hộ i liên hoan đến lúc đó ngươi còn phải nhiều sướng mấy bài hát để cho chúng ta cũng nghe một chút để cho ta ca hát không sao hay ta tam đại gia ngài biểu diễn cái gì đâu vậy ngài cũng phải đến cái chương trình ít nhất cũng phải h a i ít vậy cũng không được ca ngài nếu thực sự thu thập không đủ hai chương trình cái kia năm lạc hạt dưa thì rơi ngài trên thân cái gì thì lạc hạt dưa sắp đặt đến trên người ta ta nói với ngươi x ó a trụ việc này ta cái này tam đại gia nói ta cứ làm như thế để ngươi ca hát đó là đại gia hỏa cho ngươi cổ động đương nhiên lạc hạt dưa ngươi không dùng da ngươi thì ca hát là được kia hợp lấy tam đại gia ngài đây là nhìn không kìa ngài liền để một mình ta ca hát ngài cái gì cũng không ra này không thích hợp cái này vậy ta không thể đồng ý ngài bao nhiêu cũng phải lên hai chương trình cũng cho ta vui a vui a cũng không thể các ngươi nhìn ăn lấy để cho ta mệt gần chết công việc vậy ta không được không phải x ó a trụ ngươi nhìn xem ngươi làm sao còn tức giận ngươi ta đây không phải thương lượng với ngươi nhìn ta cái này ta còn có việc đi làm muốn đến muộn quay về ta trò chuyện tiếp nói xong thì c ư xe chạy lưu lại tam đại gia nói một mình Chờ về trò chuyện tiếp vậy cũng được đi làm cũng không thể đến trễ chờ ngươi quay về chúng ta không đúng rồi mặt trời này còn chưa lộ diện đâu lúc này mới mấy giờ thượng cái gì ban người không tưởng nổi ăn lấy điểm tâm liền nghe đến có người đang đàm luận tô liên cải c á c chuyện bí thư thứ nhất lên đài về sau khai trừ rồi ba tên sử đại lâm thủy tùng nhìn lên tới chỉ là một cái không quan hệ đau khổ tiểu sự kiện kỳ thực không phải chuyện này là hai quốc chi ở giữa thiếu nợ thì trả tiền bước ngoặt mặc dù luôn luôn tại trả tiền nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu quốc gia đem triệt để tiến vào liên tục ba năm thiếu ăn thiếu mặc thời đại Đi ra nói g o thật e o ven đường đ từ từ. Đông đông, dư văn lệ nhìn khá lắm cũng không trách nàng có một cái hồ nước dùng để nuôi cá nhưng mà nói tới nói lui nam nhân đối với quá có tâm hữu cơ nữ nhân luôn luôn là kính nhi viết chi có chuyện gì sao hà vũ trụ phản ứng rất bình thản dư văn lệ đều là đi đường đi làm nàng chạy ngay đi mấy bước đi theo hạ vũ trụ nhịp chân ta nghĩ ngài đối ta có thành kiến không ta là đúng người không có cảm giác dư văn lệ nhịu nhữ mày kia dù sao cũng phải có nguyên nhân a không thể bởi vì ta có người theo đuổi ngài thì đối ta có thành kiến a người có hay không có người theo đuổi cùng ta không liên quan ta cũng không có hứng thú dư văn lệ mặt nén giọng niệm ai ngài không phải sợ phiền phức hoặc nói là nhát gan sợ phiền phức a nói không sai ta là nhát gan sợ phiền phức đối với ngươi ta không có bất kỳ cái gì d ũ n khí hoặc là có thể nói người ta kỳ thực không phải người một đường có phải hay không người một đường không phải đi qua về sau mới biết được sao không hay là có khác biệt thì như ta hiện tại muốn đi trước một bước còn gặp lại hà vũ trụ cơi trên xe biến mất tại ánh mắt của dư văn lệ trong dư văn lệ hai mắt phun lửa b u ồ n cô nương tốt như vậy tướng mạo người làm ủ là o là sao làm như không thấy mỗi ngày vây quanh lý chiêu đệ cái đó đen xì cô nương nàng có ta x i n h đẹp không hà vũ trụ có chút lo lắng mắt thấy thời đại t r i ề u cường đã bắt đầu thế nhưng hắn lại muốn nước chạy bẻo trôi nhìn tới ta phải nhiều chuẩn bị chút ít lương thực cùng dao dưa thế nhưng lương thực có tốt này r a u dưa nhưng làm sao bây giờ đồ chơi kia có thể phóng không được thời gian quá dài đúng rồi ta không phải có một hầm r a u sao ta sao đem hầm r a u đem quên đi trở về mua chút r a u dưa làm điểm r a u trộn giấm cái bình tới trước hắn mười vạt r a u trộn giấm lại nói về sau nhà bếp đoán chừng cũng là củ cải cùng khoai tây bí ngô loại hình bắp cải giá cả quá cao với lại tô liên bên ấy gấp thiếu r a u dưa chẳng qua cũng là có thể đem ba tỉnh đông bắc thái lôi đi còn vô cùng có khả năng ở nửa đường thượng thì đông lạnh làm hư hoa bắc bên này vẫn là có thể miễn cưỡng tự cấp thì tạm thời còn không cần sao cung ứng phía bắc tô liên chính mình vốn là không thiếu thịt thiếu là lương thực rau dưa bắp nô cùng đậu nành thực phẩm phụ hàng dệt không trách hắn khẩn trương như vậy làm không cẩn thận đây là muốn chết người hà vũ trụ mặc dù có chút lo lắng nhưng mà lo lắng vô dụng hắn cũng vô lực ngăn cản hoặc nói chuyện này là tất nhiên phải phát sinh hắn không thể phát biểu cũng không dám phát biểu làm không cẩn thận một cái mê hoặc quốc gia mũ thì giữ lại hắn chỉ có thể bảo đảm báo tin xung quanh thân nhân cùng bằng hữu chưa quen thuộc căn bản cũng không dám nói chuyện ăn cơm buổi trưa lúc hà vũ trụ đem ngựa hoa cùng nô đại trí kêu đến phải cùng bọn hắn chào họ trước mã hoa nô đại tr hai người các người đến cùng nhau ăn hai đồ đệ ngoan ngoãn ngồi ở một bên m ã hoa tương đối thông minh hỏi sư phụ ngài có việc có việc ngài nói chuyện ta và các ngươi nói sự kiện các ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết buổi sáng hôm nay báo các ngươi nhìn sao hai người liếc nhau một cái sôi nổi lắc đầu hiểu rõ các ngươi không thấy nghe ta nói tô liên buổi sáng hôm nay khai trừ rồi ba tên sử đại lâm tùy tùng chuyện này xảy ra về sau thư ký mới hách lưu phu đều sẽ tiến hành đại cải cách đoạt về chúng ta thiếu bọn hắn tô lên tiền điều này sẽ đưa đến tiếp xuống thời gian ba năm trong cả nước đều sẽ thiếu lương thực hai người các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều chữ hàng điểm lương thực vì ứng phó sau đó trận này đánh lâu dài không thể nào còn muốn ba năm sư phụ ngươi là làm sao phân tích ra tới ta lời đã nói người khác hỏi ta tới ta sẽ chỉ hết thệ không thừa nhận trong lòng các ngươi có ít là được tin hay không tùy các ngươi nhưng mà quay đầu nguyên nhân quan trọng là không nghe ta chịu đói cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi vậy chúng ta nghe sư phụ hôm nay trở về liền chuẩn bị lương thực vật tư sẽ khan hiếm có tiền cũng có thể mua không được đồ vật có lương thực là được quay đầu ta cho các người hai nhà cũng đưa chút ướp r a u t r ộ ẩ n giấm được rồi đi làm việc đi nhớ kỹ chớ nói nhảm cẩn thận gây chuyện buổi xế chiều vừa đến hà vũ trụ thì cưới xe đi cửa hàng ngoại thường đem chiếc xe phóng tới cửa hàng phía sau tiểu việt tử nói với hà tỷ một tiếng t i u ngồi xe đi hiệu sách tân hoa vẫn là cái thân ả n h kia lại có cảnh còn người mất cảm giác thở dài ra một hơi hà vũ trụ đi tới chờ rất lâu a n i ễ m thu diệp gật đầu một cái không nói lời nào cứ như vậy nhìn hắn hôm nay thời tiết có chút lạnh ngươi gần đây thế nào trong trường học còn tốt đó chứ nhiễm thu diệp nhìn hắn trong mắt có chút tất át ngươi có phải hay không sinh mẹ của ta tức giận có lẽ đi đại khái là lòng tự trọng quá mạnh trong lòng không thế nào dễ chịu ngươi hiểu lầm mẹ ta nàng nói với ta nói nàng không phải ý tứ kia hà vũ trụ nhìn nàng ngươi có phải hay không muốn nói mẹ ngươi cho là ta không có trải qua khảo nghiệm dễ như t r ở bàn tay liền từ bỏ ta nên bị ngươi đi cầu nàng bất kể nàng sao đôi ta thậm chí là vũ n h ụ ta ta cũng không nên phản bắt nàng như vậy ta có thể cùng với ngươi phải không mẹ ta là đã nói như vậy mẹ ngươi căn bản cũng không có coi trọng ta nói cách khác ta không tại lo nghị của nàng trong phạm vi nàng đã bỏ đi ta là cái này người trưởng thành ở giữa tư duy hình thức nói như vậy chỉ là vì chính nàng thôi nghĩa là gì cái gì là vì chính nàng được rồi vì ngươi ta vui lòng đi cầu nàng một lần nhưng mà ta căn bản liền sẽ không chân thật cho rằng chỉ là ta cầu xin tha thứ và chịu thua sẽ để cho nàng sửa đổi tâm ý nàng còn không phải thế sao một cái dễ giao động người nhìn nhiễm thu diệp hà vũ trụ nhìn nàng trong mắt ngậm không bỏ nếu nếu như ta không có đạt được dt mẹ ngươi đồng ý ngươi nên làm cái gì ta ta không biết ta nghĩ mẹ ta nàng cũng không phải là người có tâm địa sắt đá hẳn là sẽ đồng ý a ngươi không cần quản cũng không cần phát biểu chỉ trốn ở trong phòng nghe l é n chính là ngươi biết hiểu rõ t r ậ n tướng Tốt. đi thôi ngày n à y vẫn là tới đây là chúng ta tất nhiên phải đối mặt đây đất lá dụng nhiễm thu diệp ra môn khẩu còn nhớ nhà ngươi có một cửa s a u đúng không Ừm. bất quá môn là khóa trái tường không cao ta dịu ngươi bỏ qua đi ngươi tử cửa s a u đi vào đừng cho mẹ ngươi phát hiện tại sao vậy ngươi đang ra mẹ ngươi sẽ đem ngươi được ra nàng không muốn để cho ngươi biết nàng mặt khác n h i ệ m thu diệp gật đầu một cái niên đại này tưởng cũng không cao n h i ệ m ra chính là cái tiểu việt tử hà vũ trụ lôi kéo n h i ệ m thu diệp lên đầu tường sau đó đem nàng chậm rãi bông xuống sửa sang lại trang phục hà vũ trụ gõ cửa một cái cửa mở ra lộ ra nhiễm mẫu khuôn mặt ngươi tới làm gì ta nghĩ đến thấy thu diệp ngươi đi đi không có gì đ á n g nói ngươi bởi vì ta một câu liền tức giận có thể thấy được ngươi là bụng dạ hẹp hòi người dạng n à y người không đáng giá ta đem thu diệp giao phó cho ngươi a di nếu như ta có bất thường chỗ mời ngài nói cho ta biết dù là ngươi cuối cùng không có thay đổi ý nghĩ cũng xin ngươi cho ta một lời giải thích cơ hội được không nhìn n h i n m m â u không hề bị lay động hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nếu không ta muốn tiếp tục dây dưa con gái của ngươi ngươi không nói rõ ràng ta thì biết tay ta có thể đi nàng trường học tìm nàng ngài suy tính một chút n h i n m m â u xoắn suýt một chút và o đi nói rõ ràng cũng tốt nói xong ngươi liền rời đi ta cũng vậy nghĩ như vậy chương năm mươi chín trung quy là hữu duyên vô phận chương năm mươi chín trung quy là hữu duyên vô phận những mẫu đem trong tay khăn mặt đặt ở bồn trên kệ muốn nói cái gì ngươi nói đi hà vũ trụ hỏi chúng ta gọn gàng dứt khoát đi không cần thiết vòng vo tam quốc có phải ngài đối ta không hài lòng lắm nhiễm m ô khoát khoát tay không thể nào đó là ngươi h ảo giác ha ha kia tốt nếu là h ảo giác của ta vậy ta thì nhiều đến mấy chuyến nghĩ đến là a di trách ta tới ít ngươi không muốn cố tình gây sự có được hay không ngài không phải nói cảm giác ta bị sai sao tại sao lại thành vô lý thủ nháo mời ngài nói cho ta biết ta ở đâu làm không đúng ngươi đi ra ngoài cho ta thẹn quá thành giận không phản đối đúng không ta cho ngươi biết thu diệp sẽ không cùng ngươi tốt hắn đã có người thích hà vũ trụ không hề bị lay động phải không vậy ngài nhường nàng ra đây ở trước mặt nói cho ta biết không nhất thiết phải thế nàng thích ai không cần thiết kể ngươi nghe không nói nguyên nhân hôm nay ta thì không đi hà vũ trụ hướng trên ghế ngồi xuống cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn trước mắt cái bàn hà vũ trụ ngươi dạng này thì không có ý nghĩa đều nói nàng không muốn gặp ngươi khác làm loại xe này bánh xe lời nói qua lại mà nói đều là người trưởng thành không cần thiết vòng vo tam quốc những m hết sức tức giận căm tức nhìn hà vũ trụ vậy được tất cả đều do ngươi bức ta trước đây ta không muốn nói vậy ngài hay là nói đi ta thật muốn nghe ngài nói những mẫu thở dài một hơi lại trở nên vô cùng do dự hà vũ trụ hai người các ngươi không thích hợp nghe ta một lời khuyên ngươi đi đi ngài như vậy thích vòng vo tam quốc vậy ta bồi tiếp ngài các ngài cái bàn này không sai dùng là hoa mục chất liệu nhìn như là ngươi đủ rồi mời ngươi ra ngoài lại không kiên nhẫn ta thì không đi ngươi có đi hay không không đi ngài hôm nay đem lời nói rõ ràng ra nói rõ ràng ta thì đi những mẫu vọt thẳng đến hà vũ trụ trước mặt ngươi một cái bếp nhỏ sư ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì gia đình là ngươi tiền lương có phải không thấp thế nhưng ngươi có nghĩ tới không ngươi n h i ệ m vụ đẩy cửa đi đến nhìn trước mắt hai người đây là thế nào thúc thúc xin chào rất dài thời gian không đến xem ngài hôm nay cố ý tới xem một chút ngài n h i ệ m vụ nhìn hắn một cái sau đó đem áo khoác treo ở trên tường sau đó đôi n h i ệ m m â u nói ra nấu cơm sao ta đói hai ngày này nhiệm vụ tương đối trọng trở về ngày càng mượn nhiệm vụ đệ lên hả vũ trụ bà vai trụ tử ngươi không cần lên ngồi đi vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi loại thời điểm này còn có thể nói cái gì ngồi chính là trụ tử năm nay có hai mươi sáu đi đúng thu diệp năm nay mới hai mươi mốt nhỏ hơn ngươi năm tuổi đâu ngươi cảm thấy hai người các ngươi thích hợp sao ta nghĩ rất phù hợp các ngươi cũng còn trẻ tuổi muốn đem tâm tư đặt ở trên công việc nam nhân Trước phải có sự nghiệp của mình như vậy mới có thể để cho gia đình của mình trôi qua hạnh phúc ngươi bây giờ trạng thái này ta không phải là của ngươi phụ thân ta không có quyền lợi thuyết giáo ngươi nhưng mà ta nghĩ đi ngươi cùng thu diệp thật không thích hợp hà vũ trụ không đồng ý nói nhiều sao đ ừ n g hoảng chẳng qua là nhờ vào đó che giấu bất mãn của mình thôi ngài cũng đừng giấu g i ế m ta ngài hay là nói thật đi người bây giờ trạng thái này rất giống năm đó ta cũng giống như nhau xúc động giống nhau tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh ngươi bộ dáng này để cho ta sao đem con gái giao phó cho ngươi ta đã hiểu ngài cùng a di cũng không coi trọng ta cho nên mới nói như vậy ngài cho thu diệp tìm mới đối tượng a thúc thúc ta đoán đúng không n h i n m vụ nhìn bạn già ngươi nói cho hắn biết những mẫu lắc đầu ta nào có ta cũng không nói những vụ nhìn hà vũ trụ sau đó uống một hớp nước chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gặp ngươi ta cùng thu diệp mụ mụ thương nghị xong muốn cho nàng cùng cục thuế lê chủ nhiệm nhi t ử nói một chút hai người đều đã đã gặp mặt đối với song phương cảm giác cũng không tệ ta nghĩ ngươi nên rộng lượng một chút ngươi cứ nói đi hà vũ trụ cười cười thu diệp ngươi ra đi ta nghĩ ngươi có phải hay không có chuyện nghĩ nói với ta những mẫu sửng sốt một chút thì nhìn nhiễm thu diệp từ giữa phòng đi ra những ẫ u nhìn nhiễm thu diệp các ngươi hà vũ trụ nhìn thẳng nhiễm thu diệp thu diệp ngươi có cái gì muốn nói với ta sao ta ta là gặp qua hắn nhưng mà ta còn là cảm thấy xin chào một chút thu diệp đây là hôn nhân đại sự ngươi không nên bị tiểu tử này mánh khóe lừa gạt ngươi bây giờ cảm thấy hắn tốt đó là ngươi không biết tiểu tử này có nhiều làm giận vừa nãy nhiệm vụ đem cốc ngừng trên bàn đủ rồi hai người các ngươi cũng t r ư ớ c tỉnh táo một chút n g h e một chút thu diệp nói thế nào n h i n m mẫu cùng hà vũ trụ l i ế n nhau cũng n g ầ m miệng lại n h i n m thu diệp suy nghĩ một chút vũ trụ ta luôn luôn cảm thấy ngươi rất tốt trước kia cùng với ngươi lúc ta nghĩ ngươi rất hiểu tâm tư của con gái đối ta cũng rất tốt nhưng mà đi ta nghĩ ngươi không nhiều sẽ chăm sóc người khác cảm thụ ngươi có phải hay không nên đối mẹ ta tốt một chút ngươi quá cường thế dường như mẹ ta nói ngươi thật sự không hẳn sẽ cùng người khác ở c h u n g có thể cái này cùng ngươi trải nghiệm liên quan đến mẹ ta nói chuyện mặc dù không được tốt nghe mà dù sao là mẹ ta ta nghĩ ngươi thật có chút tính trẻ con hà vũ trụ đột nhiên đứng lên chỉ là bóng lưng nhìn lên tới có chút tiểu tụy ta đã hiểu n h i n m v ụ nói ra các ngươi cũng còn trẻ tuổi và thu diệp tốt nghiệp lại nói cũng không muộn ngươi cứ nói đi chủ tử hà vũ trụ không nói gì nhìn những p ụ cười cười phụ mẫu yêu tử thì làm kế sách sâu xa ảo chi tiễn yến hậu vậy cầm hắn chủng vì đó khóc đọc buồn hắn xa vậy cũng ai chi vậy nói xong xoay người rời đi nhiệm vụ như có điều suy nghĩ mặt mũi tràn đầy hoài nghi n h i n m thu diệp tiến lên kéo lại hà vũ trụ cắn m ô i ngươi năng đợi thêm hai ta năm sao ta nghĩ chúng ta vẫn là phải hiểu rõ hơn một chút tương đối tốt chúng ta quen biết thời gian quá ngắn ta đối với ngươi còn không phải hết sức hiểu rõ hà vũ trụ nhìn con mắt của nàng mười phần bình tĩnh nói không cần đã không cần về sau chúng ta cũng đừng có gặp lại ta chúc ngươi hạnh phúc thúc thúc a di hôm nay biểu hiện của ta không tốt lắm cho các ngươi thêm phiền thoái trước đây con tưởng rằng có thể cùng t h u ố c t h u ố c cùng uống mấy chén cùng a di tâm sự toàn để cho ta làm cho đập ta m u ố n đại khái là chúng ta không có duyên phật đi ta đi rồi hai vị bảo trọng thân thể nhiễm thu diệp nhìn hà vũ trụ trong lòng có chút không bỏ ta đưa ngươi hà vũ trụ quay người nhìn nàng một cái lắc đầu không cần nhìn hà vũ trụ cùng nhiễm thu diệp đi ra ngoài nhiễm mẫu nhìn bà già cái kia câu nói là có ý gì nhiễm phụ không nói chuyện hà vũ trụ nói câu nói kia lúc hắn hoảng hốt nhìn thấy một vị trung niên đứng trước mặt của hắn loại cảm giác này vô cùng q u á i gì n h i n m mẫu vẫn không thuận không đông tha còn có người mới vừa nói lời gì cái gì gọi là các ngươi còn nhỏ và thu diệp tốt nghiệp lại nói ngươi còn không nỡ hắn ngươi chưa thấy hắn vừa n ã y hướng về phía ta h n g ba ba dáng vẻ n h i n m vụ có chút bực bội đừng nói nữa ngươi để cho ta t h à n h t ĩ n h một lát đi n h i n m mẫu đột nhiên không nói lời nào n h i n m vụ tính cách không sai bình thường sẽ rất ít phát táo hôm nay đây là thế nào nhìn đầy trời đầy sao hà vũ trụ lại nhớ lại xuyên qua tới đây ngày đó đến bầu trời này vẫn như cũ thâm thúy trên trời những vì sao giống như từng viên một tại đ ố i hắn m ấ y mắt hắn đột nhiên cười có người cuối cùng cả đời cũng đang tìm thuộc về mình kia một phần vừa thấy đại yêu thế nhưng thường thường dạng này tình yêu lại luôn vội vàng kết thúc chỉ là trưởng thành theo tuổi tác thỉnh thoảng sẽ hiện lên ở trong trí nhớ của mình ngược lại là bình bình đạm đạm tình cảm cũng sẽ bình bình đạm đạm kết hợp với nhau không có thể non h ẹ biển không có bị rực s o n g phi có chỉ là câu kia cha nó hai tử cái kia ra về mau đi đi đừng đi muộn đúng a tình yêu vốn chính là trong chốc lát hảo quang cuối cùng sẽ chỉ bao phủ tại thời gian trường hà trong Tại、trong ạ i t hạ hà cám, hà vũ trí ụ đầy xe, tại nhiệm thu mất tại t nhiệm diệp biến nhìn chăm chú, nhớ mạng của nàng bên trong. Trưng thường ngày, trưng thường ngày. Trong n của h trí tuổi thơ mùa đông luôn luôn mười phần rét lạnh bọn nhỏ mặc thật d à y áo đông tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua mỗi một đứa bé trên mặt cũng cởi tượng đ ô n g hoa giống nhau để người cảm khái thanh xuân dịch trôi qua năm tháng vô tình đồng ngạnh mặc một thân thật d à y áo đông từ trong nhà chạy ra ngoài một đầu đâm vào hứa đại mậu trong ngực đem hắn đụng một cái mông ngồi sổ nhi hứa đại mậu há miệng liền mắng này nhà ai g à y thối lây là đâm chết đại gia ngươi đau chết mất đồng n ạ n h n g ư ơ i cái danh con n g ư ơ i sẽ không nhìn đường a ngươi tần hoài như bận bịu chạy ra được đồng n ạ n h không có té đi ngươi ngươi liền không thể chạy chậm chút ngươi nhìn xem y phục này b ậ n hứa lại mậu mắng ai đây ngươi đứa nhỏ này chẳng phải đụng ngươi một chút không ngươi đến mức như thế mắng hắn sao làm gì bắt nạt lên quả phụ hải tử đúng không hứa lại mậu bỏ lên tần hoài như n g ư ơ i khác gác nhân cáo trả trước con trai của ngươi đem ta đụng ngã ngươi còn lý luận ngươi tần hoài như cũng không sợ hãi làm gì ngươi còn bị thua thiệt đúng không tốt nhà chúng ta bổng ngạnh ngay tại này ngươi động đến hắn một tay đầu ngón tay thử một chút giả trương thị trực tiếp đã chạy tới một chút liền đem bổng ngạnh ôm vào trong lòng mãi mãi cháu trai ruột hãy xử đây là cái nào k h ố n nạn tinh trùng lên nao bắt nạt ngươi đây không phải muốn mãi mãi mệnh mà hớ lại mẫu xem xét cũng có chút sợ hãi hắn có chút sợ cái này lao nương môn nhi được ta hôm nay tâm tình tốt không cùng các ngươi hai cái lao nương môn chấp n h ậ t tính tình giả trương thị vọ thẳng nhìn trong viện kêu la hớ lại mẫu ngươi nếu có gan thì đừng chạy ngươi tên hốn đản đồ chơi ngươi hà vũ trụ vừa ra khỏ cửa l i ê n thấy một màn này lớn như vậy một cái viện loại người gì cũng có nhà c á c nàng thì hai quả phụ cũng không có nam nhân nếu thật là không lên tiếng cũng xác thực c h ấ n không được người đã hiểu sắp xếp mở đợi sống là sinh hoạt hà vũ trụ không có nhìn xem người chê cười thói quen đẩy xe trong sân mấy người nhìn chăm chú không coi ai ra gì đẩy xe đạp ra cửa s â n giả trương thị trong miệng hùng hùng hồ hồ n à y x ò a trụ làm sao còn giật lên đến rồi không thì có chiếc phá xe đạp sao nhìn em hắn năng lực người nào đâu đây là hỏi như ta nói cho ngươi đồng n ạ n h gần đây có thể gầy không ít ta nhìn vừa ý đau n g ư ơ i thì không có cùng x ó a trụ nói một chút nay vẫn thật là không lui tới tân hoài như mặt mũi tràn đầy buồn b ự c ngài không phải nhìn thấy mà hắn liền cảnh đều không để ý ta ta trả lại đ u ổ i tử đi cầu hắn nha không phải nay vẫn thật là mặc kệ khí này còn chưa tiêu đâu hắn khí này tính có như thế lại sao a tại các ngươi s ư ở n g hát hai câu cái này có vẻ hắn khả năng đúng không tân hoài như đem c h ậ u nước vừa để xuống không phải mẹ ngài đừng nói nữa người x ó a trụ hát khá tốt liên khu trưởng cũng cùng hắn nắm tay đây giả trương thị vẻ mặt không thể tin hào gia hỏa nay thật đúng là nhường hắn lửa cháy đến rồi khu nhà nhỏ này đều nhanh thịnh không xuống hắn tân hoài như vào nhà c h ụ t vào món áo đông đem mặt b u ồ n đặt ở bên cạnh cái a o bên trên mẹ ta đi làm đến trễ ngài nếu có rảnh rỗi liền đem nhìn bọn nhỏ trang phục tắm một cái ta phải đi làm nhìn tân hoài như đi ra cửa giả trương thị liếc nhìn chậu rửa mặt một cái đem hai cái áo đông tay áo một khép nhiều như vậy trang phục đâu hôm nay trời lạnh nước lạnh ý d ị c phục này ta có thể rửa không được từ lần trước thấy vậy cái đó hứa tiểu phượng hà vũ trụ thì lại không có đi qua đảm tỷ công tác nhà kia quán ăn sáng cũng không phải không biết tốt xấu chỉ là thấy mặt lúng túng lẫn nhau cũng không lớn thông khoái xoay người đi thẩm sư phụ nhà bọn hắn bên kia q u á n ăn sáng tiếp đãi là một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân không nói nhiều rất lưu l o á t một người mỗi ngày đem t r o n g trong ngoài ngoài quét dọn sạch sẽ bên trong còn có một cái nấu cơm hơn bốn mươi lao n ư ơ n g môn hà vũ trụ trước kia tới qua một lần lần này là hồi hai đến đừng nói hắn ra tiểu h u n h thánh so với đàm t ỷ bên kia khá tốt ăn chút hà vũ trụ ăn một bát lại theo bản năng móc lên điện thoại đến cái này làm sao có khả năng móc ra đây ngược lại là móc ra một tấm n ă n hào tiền đến hà vũ trụ sửng sốt một chút lập tức cười ha hả đây là gặp được chuyện gì cao hứng như vậy tô sư phụ người sao tại đây nhà ngươi ở tại nơi này bên cạnh người tới chính là tô sư phụ chính là tại hội liên hoan bên trên tốt đ u ổ i tà ma tử anh hùng đâu biết nhà ta cách nơi này không xa hắn g i a tiểu hành thánh không sai ta ngẫu nhiên đến một bắt nếm thử đừng nói m ù i vị kia quả thật không tệ hảo g i a hỏa tô sư phụ ngươi hai ngày này có thể nổi tiếng hở à à à chạy cán bộ đuổi tà ma tử ngài ý tưởng này thật đúng là tuyệt ngài cũng đừng chê cười ta ngay cùng kia lý chiêu đệ sướng kia ca đó mới là thật sự câu chuyện thật ta là cái này náo trò chơi cởi quỵ kia tử muốn thật tốt như vậy đánh ta sẽ không cần đánh nhiều như vậy năm ta nói tô sư phụ hai chúng ta cũng đừng lẫn nhau thổi phồng ta hay là vội vàng ăn xong đi làm đi còn không phải thế sao hai ngày này cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta đã cảm thấy như là có chuyện gì muốn xảy ra dường như hà vũ trụ trong lòng tự nhủ không phải sao bên trên cho phía dưới tạo áp lực muốn k h ô n g chế lương thực cung ứng này cả nước trên dưới muốn nắm chặt dây l ư n g quần muốn cùng chung hoạn ạ n cùng chống chọi với chỗ khó cũng không đã cảm thấy sắc biến thiên rồi sao trong phong bếp này đinh đinh đương đương âm thanh thì không có yên tĩnh hà vũ trụ giúp xong trong tay điểm này công việc liền đem ghế đầu nồi g xuống uống lên nước t r à đến rồi giữa t r ư a còn có ba cái thức ăn chay giá đỗ tương bắp cải khoai tây này công nhân viên trước cơm nước xong sôi vừa đi mới đến phiên những thứ này trong phòng bếp công nhân viên trước ăn cơm hà vũ trụ làm xong bưng lấy hộp cơm t i ệ u ngồi tại bên cạnh bàn đang lúc ăn cơm trưa thì có người chạy vào người đến là bảo vệ khoa đến hôm một tiếng lưu lam nói nàng ra người đến lưu lam mẹ c h ồ n bệnh thật lợi hại n h ờ n g nàng m a về nhà một chuyến lưu lam bận bịu cùng hà vũ trụ trả hỏi một tiếng nhường hà vũ trụ thay nàng xin phép nghỉ nàng thì vội vội vàng vàng đi rồi nhà ai không có cái việc gấp hà vũ trụ nhường mã hoa giúp lưu làm cùng trong nhà máy xin nghỉ đem v ò ham trà bên trong nước tràng âm đ ă n g cày đĩa rửa chén rửa r a u nhặt r a o ầm ì âm thanh bên trong một thiên cứ như vậy đi qua nay buổi c h i ề u lý chủ nhiệm buôn thái gà cũng bảo phu thê phê phiến thịt kho tàu bắp cải thịt hầm và mấy cái này thái bận rộn xong hà vũ trụ thì cho ngô đ ạ i trí trang một hộp thịt kho tàu cho hắn hai khối tiền mua rượu chính hắn mang theo một hộp bắp cải thịt h m một hộp rang động ầ m trang bốn bánh bao c một túi bột mì trắng dùng dây từng cột vào chỗ ngồi phía sau cưới lấy xe liền về nhà xe đạp nhất tiến việt tử liền thấy nhà tần hoài như hai khuê nữ trong sân sẻng đất chơi trông thấy hà vũ trụ mang bột mì tiểu lương trong miệng thì hô hào bột mì trắng bột mì trắng ta muốn ăn bánh bao bột mì trắng bên cạnh huệ hoa c h ả y nước mũi trên mặt bẩn thiệu nhìn d ư ờ n g như cái tiểu khiếu h ó a tử hà vũ trụ lý cũng không lý tới khai môn liền đem bao bột mì cùng xì、si、ao mi đặt trong phòng đi cầm cơm đi nhà lao thái thái đức trong đẩy môn nhất đại mụ cùng lao thái thái đít đang n ư c ăn hà vũ trụ xem xét, tuy nói thì một cái cũng là lúc này coi như không tệ thức ăn lao thái thái ăn từ từ ta chỗ này còn có mang thịt đâu đem thái hơi nóng lên một chút lao thái thái liền đến nhìn thoáng qua hôm nay có thịt ăn ta còn chưa ăn mấy n mụn cơm đâu ta không thích ăn củ cải Tốt. chúng ta không ăn củ cải chúng ta ăn thịt này nhất đại mụ chăm sóc lao nhân là không tệ chính là cái này thái không có dầu không có m u ố i còn có chút tưởng rắn ăn ngon mới là lạ lao thái thái ăn một cái bánh bao còn phải lại ăn lúc hà vũ trụ thì cho ngăn lại ăn hà vũ trụ có chút kinh hãi bữa cơm tối này ăn nhiều có thể ảnh hưởng cơ thể khỏe mạnh lúc này bánh bao một cái năng đỉnh hậu thế hai cái một cái tám mươi tuổi lao t h á i thái ăn nhiều không phải chuyện tốt chúng ta không ăn đi ra ngoài chơi một lát đi ta còn chưa ăn no đâu lại ăn ta thì vắc không nổi ngài người xem này phía ngoài mặt trăng rất dễ nhìn ta có ngài chúng ta đi ra ngoài nhìn xem mặt trăng đi chương sáu mươi mốt thẩm sư phụ mất tích chương sáu mươi mốt thẩm sư phụ mất tích hầm dao cửa không có khóa liền cầm lấy cây côn gỗ ở chỗ nào cài lấy vào xem một chút bên trong trên kệ rơi xuống một tầng cho vài miếng bắp cải diệp tử vô dụng tại trên kệ bên cạnh còn có một cặp rách dưới cái bình hà vũ trụ lay một chút vẫn đúng là nhường hắn tìm ra một cái dân quốc thời kỳ p h a ấm trả đến đáng tiếc cái đồ chơi này là t ă n g khí đặt trước mấy chục năm cũng không bán được mấy đồng tiền hà vũ trụ tiêu tiêu nào có nhiều như vậy kỳ nộ g cùng bà bối tìm kiếm một chút tất cả đều là chút ít rách dưới đồ chơi này thời gian đi ngủ cũng sớm hà vũ trụ cầm một cái khăn mặt làm khẩu trang bắt đầu thu lại căn này h ầ tới hầm dao ra sao vũ trụ ra hà vũ trụ sau khi đến một thẳng liền không có nhớ lại hôm nay thừa dịp có thời g rách giới cũng làm đi ra trừ ra giá gỗ nhỏ cái khác tất cả đều rời cái không còn một mảnh đừng nói phía dưới này không gian còn không nhỏ hà vũ trụ suy nghĩ về sau làm chút gì đồ tốt loại hình có thể ở chỗ này làm cái mật thất g i ấ u đồ vật bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng hà vũ trụ đốt đi một bình nước nóng ngâm ngâm chân nghĩ ngày mai đi xem chu i ể u gia còn có đáp ứng mau mau đến xem mã hoa m â u thân một thẳng cũng không ở không vừa vạn hậu thiên đến phiên hắn n g h ỉ trực những việc này thì một thiên làm Năm 60 năm thay mặt, quốc gia giảng công hiến, giảng mặt, thay phát gia quốc này liên tiếp mấy cái tuần lễ cuối cùng là đến phiên hắn một lần sáng sớm cưới lấy xe đạp đi ăn một bát thái tô mì cái đồ chơi này tiện nghi mới hai điểm tiền chính là hương vị nhà không thể cùng tiểu hành thánh so với chỉ là vẫn ăn tiểu hành thánh có c h ú t án thì thay đổi khẩu vị đang lúc ăn đâu liền thấy thẩm sư phụ dùng xe ba gác lôi kéo một xe gỗ mục vừa vặn mồ hôi đầm địa đi ngang qua cửa thẩm sư phụ đây là từ chỗ nào lấy được vật liệu gỗ nhìn đều nhanh vô dụng hết rồi kéo cái này có làm được cái gì à đây chính là đồ tốt ngươi chớ nhìn hắn rất dưới nhưng mà bên trong là tốt tiểu này vật liệu gỗ tương đối khó được cũng không có bao nhiêu hiểu được tự nhiên là hiểu không hiểu coi như tuổi lửa đ ó đi thẩm sư phụ thuận miệng nói ngươi hôm nay sao lại tới đây lại có công việc tìm ta đây không phải chạy trong lúc này ăn điểm tâm sao đến một viên ăn chút đại tỷ thêm một chén nữa tiểu huỳnh thánh kêu gọi lao thẩm ngồi xuống nói chuyện thiếm vài câu việc nhà liền thấy thẩm sư phụ có chút đổi phế để không nổi tinh thần tới thẩm sư phụ đây là thế nào thẩm sư phụ dùng tay háo lau mồ hôi nói ra còn không phải ta khuê nữ môn kia hôn sự mắt thấy muôn hoàng đây không phải nói chuyện các ngươi xưởng cái đó thợ ngội mà hai người bởi vì ta sự việc chính giận dối đâu trước đây ta đã nói các người kết hôn về sau hai người qua chính mình tháng ngày là được rồi ngày lễ ngày tết đến có r ả n h đến xem ta thì thỏa mãn sẽ không cần mang lễ vật gì rốt cuộc cũng không giàu có kết quả ta khuê nữ nhận lý lẽ cứng nhắc nhất định để ta cùng bọn hắn chủ cùng nhau ai nguyện ý cưới vợ còn mang theo một cái cha nha không phải sao không nghe ta khuyên không nên cùng người ta tách ra không thể lời này không tốt khuyên hà vũ trụ liền chấn an hắn vài câu cho tiền cơm cưới lấy xe đi làm hà vũ trụ buổi sáng cũng liền nghe thẩm sư phụ nói như vậy vài câu chỉ là không ngờ rằng buổi sáng hắn khuê nữ thẩm ai liền tìm tới cửa hà sư phụ nghe nói ngày sáng nay thượng nhìn thấy bà ta buổi sáng cha ngươi kéo một xe gỗ vừa v ậ n ta tại quán ăn sáng ăn cơm liền mời cha ngươi ăn một bát hoành thánh không đợi hắn ăn xong ta thì cưới xe tới làm hắn làm sao vậy chà ta hắn không thấy hắn nói sáng sớm đi kéo gỗ một hồi liền quay về ta ngay tại ra chờ lấy hắn thế nhưng đợi trái đợi phải không gặp người liền thấy gỗ xe đứng tại cách vách vương thúc thúc ra người nhưng không thấy ta thăm dò được trần t h kia nàng nói buổi sáng hôm nay tình huống. ta liền biết ra sao sư phó ngài hắn nói với ngài lên qua cái gì không có hà vũ trụ gái gái đầu cũng không nói cái gì tức là ngươi cùng ngươi người yêu rồi chuyện hắn có chút bận tâm sợ chậm trễ hôn sự của ngươi cái gì khác cũng không nói chính là tâm trạng không được tốt có chút ý chí tinh thần xa suốt dáng vẻ vậy ngài giúp ta nghĩ xem hắn có thể đi ở đâu vậy ta chắc chắn không biết ta đều là đi nhà các ngươi tìm hắn địa phương khác hắn cũng không có nhắc qua nhà nếu không ngươi lại đi tìm xem ngươi biểu ca kia lưu hải trung thầm ai mặt mũi tràn đầy lo lắng cha ta cùng hắn đã sớm không lui tới đưa tiến thầm ai hà vũ trụ vừa nhẹ nhàng thở ra đang chuẩn bị thái dao đâu liền thấy dư văn lệ theo ngoài cửa vào hà vũ trụ lập tức lại p h i ề n não nữ nhân này còn chưa xong hết rồi cầm cắt nhìn bắc cải mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn cứ như vậy trận mắt nhìn dư văn lệ yêu hà sư phụ người xem cái gì đâu nhìn xem như vậy chuyên tâm ta đang xem một con lại bị cậu không dứt đến phiền ta trong lòng không thoải mái ngài đây là đang mắng ta à? không sao ta không tức giận ở chung thời gian lâu dài ngài rồi sẽ hiểu rõ ta là tính tình tốt hà vũ trụ đem dao thái phóng hướng trên ghế ngồi xuống người rốt cục muốn làm gì dư văn lệ cầm lấy lao hết sức quen thuộc cắt lấy thái thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt nàng đem viên kia bắp cải rừng xong nói ra không có gì liền muốn cùng ngươi đi nhìn xem t r à n g phim chiếu rạp không biết ngài có thuận tiện hay không vô cùng không tiện không đi được ngài hay là tìm người khác đi đi dư văn lệ không hề bị lay động lại cầm qua một k h ỏ a bắp cải rừng lên cạch cạch cạch thái g a o tiếng động vẫn còn lớn chẳng được bao lâu thì cắt một c h ậ u thái nghe nói hà sư phụ đối thiết kế thời trang rất có nghiên cứu không dám nhận cũng liền một trình độ dư văn lệ xuất ra trong bọc khăn mặt xoa xoa tay không cùng ngươi nói dỡn Ta có nếu h học, nhất định cho thiệu nhà chúng không nhìn chúng, ta liền nhớ ấ t trong ta tượng, ta ta ta cao cái cũng ai bên đồng nàng liền ngươi giới để đối đ lại máy n ngươi không đón nhưng nghĩ ngươi cùng mặc mà, chào dù hay vô là ta, ta ta ú cùng cũng thích nàng Nếu rất t hợp. đoán không lầm hà sư phụ gần đây tựa như là thất tình bạn học ta thế nhưng đứng đắn sinh viên tài cao với lại người ta phụ thân thế nhưng tại bệnh viện đa khoa quân khu công tác đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này đây là xế chiều ngày mai năm giờ vẽ xem phim cho ngươi phóng trên bàn đừng đi mượn nàng ngay tại tay trái của ngươi một bên đến lúc đó nàng sẽ mặc một bộ hoàng đại y hề đi nói xong không giống nhau hà vũ trụ phản ứng cứ như vậy trực tiếp đi trong phòng bếp người đều nhìn hắn vẻ mặt n g h i hoặc tình huống thế nào có người cho hà sư phụ giới thiệu đối tượng hà sư phụ không phải có đối tượng sao nhìn cái gì vậy vội vàng làm việc hà vũ trụ hô một tiếng mọi người mới phản ứng được cũng riêng phần mình đi bận rộn đi hà vũ trụ do dự một chút liền đem vé xem phim cầm tới sờ lên vé xem phim nhét vào túi lao trong bệnh viện đa khoa quân khu sinh viên tài cao nhà của có thể có dạng này đỉnh quen biết một chút cũng không tệ liền xem như không thành cũng làm như là nhìn một hồi miễn phí phim chiếu g i ả mặc m kệ nàng dư văn lệ làm trò gì dù sao ta lại không lỗ lã hà vũ trụ nghĩ nửa này g cũng không hiểu rõ này dư văn lệ rốt cục có mục đích gì thật chẳng lẽ là ra ngoài lòng tốt ha ha l ừ a gạt q u ỷ đâu ta sẽ không tin tưởng trừ phi nay m ộ i tử là thủ lĩnh hình bạo long hà vũ trụ càng nghĩ càng thấy được chân tướng ý nghĩ của mình rất đúng là cái này cố ý buồn nôn chính mình cô nàng này không có ý tốt đâu được rồi dù là dung mạo của nàng tỷ như hoa còn xỉu ta cũng chỉ chuyên tâm xem phim chính là lỡ như chỉ là lỡ như cô nương rất đẹp đâu chương 62, kết thân chương 62, kết thân cái gọi là chinh phụ yêu sắc nạp chi vì đức cưới vợ cưới hiển quả thực rất trọng yếu nhưng mà tại đây cái dân phong thuần pháp thời đại tượng dư văn lệ như thế nữ tính dù sao cũng là c ự c thiểu số phần lớn nữ tính hay là vô cùng thích hợp nhà ở sống qua ngày hà vũ trụ yêu cầu cũng không tính cao đầu tiên ngươi muốn nhìn nhìn thuận mắt này mấy chục năm ở cùng một chỗ ngươi nếu nhìn lao bà của mình khó chịu thời gian này phải là nhiều giày vỏ nam nhân mà tự nhiên là hy vọng vợ của mình càng xinh đẹp càng tốt ai không thích mỹ nữ a có đúng hay không có ít người nói nam nhân như vậy vô cùng nông cạn nông cạn thì nông cạn đi dù sao ngươi nói ngươi ta qua ta hà vũ trụ ngày này sáng sớm trước tiên đem trong phòng quét dọn một chút ra ngoài đơn giản ăn sớm chút theo đông thành tìm ba cái tiệm cắt tóc mới tìm được một cái năng theo khách hàng ý nghĩa cả tóc thợ cắt tóc nhìn xem tuổi tắc chừng ba mươi tuổi cũng có vài chục năm cắt tóc kỹ thuật đem chính mình ý tứ cùng cắt tóc sư phó nói chuyện một bên cắt một bên tu trình t ố t xấu dựa theo hà vũ trụ ý nghĩa là một cái mới kiểu tóc hà vũ trụ ban đầu kiểu tóc làm cho quán g u nhìn thì ngu đần lần này làm cái trần lao sư kia hà vũ trụ vui vẻ ta thì này thân chúng sân chứa phối thêm khang đại đế đầu này hình dẫm lên t r ê n quan g tỏa sáng đại bị hại g â i lấy mới tinh xe đạp còn sợ tìm không ra vợ hà vũ trụ khí phách phấn chấn g â i lấy xe đạp lập tức thành trên đường phố một đạo tịnh lệ phong cảnh nhà máy cán thép hồng tinh thứ nhất xưởng thảo thanh danh không phải đến không chỉ bằng ta này tháo liền quần có thể gặp phải hồng công tiên h vương lại nói thiên vương cũng đều còn chưa ra đời đâu hà vũ trụ vừa tiến vào nhà máy liền thành xưởng công nhân viên trước tiêu điểm hà dio đi này ai nha hoặc đồ này so ra mà vượt kia cái gì một nữ công nhân viên t r ư ớ c vừa mới hám mồm liền bị bên cạnh nữ công đem miệng cho bừng kín nói b ậ y b ạ cái gì đâu ngươi l ờ i gì cũng dám hướng ra nói không muốn sống nữa ngươi được rồi cái này thời đại xoáy cái t ừ này cũng còn chưa xuất hiện đâu hà vũ trụ cứ như vậy thoải mái vào nhà bếp trực tiếp liền đem lưu lam cho thầy chóng hà sư phụ đây là vội vàng đi kết thân đâu ăn mặc xinh đẹp như vậy không kém bao nhiêu đâu ngươi cái đó sinh viên bạn gái đâu hà vũ trụ đem áo khoát thoát đổi lại chăn áo vây quanh tập rể đừng nói nữa chia tay rồi đừng hỏi nhiều như vậy vội vàng đi làm việc đi lưu lam thì tiến tới mã hoa bên cạnh sư phụ ngươi cùng kia nữ sinh viên chia tay rồi chuyện này ngươi biết không ta đây chỗ nào hiểu rõ a sư phụ lại không nói với ta đại trí ngươi biết việc này sao tỷ lời này cũng đ ừ n g chuyển để người nghe thấy không tốt đắc đắc các ngươi này hai đồ để làm chính mình sư phụ sự việc cũng không quan tâm hai người các ngươi thật là giỏi sư phụ ngươi yêu thương hai người các ngươi hai cái đại lao thô hà vũ trụ đem cốc trà vừa để xuống lưu lam nói thầm cái gì đâu tia mặt phát xong chưa ta không thấy đâu quan vội vàng rửa dao đi ta cái này đi nói xong mang mang hồ hồ né hà sư phụ hình như tâm trạng không được tốt mã hoa trực tiếp b u lại sư phụ ngài cùng thầy ta nương chuyện này đi một bên buổi sáng bận rộn như vậy nào có thời gian nói chuyện tào lao làm ngươi công việc đi thôi hà vũ trụ không khỏi một hồi bực bội trước đây thật cao hứng lưu lam n h ắ c lên chuyện này trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên chưa đủ lớn dễ chịu chính mình một quy quy củ c ủ tiểu thanh niên có xe có phòng phụ mẫu không có song v o n g cũng cùng song vòng không có khác nhau bộ dáng này điều kiện này lại còn bị người ghét bỏ cũng khó trách không thoải mái cùng mã hoa dặn dò một phen đem phối trộn hương liệu cho dự bị tốt sau đó cùng đại gia hỏa nói một tiếng ngày mai hắn nghỉ trực có việc trước giờ chào hỏi lưu lam lại gần nói một tiếng ngài để cho ta làm cho chuyện kia ta nói với bọn họ tốt hết thứ ba bọn hắn xử lý tiệt diệu đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ quá khứ làm xong cho tiền mặt người xem chuyện này chúng ta có làm hay không người nhà đó nhân phẩm thế nào không có nói với bọn họ chúng ta là cái gì đơn vị a vậy nhân g i a khẳng định phải hỏi thì nói với bọn họ nhưng mà tên không có nói với bọn họ nhà bọn hắn nhi t ử kết hôn tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ta dặn dò qua bọn hắn cũng đã hiểu chỉ yêu cầu hương vị tốt là được tiếp chính là chúng ta không chê nhiều tiền có tiền không kiếm có kiếp ai cùng tiền không qua được ca ta cho ngươi một bao tiền ngươi tan tầm đi một chuyến phòng vệ sinh hỏi bọn hắn muốn ba bộ khẩu trang đến đến lúc đó mang theo khẩu trang đi nhớ kỹ về sau lỡ như để người nhận ra chúng ta cũng c ô n g nhận liền nói hắn nhất định là nhận lầm người lưu lam khoát khoát tay ta biết chuyện này chúng ta nhi thanh cứ như vậy bận rộn đến chưa gặp phải hôm nay lãnh đạo muốn mời ăn cơm hà vũ trụ liền đem xào rau phối liệu cho chuẩn bị đầy đủ đến lúc đó nhường mã hoa chiếu vào làm là được gian dò x o n g hà vũ trụ đem trang phục một đuổi t h i cưới lấy xe hướng giảm chiếu phim đi hạ tiểu kỳ là nghe mẹ của nàng lời nói đến kết thân trước đây nàng cảm thấy mình tuổi tắc còn nhỏ chưa đủ lớn muốn thi lo chuyện kết hôn không ngờ rằng nàng lão mẹ kín đáo đưa cho nàng một tấm vé xem phim liền e m đang xem thư nàng đ ẩ y ra đến rồi đi thì đi thời gian thật dài không có xem c h i ế u bóng vừa vặn bung lỏng một chút tiện thể ra đây hít thở không khí rõ nàng lão mẹ nhứ nhứ lại l ả i không có xong đến lúc đó xem xét thất sắp xếp mười sáu toạ một cái cách găn mặc mốt nam thanh niên cầm trong tay một túi hạt dưa ngồi ở nàng châu ngồi bên trái. là cái này nàng ra mắt đối tượng nhìn vẫn được tối thiểu nhất rất vừa mắt bộ dáng khí chất cũng không tệ trước tiên có thể ứng phó nàng ngồi xuống thiệu sung nhìn hà vũ trụ nói một câu người đã đến hà vũ trụ sửng sốt một chút đắp ừ m đến rồi có một hồi a không có ta cũng vậy vừa tới không lâu hà vũ trụ cùng nàng trò chuyện vài câu nhìn một chút nữ h à i vẫn được vóc dáng rất cao gần giống như hắn bộ dáng cũng rất x i n h đẹp, k bộ n g t c a n g i ố h ư h n bộ d á g cũng r t n h ư hắn b i ố h ư hắn nhưng nhìn vô cùng dễ chịu nói tốt mặc màu vàng áo khoác này cũng coi là áo khoác này không phải liền là một kiện bình thường áo khoác mà. cái gọi là tướng do tâm sinh tức là người tướng mạo cũng sẽ nhận tính cách ảnh hưởng người tích cực lạc quan rồi sẽ tràn đầy một cỗ thanh xuân ánh nắng khí tức xin chào tính toán người rồi sẽ có vẻ hơi cay nghiệt đây cũng không phải là mê tín là có khoa học căn cứ cô nương này lộ ra một cỗ linh khí hiện ra một bộ nữ tài t ử đặc hưu phong độ trí thức nhường hà vũ trụ sinh lòng hào cảm lúc này dư văn lệ cuối cùng đáng tin cậy một cái hà vũ trụ coi như thỏa mãn lần đầu tiên ấn tượng rất không tệ tiếp xuống tới chính là tìm hiểu một chút hứng thú của nàng yêu thích xem xét cùng mình có hợp hay không được đến ta nhớ được dư văn lệ không phải nói tại bên tay trái của hắn sao này làm sao chạy bên phải đến rồi mặc kệ không cần để ý những chi tiết này ăn dưa từ s a o không được ngươi xem phim làm sao còn ăn dưa từ đâu ta mang theo cái túi giấy đã ăn xong vỏ bọc thì đặt ở trong túi như vậy thì tiết kiệm nhiều việc đến điểm đi ăn thật ngon vậy ta cũng thử một chút ta còn chưa có thử qua đang xem phim chiếu rạp lúc ăn dưa từ đâu này muốn ăn thì ăn thôi chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác cái kia ăn một chút cái kia uống một chút nữ h à i thật ngoài ý liệu nhìn hắn một cái ngươi ngược lại là rất thoải mái hà vũ trụ cười một tiếng nhân sinh vốn là vội vàng lúc đến không đi thời cũng là công g i ả trảng cứ như vậy mấy chục năm một cái chớp mắt liền đi qua khác ủy khuất chính mình nữ hải thật tò mò người ý nghĩ này vô cùng đáng sợ a đồng chí người cái này giác nộ chưa đủ a không phải cái k i a vô tư kính dân sao sao có thể chỉ lo hưởng thụ đâu hà vũ trụ đột nhiên nợ nụ cười người cái biểu tình này cùng giọng nói cùng chúng ta s ư ở n g trưởng dường như một cái khuôn đúc ra tới ta cho rằng cái k i a kính dân lúc thì kính dân không kính dân lúc thì hưởng thụ đ ờ i sống không mâu thuẫn a nữ hải phản ứng người đây là trộm đổi khái niệm người vô lại hà vũ trụ xứng sờ m ộ i m ộ i chúng ta không có quen như vậy a chính mơ hồ đâu bên cạnh vang lên một thanh âm người đã đến nói xong chỉ thấy một cái cường tráng nữ hải tử mặc một thân hoàng đại ý ỉa ngồi ở hà vũ trụ bên tay trái hà vũ trụ có trong nháy mắt muốn chạy xúc động chương sáu mươi ba vừa đối thoại lao chương sáu mươi ba vừa đối thoại lao dư văn lệ nữ nhân này nàng thì không có ý tốt đây mới là chính chủ nhân một cái cường tráng nữ hã tử chẳng thể trách nàng không lo lắng nàng căn bản cũng không cần cân nhắc hà vũ trụ kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nữ nhân như vậy cũng là nông thôn làm việc nhà nông bậc cha chú thích đổi thành làm việc nhà nông tiểu tử đã sớm chạy mất dạng nữ hán tử đối hà vũ trụ ấn tượng không tệ ta không ngờ rằng dung mạo ngươi vẫn rất tuấn ta đối với ngươi thật hài lòng ngươi đây ngươi đối ta ấn tượng thế nào hà vũ trụ quay đầu lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nét mặt vẫn được cảm giác rất an tâm nói xong thì hướng về bên cạnh hạ tiểu kỳ nhỏ giọng nói muộn m u ộ i ca gặp được việc khó ngươi có thể cứu ta một cứu sao hạ tiểu kỳ mới phát hiện chính mình nhận lầm người nàng nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh nữ hán tử không nhanh không chậm nói ra ừng quả nhiên rất an tâm hà vũ trụ đối nàng sử dụng cầu hình cứu mạng nàng nghiến ngẫm nhìn hai người một chút ngươi đừng nói hai người các ngươi vẫn rất s ư ớ n g hà vũ trụ trong nháy mắt có kích động đến mức muốn nhảy lên ta đánh giá cao chính mình sức thừa nhận đối mặt nữ bạo lòng miễn phí phim chiếu rạp trong nháy mắt không thơm cho dù có mất phong độ cũng không muốn chịu đựng kiểu này dày vò hà vũ trụ đã s ớ muốn m đi có thể bên cạnh nữ hải cùng hắn có chút hợp ý cô nương này cùng làm ở dưới nữ hải từ không cùng một dạng thoải mái mà thẳng thắn khiến người ta cảm thấy trung đụng mười phần thoải mái vui sướng nhìn hà vũ trụ tội nghiệp ánh mắt cô nương phốc ph ta muốn uống đại bạch hùng hà vũ trụ thở phào nhẹ nhõm thành rao nhìn hà vũ trụ cùng bên cạnh cô nương chạy chối chết nữ hán tử trong nháy mắt q u á t lên hát này hát này người muốn đi đâu nha hà vũ trụ uống vào đại bạch hùng ta nói ngươi cái đó đối tượng thoạt nhìn là sẽ không tới không tới thì không đến đây đi ta vốn là không muốn tới đúng rồi đây là ai giới thiệu cho người đối tượng cùng ngươi có cái gì thâm cựu đại hận hà vũ trụ vẻ mặt bực bội đừng nói nữa sưởng chúng ta một nữ công nhân viên chức thấy thiên đến p h í ta không nên làm ta bạn gái ta luôn luôn không để ý tới nàng nàng thì ra cái này tổn hại chiêu cố ý tức giận ta kia nàng có thể đủ hỏng hà vũ trụ dường như gặp phải chi âm ai nói không phải đâu ta đi trên đường nàng lại đột nhiên xuất hiện cũng không biết nàng là cố ý hay làm ư u đồ đã lâu phải cứ cùng ta nói chuyện gì chỗ người yêu rồi sự việc mở miệng ngập miệng chính là để cho ta làm bạn gái của ngươi đi các loại lời nói nữ nhân này đầy mình đều là tâm nhãn phiền người chết nữ hài trầm mặc dung mạo của nàng xem được không hà vũ trụ suy nghĩ một chút cũng không tệ lắm rất xinh đẹp chính là so với ngươi đến kém quá nhiều rồi hạ tiểu kỳ lường hắn một cái ta giúp ngươi giải vây nhưng ngươi đánh ta chủ ý hà vũ trụ sờ sờ mặt có chút bỏng không có cách nào ai bảo ngươi cùng ta h i ế u duyên đâu nữ hài nhìn hắn dịu dàng không giống lắm người tốt đừng nói như vậy người tốt một không yêu lắm nói chuyện chẳng qua cũng có khẩu t à i tốt dường như ta ngươi thật đúng là đủ năm kéo m ộ i m ộ i liệu cái phương danh thôi năm nay xuân xanh hình học có phải hôn phối trong nhà có mấy miệng người ngươi là xét sổ gia đình sao không phải ta chỉ là muốn cùng ngươi dùng một cái hộ khẩu bản mà thôi ngươi này miệng cũng quá bẩn suốt ngày một câu đứng đắn lời nói đều không có đây cũng chính là nói chuyện của ngươi đổi thành người khác ta đứng đắn đây hạ tiểu kỳ trừng mắt hạnh o nghĩa là gì ngươi là nói ta không đứng đắn đúng không hà vũ trụ liên tục khoác tay không thể nào nếu bàn về không đứng đắn k i a n h ấ t định phải là ta nha ta thế nhưng nhất không nghiêm chỉnh hạ tiểu kỳ đột nhiên vẻ mặt t h ư n g thức không tán g â u nữa ta cần phải trở về đứng nha Cho chuyện tiếp năm khối tiền ngươi người này năm khối tiền sao trò chuyện ngươi theo giúp ta trò chuyện một tuần lễ ta cho ngươi năm khối tiền cô nương khẽ vươn tay vậy thì tốt trước đưa tiền vậy cùng ta đi thôi ta tại sao muốn đi theo ngươi ngươi đáp ứng theo giúp ta một tuần lễ đi thôi đi nhà ta ta có thể để cho ngươi ngủ ghế s o f a không cần tiền t r ờ i không còn sớm ta thật cần phải trở về nữ hài nghiêm mặt ta đưa ngươi hà vũ trụ một nghiêm túc lên nhìn nhưng thật ra vô cùng chính phái ngươi dạng này đã tốt lắm rồi không có cách nào hai người cùng nhau nếu là không đấu vó m ộ n cũng không có cái gì ý tứ điều này cũng đúng như vậy cùng ngươi tâm sự tâm tình tốt nhiều có phiền lòng chuyện ừ mẹ m ta muốn cho ta lấy chồng ta lại không nghĩ giúp chồng dạy con cảm thấy đời người như vậy đặc không có ý nghĩa nghĩ như vậy có phải hay không có chút lạ không có gì đều là như vậy đến nói thật giống như ngươi trải qua dường như hà vũ trụ không có nhận gốc dạ n g mẹ ngươi để ngươi sớm lấy chồng vậy nói rõ ngươi đã không nhỏ năm nay có ba mươi mấy n g ư ơ i mới ba mươi mấy không cần đến lôi kéo ta lời nói ta năm nay hai mươi ba vậy nhưng thật không còn sớm tại nông thôn tuổi đời này cái thứ ba hải tử cũng đầy đất chạy ta còn không nghĩ sớm như vậy thì kết hôn cảm giác có chút sợ hôn nhân sợ hai chứng mà đều hiểu ngươi hiểu được vẫn đúng là không í t qua loa ta lời nói có phải hay không hơi nhiều hà vũ trụ gái gái sau g á i là có chút chẳng qua nữ hải t ử mà nói nhiều một chút rất bình thường bất quá ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đâu nữ hải do dự một chút hạ tiểu kỳ gì tiểu thất tên này không tệ là hạ tiểu kỳ không phải gì tiểu thất khác không có chủ đề liền tìm chủ đề ngươi đây hà vũ trụ nhà máy cán thép hồng tinh đô biết hai mươi sáu còn chưa cưới vợ ngươi đây thật là xe tới ta phải đi đừng nha ta còn không biết ngươi ở chỗ nào đâu ngươi muốn làm gì nghĩ muốn cưới vợ có ngươi dạng này sao mở miệng ngậm miệng muốn cưới vợ đây không phải chọn chúng ngươi mà tính tình năng không đi sao không thể vậy ngươi nói cho ta biết đi nơi nào tìm ngươi hạ tiểu kỳ vẻ mặt ước mơ tốt nghiệp trung học ở nhà nhàn r ô i đâu còn chưa tìm việc làm ta chuẩn bị đến đài truyền hình công tác làm truyền hình mc thế nào tia rất tốt ta về sau mua đài truyền hình mỗi ngày xem ngươi phát thanh chương trình hạ tiểu kỳ vẻ mặt không vui nhà ta cũng không tiền mua truyền hình cha ta cơ thể không được tốt mẹ ta còn muốn đi làm ta ngay tại gia cho ta ba ba nấu cơm ta còn có một cái lên tiểu học đệ đệ là bởi vì phụ thân ngươi ngươi mới không có lên đại học ca ừ m cha ta tại đ i ệ nghiệp n bộ môn đi làm không cẩn thận theo cắp điện tuyến trên té xuống trong nhà làm lấy khôi phục luyện tập bác sĩ nói muốn kiên trì bền bỉ bố của ta còn có thể đứng lên vậy khẳng định thúc thúc nhất định có thể lại lần nữa đứng lên ngươi không nên quá lo lắng theo y học phát triển cùng tiến bộ tin tưởng không bao lâu ba ba của ngươi có thể khôi phục lại nguyên lai khỏe mạnh giám vẽ có lẽ đi ta vẫn muốn tìm một giữa trưa năng có thời gian nấu cơm công tác mẹ ta một người quá cực khổ cuối cùng ta phải làm chút gì t h ố c thay nàng chia sẻ một chút thế nhưng nào có làm việc như vậy nha hà vũ trụ nhanh chí thúc thúc hiện tại tình hình thế nào năng di động sao hắn chỉ là hai chân đầu gối đ ạ i thương đứng không d ậ y nổi cái khác đều tốt cho hắn mua cái xe lăn thế nào xe lăn quá mắc nhà chúng ta mua không nổi lại nói cho dù có xe lăn hắn đi nhà xí làm sao bây giờ cha ta cũng sẽ không nấu cơm chứ hẳn cách đều là người nghĩ ra được nếu ngươi gọi ta một tiếng hài nhi cha hắn ta cố gắng thì có chủ ý ngươi không biết xấu hổ chương sáu mươi b ố tới cửa con rể chương sáu mươi b ố tới cửa con, con rể đừng nha lời này nói như thế nào ngươi làm sao còn mắng chửi người đâu ngươi chiếm ta tiện nghi ta nào có ta nói chỉ là một câu lời trong lòng ngại quá mau nói ngươi có biện pháp nào hà vũ trụ g á i g á i đổi phát cái này cha ngươi có cái gì ưu điểm chính là hắn trừ ra khoa địa tông có cái gì năng lực đặc thù cha ta đa náo len đánh rất tốt cái này tính sao ách cái này đổi một cái a hết rồi hết rồi cha ngươi liền chỉ biết đa náo len ừ m này chẳng phải rất lợi hại sao ta cũng không bằng cha ta đánh tốt nhìn tới hạ phụ không có gì năng lực đặc thù với lại không biết làm cơm nhìn tới cũng chỉ có thể nhường hắn thành thành thật thật đợi làm một chút khôi phục luyện tập không có cách nào ở trên người hắn nghĩ triệt ngươi học qua phát thanh sao hoặc nói ngươi hiểu qua nghề này sao ta ở trường học chính là làm cái này chỉ là không có hệ thống học qua liền sợ không đủ tất cả mặt làm không tốt ta có một tưởng tượng cũng không biết có được hay không ngươi có thể đem đồ ăn cho ngươi cha làm tốt giữa chưa nhường hắn hâm nóng một chút là được rồi về phần hoạt động nhà có thể mua một cái xe lăn đi nhà x í mà mua cái mang hố xe lăn chính là ta trước kia hỏi qua muốn tốt mấy chục khối tiền nhà ta không có nhiều tiền như vậy đơn vị không cho đền bù sao đơn vị thượng ngược lại là cho năm mươi khối tiền cũng uống thuốc trích đã xài hết rồi nguyên lai、like、ngược lại là có chút tiền năm n g o à i ông bà của ta qua đời cũng tiêu hết chẳng trách cô nương này mà tù mày cho dáng vẻ tâm sự nặng nề mấy vấn đề này với hắn mà nói cũng không tính là là cái vấn đề lớn hơn gì mua xe lăn hắn có tiền chuyện công tác vấn đề cũng không lớn mấu chốt là hai người này hôm nay mới b i ế t nhau làm như thế có thi ân cầu báo ý nghĩa cũng không sợ nữ hải sẽ từ chối chỉ là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dạng này tình yêu hắn không m u ố n tin tưởng nữ hải nhi cũng không m u ố n tiểu kỳ xe lăn tiền ta trước tiên có thể cho vay ngươi chờ ngươi phát tiền lương trả lại ta chỉ là chuyện công tác không được tốt nói cần chính ngươi đi nhận lời mời công việc có thể biết tương đối vất vả hạ tiểu kỳ sắc mặt đỏ lên vô cùng kiên quyết nói ra chúng ta hôm nay mới bên nhau ngươi muốn cho ta mượn tiền cảm ơn ngươi ta biết ngươi là hảo ý chỉ là ta không thể tiếp nhận đó là một mạnh hơn nữ h ả i tử không thích tiếp nhận người khác bố t h í người không nên hiểu lầm ta đây không phải tạm thời trước cho mượn ngươi quay về ta còn muốn lợi tức muốn bao nhiêu lợi tức mượn năm mươi còn năm mươi mốt nào có ngươi làm như vậy ngươi hay là chưa cho ta chút mặt mũi đi nói nàng đơn thuần đi nàng còn hiểu được phòng bị người khác lời nói khách sáo ngươi muốn nói cho vay nàng nàng lại đặc biệt kháng cự đó là một thông minh nhưng mà cũng không có gì lịch duyệt đơn thuần nữ h ả i tử tần hoay như đầy mình tâm nhãn chỉ là chưa đủ thông minh vu hải đường thủy tiện trí thông minh có hạn g i văn lệ đi đầy mình tâm nhãn thêm tâm cơ thủ đoạn chỉ có hạ tiểu kỳ tâm tư đơn thuần lại thông minh tương đối phù hợp h ạ vũ trụ tâm tư ngày mai ta nghỉ trực vừa vặn đi nhà ngươi một chuyến xem xét thúc thúc là tình huống thế nào nếu không ta cũng không có biện pháp giúp ngươi mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà ngươi không cảm thấy chúng ta dường như là biết nhau rất lâu lão bằng hữu sao có sao ta đã cảm thấy ngươi ba hoa còn có chút hỏng chẳng qua ngươi là người tốt h ạ vũ trụ dợ khóc dợ cười ta nói ngươi đây là khen ta hay tổn hại ta đâu đây coi như là khích lệ sao cũng được、à? ta cũng không biết vậy ta ngày mai làm sao tìm được ngươi n g ư ơ i ở nơi nào nhà ta ngay tại địa đàn đi về phía nam ngươi theo địa đàn đúng rồi ngài có thể hay không cùng ta trở về một chuyến như vậy ngươi ngày mai cũng không cần đến rồi đi cùng sao vậy cũng được là chặn đê t ê mẹ ngươi khỏe miệng dù sao cũng là đến kết thân nếu phù hợp lĩnh về nhà cũng không tính là cái gì ta là sợ ta mẹ khổ sở ta đem ngươi mang về như vậy nàng rồi sẽ rất vui vẻ mẹ ta thường nói là nàng không tốt làm trễ mải ta thi đại học hiện tại chẳng những không có cách nào đi học còn phải chăm sóc sinh bệnh ba ba chờ ta tìm đối tượng có người yêu rồi giúp đỡ ta thì thoải mái nhiều xem xét người phụ mẫu này tam quan mẫu thân đau lòng hải tử hải tử đau lòng phụ mẫu đây mới là người một nhà ngồi ở hạ tiểu kỳ bên cạnh nhìn cô nương có chút non nớt gương mặt hà vũ trụ có chút tâm sự nặng nề hạ tiểu kỳ ra sự nhi với hắn mà nói không tính là chuyện gì cũng không biết cô nương này sẽ là mạng hắn bên trong nhất định người kia sao phiêu b ạ n hồi lâu khát vọng một cái cảng chứa đựng hắn thương ngấn từng đống tâm nhưng lại không muốn làm đ oan chính mình đi chấp nhận chịu đựng người đời này nên có một chiếc đèn vẫn luôn vì ngươi sáng lên bất kể ngươi về nhà rất trễ đều sẽ vui lòng đi chờ đợi、ngươi. Cái gì muốn đời gì sống không có trở ngại, trên đầu muốn k cũng cũng hà ô n vũ trụ ngại, t r đành m phải thôi đi theo hạ tiểu kỳ đi tới nhà các nàng đó là một đơn độc tiểu việt tử chiếm diện tích không lớn có chút rách nát tuy nói dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng nhìn đạt được không nhiều giàu có một người trung niên nam nhân ngồi ở trong phòng trên giường nhìn phía ngoài tiểu viện nhìn con gái vào cha hắn thì đối trong phòng hô một tiếng khuê nữ quay về lập tức ra đây một vị trung niên bộ dáng gia đình bà chủ mặc dù tuổi tắc không nhỏ vẫn đang n ă n g nhìn ra mấy phần phong vận dư â m tư mạo đến nàng hơi c ư ờ i một chút khỏe mắt nếp nhăn mười phần dễ thấy tiểu kỳ quay về đây là thúc thúc a di mạnh khỏe ta là tiểu kỳ bằng hữu hôm nay đến xem ngài hai vị h ả o hảo mò mời vào làm cho hả vũ trụ một hồi lung túng tuy nói tám gậy tre còn chưa công lên nhưng mà cứ như vậy tay không đến nhà khác hắn thật là có điểm không quen không khỏi hắn thì chừng hạ tiểu kỳ một chút cô nương này có một tất h khiếu linh l u n g tâm vừa nhắc mắt thì cho hắn chừng trở về thế là h ạ vũ trụ liền không nói bảo tuy tiện nắm g hạ phụ đầu gối một chút xác thực có làm qua giải phâu dấu vết hạ phụ xuất ra một gói thuốc lá đến hỏi tiểu tử hút thuốc sao h ạ vũ trụ lắc đầu cảm ơn ta không có hút thuốc thói quen trước k i a rượu còn uống một chút hiện tại rượu cũng uống rất ít vậy nhưng coi như không tệ giới tốt rượu thuốc lá đều không phải là cái gì tốt quen thuộc không tệ hạ phụ nhìn một chút hà vũ trụ mặt múi tràn đầy tán thường tiểu tử nhìn thực sảng khoái dáng dấp lớn lên cụ tuấn so với ta già khuê nữ đẹp mắt cha ngài nói cái gì đó ta ở đâu xấu thì hắn khá tốt nhìn xem ta thế nào cảm giác hắn rất bình thường đâu đó là ngươi sẽ không thưởng thức ngươi nhìn xem này tiểu tử cái đầu rất tốt so với bình thường người cao điểm hai mắt có thần sống núi thẳng là thẳng thắng người đi đường ra dáng rất có chữ pháp là quy củ hải tử về phần khí chất này mà cùng ngươi rất giống có một cỗ phong độ trí thức ai nha ngược lại là coi thường vị này thúc thúc có này khẩu tài ngài đều có thể đến cầu vượt dưới đáy trộn lẫn chén cơm ăn cha ngài chớ khen hắn căn bản là không có tốt như vậy thấy vậy ta chỉ toàn nói lại nhải không có chính hình cũng là lúc này quy quy cụ cụ cùng cái bé ngoan dường như ngươi nha hay là trẻ ngươi không hiểu à. hai người kia cùng nhau gặp g à n là thường có cãi nhau ầm ĩ cũng là thường có nhưng mà đứa nhỏ này ánh mắt thanh tịnh dạng này tính cách tương đối trầm ổn không nhiều thích nói chuyện năng vòng quanh ngươi nói lại nhải nói rõ trong lòng của hắn có ngươi đối với người khác hắn nhất định là trầm mặc ít nói tính tình cợt mờ nở ta thật là sống lâu thấy ngài không tới t u y ế t thư thật là đáng tiếc ta tin ngươi cái quỷ n g ư ơ i cái lao g i ả hỏng o hẹm rất xấu đây là tới từ tương lai nhạc phụ trợ công hay là tại thì thầm đạo cả b ấ y chờ lấy hắn tới nhảy vào chương sáu mươi lăm tâm sự chương sáu mươi lăm tâm sự trước tiên đem ngươi manh khen dừng lại để ngươi cảm thấy hắn đối ngươi rất hài lòng để cho ngươi thả lòng cảnh giác lúc này theo lời nói của ngươi cử chỉ trong tìm ngươi lơ đãng toát ra tới không đủ cùng lỗ thủng từ đó phán đoán ngươi yêu thích cùng tính cách vì ngươi mỗi lần bị khen thì khó tránh khỏi có chút lâng lâng n ô n n g thì không có nghiêm cận như vậy ngươi cảm thấy mình biểu hiện được cũng không t h lắm thực chất trong mắt hắn ngươi đã trăm ngàn chỗ hở hà vũ trụ còn không phải thế sao khen hắn hai câu có thể lâng lâng chủ ngươi nếu khích lệ hắn hắn ngược lại sẽ cân nhắc dụng ý của ngươi do đó lúc này hà vũ trụ tứ bình bất ổn hạ phụ bộ kia tính toán đ o á n chừng đối với hắn không h i ể u quả gì vũ trụ trong nhà mấy miệng người a trong nhà thì hai cái người ta còn có một cái lên cao t r u n g muộn m u ộ i hạ mẫu đột nhiên xen vào nói không đúng a ngươi không phải huynh đệ ba cái phụ mẫu cũng ở sao ngươi không phải lý bảo hà trên nhà máy may mà ban không phải ta là nhà máy cán thép hồng tinh đâu biết đâu biết tiểu kỳ đây là có chuyện gì hạ tiểu kỳ liền đem vừa nãy chuyện phát sinh nhi nói một lần lão l ư ợ n g khẩu mới biết được hạ tiểu kỳ bị người cho léo cây giải thích xong hạ phụ hạ mẫu tâm trạng thì không thế nào cao làm cha mẹ hải tử đều là trong lòng bàn tay bảo ngươi này đều nói tốt đến lúc đó lại ngay cả cái bóng người đều không thấy được để cho ta ra hải tử làm vả ngươi đây không phải bắt nạt người sao hà vũ trụ hơi cười một chút thúc thúc a di lời cổ nhân tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc nếu là hẳn đến, đến rồi nào có ta chuyện gì nay bất chính nói rõ ta cùng tiểu kỳ hữu duyên sao ngài nói đúng không thúc thúc hạ phụ trong lòng hẳn là không lớn thống、khói. hắn liếc nhìn hà vũ trụ một cái ngươi nói có lý không phải người một nhà không vào một nhà cửa hắn hôm nay không đến là hắn không có cái đó phức khí ta khuê nữ thế nhưng đốt đèn lồng cũng không tìm tới cô nương tốt vũ trụ ngươi nói nhà ngươi có mấy miệng người tới gia mẫu phải đi trước cha ta khi đó liền muốn tập huyền tìm một cái đối tượng đi theo người chạy thì lưu lại chúng ta hai huynh hội ta mười lăm tuổi vào nhà máy làm học đồ mười tám tuổi chính thức tham gia công tác tại nhà máy cán thép làm đi nhiều năm như vậy sưởng lãnh đạo đối ta rất tốt nhân viên cấp năm của ta chính là chúng ta sưởng trường cho ta tranh thủ tới nhân viên cấp năm ta làm đi nhiều năm như vậy cũng không có với tới này đãi ngộ ngươi một cái tuổi trẻ tiểu tử bản lãnh này không t h ấ p nha hạ mẫu liền đến một câu vậy ngươi tiền lương đãi ngộ không t h ấ p nha ta à một tháng bốn mươi chín năm s ư ở n g trưởng sợ ta tuổi còn rất trẻ đại gia hỏa có ý kiến thì đứng yên cái đầu bếp cấp bảy tiền lương dựa theo lục cấp tính hạ mẫu hai mắt tỏa sáng yêu vậy nhưng thật không ít so với cha ngươi nguyên lai còn nhiều thêm mười hai khối năm nao tiền vũ trụ trong nhà ở rộng rãi không cha ngươi cho ngươi lưu nhà đâu hà vũ trụ vẻ mặt bình tĩnh tứ hợp viện hai gian phòng một lớn một nhỏ lớn ta ở tiểu nhân là mội mội ta hạ phụ nói một tiếng vậy ngươi điều kiện này thật không tệ hai tử ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi sáu hạ phụ hỏi một câu vậy ngươi này cũng không nhỏ sao một cắm thẳng kết hôn đâu chúng ta nhà máy cán thép nữ công vốn lại ít ta đây lại không muốn phản ứng nàng nhóm nói không đến cùng nhau đi chính mình đi cũng không để ý này chẳng phải không thể chậm chế mà vậy cũng đúng tính cách này không hợp cũng không thành cũng không chính là có chuyện như vậy hạ mẫu chào hỏi một tiếng chơi không còn sớm vũ trụ hôm nay ngay tại trong nhà ăn đi hà vũ trụ đứng dậy kia đừng n à y không thích hợp cái này khi ta tới muốn mua quả ướp lạnh đi ngài kia khuê nữ không cho ta này vẫn rất lúng túng cái nào có ý tốt ăn cơm à? lúc này liền trở về muộn ta kia xe đạp thì rơi vào công ty ngoại thương vậy thật là rất cấp bách chính là chưa ăn cơm cái này nếu không ngươi thì đơn giản n chút không được thúc thúc ca gì. ta cái này trở về ngài đừng tiện nữa tiểu kỳ xế chiều ngày mai có r ả n h không ta mời ngươi đi xem phim đi hạ tiểu kỳ gật đầu xế chiều ngày mai ta không sao nếu không hay là hôm nay cái giờ này ta đến lúc đó tại dạp chiếu phim cửa chờ ngươi vậy được thúc thúc ca di vậy ta liền đi trước chấm thêm thật sự không đổi kịp xe vậy ngươi trên đường c h ầ m một chút hà vũ trụ k h o á t qua tay hướng phía c h ạ m xe biết đi đứa nhỏ này nhìn không tệ rất bây giờ điều kiện này cũng tốt so với kia cái nhà máy may mặc điều kiện tốt nhiều hạ phụ hơi cười một chút tiểu t ử này tâm n h ã n đủ nhiều ta s ừ n g sốt không nhìn ra hắn sơ hở gì đến chẳng qua hắn nói cũng có có thể là thật sự với lại ngươi nhìn thấy chưa hắn đối nhà chúng ta tiểu kỳ kia đúng là đủ để ý ánh mắt kia không sai được tiểu tử này hiểu rõ người đau lòng tiểu kỳ mẹ của nàng ngươi ngày mai tìm người hỏi thăm một chút xem xét cái này hà vũ trụ tại nhà máy cán thép hồng tinh thanh danh thế nào nếu hắn dư luận không sai như thế môn tốt việc hôn nhân hạ tiểu kỳ trực tiếp cấp bách cha này cũng cái nào cùng cái nào nha ta hôm nay vừa mới biết hắn hắn cái gì tính t ì n h tính cách ta cũng không biết ngài cái này để kết hôn có phải hay không quá qua loa các ngươi đ à m các ngươi chúng ta làm cha mẹ chính là thay n g ư ờ i đem giữ cửa ải xem hắn thanh danh thế nào nếu người tốt hiểu rõ người đau lòng vậy liền rất thích hợp mà ta đối này tiểu hà ấn tượng không tệ đủ lòng dạ mang theo một cỗ trầm ổ n sức lực được rồi đừng nói nữa vội vàng ăn cơm tiểu bảo tiểu bảo. Tiểu kỳ đi xem đệ đệ ngươi làm xong làm việc hay chưa gọi hắn tới dùng cơm hà vũ trụ đuổi đến cuối cùng ban một xe đến công ty ngoại thương lúc nhìn đã khóa cửa dù sao cách cũng không coi là xa xôi dứt khoát chân nhìn về nhà được nấu một chén lớn cháo gạo in d ấ u một tầm bánh liền một đĩa nhỏ l ặ c giang hà vũ trụ thì giải quyết bữa tối nhìn ngoài cửa sổ gió mát phất sơ hà vũ trụ rời chương ghế đầu dựa vào trên trụ tử đối bầu trời mọi người hà vũ trụ hiện tại cảm giác chính mình có chút kỳ lạ chính mình không phải nóng lòng như thế l ử a c h á y tính cách đợi trước bị hôn nhân d à y vỏ mình đầy thương tích sao trọng sinh ngược lại là đối kết hôn chuyện này như thế bước tiếp đây đây cũng là đến từ chấp nghiệm của hà vũ trụ tốn thời gian mười năm nghĩ cưới vợ kết hôn sửng sốt không có kết thành tốt xấu tìm một cái quả phụ đi lại để cho b ồ n g n ạ n h cho chậm trễ tám năm phải nói chính mình tại kế thừa này tâm cơ thể cùng tài nấu nướng của hắn bên ngoài này chấp nghiệm cũng liền theo tài nấu nướng của hắn cùng nhau đã trở thành ảnh hưởng hắn tính cách một bộ phận trước tạm đối xử đi nếu thời cơ chín mùi cái kia kết hôn thì kết hôn đi tốt xấu cô nương này đối với mình k h u vị không như lời trước theo trong ngăn kéo xuất ra một bao meo đài điểm ngồi ở chỗ kia nghĩ tâm sự nhất đại gia tẩy xong chân thì bưng lấy cái chậu đi ngược lại nước dựa chân đã nhìn thấy một cái bóng đen chính dựa vào trên trụ tử hút thuốc trụ tử hơn nửa đêm không ngủ được tại đây rút cái gì khói đâu chương sáu mươi sáu xe bệnh chương sáu mươi sáu xem b ậ y nhất đại gia ngài l a o còn chưa ngủ đâu ngài không cần phải để ý đến ta ta không sao nửa đêm ngủ không được ra đây h ó n g hóng gió thổi cái gì thổi đây là hóng gió thời tiết sao mau đem g ó i bóp trở về phòng đi ngủ đi coi trường bị lạnh hà vũ trụ thuốc lá dấp diện cầm lấy băng ghế muốn vào nhà trụ tử ngươi đợi lát nữa nhất đại gia lại đem hà vũ trụ gọi lại ngài nói ta nghe đâu bên ngoài lạnh lẽo ta hai cha con trong phòng đầu đi nói nhất đại gia vừa vào nhà liền thấy bãi biện trong phòng ôi trụ tử n g ư ơ i có thể đủ có thể dày vọ à cái nhà này để ngươi dọn dẹp nhìn so với kia địa chủ lao tài ra cũng khí phái nhất đại gia kéo qua một cái ghế ngươi gần đây cùng tần hoài như nhà bọn hắn sao không lui tới hà vũ trụ đem băng ghế hướng trên mặt đất vừa để xuống ngồi xuống ghế nhất đại gia ngài là người biết chuyện ta một tuổi trẻ t i ể u tử cả ngày cùng một cái quả phụ lôi lôi kéo kéo ngài cảm thấy đúng sao điều này cũng đúng s á c thực ảnh hưởng không được tốt chẳng qua người này đi hắn không thể vẫn vào xem nhìn tự mình có thể giúp đỡ lại rút một chút cái kia phát triển phong cách thì phát triển một chút phong cách ngài lời nói này có trình độ vậy ngài cho ta chi cái chiêu nhi ta nghe ngài chuyện này ngươi không thể hỏi ta ngươi được từ vóc nghĩ ngài hay là trực tiếp nói cho ta biết tương đối tốt ta hiện tại cũng không biết phải nên làm như thế nào ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này đúng rồi trụ tử ngươi cùng cái đó nữ sinh viên chỗ thế nào này đừng nói nữa chia tay rồi chia tay rồi vì sao cha mẹ của hắn không nhìn chúng ta chê ta thì một công nhân bình thường công nhân làm sao vậy hắn còn dám xem thường công nhân chúng ta còn không nhìn chúng bọn hắn đâu vậy cũng không cái này chia tay rồi không có chuyện thổi thì chia tay rồi ta lại tìm một cái chính là chỉ bằng ngươi trong nhà máy chúng ta biểu hiện có nhiều tiểu cô nương muốn gả cho ngươi cái kia ngược lại là ngươi cùng cái đó ca hát lý chiêu đệ phát triển thế nào ngài sao để chuyện như vậy đó là đồ đệ của ta đi theo ta học ca hát với lại cô nương kia đen t h i ta có thể không nhìn chúng nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên ngươi cũng đừng t i ê u tam g i ả n tứ ta nhìn xem cô nương kia cũng không tệ rất thích hợp ngươi ngài cũng đừng loạn điểm lên nương quá mức nói với ngài ta lại tìm một cái ngươi là ca nhanh như vậy lại tìm một tiểu từ ngươi trước kia mỗi ngày nhớ thương cưới vợ được rồi hiện tại ngươi là bánh trái thơm ngon chọn nhặt tìm vợ tiểu tử ngươi đây là khai khiếu a nhận n g à i khích lệ chơi không còn sớm ngươi cũng đi ngủ sớm một chút tia khói b ớ t hút một chút đối cơ thể không có chỗ tốt nhất đại gia ngài khoan h ã y đi còn có việc ta suy nghĩ đi nay tân hoài như một nhà cũng quả thật có chút khó khăn nhưng mà ta rốt cuộc muốn tránh hiểm nghi ngài để cho ta phát triển phong cách ta nghĩ không ra triệt đến như vậy đi ngươi có rảnh thì mang nhiều hai bánh bao hai tử còn nhỏ chính là đang tuổi lớn không thể bị đói hài tử hà vũ trụ đúng tay bánh bao dễ nói sao cho ta không có cách nào nếu không ngài cho đưa đi ta đi không thích hợp quăng nàng kia mẹ chồng vậy thì không phải là cái đèn cà giàu vậy ta một trẻ danh to xác ta càng không thích hợp làm cái này chứ cứ như vậy để nói sau đi vội vàng đi ngủ ngày mai còn muốn đi làm đâu vậy ngài đi thong thả đừng tiến nữa người trở về phòng đi ngài không phải thích đạo đức bắt có sao vậy ngài nói chuyện ta nghe ngài n à y cuối cùng không phải thân hai cha con có mấy lời nói toà hắn không dễ nghe n h ấ tại đ nông thôn, thôn h nông thôn năm cân bột nô nhi hiện tại có thể đổi một cái hoa cúc đại cô đương cùng người thẩm sư phụ một nhà chỗ không tệ hà vũ trụ sáng sớm liền đi thẩm sư phụ i a xem xét trên cửa l ư ợ k hóa này được chứ ngay cả thẩm sư phụ ra thẩm ai cũng không thấy người đi uống một bát sữa đậu nành ăn hai cây du điều thì chạy công ty ngoại thương đi chờ đến công ty ngoại thương cùng hà tỷ c h à o hỏi một tiếng cưới lấy xe đạp thì chạy vương phụ t ỉ n h phố đi đến rồi về sau cũng không còn thời gian dạo chơi lúc này không có gì đồ vật đặc biệt cũng là chút ít lạc hạt dưa kẹo trái cây loại hình thổ đặc sản cũng có một chút hà vũ trụ đi lòng vòng nhìn chúng trong cửa hàng bên cạnh bán đồng hồ không có thời gian thật không tiện lắm n à y thượng hải đồng hồ a năm trăm tám mươi một m ư ơ i bảy chui nhìn là thật xinh đẹp giá tiền này cũng xinh đẹp muốn một trăm hai mươi khối tiền cũng không phải mua không nổi chỉ là về sau giữ lại những vật này sẽ chọc cho đến phiên phước thời cơ không đến cũng đừng chơi đùa lung tung có chút tiền giấy trước cất giấu đừng đề cập cái gì quản lý tài sản đầu tư năng bảo trụ mạng nhỏ nhi liền xem như không tệ nhìn thoáng qua thời gian mua một ít kẹo trái cây đ i ể m tâm mang theo những vật này cưới lấy xe chạy nửa giờ đến một cái cửa khẩu trồng khỏa cổ thụ đại tạ viện trông thấy một cái giữ cửa lão đại gia đang ở nơi đó phơi nắng hà vũ trụ đem xe vừa để xuống đi lên đưa một điếu thuốc hỏi lão đại gia ta tìm một cái hứa chủ nhiệm a bệnh viện thành phố ngươi nói hứa kế tổ hắn g a lão tám a tại thì cái đó môn vào trong chính là hắn g a vậy cảm ơn ngài nha n g à i nghỉ ngơi trước ta đi rồi cạch cạch gõ hai lần môn ra đây một người trung niên phụ nữ n g ư ơ i tìm ai hứa chủ nhiệm có ở nhà không n g ư ơ i là ta là lý chiêu đệ đồng nghiệp hôm trước lý chiêu đệ cho hứa chủ nhiệm gọi điện thoại nha vậy ngươi vào đi lao hứa có một tiểu tử tìm ngươi hứa chủ nhiệm tốt mang theo điểm kẹo trái cây điểm tâm không thành tình ý người xem ta ta này quê thân thích không muốn đi bệnh viện nói sợ sệt nói cái gì cũng không chịu đi ra ngoài không phải sao ta liền nhờ chiêu để cho ngài gọi điện thoại mời ngài cần phải giúp đỡ chút lao nhân ra đều sợ thượng bệnh viện này rất bình thường các ngươi làm văn bối cũng coi là có hiếu tâm ta liền theo ngươi đi một chuyến đi vậy nhưng thực sự là làm phiền ngài thật cảm ơn đây là ta một chút ý nghĩa ngài có thể tuyệt đối đừng k h á c h khí này đều đã vô cùng hỗ trợ hà vũ trụ lấy ra một tấm đại đoàn kết nhét vào hứa chủ nhiệm trong túi hứa chủ nhiệm xô đẩy một phen liền mang theo một cái cái hòm thuốc tử đi theo hà vũ trụ đi chạm xe buýt theo trên xe buýt tiếp theo bảy lần qua tám lần rẽ hứa chủ nhiệm liền theo hà vũ trụ vào một cái tiểu việt tử nơi này tương đối lợi í c h môi trường cũng rất t ê n tĩnh đứng ở cửa ngô đại trí thấy hà vũ trụ dẫn người đến rồi tự sung nhìn trong phòng hô ra ra sư phụ ta dẫn người tới thăm ngươi là cái này hà vũ trụ cùng n ô đại trí đã sớm thương lượng xong sự việc cho chu lão gia tử xem bệnh chu cựu ra nhìn người tới trong tay còn cầm một cái cái hòm thuốc tử thì đã hiểu chuyện gì xảy ra hà vũ trụ xem xét mới ba ngày không thấy chu lão gia tử trên mặt liền có thêm mấy viên lão nhân ban tinh thần cũng h ề vải không ít thân thể này không thể là con a hờ y sinh đi tới lên tiếng chào hỏi lao nhân ra xin chào trên người ở đâu không thoải mái ta nha ta rất tốt không có gì khuyết điểm vất vả ngài một chuyến tay không ngài trở về đi ta thật không có chuyện hà vũ trụ trực tiếp đem láo da tử đỡ đến trên ghế hứa chủ nhiệm ngài không quan tâm hắn ngài cho nhìn một cái xem xét là tình huống thế nào hứa y sinh đem cái hòm thuốc tử phóng đem chu kiểu da mạch đập dựng dựng đem rất dài thời gian lại lấy da ống nghe bệnh nghe n ó n g sau đó đem đồ vật thu vào đối chu láo da tử nói xin chào tốt nghỉ ngơi yên tâm đi không có gì bệnh nặng ăn ngon một chút b ồ bổ qua một đoạn thời gian rồi sẽ tốt chu kiểu da nói ra đại phu Ta có đôi k có? Có hà i người trên cùng đớn, n g vô đau i cái biện Ngài loại người tiếp loại có có? có thuốc Chính châm, cũng tục đó. pháp đánh gì không ngủ, không huống thì tình này tỉnh nào? thế Hà là là sao? một Đây đã vũ trụ không dám tin nhìn chu cựu ra hứa chủ nhiệm vỗ vỗ tay của lão nhân ngài chớ suy nghĩ lung tung trước đừng có gấp ta trở về cho ngài mở điểm ngưng đ a u phiền đến ăn rồi sẽ t ố t hà vũ trụ cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy hắn liếc nhìn chu cựu ra một cái lao đầu tự thế mà tránh đi tầm mắt cũng không nhìn tới hắn đang muốn nói chuyện liền bị hứa chủ nhiệm cho lôi kéo đi ra ngoài tìm cái yên lặng chỗ ngồi hà vũ trụ liền trực tiếp hỏi hứa chủ nhiệm người xem hắn đây là có chuyện gì có phải hay không bệnh rất nghiêm trọng chương sáu mươi bảy ngày giờ không nhiều chương sáu mươi bảy ngày giờ không nhiều ta nói cho ngươi ngươi phải có cái chuẩn bị tư tưởng ngài đ â y ý là tuổi tác cao lúc tuổi còn trẻ dày vò quá lợi hại đã thương căn bản có thể sống đến n à y số tuổi đã không tệ lục phủ ngũ tạng cũng hao tổn không sai biệt lắm muốn ăn chút gì không tận lực nhường hắn ăn chút cố gắng còn có thể sống lâu mấy ngày không thấy được ta nói với hắn nhường hắn ăn một chút gì bồi bộ sao trong lòng của hắn năm chắc ngưng đau p h i ế ăn quá nhiều rồi đã t hà n nghiện. Không đúng、rồi. Nhà h rồi. ta vũ ị trường này, lúc nhỏ thương thọ này, nhỏ dẫn đến không cách nào nhân、sự. chuyện này không năng này. nhiệm gì? bối cái cái Cái đà Hà lúc lắm lắp Phúc cách có chủ cao. khả Hứa đó, đầu. sự, v trụ lập tức cảm thấy giống như một đạo thiểm điện bổ sung dưới giống nhau hắn trải nghiệm kia một vệ ánh sáng sáng đối với hoa hạ trong lịch sử gần đây triều đại a phiến kiểu này độc hại nghìn vạn lần người trong nước độc dược hại bao nhiêu vô tri gia đình hà vũ trụ sao cũng không có nghĩ đến chu kiểu ra lúc tuổi còn trẻ lại trạm qua phúc thọ cao tiếp lấy thì phản ứng ngưng đau phiến ngài nói ngưng đau phiến bên trong có một chút thuốc mê thành phần ở bên trong a hứa chủ nhiệm gật đầu ta đã thấy rất nhiều ở độ tuổi này lao nhân có không ít người đều bị cái đồ chơi này độc hại qua thể nội t ạ n g phụ tổn thương không có sai biệt tượng nhà ngươi trưởng bối loại tình huống này đã coi như là mười phần hiếm t h ấ y căng cứng đủ lâu rồi nếu không phải dùng ngưng đau phiến để ép đã sớm đánh không được các ngài vị t r ư ở n g bối này là năng lực người a có thể lấy được nhiều như vậy ngưng đau phiến nhìn tới nhà ngươi bối cảnh đủ sâu chúng ta viện trưởng cũng không dám mở nhiều như vậy liều lượng tin tức này lượng có chút đại a hà vũ trụ nhất thời có chút nộng hứa chủ nhiệm vỗ vỗ bở vai của hắn ngươi nhiều bồi bồi h ắ n đi năm nay chỉ sợ không qua được cái này khảm nói xong xoay người rời đi hà vũ trụ tiêu hóa một lúc t i ế n lặng đi vào trong viện nô đại trí người đi ra cho ta trong lòng có chút nén giận chính mình cũng không có trưởng bối có một số việc trong lòng suy nghĩ cũng không nắm được cái chủ ý lúc này có thể nhìn ra trong nhà có cái lao nhân ra chỗ tốt người nói ra có một lao như có một bảo hà vũ trụ có một số việc nghi nghị không rõ lắm có chu cựu ra cái này mắt độc nhiều đầu vóc lao n h â n tại chính mình cũng có thể thiếu phạm điểm sai lầm mắt thấy cái này hết rồi nay hà vũ trụ tính tình chấp n i ệ m cũng có chút ức chế không nổi người khóc tăng đâu gia môn còn chưa có chết đâu ngươi tìm cái này đại phu là năng lực người a ta điểm ấy bí mật đều bị hắn chấn động rất xuống hiện ra có phải hay không trời ạ tử không nhiều lắm đã sớm theo như ngươi nói ngươi còn không tin c ò n l à m một màn như thế đến tiểu tử ngươi thì không có yên tĩnh nhi hà vũ trụ cứng cổ không phải này ngưng đau phiến là ta nhường cầu nhi cầm hắn cũng không biết lại nói ra môn ăn chút ngưng đau phiến làm sao vậy ngươi thì nhìn lão tử đau chết ở trước mặt ngươi khắc n g ạ n nhìn cái cổ trong túi có tiền sao cho lão tử đi mua rượu k hà ô không n ngay cả nhân đại phu đều biết, để cho ta ăn nhiều một chút ăn ngon. ngươi chống móng g thấy biết, ta một chút Tiểu tử ngươi thì chống không hai cái móng nuốt phu cho hai h được đại đều để đến cả cái rồi.、Hà、vũ trụ có chút t h ổ n thức con mắt đỏ lên đứng dậy đi ra bên ngoài mua đồ đi không lâu sau nhi hà vũ trụ liền trở lại trong tay s á c h nhìn một cái cà mèn đem hộp mở ra có rượu có gà có ngư còn có giỏ hà vũ trụ giống nhau giống nhau đem thái mang lên bàn đây là ta cho mượn người ta tiệm cơm nhà bếp làm ngàn đếm thử có hợp khẩu vị hay không nhìn trên bàn dọn xong đồ nhắm rượu chu cựu ra còn cười cười ngay cả ca mèn cũng lấy ra tiểu tử ngươi đây là chuẩn bị lên cho ta mộ phần đâu hào ra hỏa còn thiếu chút ít điểm tâm bánh ngọt cái gì thì đầy đủ ngài lao còn có tâm tư nói đùa đại trí ngươi qua đây nô đại trí không đúng đi tới sư phụ ta cha nuôi không cho ta nói ngài phải có khí thì đánh ta một c h ầ u ta h ố được kháng ngươi cái đại đầu quỷ dựa tay ăn cơm lao ra tử ngài nếm thử cái này ta cố ý cho ngài làm chính là cái này ngư chưa đủ mới mẹ hương vị kém một chút ngài nếm thử cái này xéo đi cái kia làm gì làm cái đó đi khác trông coi ta như thế một cái lao phế nhân ta trong thời gian ngắn còn chưa chết chu kiểu gia dùng đũa dôi r a đánh rất hà vũ chủ đũa đừng n ú ố t í t đũa muốn ăn thượng bên ngoài ăn đi không phải sư phụ ngài đó là một ý gì vì sao không cho ta ăn cơm đâu chu kiểu gia nghiêm mặt giữa phàm thế dị nhân đều không ra gói vợ quả cô độc tàn năm loại năm loại đối ứng ngũ độc chính là chỉ ngô công độc x à bọ c ạ p thạch sùng cùng tiềm thử tàn người đối ứng là thạch sùng gia môn chính là tàn phàm tàn người thân có sắc khí có tổn thương thân hại sinh trí mắc cho nên ngài vội vàng dừng lại không phải liền là không thể cùng bàn ăn cơm không ngài đây là phong kiến mê tín là chủ nghĩa phong kiến h ữ á c tính cúp nhanh lên đi nhìn xem t i ể u tử ngươi mặt mày hàm xuân đây là nói vợ đi có thời gian đem lại ta giúp ngươi ngóng ngó hiện tại xéo đi nhanh lên khác ảnh hưởng l a o t ử uống rượu khu khu khu h u chu kiểu gia nói còn chưa dứt lời thì ho kịch liền lên hà vũ trụ bận bịu cho vô vô phía sau lưng t h u ậ n thuật khí chu kiểu gia đem hà vũ trụ kéo ra nô đại trí liền đi đến dùng một loại tượng như nước chảy mây trôi thủ pháp tại lao gia tử trên lưng năm bót truyền thống văn hóa quả nhiên bắc đại tinh thầm này mấy cái x u n dưới không đầy một lát chu kiểu r a thì hô to một hơi sau đó thì mười phần ghét bỏ nhìn hà vũ trụ ngay cả cái nắm bóp cũng sẽ không còn mỗi ngày năng cùng cái năng đậu dường như có vẻ ngươi cái gì cũng biết giống nhau hà vũ trụ trong nháy mắt thẹn đỏ mặt đổ mồ hôi gần đây có chút nhẹ nhàng có chân không chạm đất cảm giác lao ra từ một câu hà vũ trụ trong nội tâm nghiêm nghị chỉ là nghĩ đến chu kiểu r a không còn sống lâu nữa về sau muốn nghe cũng không ai nói lời này lập tức lại thương cảm mặt hiện một sắc chu k i u da có chút ngoài ý mới lập tức sắc mặt khôi phục bình thường gia môn cũng không biết đây là có cái gì tạo hóa gặp phải như thế một cái đồ chơi bị mắng không biết bỏ mặt ngược lại là vẫn rất hưởng thụ ta rốt cuộc thu cái gì yêu quái đồ đ ệ lần này không cần phải nói hà vũ trụ thì chân chu xéo đi chu k i ự u ra cười cười tiểu tử này rất có hiếu tâm còn biết cho ta tìm đại phu đừng nói ta còn sửng sốt một chút có t ì n h có nghĩa à. cầu nhi hảo hảo đi theo sư phụ ngươi đi theo làm t ù y tùng hầu hạ có tiểu tử ngươi tốt ta nói ngươi người trẻ tuổi ngươi còn dám lên bàn ăn cơm đi đúng không ngươi ra còn chưa có chết đâu nô đại trí không có quản cầm đũa kẹp một viên giỏ sưu một chút nhét vào trong miệm nhìn thấy chu cựu r a chừng hắn hắn thì vểnh vểnh lên miệng cầu vật ngươi còn dám n h a i r ă n g ngươi thực sự là không lộ ra đồ chơi ngồi xe công cộng đi hứa chủ nhiệm ra cái nhà kia vừa đẩy xe ra đây liền nghe đến phía sau có người hô hà sứ phụ nhìn lại một tấm mang tính tiêu chí mặt to đĩa xuất hiện ở trước mắt bên này là cái xa hoa cộng đồng ở đều là cơ quan chính phủ bộ môn các gia đình gặp phải lâu hiệu nga cũng không có gì bất ngờ đoán chừng là cùng hắn cha ra đây hoạt động đánh điểm hôm nay nàng mặc vào một cái quần dài màu đen một đôi sáng loáng tiểu bị hại lộ vẻ mười phần già dặn hà vũ trụ cũng liền sửng suốt một giây đồng hồ lâu hiểu nga lại gặp mặt lâu hiểu nga lại hỏi ngươi đây là muốn đi đâu hà vũ trụ trả sát cái cảm này ta đi nhìn trong nhà một cái trường bối xem hết hắn ra không có nuôi cơm này không đang muốn tìm địa phương đối phó điểm kia đúng dịp lần trước ngươi mời ta ăn cơm lần này đến phiên ta mời ngươi đừng vô công không nhận lộc lần trước mời ngươi ăn cơm là s ư ở n g chúng ta trưởng ta cũng không tiền mời khách ngươi cũng đừng khách khí với ta lần này ngươi không phải ăn không thể đi thôi kia thật không có ý tứ lại nói ta cưới lấy xe chúng ta cũng khác biệt đường phải không nào n g ư ơ i mang theo t a không được sao này thật không thích hợp cái này n g ư ơ i phải chú ý ảnh hưởng ta một đại cô nương còn không sợ n g ư ơ i một đại nam nhân sợ cái gì sợ ta ăn ngươi nha làng n h à làng nhằng thật không thoải mái vậy được đi n g ư ơ i đi đâu dạp chiếu phim、Phúc. chương sáu mươi tám quái hứa đại mậu c h u y ệ n tốt chương sáu mươi tám quái hứa đại mậu c h u y ệ n tốt không phải ngươi đi dạp chiếu phim làm gì ngươi đây không phải nói nhảm sao t h ư ợ n dạp chiếu phim không phải liền là xem phim sao lâu hiểu nga trực tiếp thuốc g ụ c nói đi nhanh lên ta đói trước tìm địa phương ăn cơm vậy được đi ăn cơm xong lại nói cưới lấy xe mang theo lâu hiệu nga đi rồi không xa lắm nhìn thấy cái nhà hàng quốc doanh thì đâm thẳng đầu vào cơm này thái ăn đó là tình cảm chân thực khó chịu thức ăn này không phải quá mặn chính là muối không có t a n ra ăn đến hai người toàn thân khó chịu hà vũ trụ còn tốt miễn c ư ơ n g coi như là ăn no rồi lâu hiệu nga thì thẳng rồi có lòng không muốn ăn nhìn hà vũ trụ ăn rất cơm cũng liền thật không có ý tứ đi ta nói các ngươi nơi này xào thái cũng quá khó ăn t i ê muối đều không có tan ra nếu không phải là mặn người chết các ngươi tìm đó là đầu bếp sao lâu h i ể u nga tức giận không thôi bụng còn chưa ăn no nhìn tia thái thì đầy bụng tức giận thức ăn này cũng xác thực khó ăn không trách nàng tức giận hà vũ trụ là chịu đựng quen thuộc dù sao thái cũng điểm rồi cũng không thể lãng phí à ẩ m ý hồi lâu cũng không có nhau nhau ra kết quả đến lúc này lại không có cái gì điện thoại khiếu nại loại hình lấy tiền nữ phục vụ viên cùng lâu h i ể u nga ẩ m ý một trận liền dứt khoát không để ý nàng lâu h i ể u nga chúng ta đi thôi ngươi cùng nàng nhau nhau không ra kết quả đến nàng đều đã không để ý tới ngươi với lại ngươi vừa nãy đã đuổi đi hai nhóm người cũng coi là xà giận ta cũng còn chưa ăn no đâu lâu đại tiểu thư rất tức giận đi thôi ta hiểu rõ một cái quán ăn nghe nói hương vị cũng không tệ lắm lúc này ta mời ngươi lâu hiểu nga xoay đầu lại đối trong tiệm cơm cái đó nữ phục vụ viên mắng n g ư ơ i cái này bắt phụ n g ư ơ i dạng này tiệm cơm sớm muộn gì để ngươi làm thất bại một cái bắt phụ cùng một cái sẽ chỉ làm heo ăn cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này mở tiệm cơm thật không biết các ngươi lãnh đạo là thế nào nghĩ ừ xem xét này đánh đá sức lực gia đình điều kiện hậu đãi cãi nhau cũng có lực lượng lâu hiểu nga đột nhiên lại cười để ngươi chế dễ ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một cái vô cùng đánh đá nữ nhân hà vũ trụ lắc đầu thái làm quá khó ăn cái này đầu bếp ngay cả rửa rau thái rau cũng đều không hiểu t à i nghệ này còn không bằng một nội trợ ngươi tức giận là bình thường vậy ngươi còn hung hăng ăn ngươi cũng không sợ m ặ t quen thuộc có cả lâm là được ta không thế nào kén ăn điểm cũng điểm rồi không ăn thì lãng phí ngươi lấy xe đạp mang theo lâu hiệu nga dọc theo đường phố rẽ ngoặt một cái trông thấy một nhà nhà hàng quốc doanh trước cửa có hai con sư từ đá hà vũ trụ liền biết đến nơi rồi lúc này kỳ người, người cũng không giàu có đều làm u a thức ăn tại nhà mình làm tiệm cơm giường như không a i hai người đi vào hà vũ trụ thì điểm rồi hai cái thái sau đó lại cùng phục vụ viên dặn dò một tiếng p h i ê n phức cùng bên trong sư phó nói một chút hai chúng ta điểm tâm cũng chưa ăn chính đói bụng đâu nhường sư phó cho nhanh lên mang thức ăn lên không lâu sau nhi tới trước cái trứng tráng lâu hiệu nga nhìn thoáng qua không n ú c nít đ ú a hà vũ trụ cười cười nếm một chút t hương vị cũng không tệ lắm ra hiệu lâu hiệu nga vội vàng ăn lâu hiệu nga một t h ằ n g bị đói lại sinh đầy bụng tức giận không ăn mấy n g n g sẽ không ăn và cả tím nướng đi lên về sau lâu hiệu nga cũng không ăn nhiều thiếu hà vũ trụ hiểu rõ này lâu hiệu nga cùng tần hoài như đều không phải là cái gì tốt người có t i n h khí chỉ là không n g ờ rằng lâu hiệu nga này tấm nhà tư bản tiểu thư diễn xuất sẽ như thế nghiêm trọng hiện tại nông thôn kho lúa bên trong một hạt lương thực cũng không có cứu tế lương cũng chậm trễ phát không xuống hiện tại tự lo không xong còn muốn còn người ta tô liên tiền nợ đây thật là để người cảm khái quốc gia vận mệnh nhiều hai nạn cùng đồng tình tại đường danh sinh tử d â y r ù a khổ cực đại chúng lâu hiệu nga chỉ là cái bị phụ mẫu làm hư tiểu nữ hải hà vũ trụ cũng không có quyền lợi gì đi chỉ trích ai ghét càng chưa nói tới dù sao cũng không có gì gặp nhau đợi lát nữa đã ăn xong đường ai nấy đi chính là... thiếu niên không biết phú bà tốt đem nhầm thiếu nữ xem như bảo hà vũ trụ một cái bị xã hội đánh sưng lên mặt kẻ thất bại tự nhiên hiểu rõ xã hội gian khổ thế nhưng hắn đã trọng sinh quay về tự nhiên cũng sẽ không lại đi thất bại đ ư ờ n g xưa tại đây cái tốt nhất thời đại còn có hắn tiên tri h ậ c chẳng lẽ còn không đạt được nhân sinh định phong sao làm gì không nên đi làm bị người xem t h ư ở n g cơm chùa nam đâu làm phú nhất đại cùng làm cơm chùa nam lựa chọn rất khó sao đi thôi lâu hiểu nga ừ n nữ phục vụ viên đến đây những thứ này thái các ngươi còn ăn sao lâu hiểu nga nói thẳng từ bỏ bao nhiêu tiền phục vụ viên chỉ một chút hà vũ trụ vừa nãy vị đồng chí này đã đã cho kia tốt hà vũ trụ chúng ta đi hà vũ trụ tiện thể nhìn một chút đồng hồ treo tưởng mới ba giờ hơn thời gian còn sớm đây vừa ra khỏi cửa hà vũ trụ thì lúng túng lâu hiểu nga nhanh chóng bỏ lên trên ghế sau xe hà vũ trụ nói với nàng lúc này thời gian còn sớm chính ngươi ngồi xe đi dạp chiếu phim đi vậy ngươi muốn đi đâu đi chuyến chợ rau đông đơn vậy ta cũng đi ta đi mua thức ăn ngươi một cái tiểu cô n ơ n g đi theo ta đi không thích hợp vậy ta mặc kệ ta rất lâu không có đi chợ rau ta cũng muốn đi xem nhìn xem hà vũ trụ cũng chỉ đành mang theo nàng cưới không gần một đoạn đường đẩy xe vào chợ rau ngươi có phải hay không cái kia xuống ta còn muốn đi mua thái đâu được rồi ngươi giống như hơi không kiên nhẫn không có chỉ là chúng ta còn không quá quen ta sợ đối ngươi ảnh hưởng không tốt có ảnh hưởng gì lao phong xê hà vũ trụ không để ý tới nàng nhìn một chút trên bảng đèn thái giá thịt heo tám hảo trứng gà tam phần thịt b o một viên năm các loại rau xanh hai phần tiền bột ngô một hảo muốn hai khối tiền thịt heo còn có trứng gà rau xanh mua hai loại một cái cá mẹ hoa một viên thịt bò khoai tây cà chua mười cái bánh bao lớn một bình rượu đế n g ư ơ i mua nhiều món ăn như vậy làm gì đương nhiên là ăn cơm đi nếu không ta mua thức ăn làm cái gì lâu hiệu nga nói ra đây là đang trả thù ta đi nói xem phim câu nói kia sao người suy nghĩ nhiều mang theo lâu hiệu nga xe giỏ bên trong nhìn thái tay lái thượng treo lấy bánh bao sau đó ngay tại ly dạp chiếu phim cách đó không xa tiệm tạp hóa ngừng xuống đây đi lâu hiệu nga dạp chiếu phim ngay ở phía trước người sao không đi rồi Ta hôm nay tới giảm chiếu phim là đến cùng bạn gái của ta xem phim mang theo n g ư ơ i nàng sẽ cùng ta tức giận ta đã sớm đoán được ngươi là có chuyện gì bạn gái của ngươi xinh đẹp không đợi lát nữa giới thiệu cho ta giới thiệu đại tỷ ngươi cũng đừng náo loạn ngươi hôm nay đến cũng là đến kết thân a đừng đem chuyện của ngươi làm chết lại không sao nhường hắn đợi lát nữa cũng không cần gấp vừa vặn cùng một chỗ tiện thể xem xét bạn gái của ngươi ngươi muốn kết thân người có phải hay không gọi hứa đ ạ i mẫu nhà máy cán thép hồng tinh người phụ trách chiếu phim một cái phong nhã khí tiểu tử trong tiệm tạp hóa mua một bao thuốc lá liền nghe đến một tiếng nhà máy cán thép hồng tinh người phụ trách chiếu phim liền đi tới tiệm tạp hóa cửa ồ ngươi là làm sao mà biết được ta nói cho ngươi tiểu tử này không phải cái gì người tốt miệng ba hoa không nói còn tới chỗ chiêu phong dẫn điệp nhất biết l ừ a gạt vô tri tiểu nữ hải thì hắn cái k i a đối tượng tần kinh như hai người cũng ở c h u n g quả thực là nhường hắn cho đạp xóa trụ n g ư ơ i mô m ẫ một cục đá bay tới hà vũ trụ nghe được âm thanh vội vàng lết mình cục đá đánh đ á vào phía sau hắn cột điện tử bên trên sau đó lan ra ngoài thật xa đủ thấy lực đạo chi đại hà vũ trụ xem xét thực sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì hứa đại mậu nổi giận đùng đùng nhìn hà vũ trụ nhưng là lại khiếp sợ hà vũ trụ võ lực cho nên chỉ có thể đứng căm tức nhìn hà vũ trụ con mắt tất nhiên đã đắc tội nói cái gì cũng vô ích đã không cách nào vắn hồi đối lâu hiểu nga nói một tiếng ta đã nói qua cho ngươi ngươi vô cùng thông minh tin tưởng ngươi sẽ có chính ngươi phán đoán chính mình cách làm này có chút bẩn thịu nhưng mà cũng không thể trơ mắt nhìn lâu hiểu nga nhảy vào hố lửa dù sao cũng là trong nguyên tắc cho x o a trụ sinh nhi t ử hà hiệu nữ nhân đại mậu xin lỗi ta không thể nhìn ngươi thai họa lâu hiểu nga ca ca cùng ngươi nói lời xin lỗi ngươi đổi một cái đối tượng đi xoa n g ư ơ i cái này tiểu nhân sau lưng ngươi nói người là không phải ngươi thiệt thòi ta còn cùng ngươi cùng một chỗ uống rượu ta đã sớm biết ngươi không phải đồ chơi hay ngươi cái này phía sau nói người nói xấu cẩu v ậ t hứa lại mậu ngươi mẹ nó có phải hay không n ứ a ra khiến cho ngươi có nhiều tuổi thân dường như kia tần kinh như là chuyện gì xảy ra ngươi đừng nói ngươi không có phía sau dở trò ta đó là ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua đánh giám cháu trai ngươi nếu có gan thì đừng chạy nhìn ta hôm nay bất trị được ngươi ngoan ngoãn ta quản ngươi gọi ca ngươi đừng chạy ngươi hứa đại mậu nhanh chân liền chạy hà vũ trụ xoay đầu lại nói một câu phải nói ta cũng nói rồi ngươi lại còn là tới nhảy vào vậy liền chuyện không liên quan đến ta còn đập lại hà vũ trụ cưới lấy xe chạy lâu hiểu nga ở phía sau hô hà vũ trụ người khốn nạn ngươi n g ư ơ i đem ta ra mắt đối tượng đánh cho chạy ta làm sao bây giờ nhà chương sáu mươi chín xem phim chương sáu mươi chín xem phim hà vũ trụ cưới lấy xe tại dạp chiếu phim cửa tiệm tạp hóa mua một bao thuốc lá bao đài sau đó cùng mua đồ tiểu cô nương nói một tiếng liền đem thái cùng bánh bao đặt ở trong tiệm bên cạnh ánh mặt trời dạng dỡ chiếu vào dạp chiếu phim cửa trên thềm đá một vị x i n h đẹp cô nương ngồi ở phía trên hai tay nâng má nhìn lui tới người đi đường đầy bụng tâm sự dáng vẻ chờ rất lâu a ngại q u á tới chậm hà vũ trụ đem chiếc xe đẩy lên dừng xe chỗ đi tới hạ tiểu kỳ trước mặt không có ta cũng vậy vừa tới không lâu lời này ta không tin đợi lát nữa mời ngươi ăn ăn ngon n g ư ơ i muốn ăn chút gì không ta muốn uống đại bạch hùng hà vũ trụ cười ha ha ta thẳng thắn đi mua một dương thả ngươi trong nhà được chứ ra đại bạch hùng ngươi cũng không có cái gì muốn ăn、ừ. hà vũ trụ tiến lên đôi nàng đưa tay ra hạ tiểu kỳ s ư ớ n g sốt một chút đỏ mặt do dự một chút bắt lấy h ạ vũ trụ tay bị hắn kéo lên này một tia do dự để từ phụ thân nàng mang tới áp lực đây là nàng đối làm người một tia thỏa hiệp khám phá không nói t o ạ n làm người muốn phúc hậu h ạ vũ trụ đem nàng kéo lên về sau thì b u n g lòng tay ra đi bên cạnh tiệm tạp hóa mua một bao hạt dưa cùng hai bình đại bạch hùng mang theo nàng đi vào giảm chiếu phim tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống h ạ vũ trụ đưa qua một bình đ ồ i uống nàng tiếp tới nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn tự ngồi ở đâu con mắt chằm chằm vào màn hình trên màn hình phóng lạ nòng nọc nhỏ tìm mụ, mụ đây là một bộ phim ho hạ tiểu kỳ tràn đầy phấn khởi nhìn màn ảnh thật dài lông mi vụ sáng vụ sáng không còn nghi ngờ gì nữa thời đại này người liền không có không thích xem phim bộ phim này h ạ vũ trụ kiếp trước nhìn qua nhiều lần lắm rồi đã sớm không có hứng thú hắn mở ra túi hàng nắm một cái hạt dưa đặt ở hạ tiểu kỳ trong tay cô nương toàn vẹn quên chính mình chính bản thân chỗ dạp chiếu phim vừa ăn lấy vừa chằm chằm vào màn hình h ạ vũ trụ có chút hăng hái quan sát đến hạ tiểu kỳ nhìn tìm không thấy mụ, mụ nòng n ọ c nhỏ nét mặt một lần rất khẩn trương nắm thật chặt trong tay hạt dưa mãi đến khi một con đại thanh con đít xuất hiện ở trên màn ả là cái này thanh xuân hương vị sao hôm qua n h i ệ m thu diệp đã sớm ở trong lòng trở nên mơ hồ đó là một loại mỹ hảo còn có một tia cảm giác không chân thật biến thành tuổi già lúc ngẫu nhiên mới biết nhớ lại một m ấ y mắt giờ khác này hạ tiểu kỳ mới thật sự là nhân vật nữ chính hà vũ trụ thở phào một cái hạ tiểu kỳ xoay đầu lại nói ra ta cũng rất căng thẳng cho rằng nòng nọc nhỏ tìm không thấy mụm ụ còn tốt cuối cùng là đại đoàn viên đây thật là một cái mỹ diệu hiểu lầm hà vũ trụ dùng chìa khóa giúp hạ tiểu kỳ mở ra đồ của mình hạ tiểu kỳ nhìn thấy chìa khóa bên trên mặt treo lấy đồ khôi chai ngạc nhiên hỏi ngươi chìa khóa bên trên mặt làm sao còn treo lấy đồ khơi chai cái này nha thuận tiện muốn uống đồ uống lúc mở không ra ngươi vẫn rất cẩn thận đúng thế đừng nói cái này nhìn xem hải tử cho bú ta mọi thứ đều được hạ tiểu kỳ trong nháy mắt nhịn không được ha ha ha cười không ngừng kia làm cái gì còn có để hay không cho người xem chiều bóng có thể hay không chú ý một chút một cái bóng đen đứng lên đối phía sau hô hạ tiểu kỳ vội vàng túi đầu chẳng qua là nhịn được thật cực khổ ngươi còn có thể sữa hải tử hạ tiểu kỳ dán hà vũ trụ bên hai nói một câu nói như vậy tiện thể nhìn một chút hà vũ trụ bậu n ự c gian khổ một mạc thời đại nào có cái gì cho bú phấn loại hình đều là sữa mẹ nuôi n ấ n g uống sữa bột đó là nhà tư bản mới làm ra sự việc bọn hắn dạng này tiểu lão b á c h tính căn bản không hề nghĩ ngợi qua thiếu nữ đặc biệt khí tức thổi tới h ạ vũ trụ bên h a i nhường hắn đột nhiên có chút bắt đầu sao động hắn mau đem không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài lên chín tầm mây đây cũng không phải là hậu thế tùy tùy tiện, tiện thì i ệ n t ấp ấp ôm một cái ở thời đại này chỉ cần kết thân lôi kéo tay đó chính là muốn cưới người ta qua cửa h ạ vũ trụ cũng không phải không nghĩ kết hôn chỉ là thời cơ không đến lẫn nhau cũng không trả nổi mở chính mình cũng không biết hạ tiệu kỳ là tính cách gì. còn cần hà i hiểu mới ể u rõ rõ hơn h được. vũ trụ chứng chặt đàng hoàng ngồi xuống liếp nhìn hạ t i ể u kỳ một cái nhỏ giọng nói chớ xem thường người a ta không được không phải chỉ còn ngươi thôi sao hạ t i ể u kỳ trong nháy mắt đỏ mặt thì ngươi kia hai lần ta đều không có dám phát lực nếu không đừng nói một cái tiểu cô nương lao nương môn ta đều có thể nói ngươi đỏ mặt đem đồ uống nhét vào hạ t i ể u kỳ trong tay chạm đến nàng non mềm tay nhỏ hà vũ trụ cười cười ta cũng học được khai du lúc này lại một cái phim chiếu giạp bắt đầu hương giang phim chiếu giạp dân tố này toàn ra dây dưa không ngừng ân đoán tình cựu đồng bào huynh ngộ yêu thương hạ tiểu Nhi tử kỳ khóc thành nước mắt người trong dạp chiếu phim cũng là một mảnh tiếng khóc hà vũ trụ kéo hạ tiểu kỳ lúc không còn sớm ta đưa ngươi về nhà hạ tiểu kỳ l a o l a o nước mắt gật đầu một cái đi theo hà vũ trụ đi ra dạp chiếu phim hà vũ trụ thôi qua xe đạp dẫn hạ tiểu kỳ đi tới tiệm tạp hóa nội tử ta tới bắt đồ vật phim chiếu dạp xem được không này đừng nói nữa phóng cái gì g ô n g tố đem nhà ta trước kia tử khóc thành nước mắt người ha ha đại ca cẩn thận nhường t à u t ử nghe thấy hạ tiểu kỳ nghe hắn ở đây chỗ nào nói bậy bạn xấu hổ mặt đ ỏ b ừ n g đem đồ vật đặt ở xe giỏ trong treo lấy bánh bao lên đây đi ngươi nên trở về nhà hạ tiểu kỳ bắt lấy xe ngồi ở chỗ ngồi phía sau hà vũ trụ quay đầu nhìn nàng một cái ôm e o của ta khác ngã ngươi hạ tiểu kỳ thẹn thùng ôm lấy hà vũ trụ chỉ là kéo lấy hắn trang phục đang nhấp nháy d ư ớ i á n h sao hà vũ trụ lôi kéo hạ tiểu kỳ tại đèn đường chiếu dọi xuống lưu lại một đạo cái bóng thật dài đoạn đường này cũng không tính là gần cũng may hà vũ、Chủ、trẻ tuổi tăng thêm chép gần đường cũng không đi xa như vậy đã đến sân nhỏ nhà họ hạ hay chờ chút ngươi còn muốn vào trong a nói nhảm không thấy ta mang theo đồ ăn tới a ngươi mang theo nhiều như vậy thái là muốn tại trong nhà của ta nấu cơm ăn có cái gì không đúng sao ngươi mua quá nhiều rồi chỉ toàn mò mâm dùng tiền ngươi này còn chưa qua cửa đâu liên bắt đầu tính toán sống q u a ngày này vợ tốt gặp qua thời gian ngươi ghét những lời này ta yêu thích thúc thúc ca gì? ta lại tới hạ phụ nhìn hạ vũ trụ cầm bao lớn bao nhỏ thứ gì đó đi theo hạ tiệu kỳ đi đến thì vậy u buổi đâu. quay nhau i nói tới người Người liền Ngài Azi đi. người vẻ về v nay sáng còn nhắc tới người đây. Người đêm nay thượng liền đến.、Ngài、cùng、Azi、cũng còn ăn Không cùng ăn. có ra. Ta chưa hôm Chờ đêm cơm đây. sẽ các thì thật là tốt n h ư n g ngài nếm thử thủ nghệ của ta ta lại cùng ngài uống một chén vậy thì tốt ta nhưng có thời gian không uống hạ mẫu nhìn con gái một chút người đứa nhỏ này làm sao còn nhường vũ trụ mang thái tới a di ngài cũng đừng trách tiểu kỳ ta là đi trước mua thái mới đi dạp chiếu phim tìm tiểu kỳ ngươi này thái mua cũng quá là nhiều hà vũ trụ đem thái từng loại chuẩn bị tốt nhường hạ tiểu kỳ giúp đỡ hắn rửa rau thái rau hạ mẫu không giúp đỡ được cái gì t i ể u ngồi tại bạn già bên người giúp đỡ hắn xoa chân cửa hôn sự này nếu thành ta khuê nữ coi như được sống cuộc sống tốt hạ phụ nhìn hai người cười cười nói nói c ả m g cái nói hạ mẫu nhìn thoáng qua là không tệ hai người rất tốt hạ phụ đột nhiên hỏi ta ta để ngươi hỏi thăm sự việc thế nào vũ trụ tại bọn hắn s ư ở n g dư luận có được hay không hạ mẫu vẻ mặt không quá cao hứng dáng vẻ tốt thì tốt chính là thật tốt quá hạ phụ có chút gấp ngươi ngược lại là nói a nói chuyện nói một nửa ngươi làm cái gì vậy ta nghe nóng vũ trụ tại bọn hắn trong nhà máy thế nhưng đại danh nhân không riêng trong nhà máy những người lãnh đạo cũng rất xem trọng hắn ngay cả trong nhà máy người đều vì hắn là vinh đứa nhỏ này chẳng những dư luận tốt nghe nói còn trên đại liên hoan hát hai bài ca so với minh tinh điện ảnh hát khá tốt nghe hắn còn có thể nói ngoại quốc lời nói liên khu trưởng cũng tự mình cùng hắn n ắ m tay t này cũng không tính là cái gì chuyện tốt ai nói không phải đâu n à y vũ trụ tốt thì tốt chính là năng lực quá lớn ta sợ hắn cùng nhà ta khuê nữ tốt hơn về sau lỡ như hắn ngày nào thay đổi tâm ghét bỏ ta khuê nữ kêu ta khuê nữ không phải là bị hố chết sao về sau lại đến đi đâu tìm tốt như vậy điều kiện hạ phụ thở dài ngươi cũng không cần quá bi quan ta nhìn xem vũ trụ đối t a khuê nữ không phải bình thường đ ệ bụng nói không chừng đây là một môn tốt nhân duyên ngươi chỉ thấy vũ trụ là năng lực người không thấy được đứa nhỏ này cũng là trọng tình ý tính cách hạ mâu do dự nói còn có một việc t r ư ơ n g bảy mươi vui vẻ hòa thuận t r ư ơ n g bảy mươi vui vẻ hòa thuận còn có chuyện gì nghe nói vũ trụ nói chuyện cái nữ sinh viên cái đó đại tỷ nói nàng chưa từng thấy nhưng mà nghe người ta nói nhìn cùng cái tiên nữ dường như chuyện này bọn hắn trong nhà máy đều biết cái đó nữ sinh viên còn đi bọn hắn trong xưởng tiếp nhận vũ trụ hạ phụ rơi vào t r ờ mặc chờ một chút ta hỏi một chút hắn không thể để cho hắn đem chúng ta cô nương lừa gạt nếu là thật có đối tượng vậy cái này người trẻ tuổi cũng q u á không phải là một món đồ chân đạp hai con thuyền a hắn cha hắn ngươi nói nhỏ chút ta khuê nữ còn chưa nói qua đối tượng đây là lần đầu đừng đem nàng bị thương ngươi chờ chút c h ờ nóng vội hỏi khống chế một chút tâm trạng lỡ như không phải có chuyện như vậy đâu được rồi ngươi đừng nói nữa trong lòng ta tính toán sẵn không hỏi làm sao có khả năng hạ phụ vớt vớt đầu gối của mình nhìn phía trên còn sót lại khâu lại tuyến hòa hoa nói ngươi nói cũng đúng vậy trước tiên nhìn kỹ ham nói ngoài miệng nói xong trong lòng lại không nghĩ như vậy này nếu là không hiểu rõ này phần cơm còn thế nào ăn được đi h ạ vũ trụ xào một cái cà chua trứng tráng một cái rau xanh canh thịt băm còn có một nồi khoai tây hầm thịt bò đầu hai món ăn lên trước b à n thì khoai tây thịt bò muốn chờ hội trong nồi hầm nhìn thịt bò h ạ vũ trụ cầm trào r a n g nhìn nhìn hạ tiểu kỳ tiểu cô nương nhìn phía ngoài những vì sao trong miệng lơ đãng nuốt một chút nước bọt con mắt thỉnh thoảng sẽ liếc mắt một cái hà vũ trụ hà vũ trụ nhìn một người trong lòng không khỏi có một ít chua chua ăn thịt ở thời đại này đối với gia đình bình thường mà nói thật là so với năm rồi còn náo nhiệt nhìn hạ tiểu kỳ đơn bạc bóng lưng hà vũ trụ phóng trào giang đi tới hạ tiểu kỳ bên người bồi tiếp nàng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ n h ữ n g vì sao trong phòng tràn ngập thịt hầm mùi thơm hạ tiểu kỳ nhịn không được lại nuốt một hớp nước miếng hà vũ trụ cười cười liền không nhịn được vớt một cái nàng sống mũi cao ngươi cái này chú mèo ham ăn hạ tiểu kỳ có chú tại một đoạn thời khắc triệt để kích thích hà vũ trụ tiếng lòng dạng n à y bạn gái đánh khóc có khóc hay không không ngừng hống cũng hống không tốt loại đó lúc này trong phòng chui vào một cái rất chất phác tiểu nam hải tò mò nhìn trong phòng hai người đây là đệ đệ ta t i ể u bảo gọi ca ca ca ca tiểu nam hải có một ư ơ i tuổi tả hữu nhìn thật đáng yêu chính là quá gầy không có cách thời đại này h à i tử cũng bộ dáng này hà vũ trụ rất kỳ quái ngươi cũng hai mươi ba đệ đệ ngươi mới một ư ơ i tuổi kém nhiều như vậy hạ tiểu kỳ đột nhiên mặt mũi tràn đầy thương cảm nguyên lai có một mụi muội hồi nhỏ bị người ông đi c thúc ũ thúc người k h ô n một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn vẫn chưa đụng đũa bầu không khí có chút nghiêm trọng hạ phụ nhữ mày hạ mẫu thấy thế kéo bạn già một chút người kéo ta làm cái gì vũ trụ ta có lời muốn hỏi ngươi ngươi có thể không cho phép gặp ta ngài nói ta nghe đâu ngươi có phải hay không có một nữ sinh viên đối tượng hà vũ trụ trong nháy mắt hiểu liền đây là đi bọn hắn nhà máy n g h e ngóng chia tay rồi có hơn nửa tháng lão lưỡng khẩu tử nhìn nhau s ứ n sở đồng thời hỏi chia tay rồi ừng chia tay rồi mẫu thân của nàng không thích ta để cho chúng ta nàng tốt nghiệp ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ đi tàn bộ tử ta cũng hai mươi sáu cái kia lập gia đình hạ phụ gật đầu cũng thế người này nha nhất là giỏi thay đổi hôm nay nói xong thề non hẹp biển ngày mai rồi sẽ cây đổ bầy khí tan là cái này lòng người a lời này nghe là lạ ý gì ta nên tại trên một t h â n cây treo cổ hà vũ trụ cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói hôn nhân không phải chuyện hai người tình rốt cuộc còn có phụ mẫu không có cha mẹ chúc phúc này kết hôn nhìn cũng không thoải mái dù sao cũng là chính mình vất vả nuôi lớn quê nữ tự nhiên muốn nhiều tuyển tuyển xem xét có lẽ là ta không tốt ta hạ mẫu trong nháy mắt liền đ ề n khí thì ngươi điều kiện này mẹ của nàng còn ngại không tốt nàng kia q u ê nữ là tiên nữ sao chẳng lẽ còn muốn tìm cái thiên tiên phối nàng kia k u ê nữ hay sao hạ phụ tiện tay chụp bạn già cánh tay một chút nói bậy bạ cái gì ngươi đừng nói lung tung vũ chủ, thúc thúc hỏi ngươi ngươi cảm thấy nhà ta tiểu kỳ thế nào hà vũ trụ thâm tình nhìn hạ tiểu kỳ nguyện được một lòng người đầu bạc bất tương ly đối mặt hà vũ trụ nóng bỏng ánh mắt hạ tiểu kỳ trong nháy mắt đỏ mặt lấy tay bưng k í n mặt hạ phụ có chút không biết rõ hà vũ trụ nói ra đây là một câu thơ cổ ý là tìm thấy một cái toàn tâm toàn ý người yêu của ngươi là có thể yêu nhau đến giả vĩnh viễn hạnh phúc ta vui lòng một lòng một ý đối tiểu kỳ cùng nàng đến giả đầu bạc hạ phụ vỗ đùi nói rất hay vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được sao hà vũ trụ nhìn ngượng ngùng hạ tiểu kỳ n ta, ta, ta, có có ta, ta, ta đáp ứng ngươi cảnh tượng lập tức náo nhiệt lên hạ phụ vẻ lo lắng giết hết cùng bạn già nhìn nhau cười một tiếng tiểu từ này không tệ vào xem nói bảo ăn cơm đi ăn cơm hạ tiểu bảo hô ta muốn ăn bánh bao bột mì trắng hà vũ trụ cười một tiếng bánh bao ngược lại là có thể cho ngươi trước gọi tiếng tỷ phu nghe một chút thị phu hà huynh đệ đến muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu một tiếng này tỷ phu hạ tiểu kỳ mặt vừa đỏ người lớn nhỏ này hạ mẫu nhìn nhi tử một chút trong mắt đều là thương yêu mẹ hắn đem ta rượu kia lấy ra ta cùng vũ trụ uống hai chén thúc n g à i hay là trước đệm ba điểm trực tiếp uống rượu đối cơ thể không tốt vậy được hạ mẫu nâng cốc chén giặt đặt ở hạ phụ trước mặt người uống ít một chút đừng để người chê cười sợ cái gì vũ trụ chúng ta không say không về thúc ta điểm đến là rừng thì hai lượng uống nhiều quá không tốt được lại tới cái quản của ta hai lượng thì hai lượng có rượu có thịt một nhà đoàn viên vui vẻ hòa thuận cơm nước no nê、e. người một nhà vây quanh cái b à n uống nước trà nhìn lên trời s ắ p không còn sớm h ạ vũ trụ đặt chén t r à xuống đối lao lưỡng khẩu nói ra thúc thúc ca di t r ờ i không còn sớm ta cần phải trở về ngày mai còn muốn đi làm qua mấy ngày lại đến nhìn xem n g à i hai vị Tốt. đừng chậm trễ công tác ngươi trở về chậm một chút tiểu kỳ ngươi đi đưa tiễn vũ trụ hạ tiểu kỳ đứng dậy đi theo hà vũ trụ ra cửa hạ mẫu nhìn bọn hắn ra ngoài mặt mũi tràn đầy vui mừng khuê nữ tìm cái này con rể không tệ làm ngươi tính cách cũng tốt hạ phụ lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng có chút không mấy vui vẻ cái gì cũng tốt chính là thật tốt quá ta này trong lòng thực sự có chút không vững vàng ngươi đây không phải ở không đi gây sự sao lẽ nào ngươi không hài lòng chính là rất hài lòng cho nên ta mới sâu mượn hạ mẫu cũng thở dài nhà mình tình huống quả thật có chút đơn bạc dọc theo ven đường đi vài bước nhìn bên cạnh thận trọng nữ hải hà vũ trụ cười nói ngươi hôm qua thấy ta khi đó thoải mái sức lực đi đâu lúc này thành cô gái ngoan ngoãn ta nào có còn nói không có ngươi ngày hôm qua thông minh sức lực đâu ngày hôm qua sao có thể nói hôm nay thì trở nên quy củ như vậy ta sao có chút không thích đứng đâu hạ tiểu kỳ đột nhiên đứng vững hôm nay cảm ơn ngươi ừ m ngươi bận tâm cha mẹ ta mặt mũi cũng không có vì vậy để bọn hắn khổ sở cảm ơn ngươi này cảm ơn thực hư cũng không có điểm thực tế chỗ tốt ngươi muốn làm sao tạng ta ăn chút thiệt thòi vậy ngươi thì lấy thân báo đ ắ p đi ngươi còn nói ăn nói khùng điên này làm sao là ăn nói khùng điên đâu đây là lời hữu ích ngươi đứng đắn một chút ta không cách nào đứng đắn trừ phi ngươi hôn ta một cái phải chết ngươi sầu lắm hà vũ trụ dừng xe lại đem hạ tiểu kỳ ôm vào trong lòng hạ tiểu kỳ toàn thân chấn động này tình huống thế nào hắn làm cái gì cảm giác được gầy trơ cả xương dáng người hà vũ trụ không khỏi có chút đau lòng nhìn có chút gầy ôm vào trong ngực cảm giác gầy hơn nhẹ nhàng hà vũ trụ ở bên thai của nàng nói ra ngươi quá gầy t r ư ơ n g bảy mươi mốt phạm sai lầm t r ư ơ n g bảy mươi mốt phạm sai lầm hạ tiểu kỳ nghe được hắn trong giọng nói quan tâm nhẹ nhàng tránh thoát ngực của hắn ngươi nói ta gầy nói như vậy ngươi thích cái đó thân thể cường tráng đại tỷ ngươi cũng đừng lại kích thích ta hảo gia hỏa k i nữ nhìn cùng cửa rất giống nếu không phải là bởi vì ngươi ta đã sống chạy bởi vì ta ta nếu chạy đi đâu mà tìm sinh đẹp như vậy bạn gái ai là ngươi bạn gái chúng ta hôm qua mới mới vừa quen vậy thì tốt đó là tương lai bạn gái n g ư ơ i khác luận hô b á t tử cũng còn không có con lên đâu nói cũng đúng như vậy chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào chẳng đáng là gì hào gia h ò a m g ụ a tử ta ngay cả phụ huynh cũng thấy vậy ngươi cùng ta nói cái gì cũng không tính là vậy ngươi còn tới tia ta ta đến tiễn ngươi là bởi vì ngươi đối với người nhà ta không sai với lại ngươi người này mặc dù có chút không đ ứ n g đắn nhưng mà lòng người cũng không tệ lắm ngươi nếu là có ý tứ kia ngươi liền hào h ả o nói chuyện ta không phải người tùy tiện như vậy ngươi đừng hơi một tí thì lôi lôi k é o kéo ách được rồi ta có chút quá mở ra quên thời đại này thành thật hài tử mới là bánh trái thơ ngon t ư n g ta như vậy động một chút lại vừa ôm vừa hôn s á t thực quá mức thật xin lỗi ta có chút vong hình liễu lần sau ta sẽ chú ý sát trời không còn sớm ngươi về sớm một chút đi tối nay ánh trăng rất đẹp rất sáng hà vũ trụ cưỡi lên xe cùng hạ tiểu kỳ phất phất tay sau đó thì cưới xe rời đi nhiễm thu diệp ra là thư hương môn đệ phụ mẫu đều là hoa kiểu dù sao cũng là thấy qua việc đời người nhận qua giáo dục cao đẳng hải tử tư tưởng cũng mở ra chút ít hạ t i ể u kỳ ra khác nhau thì chính nàng đọc qua cao t r u n g hạ phụ chỉ là tốt nghiệp trung học hạ mẫu ngay cả thư đều không có đọc qua đây là hai cái hoàn toàn khác biệt gia đình tư tưởng quan niệm cũng không giống nhau chính mình có chút nóng n ả y đồng chí vũ trụ cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần nỗ lực a đêm hôm khuya khoác cũng may ánh trăng sáng ờ i tầm mắt rõ ràng nếu không không phải kỵ đến tròng khe đi không thể sáng sớm vậy bầu trời thì âm trầm gần đây cũng không biết có chuyện gì vậy liền không có mấy cái trời nắng mây đen quần c u ộ n tựa như đang do dự ta hạ hay là không xuống đâu mây đen lâm vào xoắn suýt buổi sáng có chút lạnh hà vũ trụ bọc lấy áo đông cưới lấy xe vẫn là đi chỗ cũ muốn một bát tiểu huỳnh thánh t i ể u ngồi ở đâu bắt đầu ăn trong tiệm có hai người đang tán gấu nói người kia tâm trạng vẫn rất kích động hà vũ trụ liền nghe một lỗ thai liền nghe đến trong đó vị kia tuổi hơi lớn nói chiều dương khu cũng không yên tĩnh hôm trước trong đêm công an xuất động bốn chiếc xe tại tổ dương khu bắt lấy mấy tên thái dương quốc cần nút vào vụ hôm qua giữa trưa tại tây môn mạo nhi ngõ có công an nằm vùng lại tra được mấy tên mang theo súng ống cùng thái dương quốc hộ tịch phần tử ngoài vòng luật pháp mấy cái này hát gian quân bán nước còn có những kia quỷ tử phái tới gián điệp đây là xem chúng ta quốc gia phú cường quỷ tử ngồi không yên vừa mới qua đi không mấy năm bọn này tiểu quỷ tử lại nghĩ ở không đi gây sự còn có nghe nói gần đây duyên hải đối diện cũng không yên tĩnh dự định ngóc đầu trở lại hào gia hỏa gần đây những thứ này thái dương quốc phần tử phạm tội rất hung hăng nàng nga d á n ở này kinh thành dưới đáy chơi gián điệp đây là vong ta chi tâm không chết còn muốn nhìn chế ước chúng ta na hà vũ trụ xem xét sắc trời rất tối thời gian còn sớm gặp phải hôm qua uống một chút rượu ngủ lại trễ trên người còn có một chút mệt cũng liền trở về ngủ mở rớt mãi đến khi nhất đại mụ tới q u a y môn hà vũ trụ mới nhớ tới buổi sáng hôm nay còn muốn đi làm đâu sốt u ruột bận bị hoảng mặc lên áo đông ngay cả điểm tâm cũng không để ý tới ăn cứ như vậy cưỡi lấy xe đạp thật nhanh đuổi tới trong nhà máy. Vội vội vàng vàng vào nhà xông bếp nghe được đinh đinh đương đương thái rau cùng n u diện thoát khí đập tâm thanh hà vũ trụ mới thở phào nhẹn h õ m xem xét trên tường biểu hảo ra hỏa này đều nhanh chín giờ đây thật là ngủ quên mất rồi ngay cả nước trà cũng không uống, cứ như vậy mang mang tơi sống vừa giữa trưa, cứ như vậy cả cứ trà tơi sự ố n như đến giữa trưa, sắp trời chẩm, không tới thời gian ăn cơm, thì có công nhân trước giờ chui vào trong phòng ăn, những người này nhận lần trước dẫn giác, sớm địa liền đến. g giữa giữa giờ vừa vậy vào trưa, qua. trưa, địa đi trời tới thời chui trầm, thì trước trước rát, cứ cơm, có Sắp sắp sớm s âm thực lại một lần nữa chứng minh những người này đều là người thông minh không lâu sau n h ì trên trời liền bắt đầu đùng đùng không rước hạ lên mưa đã đến từng cái cũng có trứng chim cút lớn nhỏ đập phân xưởng tôn đinh đinh đương đương vang ngay cả mặt đối mặt đ ị a tiếng nói chuyện cũng nghe không rõ ràng đến trưa dù sao cũng phải ăn cơm đâu công nhân các đồng chí phát huy ra một không sợ đau hai không sợ vang lên tinh thần có mang theo ô đánh lấy ô đi ra có cởi chính mình áo đông treo lên áo đông đi ra còn lại một đám người đã không có m a n g dù, cũng không muốn thoát áo đông mọi người hợp lại m à tính mười mấy người dùng đầu đội lên một đại đồng thiết bị xông ra trong lúc nhất thời bắt tiên quá hải các hiện thần thông dù sao bất kể như thế nào tốt xấu cũng chen vào nhà ăn trong phòng ă n lập t ứ c kín người hết chỗ ô ép một chút một mạng lớn toàn bộ là bóng người đánh sớm cơm đều tìm vị trí ngồi sau đó cũng chỉ có thể đứng còn có một số ghé vào bên cạnh cái ao thượng đem hộp cơm đặt ở cửa sổ x ô i theo thượng cái nào cái nào đều là người chỉ là cho dù ăn cơm xong trở về cũng là vấn đề lúc này mưa đá ngược lại là hết rồi nhưng lại bắt đầu mưa hay là có không ít công nhân viên trước đợi trong nhà ăn mặc kệ bên ngoài sao kín người hết chỗ cùng hắn hà vũ trụ cũng không quan hệ an lấy chính mình xào nồi lớn thái hương vị vẫn đúng là rất cơm dù sao chính là như thế cái đi làm tan tầm công việc nhìn trong phòng bếp đầu bếp cùng giúp việc bếp núp mang mang lục lục hà vũ trụ không khỏi cảm thán thời đại này đám người là thực sự cần cù giản dị tối thiểu nhất khi làm việc đó là thật dốc sức mắt thấy đến giờ ta tầm mưa bên ngoài hay là không có yên tĩnh hà vũ trụ ngay cả cái áo mưa đều không có đang nghĩ ngợi cầm cái bao bột mì bộ trên đầu liền trở về tới liền thấy lý chiêu đệ đi vào run run người thượng vũ thủy lý chiêu đệ vừa cười vừa nói ta vốn là muốn trở về vài ngày không thấy hà sư phụ vừa vặn hôm nay không h ộ i tới xem một chút n g à i tiện thể cho ngài mang theo m ó n áo mưa đến hà diêu y ta thực sự là thụ sùng n h ự c kinh xem ta trong tay mặt này cái túi không cái này vốn là dự định thì treo lên cái này trở về lúc này ngươi liền đến thực sự là cứu được lửa xém lông mày của ta à c à n tạ rất c à n tạ người xem ngài khách khí với ta cái gì nói thế nào ngài cũng là sư phụ của ta phải không nào này cho lão sư tiễn món áo mưa đây đều là thuộc b ố n phận sự việc tiện tốt ta liền mặc vào ngươi tặng áo mưa cái này cần phải trở về nếu không mưa lại lớn liền p h i ê n thái hà sư phụ ngài chờ một chút ta còn có sự kiện cầu ngài ngươi nói ngươi còn khách khí với ta cái gì ngươi nói muốn ta làm gì nghe nói ngài trên người thường xuyên vật trang phục tôn trung sơn là chính ngài thiết kế vậy ngài đối trang phục rất có nghiên cứu a vẫn được làm sao vậy là như vậy ta có một đồng học tại đoàn kịch nói công tác m u ố người lên là sàn biểu diễn, chính là thiếu mấy món n biểu thiếu hòa t mấy đồ a r cho cho chút. nên muốn mời ngài n mời một giúp g xem. Muốn dạng cái gì thực r a n g p sự là không biết chết số ba chương bảy mươi hai dị đại lắc lư chương bảy mươi hai dị đại lắc lư cái này các ngươi không phải nhìn qua người nước nhật trộm phim chiếu ra sao bên trong không thì có thái dương q u ố c người phụ nữ trang phục chiếu vào làm không được sao phim chiếu d ạ p thấy không rõ lắm ai cũng không có thấy tận mắt này chẳng phải phát sầu sao ngươi này tìm ta cũng vô dụng thôi ta cũng không có gặp q u a không thiết kế ra được ca à? à vậy được rồi ta nhường nàng suy nghĩ lại một chút cách cảm ơn ngài hà vũ trụ cười cười này ta cũng giúp không được gấp cái gì ngược lại là ngươi trả lại cho ta tiến áo m ư a không có rút một tay thật không có ý tốt không sao vậy ngài bận điệu ta đi về trước ừ n trên đường chậm một chút mưa có chút lớn thái dương quốc kimono thái dương quốc nữ tính kimono điểm dù bảo tiểu văn kimono sắc không địa viếng thăm kimono trấn tay háo kimono lưu tay háo kimono hoa g ả kimono và và hà vũ trụ thiết kế thời trang chuyên nghiệp xuất thân làm mấy món kimono tay cầm n e m bót hắn sẽ không làm sao vài phút vẽ ra bản thiết k ế đến thế nhưng hắn dám sao ngươi đ ừ n g nhìn cũng chỉ là một bộ y phục chuyện này cũng không nhỏ làm không tốt có thể rơi đầu tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng chuyện như vậy cũng dám hướng trên thân ôm trong xưởng nhiều người nhìn như vậy hắn cũng không dám nói bậy b ạ đây cũng không phải là mặc kệ nàng lý chiêu đệ mà là xác thực không dám nói lời nào đối mặt sắp đến cách mạng thủy triều tùy tiện dính vào một chút là có thể đem mạng nhỏ chơi hết rồi vậy phải làm sao bây giờ thực sự là gặp được việc khó nhi này lý t r i ê u đệ không sai là cô nương tốt không thể lấy mắt nhìn chính nàng nhảy và hố lửa tại hai quốc chính thường hóa thiết lập quan hệ ngoại giao trước đó hàng năm đều có thể bắt được hàng loạt đến từ thái dương quốc gián điệp cùng đặc vụ nhân viên tình báo nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ nhưng bây giờ dù sao cũng là sợ bóng sợ gió thời đại không cẩn thận bị bắt đi không chết cũng muốn luận a nhớ mang máng lý chiêu đệ đã từng nói nhà nàng ở tại hậu bản đắng ngó Cách nơi này hay là có đoạn khoảng cách hà vũ trụ mặc áo mưa n g ư ợ c đội mưa thẳng đến hướng về sau băng ghế hẻm trên đường lớn dường như không ai trống rỗng trời cũng rất đen cũng may thời gian còn sớm ngược lại là năng thấy rõ lộ diện cưới ư ớ c chừng gần hai mươi phút đã tìm được hậu bản đắng ngõ cũng không dám nghe móng tại ngõ nhỏ đầu này chuyển tới kia một đầu chuyển hai cái qua lại mới nhìn đến một cái treo lên ô bác gái hà vũ trụ thì hô một tiếng không có cách mưa quá lớn không h ô u nghe không được bác gái ta muốn theo ngài hỏi thăm người không biết ngài có biết hay không cái gì tiểu tử đi trong nhà của ta đi nói đi này mưa quá lớn nói chuyện ta cũng không nghe thấy kia tốt vậy l i ề n làm p h i ề n ngài đi theo bác gái vào phía sau nhất một tòa tứ hợp viện là nhị tiến sân đầu một nhà chính là vị này bác gái ra vào phòng hà vũ trụ ngay tại cửa run lên áo mưa sau đó bác gái thì đi tới đưa cho hắn một cái khăn mặt h ả i tử lau lau mấy ngày nay mỗi ngày âm thiên cũng không biết là thế nào thấy thiên trời mưa cảm ơn ngài ta muốn theo ngài hỏi thăm một chút lý chiêu đệ ngài quen biết sao lý chiêu đệ biết nhau a đó là cháu gái ta nhi tiểu tử ngươi tìm nàng có chuyện gì chúng ta một cái đơn vị xế chiều hôm nay nàng chép sai lầm rồi số liệu chúng ta bên ấy không khớp sổ sách này không ta thì vội vàng chạy tới nói với nàng một tiếng đây không phải chuyện nhỏ muốn chịu xử lý hạt yêu nha đầu này sao như thế sơ ý ta dẫn ngươi đi tìm nàng vào cửa liền thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nam hải đang chơi một cái gỗ t h ư ờ n g t á cách h t Tách. đồng thời vang lên non nớt t i ế n g kê ứ đối diện quỷ tử giơ tay lên tức vũ khí không giết thiết đản một bên đi chơi ngươi nhị tì đâu trong phòng đâu xối thành một con nước sũng kỳ hỉ bác gái dẫn h ạ vũ trụ vào bông trong trên giường nằm ngửa lý chiêu đệ chính bọc lấy c h â n mền run dày đâu liền thấy nàng thẩm tử cùng h ạ vũ trụ cùng nhau đi vào bận bịu i thì bỏ lên nhị thẩm hà sư phụ n g à i s a o tại đây n g ư ờ i gặp rắc rối này không các ngươi trong nhà máy vị này t i ể u tử liền đến cho ngươi mật báo ngươi vội và nghĩ n g biện pháp đi ta đi rồi bác gái ngài chờ một chút ta hôm nay tới báo tin là có phong hiểm lỡ như có người hỏi tới ngài cũng không thể đem ta bán yên tâm bác gái tâm lý nắm chắc ngài đây là vì nhà chúng ta chiêu đẽ sự việc bận bịu từ phía có người hỏi tới ta liền nói ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi vậy thì tốt đa tạ bác gái ngài k h á c h khí và việc này rút xong đến nhà ta đi ngồi một chút ta nơi đó còn có một số lạc h ạ n dừa ngài mang theo trở về ăn lấy chơi kia thật không có ý tứ ngài trước về đi ta một hồi liền đi rồi hai chúng ta một cái đơn vị thời gian còn dài mà ta lần sau lại đến nhìn xem ngài vậy mọi người cho chuyện ta đi về trước c h i ê u đế h ả o h ả o cảm ơn người hà sư phụ nhìn bác gái đi ra ngoài lý chiêu đệ cũng đổi xong trang phục hà sư phụ ngài làm sao tới nhà ta lý triêu đệ. n g ư ơ i muốn chế tác cờ mặt trời cùng tiểu nữ kimono sự việc ngươi còn cùng ai nói qua không có a ta thì cùng ngài đã từng nói người khác ta cũng không hỏi thì nhà máy chúng ta trong những kia công nhân viên chức bọn hắn trừ ra c á n thép làm thép hình ống thép thiết bị bọn hắn còn biết cái gì nha một đám đại lao thô không thể nói như vậy ngươi nói lời này dễ đắc tội với người về sau đừng nói như vậy nghe được đối n g ư ơ i thanh danh bất hảo ta biết ta đây cũng chính là cùng ngài phát tàu nháu đúng rồi ngài tìm ta có chuyện gì không ngày này còn mưa nữa ngày cái này chạy tới còn chưa ăn cơm đầy a những sự tình kia đợi lát nữa lại nói xế chiều hôm nay ta không có nói với ngươi lời nói thật kimono ta chẳng những sẽ vẽ với lại phần lớn kimono kiểu dáng công dụng còn có kết cấu ta đều hiểu thật sự vậy thì tốt quá ta liền nói ngài không thể nào sẽ không ta liền biết ngài học rộng tài cao vẽ cái kimono ngài còn không phải tay cầm ném bót ngươi chớ cao hứng trước quá sớm ta hôm nay buổi sáng ăn đ i ể m tâm lúc nghe được có người đang nghị luận thái dương quốc gián điệp sự việc nghe nói gần đây bắt không ít nhật bản đặc vụ tại đây cái trong lúc nấu chốt ngươi làm cái này cờ mặt trời cùng kiểu nữ kimono cẩn thận công ăn sẽ đến điều tra ngươi không đến mức đi đúng là ta cùng làm học làm mấy món kimono cùng cờ mặt trời mà thôi lại không có làm cái gì bán nước phản cốt chuyện chỉ là vì giúp bạn học một tay mà thôi giúp đỡ vậy nhưng khó mà nói đến lúc đó căn bản giải thích không rõ ràng dù sao ngươi nghe ta chuyện này dừng ở đây cẩn thận công an đem ngươi bắt lại không thể thiếu có ngươi quả ngon để ăn ngài nói quá nghiêm trọng a ta nghĩ có phải ngài có chút ít để lại tố dù sao chuyện này ngươi nghe không sai của ta tiểu nha đầu ra loại sự tình này không phải ngươi có thể lẫn vào lên nhớ ký ta chớ cùng nhìn mỏ mẫm ồn nào ta đi rồi ta cũng cùng ngươi dặn dò một lần ngươi phải nhớ kỹ ta hôm nay buổi tối không có tới gặp qua ngươi ai hỏi lên ta đều là nói như vậy đi rồi đến cửa nhìn thấy lý t r i ê u đệ đệ đệ lý thiết đản hà vũ trụ con mắt đi lòng vòng đi tới thiết đản hiểu rõ ta gọi tên là gì sao không biết ngươi là ai nha ta là tới từ cách xa ngoài không gian người máy ô tô là đến cứu vớt địa cầu ta vậy mới không tin đâu ngươi gặp người là thực sự ta đến từ một cái tinh cầu xa xôi tên của hắn gọi là hành tinh xì、sì、vợ chồng ta là tới cứu vớt địa cầu Ta nhìn dường như cái sắt thép quái vật nhớ kỹ sao ngươi là đến từ xa xôi tinh cầu người ngoài hành tinh tinh cầu của ngươi gọi là xì、sì、b ợ tăng ngươi là đến cứu vớt địa cầu dung mạo ngươi tượng một cái sắt thép quái vật quá tuyệt vời nói thật tốt nhớ kỹ đừng quên chờ thêm mấy ngày ta dẫn ngươi đi hành tinh xì、sì、b ợ t r ồ n g đi ăn ngon ăn thật sự sao đương nhiên là thật lặp lại lần nữa ta nghe một chút ngươi là đến từ xa xôi đúng đúng đúng nói rất đúng lại đến một lần ngươi là đến từ xa xôi ngoài không gian thiết đản thật tuyệt nhớ kỹ ta qua mấy ngày thì dẫn ngươi đi ăn n g n ăn người ngoài hành tinh thúc thúc còn gặp lại ba ngày về sau lý chiêu đệ bị công an tìm đi nói chuyện hỏi người nhà của nàng cùng thầm tử cái gì cũng không có hỏi ra công an mang đi lý chiêu đệ đệ đệ chắc hỏi đứa nhỏ này trong miệng nói xong hắn là đến từ xa xôi tinh cầu người ngoài hành tinh hắn tinh cầu gọi là xì、sì、bợ tăng hắn là đến cứu vớt địa cầu hắn lớn lên giống một cái sắt thép quái vật còn có tên của hắn gọi là người máy ô tô công an đội trưởng đối cái khác đội viên nói ra một đứa bé hiểu rõ cái gì mau đem hải tự thả nhìn đứa nhỏ này đáng thương biết bao cũng cử chỉ điên rộ chương bảy mươi ba kiếm ít tiền lẻ chương bảy mươi ba kiếm ít tiền lẻ hôm nay là nhà máy may mặc vĩ nghiệp công nhân viên t r ư ớ c tiền vĩnh lạc cùng xương bình cô nương lý nhị ngân kết hôn ngày vui một buổi sáng lên đẩy cửa ra xem xét trong viện muôn hồng nghỉ đ í a khắp nơi phi hồng b ả c t hải tiền ra cũng mười phần đại khí bày mười cái c á i bản mỗi trên bản thả không ít lạc hẳn dừa còn ăn bài người chuyên môn nấu nước nhường tới trước tham gia tiệc cưới khách nhân ngồi vây quanh tại bên cạnh bản uống nước t r à g ặ m nhìn hẳn dừa cho chuyện tự cổ trí kim chuyện mới mẻ ước chừng nhìn khoảng mười một giờ q u a n cảnh tân lang tiền vĩnh lạc liền mang theo tân hôn của hắn thê tử lý nhị ng pháo cùng vang lên đùng đùng không rước đinh thai nhức ó c đại nhân trẻ con tất cả đều nhìn tân lang tân lương bịt lấy lỗ thai nghiêng đầu t u é t miệng cởi ngây ngô người mới mới chuyện quốc gia mới mới chuyện liền phải người mới xử lý chúng ta cho mời tân lang tiền bĩnh lạc phụ thân giảng người phụ lạc câu. Mọi mấy vĩnh tay. Tiền lạc lao phụ thân liền bị mọi người thổi táng đi tới trước sân khấu ta không biết nói chuyện ta chào mừng mọi người cái này cái này ừng mọi người ăn ngon u ố n g tốt tốt tiền h ba ba giảng vô cùng đặc sắc mà mời mọi người ăn ngon u ồ n g tốt lời này giảng bao nhiêu giản dị chắc ỡ nào t hẳn tân lang quân cũng không nỡ rời khỏi cha mẹ của mình đây là một cái cớ nào hạnh phúc mỹ mãn gia đình a bây giờ nay một gia đình thì biến thành hai cái gia đình hạnh phúc vậy thì mời tân lang cùng tân lương cùng nhau Đối t mã hoa ba, ba ngư tiền mụ mụ c sát đinh đinh xa xa tiêu một chút hạ cánh lúc nôi nôi mặt nhiệt độ nhất định phải đủ cao sau đó trong nháy mắt thêm canh này canh thì trắng sữa với lại không đụng đầu còn không có mùi canh nhớ kỹ lưu lam đi hỏi một chút phía trước khi nào mang thức ăn lên bên này chuẩn bị không sai biệt lắm có thể khai thiệp lúc gái. Này, nấu nước, nấu nước, bàn bàn này tới trước tham gia tiệc cưới khách nhân tất cả đều lên bàn rượu cùng khói cũng bày tại trên mặt bàn lập tức ăn uống linh đình ngươi tới ta đi đại gia hỏa ăn lấy uống vào trò chuyện sôi nổi tán dương đồ ăn làm bất ăn không riêng hương vị chính tông với lại sắc hương vị đều đủ tất cả mọi người ăn đến hết sức hài lòng hà sư phụ đây là ngài kia phân vất vả phí ngài cất kỹ hà vũ trụ nắm chặt bốn mươi năm khối tiền một giọng nói cảm ơn tâm tính bình hòa sách túi lưới cùng mã hoa còn có lưu lam cùng nhau đi ra nhà bọn hắn đến vật liệu năm khối c h í n h ta hai mươi hai người các ngươi một người một tấm đại đoàn kết lưu lam cùng mã hoa thập phần vui vẻ là cái này hôm nay hồi lâu thành quả lao động mã hoa một tháng chỉ có hai mươi một viên năm một cái khác lưu lam vừa tham gia công tác mỗi tháng mới m ộ ư ơ i tám khối tiền lần này thì kiếm nhiều như vậy hai người cũng cảm giác được toàn thân tràn đầy nhiệt tình chúng ta đây chỉ là tiểu thí như lao về s a hảo hảo làm không thể thiếu có tiền rảy hiện tại tình thế hay là không thể lạc quan dạng này công việc có chúng ta thì làm nhưng là vẫn câu nói kia không thể bạo lộ ra chúng ta làm việc v t sự thực cái kia đi làm còn được ban cơm này bắt cần phải bưng lấy đi hai người gật đầu một cái hà vũ trụ x á c h đồ ăn cùng lưu lam cáo biệt bọn hắn cũng mời nghỉ một ngày buổi chiều cũng có thời gian bận b i ể u chính mình sự t ì n h hà vũ trụ cưỡi lấy xe đạp mang theo mã hoa đến mã hoa trong nhà đi thăm viếng hắn sinh bệnh m â u thân ngài đem ăn ngon uống ngon đồ vật cũng để lại cho bọn hắn bọn hắn ngược lại là có dinh dưỡng có thể ngài đâu lời ta nói có chút không dễ nghe ngài tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cũng sẽ đem tự mình nấu làm đi ngài vấn đề này chính là thiếu hụt dinh dưỡng náo ra tới đến lúc đó chẳng những phải bỏ tiền chữa bệnh còn mang theo ảnh hưởng bọn nhỏ công tác cùng học tập lại nói ngài lao không nghĩ về sau ông cháu trai à. thỏa mã hoa chiếu cố thật tốt mẹ ngươi ta đi trước làm thông mã hoa mẫu thân tư tưởng công tác hà vũ trụ liền mang theo những thư này thái mua một bình rượu ngon đi lạc ma ngõ vẫn an chu kiểu ra lao ra t ử t h ầ n sắc khá tốt điểm hà vũ trụ cùng hắn hàn huyên vài câu nhìn hắn không có tinh thần gì lao muốn đánh chấm mắt liền đem đồ ăn cùng rượu để lại cho hắn sau đó thì cưới lấy xe về nhà vài ngày chưa thấy hạ tiểu kỳ nhớ ra nàng âm dung tiếu mạo đến hà vũ trụ cưới lấy xe đi mua chút ít điểm tâm hoa quả liền trực tiếp hướng về hạ tiểu kỳ trong nhà tiến đến hạ tiểu kỳ đang vì phụ thân làm khôi phục rèn luyện nghe được bên ngoài có người đến, đến rồi đi ra ngoài xem xét liền thấy hà vũ trụ vào là ai a hạ phụ hỏi thúc thúc xin chào là ta vũ trụ đến rồi nhanh ngồi ngày gần đây thân thể thế nào tạ à? còn như thế các ngươi người trẻ tuổi không cần phải để ý đến ta các ngươi bận điệu chính mình sự tình đi thôi hà vũ trụ liếp nhìn hạ tiểu kỳ một cái nàng thì đối h ạ vũ trụ nói một tiếng ngươi đi bên ngoài chờ một lát ta cho ta cha làm xong khôi phục lại tới tìm ngươi h ạ vũ trụ gật đầu đứng ở trong v i ệ n nhìn hạ mẫu chồng quả ớt thúy thúy lục lục rất là đẹp mắt trong phòng hạ phụ nhìn con gái trong lòng ngươi là thế nào nghĩ ta cảm giác ngươi đối vũ trụ không phải vô cùng để bụng a hạ tiểu kỳ vớt vớt góc áo của mình nào có ngươi không cần gạt ta ta cũng không cần có cái gì áp lực tâm lý nếu như là bởi vì ta ngươi rất không cần phải cha ngài nói cái gì đó ta không phải là bởi vì nguyên nhân này vậy ngươi nói là nguyên nhân gì nói không ra kém một chút cảm giác hạ t i ể u kỳ ngươi nếu không coi trọng người ta ngươi thì nói sớm đừng đem người hải tử cho hố ta nhìn xem người đối ngươi thật để ý thường thường tới tìm ngươi ngươi nếu là không được ngươi nói cho ta biết ta đến nói với người ta ta nào có nói không thích ta chẳng qua là cảm thấy hắn cùng trong lòng ta thích cái chủng loại kia không cùng một dạng ta yêu thích trầm mặc một điểm không thích lắm lời nam nhân tìm ngươi yêu tìm người yêu không nói sao tìm người yêu hai người các ngươi cũng không nói lời nào ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt to mắt n h ỏ nhìn nhau ngươi cảm thấy nam nhân như vậy mới tốt cùng cái muộn hổ lô dường như không có hắn chính là miệng quá bẩn người không hỏng có đôi khi cũng thật thú vị tất nhiên đối với người ta thú vị liền h ả o h ả o cùng người đàm khát chân trong chân ngoài chúng ta thế nhưng phúc hậu người ta không thể làm kia thất đức sự việc hiểu rõ ta lại không nói không được ngài dù sao cũng phải để cho ta hiểu rõ hơn hiểu rõ ta còn không phải thế sao loại đó gặp một lần liền theo người ta đi cục dân chính linh chứng người chương bảy mươi b ố tình cảm ấm lên chương bảy mươi b ố tình cảm ấm lên hạ phụ gật đầu là hơn nhiều mở hiểu rõ hạ tiểu kỳ đề nghị đi công viên đi một chút đi hạ tiểu kỳ cảm giác h ạ vũ trụ có chút không cùng một dạng dĩ vãng h ạ vũ trụ lại nại h không dứt hôm nay h ạ vũ trụ lại làm cho hạ tiểu kỳ cảm thấy đặc biệt trầm mặc hôm nay làm sao biến được lời nói ít người dĩ vãng không phải rất có thể nói sao kỳ thực bộ dáng này ta mới là chân thực hạ tiểu kỳ trầm mặc nàng cảm thấy hôm nay h ạ vũ trụ có chút không đúng nay hoàn toàn lật đổ h ạ vũ trụ tại trong mắt của nàng hình tượng rất kỳ quái đúng không một người tại sao có thể có hai loại tính cách kỳ thực cũng k h phải chỉ là cái đó hà vũ trụ hiện ra là ánh nắng thoải mái kia một mặt mà bây giờ hà vũ trụ mới thật sự là hà vũ trụ hạ tiểu kỳ nhịu nhũ mày hỏi g i bệnh tâm thần phân liệt hà vũ trụ lắc đầu không có nghiêm trọng như vậy chỉ là trải nghiệm nhiều hơn tính cách có chút cô tịch mà thôi hai người yên lặng đi tới hà vũ trụ thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút hạ tiểu kỳ quan sát đến con mắt của nàng cái mũi miệng đột nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ ta cho ngươi vẽ một bức vẽ a a a cái gì ngươi đang bực này nhìn ta đi một chút thì hồi bốn mươi phút về sau ngại quá đường có chút xa để ngươi đợi hơn nửa ngày đến an khỏa đại tuyết thỏ a kẹo sữa đại tuyết thỏ trước kia bố của ta phát tiền lương có đôi khi sẽ mang về mấy khoả ta cũng không nợ ăn mãi đến khi cất ký lâu đều nhanh làm hư mới biết đem nó ăn hết giấy gói kẹo ta cũng không còn ném đều bị ta giáp tại cuốn sách ấy hà vũ trụ hiểu ý cười một tiếng nhưng trong lòng có chút chưa s ó t đúng a đây đều là trong trí nhớ mơ hồ tuổi thơ vậy ngươi lúc này không cần không nỡ ta mang đến dòng g ã một cân hạ tiểu kỳ có chút giật mình n g ư ơ i chẳng qua thời gian hai khối nhiều tiền đâu hà vũ trụ cười cười ta độc thân một cái có tiền ta cũng không hao phí cũng thế quên ngươi tiền lương cao hơn người khác là xong đi thì chút tiền lương này hai tháng cũng chưa đủ mua một viên đồng hồ hải thành ngươi thật đúng là ta cũng không biết nói thế nào ngươi đã khỏe vậy ngươi đừng nói là qua bên kia trên bậc thang ngồi xuống hạ tiểu kỳ nhìn hà vũ Chủ kéo kẹt trong ổ kẹp lấy bảng vẽ cùng trong tay cầm bút chỉ. ngươi vẫn đúng là sẽ vẽ vẽ cái phát hỏa mà thôi đáng tiếp hiện tại điều kiện chưa đủ nếu không ta cho ngươi tranh vẽ bức tranh chân dung ngươi thì thổi ha dù sao không ai vạch trần ngươi hà vũ trụ cười ha ha một tiếng trong miệng nói xong chờ một chút đem đang muốn ngồi xuống hạ tiểu kỳ kéo lại đem trong tay trong túi rút ra một tấm phát hỏa giấy sau đó trực tiếp đem chứa giấy cái túi đặt ở trên bậc thang trên mặt đất quá trên nệm tốt đến ngồi ở phía trên không nên động ngươi chớ khẩn trương vung lòng một chút ngươi liền cái gì cũng không nên nghĩ tự ngồi ở đâu là được rồi được rồi như vậy thì rất tốt đúng không nên động nói cho ta một chút tuổi thơ của ngươi a vậy thì có cái gì dễ nói t ỷ như trong trường học chuyện đã xảy ra sư phụ của ngươi là bộ dáng gì người ngươi trường học cũ t r o n g có gì vui chỗ các ngươi bình thường nghỉ giữa khóa cũng đi làm cái gì còn có đừng núc ních đầu lại vai từng chút một đúng lại hướng bên ấy một chút t ố ấ t gìn giữ tốt cái tư thế này không nên động hà vũ trụ trước kia tại hội hòa ban là bọn hắn thầy dạy mỹ thuật thích nhất học sinh hắn khuyết điểm duy nhất chính là t r ư m n h ư n g mà cũng chính là bởi vì hắn so với người khác t r ư m cho nên hắn người này cũng là đặc biệt chuyên chú một người bất kể ngươi làm cái gì nhân phẩm của ngươi thế nào chuyên chú ngươi đều là tất cả đối thủ cũng không dám khinh thường tồn tại chẳng qua nói thật đây cũng quá chậm a vẽ lên hơn một giờ hạ tiểu kỳ cổ đều nhanh đoán mất hà vũ trụ mới hỉ khí dương dương nói ra t u t vẽ xong mới chết lần sau cũng không tiếp tục làm đi này so với ta làm việc cũng mệt lấy ra ta xem một chút hà vũ trụ đi tới cầm trong tay bảng vẽ đưa tới trong tay của nàng hà vũ trụ vẽ là tượng bản thân đây là tối khảo nghiệm học sinh kiến thức cơ bản một loại hội họa cách thức hà vũ trụ vì đột xuất hiệu quả liền đem phía dưới tận lực lưu bạch chỉ trọng điểm đột xuất nhân vật ngũ quan cùng đầu còn có tới gần cổ vị trí những địa phương khác đều bị hắn cho hư hóa kỹ pháp bên trong vỏ vào một vị nào đó lãnh lao sư hội họa cách thức dùng một bộ phận ngón tay cùng dùng giấy vệ sinh vỏ lau chùi cách thức kiểu này kỹ pháp đến sáu mươi năm sau mới có thể xuất hiện do đó tấm này vẽ tuyệt đối là trên thế giới này ít nhất là ở trong nước nhắn nhủi nhất một tấm tượng bản thân chơi ạ đây là vẽ đ ô i chiếu phiến đều tinh tưởng hà vũ trụ người quá có tài hoa tài hoa sao có lẽ có điểm chỉ là tại sáu mươi năm về sau dạng này vẽ cũng liền bình thường mà thôi nhưng mà ở chỗ này vẫn là có thể nói k h o á t một chút tạm được không nói ta khoác lác ừ m ta thật thật ngoài ý liệu chúng ta đi xem t r à n g phim chiếu dạng a tốt lắm tại sao lại đột nhiên nhớ ra đi xem phim ta cũng không biết hiện tại chính là muốn nhìn đi lên xe chúng ta cái này đi chờ một chút vẽ tranh giấy quyên cầm ngươi người này thật là hà vũ trụ gái gái đầu đây là ngươi lần đầu tiên chủ động yêu cầu ta đi làm cái gì mấy tờ giấy m à thôi chúng ta chạy ngay đi hiểu rõ ngươi kiếm được nhiều thế nhưng cũng không thể lãng phí nha ngươi nói đúng vậy chúng ta đi thôi dạp chiếu phim cửa ngươi đi vào trước ta đi mua chút đồ vật hạ tiểu kỳ kéo lại hà vũ trụ ngươi đừng xài phung phí tiền không có ngươi như thế sống qua ngày vậy ta không mua ta đi chuyến nhà vệ sinh được rồi đi vậy ngươi đi, đi. chúng ta tại hàng mười ba khoảng cách này xem phim tốt nhất người hiểu vẫn rất nhiều phim chiếu giảm phong s o n g giữa trận nghỉ ngơi hạ tiểu kỳ ô m bảng vẽ vừa đếm số sắp xếp một bên nhìn vị trí chính là này hạ tiểu kỳ bỗng chốc ngồi quá khứ phía sau ngồi một vị xinh đẹp nữ hải tử nàng ngẩng đầu nhìn một chút một vị linh khí mười phần cô nương ngồi ở nàng trước mặt kia bài vị đ ư ờ n g trong tay ô m cái quái gì thế tựa như là một viên bảng vẽ vẽ tựa như là một vị cô nương ô n bảng vẽ dĩ nhiên chính là hạ tiểu kỳ nàng quay đầu đối phía sau nữ hải tử cười cười nữ hải tử đột nhiên nói một câu ngươi vẽ có thể cho ta xem một chút sao hạ tiểu kỳ mười phần không tình nguyện đưa tới vậy ngươi phải cẩn thận một chút đây chính là hắn thật không dễ dàng vẽ ừ m ta hiểu rồi nhìn bức tranh cô nương nữ hải t ử sợ ngây người bức tranh cô nương đ i ể m tĩnh mà mỹ hảo thực tế khó được là chẳng những vẽ nữ hải giống như l ú c càng khó hơn chính là bức tranh mang theo một tia linh khí để ngươi cảm thấy cả bức họa linh động cực kỳ bức tranh nữ hải giống như đang sống đây là cái gì thần tiên họa pháp nữ hải t ử khiếp sợ ghê gớm xin chào có thể trả lại cho ta sao một tiếng thanh em một ngắt ụ t n lời nàng suy nghĩ nàng đem v ẽ đưa cho hạ tiểu kỳ trong miệng than thở vẽ thật tốt đây là ai vẽ hạ tiểu kỳ bắt đầu bắt đầu ngại ngùng nàng trong nháy mắt đỏ mặt nhỏ giọng nói bạn trai ta sau đó thì xoay người sang chỗ khác xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nữ hải tử s ứ n g sốt một chút trong lòng không khỏi hiện ra một thân ảnh bạn trai sao nàng liễu giữ một tiếng yên lặng ngồi tại chỗ nào phim chiếu giạp bắt đầu phóng vẫn là hỏa lượn đại giang nam bắc phim chiếu giạp ngũ đoá kim hoa hà vũ trụ thân mình cơ thể không sai đáng tiếc hắn kiếp trước vì đi theo lão sư làm qua học đồ rơi xuống viêm ruột khuyết điểm bị gió thổi qua thì ỉa chạy một hồi lâu theo trong nhà vệ sinh ra đây mới chợt nhớ tới thân thể này không có viêm ruột ra chẳng thể trách không có đâu mò mâm chậm c h ễ công phu hà vũ trụ dở khóc dở cười đi đến bên ngoài mua bao hạt dưa cùng hai bình hạ t i ể u kỳ yêu nhất uống đại bạch hùng đáng tiếc thời tiết này quá lạnh hà vũ trụ nhanh trí m ộ i tử cầm cái cốc trà cùng một ít nước nóng đến bị phòng một lúc thì dùng khăn mặt xoa xoa đem kia hai bình đại bạch hùng đặt ở trong quần áo sởi ấm nếu không chẳng mấy chốc sẽ lạnh tối như bưng khó khăn mới tìm được chỗ ngồi của mình nhìn thấy b chờ lâu a chương bảy mươi lăm xem phim xảo nộ chương bảy mươi lăm xem phim xảo nộ người sao đi lâu như vậy đừng nói nữa vừa nãy bụng có chút bị cảm lạnh trong nhà cầu ngây người một lát không có sao chứ hà vũ trụ vạch tìm tòi túi hàng n ă n g có chuyện gì đến ăn d ư a tử hạ tiểu kỳ k h o á t k h o á t tay không ăn lát nữa dễ khát nước hhh ta có cái này nhân lúc còn nóng nữ uống chút hà vũ trụ từ trong ngực xuất ra một bình đại bạch hùng đặt ở hạ tiểu kỳ trong tay a như thế nào là nóng người chớ để ý uống đi Ta chỗ n à y yêu còn có một bình. Hạ tiểu lắc đầu. Ta yêu thích bình. n một tiểu Ta Hạ đầu. u kỳ ố g lạnh. n Tiểu cô ư ơ n uống chút nóng g tốt. chút t ạ i sao vậy? Ta vậy? không dám nói, biết xấu hổ nhiều khó khăn là tình n h a là n g ư ơ i để cho ta nói hai người cãi nhau ở mỹ cho chung quanh khán giả hết thẻ cho ăn không chỉ một đợt thức ăn cho chó để mọi người băng như ngồi bàn chồng hận không thể tại chỗ đánh chết người nằm kia quá đáng ghét phía sau nữ hải bị chua không nhẹ hai người này một sướng một họa nhường trong nội tâm nàng có chút không thoải mái chỉ là thanh âm này nghe sao như vậy quen thai đâu không phải là trong bóng tối hạ tiểu kỳ đột nhiên bắt lấy hà vũ trụ tay hà vũ trụ s ư ớ n g sốt một chút sau đó trong nháy mắt mừng như điên chính mình nỗ lực không có hồi phí cô nương này bắt đầu tiếp nhận hắn theo nhìn thấy hạ tiểu kỳ nhữ lại cái mũi một khắc này hà vũ trụ liền đã luân hãm mà ôm thân thể nàng một khắc này g â y cho cả xương cơ thể nhường hà vũ trụ có chút khổ sở sau đó chính là đau lòng trong lòng âm thầm có một tiếng vang lên, lên ta muốn để ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân nhìn một chút trong bóng tối hạ tiểu kỳ hà vũ trụ đem cái mũi tựa vào hạ t i ể u kỳ bên thai nghe tóc của nàng hương cảm giác tóc mềm mềm rất tấm tâm hạ t i ể u kỳ phát giác được hà vũ trụ tựa vào bên thai của mình nàng nhịp tim có chút nhanh nhưng không có tượng thường ngày như thế nhẹ nhàng đưa hắn đ ẩ y ra mà là hướng phương hướng của hắn nhích lại gần trong điện ảnh a bằng đi tới bờ sông nhìn thấy bờ sông kim hoa hai người ngọt ngào đối mặt đến lúc này phim chiếu d ạ p thì phóng không sai b i ệ t lắm hạ t i ể u kỳ nhỏ rộng tại hà vũ trụ bên t a i nói ra chúng ta trở về đi ra cơm trưa cũng còn không ăn đâu người sao không nói sớm nếu không chúng ta ra ngoài ăn chút đi không muốn sai tiên bậy bạ còn không thể ăn vậy được chốc lát nữa ta mang theo ngươi đi chợ rau mua chút tốt cho ngươi bồi bổ hạ tiểu kỳ liếm liếm miệng mua chút thịt là được rồi hà vũ trụ đem nàng ôm lấy nghe tóc của nàng hương ở bên thai của nàng nói ra ngươi cái này chú mèo ham ăn hạ tiểu kỳ rút ra bị hà vũ trụ cầm tay bắt lấy hắn cánh tay ở phía trên hung hăng cắn một cái tiểu nữ h à i đều là như vậy gừng g i a n g lợi không sai không có sâu răng rất tốt hạ tiểu kỳ vẫn rất kinh ngạc ngươi sẽ không hô đau không ai nha đau quá nha đau chết mất quá dọn người nghe được hắn hô đau hạ tiểu kỳ còn có một chút bối rối mãi đến khi nghe được hắn khết đại giọng nói làm sao không biết hắn đây là cô ý người chính là hỏng bên cạnh đại ca ngay cả hắn người yêu rồi tay cũng còn không có kéo qua hai người quy quy củ cùng ngồi vào xem nhìn xem chiều bóng một câu đều không có đã từng nói nhìn trong bóng tối hà vũ trụ lao đại ca hâm mộ không muốn không muốn huynh đệ ngươi khắc hô một cái đại lao ra gọi cái gì đau a hà vũ trụ trực tiếp hồi nói móc không hiểu a ta cái này đau cùng ngươi cái đó đau hắn thực sự không phải một chuyện lão đại ca trong nháy mắt xứng sở này đau cùng đau khác nhau ở chỗ nào bất đô là đau không ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g gà ta phim chiếu giả m p h o n g xong rồi ánh đèn phát sáng lên cái đó lão đại ca tò mò nhìn một chút hà vũ trụ bên cạnh hạ tiểu kỳ chơi ạ. không có thiên lý a cô nương này cũng q u á tuấn lại nhìn nhìn bên cạnh nữ hải nhi hoa cái này cũng tốt tuấn a nhìn nhìn lại bên cạnh ra mắt đối tượng cô nương này nhăn nhó ngồi ở bên cạnh mình quy quy củ, củ. bộ dáng này vừa nãy nhìn vẫn rất thuận mắt lúc này trong lòng có chút lớp trong nháy mắt cảm thấy trong tay đối tượng không thơm hà vũ trụ đứng dậy tiểu kỳ chúng ta đi thôi、ừ. hạ tiểu kỳ đứng dậy đối phía sau nữ hải nhi cười cười nữ hải nhi cũng lễ phép hướng về phía nàng gật đầu sau đó nhìn về phía hà vũ trụ hô vũ trụ nữ hải nhi nhìn về phía hà vũ trụ quả nhiên là hắn nhiễm thu diệp hà vũ trụ sửng sốt một chút sắc mặt có chút không tốt lắm có chút c h a sót hơi khắc thường cuối cùng biến thành thoải mái hà vũ trụ cũng không nói gì hướng về phía nàng gật đầu một cái sau đó kéo lại hạ tiểu kỳ tay nhỏ tiểu kỳ chúng ta đi thôi hạ tiểu kỳ vô cùng thông minh trước tiên phát hiện khắc thường các ngươi bên nhau hà vũ trụ hướng về phía nàng cười cười đều đi qua chúng ta đi thôi n g ư ơ i còn muốn ăn chút gì thì mua chút thịt là được vậy không được còn muốn ăn chút cái khác người khác cái gì cũng mua ăn không được nhiều như vậy người phải nghe lời ta người xem một chút ngươi cũng gầy thành dạng gì ta nhìn thấy thì đau lòng không có chứ mọi người bất đô như vậy phải không n h i ễ m thu diệp nhìn bọn hắn từ trong dạp chiếu phim rời khỏi không hiểu có chút không thoải mái làm sơ từng màn tràng cảnh ở trước mắt hiện hiện hắn luôn luôn vô cùng chú đáo đang chiếu cô tâm tình của nàng lại quên tình yêu bản chất là toàn tâm toàn ý qua lại nỗ lực một vị địa nỗ lực cùng yên tâm thoải mái là kinh doanh không tốt tình yêu thế nhưng nàng hình như từ trước đến giờ đều không có vì sao vũ trụ làm qua cái gì nàng cho là mình là yêu hà vũ trụ chẳng qua là khi một nam sinh khác xuất hiện lúc nàng do dự một tên phong nhã khí tiểu tử chạy vào nhìn thấy nhiễm thu diệp lúc hắn nợ nụ cười dương quan g xuất khí nụ cười vô cùng lây nhiễm người thu diệp x u ấ t ruột trở đi ta vừa mời hạ giả đến thì vội vàng chạy tới nhiễm thu diệp nhìn hắn một cái phim chiếu g ạ p ta đã nhìn qua không nghĩ coi lại chúng ta đi thôi thu diệp n g ư ơ i đ ợ i lắm nữa thật không dễ dàng đến một chuyến n g ư ơ i dù sao cũng phải để cho ta nhìn xem tráng phim chiếu giả nếu không phiếu không trắng mua mà nhiễm thu diệp suy nghĩ một chút được rồi ta muốn uống một bình đại bạch hùng vậy được người chờ một chút ta đi mua ừng tiếp xuống phát ra l à i ạ nỉm phim ngắn người đó bản lĩnh đại uống vào lệnh băng đại bạch hùng nhìn hết sức chăm chú c h ầ m c h ầ m vào màn hình lớn x o á y tiểu tử thỉnh thoảng còn có thể đi theo cười ngây ngô vài câu nhiễm thu diệp giữ im lặng trong lòng cũng không lớn dễ chịu mang theo hạ tiểu kỳ đi chợ dao đông đơn hà vũ trụ mua chút ít xương sần cùng thịt ba chỉ còn có một con ok cái đồ chơi này vẫn đúng là không thường có vì hương vị không bằng thả rông thổ kê hương vị tốt tăng thêm thịt làm à u đen lao bách tính cũng không nhận cho nên có rất ít người mua cái trò này hà vũ trụ lại mua chút ít nấm hương khô cùng cải bọ xôi bắp cải một bao lớn bánh bao còn có một cái dạ dày lợn phối một ít hương liệu cùng b ộ t hồ tiêu hà vũ trụ lại mua một viên g ă n heo một bao lớn bánh bao treo ở tay lái bên trên xe giỏ bên trong nhìn thịt cùng thái hà vũ trụ dẫm lên xe đạp phía sau lôi kéo hạ tiểu kỳ hạ tiểu kỳ một tay nắm cả hà vũ trụ Đến nhà cũng là hơn 5 giờ chiều, là giờ trong h nhưng Hạ không này, Hạ ế ngược nóng nảy lại Tiểu t đói đều qua Kỳ đã lúc, là Vũ ụ liền lợn cùng đem dạ dạy k、OK、xử lý một chút, đặt t ở r o nhà ồ i ầ m nhìn. Trong n h Tiểu Kỳ. Trong nhà có nồi đất không có chính ngươi tìm xem nhìn xem tất cả trong ngăn tủ ta giúp ba ba làm một lúc khôi phục luyện tập một hồi liền tốt mở ra ngăn tủ bên trong dối b ờ i đã thả rất lâu rơi đầy cho bụi hà vũ trụ tiện tay víu vào rồi một cái không đáng chú ý chén nhỏ rơi ra lật qua xem xét chữ khác là chế tạo năm quang tự đại thanh chương bảy mươi sáu tỉnh chi là vật chương bảy mươi sáu tỉnh chi là vợ hà vũ trụ cầm lấy Tiện tay sờ một sờ chuẩn á i cười một tiếng. một p n dân g theo thời q ố nối c cái chút nước, còn có cắt sạch sạch Thi đặt ở một bên trên mặt、bàn. Lật ra tới một cái thổ nối đất, thử một chút không gió nước. Bên trong trên không phóng hầm gió đem ở bên bàn. bên bắp bã, kê ngô lợn nhịn. ra rửa dày lưu lại lò u sẽ, dạ bị tốt một b à n cải bó sôi g ă n heo bắp cải thịt hầm nấu một nồi không nhiều lắm một lúc vừa tan tầm hạ mẫu mang theo nhi tử tiểu bảo quay về vũ trụ đến rồi ngươi đi trước nghỉ một lát thái ta đến làm là được hạ tiểu kỳ nói thẳng mẹ ngài hay là khác làm vũ trụ làm mới tốt ăn hạ mẫu m u p ư ợ n g anh nói thẳng nha ta không biết vũ trụ làm thái ăn ngon a đây không phải sợ hắn quá cực khổ sao làm đi một tiên công việc đã rất mệt mỏi về đến nhà ngươi cái gì cũng không làm quang chỉ vào nam nhân hầu hạ ngươi cho dù vũ trụ vui lòng ta còn không muốn chứ hà vũ trụ cười cười mặc kệ hạ m â u những lời này ra ngoài cái mục đích gì lời này nhắm thẳng vào nhân tính mềm mại để người nghe vô cùng dễ chịu rốt cục là trải qua mưa gió thê tử cùng mẫu thân hiểu rõ vì s ắ c chuyện người xác người, suy m ạ yêu thị yêu thị thì ân việt đạo lý tất cả mọi người nhập tòa đi bắp cải thị thầm đã tốt ta lại đem gan heo cải bó sôi xào một chút là có thể ăn cơm đi hạ vũ trụ lại hỏi hỏi ngồi ở trên giường hạ phụ thúc thúc ngài dĩ vãng đều là trên giường ăn hôm nay cũng đến bên cạnh bàn đến cùng nhau ăn cơm a hạ phụ có chút thổ thức lại muốn làm phiền ngươi ngài đây là cùng ta khách khí đâu một cái con rể nửa cái nhi ta cùng t i ể u kỳ đều là hài tử của ngài ngài còn khách khí với ta hạ phụ tiểu tiếu là ta nói sai bảo vậy hôm nay chúng ta người một nhà thì cùng nhau ăn bữa cơm đ o à n viên tiểu kỳ ngươi tiếp một chút thúc thúc chân đừng đụng đầu gối hạ vũ trụ đem hạ phụ nhẹ nhàng ôm đến trên ghế đầu hạ tiểu kỳ vội vàng đem phụ thân hai chân bày thẳng sau đó thì tràn đầy cảm động nhìn đạo kia bận rộn thân ảnh hạ mẫu nhìn thấy con gái trong mắt biến hóa thì lôi kéo bạn già cánh tay chỉ chỉ hạ tiểu kỳ con gái nguyên lai không phải còn có một chút bài xích sao xế chiều hôm nay cùng đi ra hạ phụ cho đáp án hạ mẫu vui thấy thành công dạng này con rể nếu bỏ qua vậy liền thật là ruột cũng muốn hối hận thanh dạ dày lợn bao ô、okay, k gan heo xào cải bò xôi còn có tràn đầy một nồi bắp cải hầm thịt ba chỉ phối hợp mềm hồ hồ bánh bao bột mì trắng hương vị thật sự là quá thơm hà vũ trụ đới thêm một chén nữa dạ dày lợn ô、okay、kê canh đưa tới hạ m cái này thái đôi nữ đồng chí mà nói có rất tốt bổ hết u y cùng tăng thêm tác dụng a di ngại ăn nhiều một chút a di cảm ơn người vũ trụ người không vội sống vội văn ăn mệt rồi à một ngày còn phải lại bận rộn nấu cơm ta thì chưa từng thấy như thế chịu khó tiểu tử hà vũ trụ cười cười lại bưng một bát bỏ vào hạ tiểu kỳ trước mặt hạ tiểu kỳ liếc nhìn hà vũ trụ một cái mặt có chút hồng cảm ơn xong rồi tình cảm phai nhạt ngươi lại nói với ta cảm ơn hạ mẫu cười ha ha một tiếng tiểu kỳ ngươi có phải hay không ốc vũ trụ cho ngươi ăn ngon ăn n g ư ơ i lại nói cảm ơn người đứa nhỏ này khở đến nhà hạ phụ cũng đi theo cười lên hạ tiểu kỳ mới phản ứng được mặt càng đỏ hơn người một nhà ăn đến thập p h ầ n vui vẻ từ hạ phụ bị thương người cả nhà còn là lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm hạ tiểu kỳ có chút ngưng nghẹn nhớ lờ mờ lên phụ thân hay là khỏe mạnh lúc lúc đó phụ thân thích nhất cầm cốc uống hai c h u n g cũng sẽ ở tan tầm về nhà về sau tượng ảo thuật bình thường theo trong túi lấy ra mấy khối kẹo sữa đại tuyết thỏ ăn xong cơm tối hạ vũ trụ đem hạ phụ ôm đến trên giường thì đưa ra muốn về nhà rốt cuộc rời nhà còn có không gần khoảng cách này tối như bưng ngay cả cái đèn đường cũng không có hạ mơ hô vũ trụ không sao ngươi thì thường đến k h á c mang nhiều đồ như vậy ngươi lợi ít tiền cũng không dễ dàng tiểu kỳ ngươi đi đưa tiễn vũ trụ không cần trời tối đen như mực tiểu kỳ qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi xem phim trời tối sợ cái gì cũng không phải không có t i ế n qua đi thôi cha mẹ ta đi đưa tiễn hắn nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó song song đi ra cửa hạ m â u hơi cười một chút lúc này hai người tính mắt đổi mắt ta đã sớm chọn chúng vũ trụ làm con rể của ta cũng tính toán của ta một cọc tâm nguyện ừ n hai người bọn họ xác thực phù hợp nhìn lên tới rất xứng p h i ha ha quả nhiên là có tiền a là người hưu t ỉ n h cuối cùng thành thân thuộc hạ tiểu kỳ cùng hà vũ trụ cùng đi hạ tiểu kỳ hỏi sao đột nhiên thì không cho ta đưa ngươi ngươi có tâm sự gì sao hà vũ trụ cho xe dừng ở một bên nhìn hạ tiểu kỳ nói ra không có người khác suy nghĩ nhiều ta chỉ là không muốn chính ngươi đi một mình đến đi đến nhìn ngươi bây giờ bộ d ạ n g này tâm ta đau hạ tiểu kỳ s ư ớ n g sốt một chút sau đó đột nhiên thì cười nhà ai cô nương bộ dáng không phải vậy có cái gì tốt đau lòng hà vũ trụ nhìn nàng ánh mắt thâm thủy mà động cho ngươi cùng các nàng không giống nhau hạ tiểu kỳ cảm nhận được hà vũ trụ đối nàng đồng đậm không bỏ tình ta không có n g ư ơ i tưởng tượng tốt như vậy ta chỉ là cái phổ phổ thông thông nữ nhân hà vũ trụ đi đến trước mặt của nàng ta có thể ôm người sao a hạ tiểu kỳ sửng sốt một chút đột nhiên bỏ mặt gật đầu một cái hà vũ trụ chỉ là nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy ở bên thai của nàng nói ra không nên nghĩ nhiều như vậy ngươi chỉ cần có nhớ ngươi là ta yêu mến nhất nữ nhân cái này đủ rồi ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc ngươi tin không hạ tiểu kỳ không nói chuyện là nữ tính thận trọng n h ư ờ n g nàng rất khó vượt qua một bước kia nàng chỉ là đem hai tay của mình càng mạnh mẽ hơn ôm lấy hà vũ trụ dùng cái này qua lại ứng nội tâm của nàng ý nghĩ sáng sớm hôm sau hà vũ trụ mới khởi giường liền thấy ngoài cửa một mảnh trắng xóa tuyết rơi mấy chục năm sau bầu trời sẽ chỉ tượng trưng tùy ý như vậy mấy lần chỉ là đem mặt đất miễn cưỡng nhuộm thành màu trắng vậy coi như là tuyết rơi xuống thế nhưng 19-6 i n một năm trận tuyết rơi đầu tiên hay là như thường ngày phiêu phiêu sái sái rơi xuống nhìn xem địa bộ này không xuống cái dày ba thước h ắ n có phải không dự định thu tay lại không xong hà vũ trụ trợt nhớ tới một sự kiện đến hắn bận bịu i đem xe đạp đầy ra đây nhanh như điện chấp hướng về l ạ c ma n g o tiền đến ngài có thể tuyệt đối không nên có việc hà vũ trụ trong lòng mặc nghiệm dưới chân thật nhanh đạp xe thường ngày cũng không tính rất xa lộ trình hôm nay lại trở nên đặc biệt xa xôi ngay cả dừng xe cũng không kịp xe ngã xuống chu kiểu ra cửa hà vũ trụ nhanh chân chạy vào sân nhìn thấy ngồi ở trên ghế xích đu chu kiểu ra trên người che kín thật d à y áo lông đang cùng bên cạnh ngô đại trí nói chuyện hà vũ trụ lập tức thở phào nhẹ nhõm đồ lệ của ta có lương tấm a vừa sáng sớm lên lại chống không hai cái máuốt đến rồi ngươi cũng không biết sư phụ ta là nhất không thích ăn những kia thô k i ể u đồ chơi sao hà vũ trụ lại cười ngài lao trở lấy ta cái này cho ngài làm đi nói xong xoay người chạy tiểu t ử này vội vàng hấp tấp ở đâu như cái làm đại sự ra môn chu k i ự u da trong miệng không đồng ý dọn lệ dàn m u i nhưng từ khỏe mắt chảy ra chan ngôi ngươi khóc đánh rắm ngươi ra làm sao lại như vậy khóc ta đây là nhường này đại trời lạnh nhi cho còn đến tiểu h à i từ ra ra ngươi biết cái gì sau đó chợt nhớ tới cái gì cậu nhi ngươi cái danh con ngươi cùng với ai nói ngươi ta dạy cho ngươi quy củ đâu muốn nói ngài ngài có hiểu quy củ hay không ngươi so với ta kiêng ngốc đồ đệ càng ngu vật không thành khí chương bảy mươi bảy đột nhiên ý nghĩ chương bảy mươi bảy đột nhiên ý nghĩ một chén lớn tiểu hình thánh năm cái dao vòng mười cái du điều còn có một tấm bánh thịt đặt ở chu cựu da trước mặt trên mặt bàn tốt thì tốt chính là ngươi làm nhiều như vậy là nghĩ cho ăn bể bụng r a môn đúng không hà vũ trụ cười cười ngài lao ăn trước vậy ta đi làm đi thôi đây là chuyện đúng đắn được tâm để bụng đây vừa ăn bắt tiểu h ì n thánh tuyết này thì không dứt lên hà vũ trụ hai ba miếng n ă n xong thì vội vàng cưỡi lấy xe đạp chạy vào nhà máy sự thật chứng minh ở thời đại này tuyết đối với mọi người mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn mấy cái trẻ danh to xác tại tuyết trong truy đuổi trong tay vũ khí thỉnh thoảng nện ở đồng bạn trên thân mãi đến khi một cái tuyết cầu công bằng đập chúng quản đốc phân xưởng đ ầ u trọc trận này trò chơi mới tuyên bố kết thúc nhìn thấy c ử trách nhìn bọn này tiểu thanh niên quản đốc phân xưởng trong miệng bô bô nói xong dăn dậy lời nói đ á n tiểu từ này từng cái thành chi cút thành thành thật thật cúi đầu cũng không dám thở mạnh trong phòng bếp giống nhau thường này chỉ là bắp c đây đều là năm trước lệ cũ chỉ cần một chút tuyết trong nhà máy mỗi cái nhà kho thì bày đầy bắp cải ai kêu này mùa không có cái khác r a u dưa đâu chính là củ cải đã từ lâu đảo một cái hố to trôn ở trong đất cát không có cách củ cải chỉ có thể như thế phóng nếu không bị đông cứng về sau củ cải liền không có cách nào ăn uống nước trà nhìn trên kệ bậy tràn đầy rau cải trắng hà vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ năm nay là không còn kịp rồi nếu tới năm làm một cái nhà kính trồng rau trồng chút ít lục diệp r a u dưa hoàn toàn có thể giải quyết mùa đông thiếu hụt g a o dưa vấn đề nhà máy cán thép hồng tinh chiếm diện tích khá lớn có nhiều thích hợp trồng xa nhũng địa chỉ cần có đầy đủ sân bãi cùng tài chính hà vũ trụ chính mình liền có thể đem chuyện này làm thành chuyện này cũng không khó khó khăn là xưởng lãnh đạo ủng hộ tuy nói công nông một thể nhưng mà trong nhà máy làm nông nghiệp có làm bừa bãi hiền nghi cỡ nhỏ lều hình vòn một áp dụng đều là trúc một kết cấu nơi này không có trúc tử nhưng mà bọn hắn cũng có ưu thế đó chính là nhà máy cán thép sản xuất ống sắt có cái đồ chơi này có thể trực tiếp một bước đúng chỗ tốt hơn trúc tử nhiều bởi vì là bản xưởng sản xuất phí tổn có thể ép đến rất thấp chủ yếu chính là đọc lại trong nhà kho những kia không hợp cách sản phẩm Những trong h thép khác ứ này ống biệt t đều có ì hình, n cùng biến hình, còn h chặt hóa độ dấu có trục t ạ t h à h thật tâm c ù n vượt trị tiêu, nhà ư n g m dùng để l à máy lớn lều là hẹn, sợp h o tám o à n không có vấn đề. Hà vũ trụ là chín mươi phê, phê tài chính, sẽ không móc số tiền kia chẳng qua tuy nói cơ hội xa vời nhưng mà chỉ cần muốn làm trung quy vẫn là có biện pháp hà vũ trụ quyết định giữa trưa cơm nước xong sôi về sau cùng s ư ở n g trưởng dương thảo luận chuyện này thực sự không được nghĩ biện pháp nhường s ư ở n g trưởng dương cho phê một mảnh đất chính mình bỏ vốn làm r a u dưa trồng thí nghiệm nhà kính chỉ cần mình làm ra thành tích những thứ này r a u dưa có thể thao tác tính phi thường lớn r a u dưa có thể dùng để thay thế truyền thống phiếu chứng cùng tiền khoản mặt ngoài ý nghĩa chính là cải thiện rộng lớn công nhân viên chức đời sống trình độ lấy ra cho rộng lớn công nhân viên chức phát phúc lợi này phúc lợi phát cho công nhân viên chức trong này từng đạo là có thể làm việc một chút dùng để phát cho công nhân viên chức phúc lợi bên trong phiếu chứng còn có tiền khoản xưởng trưởng dương có phải không đại quan tâm nhưng mà lý chủ nhiệm khác nhau Gia cùng sưởng trường dương liền điểm chi tiết nhiệm hỏa chỗ chủ này này muốn dẫn lý để đó, để đầu, ý tốt, do phiên ụ trách, chính mình đ theo hút chút nước là được, nhất đem bỏ ra chuyện, cũng có một tử trước treo chuyện, phía đem nước được, cũng có vạn lớn là l bỏ ra ở k hắn ô n Phiên g tới. h trồng tiểu nhân vật bốn năm sau cái này nhà kính đặc thù tồn tại cũng có khả năng sẽ đem mình cho hố không có cái đường hoàng lý do mặc cho chính mình có một vạn tấm miệng cũng nói phục không được những k ê u kích động tâm trạng cấp tiến phân tử được hay không được như sự tại nhân m à về phần công tư hợp danh chỉ là tròn một kiện trên dưới một lòng vỏ ngoài dùng để đối phó nhà tư bản xáo lộ thôi còn hơn những người này chẳng những không có dây đến tiền đem chính mình vốn ban đầu nhi cũng b ồ i vào trong còn nhiều bước bị điên cũng không phải không có cho dù may mắn còn sống bốn năm về sau cái thứ nhất muốn đối phó chính là bọn hắn những thứ này ở nhà tư bản tại chính sách mở ra trước đó bất kỳ thương nghiệp hành vi đều là tìm đường chết hà vũ trụ đã làm xong bị thống mạ một hồi chuẩn bị rốt cuộc ngươi một cái đầu bếp không quan tâm nấu c ô m chuyện làm sao còn đào sức lên nhà kính trồng rau đến rồi hà vũ trụ gõ g õ văn phòng s ư ở n g trưởng môn mở cửa là lưu cán sự lưu cán sự xưởng trưởng có ở đây không ta có chút sự việc tìm hắn xưởng trưởng xuống xe ở giữa đi đ o á n chừng cũng nhanh quay về hà sư phụ ngươi ngồi ở chỗ này chờ một chút ta đi cấp ngươi pha c h é n trà ngài cũng đừng bận rộn ta uống một bụng nước ngài trước bận b i ể u ngài chúng ta một hồi liền được lưu cán sự giơ cổ tay lên lộ ra một viên mới tinh đồng hồ hải thành đến sau đó nói nhanh sưởng trường đi có bốn mươi phút d i vãng cũng là lúc này nhiều nhất mười phút đồng hồ hắn nhất định sẽ trở về hà yêu lưu cán sự ngài mang đây là hải thành sinh ra kiểu mới nhất a năm trăm tám mươi mốt a mười bảy chui dây thép không n h ỉ đây chính là danh xứng với thực hạng cao đẳng ta cũng là nghĩ hay là ngài có quyết đoán có ánh mắt liệu can sự rất trẻ trung nhìn cũng không tệ được nghe đến hà vũ trụ vây đỡ hơi cười một chút ngài nói quá mức nào có cái gì ánh mắt nhìn phù hợp liền mua vì ngài tiền lương thu nhập mua cái này đồng hồ cũng không phải việc khó gì đi ta cùng ngài không thể so sánh đúng là ta một bếp tử thì tham điểm này ăn uống ta điểm này tiền lương tất cả đều tiêu vào ăn uống lên là ai tại phòng làm việc của ta đang nói chuyện ăn thứ gì đó ta nghe thanh â m này sao như là nhà máy chúng ta hà đại chủ a một thanh â m chuyển đến người chưa tới thanh tới trước tiếp theo một thân ảnh đi đến chính là s ư ở n g trưởng dương tiểu lưu a trong nhà máy tuyết động lại tại nóc phòng ta lo lắng nhà máy vì lâu năm thiếu tu sửa tạo thành sụp đổ người đi tuyên truyền khoa phát sóng một chút đem nhà máy chúng ta mỗi cái phân xưởng nghề hàn g tìm đến ta muốn triệu tập bọn hắn triển khai cuộc họp còn có nhường mỗi cái tổ ca tổ trưởng tổ chức nhân viên thượng nóc nhà kiểm tra tuyết động tìm mấy cái thân nhẹ thể kiện tay chân lanh l ạ dặn dò bọn hắn chú ý an toàn t a tầm về sau các tổ ca tạm thời không muốn đi yêu cầu các tổ tổ trưởng dẫn đầu kiểm tra tuyết động đầu tiên kiểm tra đại lộ sau đó lại kiểm tra cùng địa phương khác nếu tuyết đến ngày mai còn không ngừng đến lúc đó đầy đất đều là đóng băng đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến s ư ở n g chúng ta an toàn sản xuất vấn đề tuyết rơi cùng nhiệt độ thấp sẽ ảnh hưởng thép hình tỷ lệ hợp lệ phải làm cho tốt máy móc trị số điều tiết khống chế cùng dự phòng máy móc trục t r ặ c phòng ngừa xuất hiện tàn thứ phẩm cùng hai lần nấu lại tất cả sản phẩm nhất định phải nhập kho tất cả không cần thiết tổn thất kinh tế đều muốn tránh ghi lại về sau sửa sang lại thành tài liệu thông báo toàn nhà máy các quản đốc phân s ư ở n g người phụ trách các tổ tổ trưởng công nhân viên trước biết tóm lại lần này đột nhiên tuyết rơi đối với xưởng chúng ta mà nói là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng hà vũ trụ nghe xong chính mình tới không phải lúc s ư ở n g trưởng đang bận sản xuất chỉ tiêu cùng an toàn sản xuất ngay miệng chính mình điểm ấy nhà kính trồng rau việc nhỏ hay là qua mấy ngày rồi nói sau cũng đừng ở chỗ này làm loạt thêm trật ư trượt hà vũ trụ ngươi đừng chạy ta có việc tìm ngươi s ư ở n g trưởng dương đột nhiên nói một câu chương bảy mươi tám một tấm hình có được hữu nghị chương bảy mươi tám một tấm hình có được hữu nghị s ư ở n g trưởng n g à i trước bận điệu ta thì không chậm trễ n g à i công tác lao đoàn trưởng của ta tìm ngươi chính là lần trước ngươi thấy qua thủ trưởng hỏi ngươi trời tối ngày mai có thời gian hay không đi cho hắn làm mấy món ăn hà vũ trụ thở phào nhẹ nhõm còn tưởng rằng là chuyện gì đâu đó không thành vấn đề bất quá chỉ là làm bữa cơm sự việc ngài thay ta đáp ứng là được sưởng trường dương nhìn thoáng qua văn t u y ệ n lại hỏi một câu gần đây đang bận thứ gì đâu ngài muốn nghe lời nói thật báo cáo sưởng trường ta không phải đang tìm đối tượng chính là tại đi tìm đối tượng trên đường kết quả mới mở miệng lại trở thành tan việc liền về nhà xem xét thư đọc đọc văn tuyển cái gì thích học tập là chuyện tốt thường xuyên đọc sách có thể tăng trưởng học vấn đề cao nghiệp vụ năng lực đề cao nghiệp vụ năng lực ngài xác định ta chỉ là cái đầu b ế t s ư ở n g trường dương tại trên văn kiện ký cái chữ lại hỏi người tìm ta có việc hà vũ trụ k h o á t k h o á tay bên này còn có một đống lớn sự việc đâu chính mình cũng đừng làm loạn thêm trước tìm mấy bản nông nghiệp loại sách vở lại nghiên cứu một chút nhất là về nạn sâu bệnh c h ố n g kinh nghiệm v ư ơ n g diện này là thực sự không đủ không có chính là mấy hôm không gặp đến xem ngài s ư ở n g trường d ư ơ nghi n g ngờ nhìn hắn một cái hỏi thật không có chuyện không có việc lớn gì ngài hiện tại không tiện trong s ư ở n g sự việc cũng nhiều chờ thêm đoạn thời gian ta lại đến tìm ngài vậy được không phải việc gấp thì qua mấy ngày rồi nói sau phía trên hạ mới chỉ thị yêu cầu chúng ta gia tăng sản lượng đúng là không còn thời gian nhà đúng xế chiều ngày mai đến xe tiếp ngươi tiểu tử ngươi đừng đề cập trước chạy kia không thể s ư ở n g trường ngài yên tâm đi ta phải trở về đi làm tan việc thực sự đi chuyến tiệm sách nông lâm nghiệp mục cá phương diện tri thức chính mình hiểu một ít nhưng tuyệt đối không tính là t ì n h thông nhiều lắm là cũng coi như cái d a lông quay về còn có thể chạy tới thấy hạ tiểu kỳ một mặt ngày này không thấy cái đó gầy t e o tiểu cô nương vẫn rất nhường h ắ n n h ớ mong tuyết rốt cục cũng đã ngừng tất cả mọi người thợ phào nhẹ nhõm nói thật đối với công nhân mà nói vũ tuyết đều không phải là thời tiết tốt cái trước đem ngươi xối lạnh thấu tim hắn có thể đem ngươi ngã hoài nghi nhân sinh đi làm tan tầm toàn bộ nhờ hai cái chân này tới tới lui lui đường thật là không dễ đi hà vũ trụ vừa đến điểm thì thẳng đến công ty ngoại thường trong hộp cơm cho hà tỷ mang theo một phần ma bà đậu phụ mặc dù không có thịt nhưng hương vị tuyệt đối không sai chủ yếu là vì tuyết rơi trong nhà máy cũng không có cái gì tiếp đ ạ i hoạt động cho nên chỉ có này một phần thái mỗi ngày đem xe đạp đặt ở người ta nơi này không tốt hồi, hồi phiền phức người ta ngồi trên xe chậm nhớ tới tên kia đài phát thanh phóng viên gọi lý cưng tới tên này thực sự là như sấm bên hai hà vũ trụ đoán chừng lý cương bây giờ còn chưa c o tan tầm vừa vặn đi gặp một mặt bất kể nói thế nào tấm hình kia dù sao cũng là ghi chép chính mình cùng nhiệm thu diệp một đoạn tình yêu hồi ức mặc dù kết cục cũng không mỹ hảo đến đài phát thanh lý cương xác thực không c o tan tầm chỉ là đài phát thanh lãnh đạo đang cho bọn hắn họp hà vũ trụ cũng không có cách trước chờ một lúc đi vô cùng buồn chán nhìn trên tường tranh tuyên truyền phim này đều là mỹ hảo hồi ức hậu thế một tấm phẩm tướng hoàn hảo áp phích phim cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ cũng may đợi một lúc bọn hắn thì từ trong phòng họp hiện ra lý cương cầm một hắn đã nói một tiếng ta trước mấy ngày cho ngươi gửi đến đơn vị đi đoán chừng cũng là ngày mai hoặc là hậu tiên ngươi nên có thể thu đến đúng rồi khi nào xử lý việc vui ha hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy thổ thức không dối gạt ngài nói hai chúng ta chia tay rồi lý cương vẻ mặt kinh ngạc chia tay rồi hảo hảo làm sao lại chia tay rồi đâu một lời khó nói hết đúng rồi lý ca tiền còn chưa cho ngài đâu được rồi không đáng giá n h ắ c tới hà vũ trụ bận bị k h o á t tay vậy cũng không được ngài đều đã vô cùng hỗ trợ sao có thể nhường ngài bỏ tiền ra lý cương đem vật liệu chỉnh thành một chồng cầm cái kẹp kẹp bên trên ngươi lúc này muốn đi đâu đang chuẩn bị đi tiệm sách đâu muốn đi tra chút ít tài liệu vậy thì thật là tốt ta đem những n à y đồ vật chỉnh lý một chút chúng ta cùng đi vậy thì tốt vừa vặn cùng n g à i học tập một chút phim chiếu giạp phương diện tri thức ta cũng không phải rất hiểu ta bình thường chính là sửa sang lại tài liệu quảng cáo còn có chụp hình cái gì lý cương thu thập xong văn kiện nhìn thấy hà vũ trụ đang chằm chằm vào hòa báo ngươi thích cái này ta chỗ này còn có không ít có thể cho ngươi mấy tờ kia thật không có ý tứ cái gì nha chính làm ấy tờ phim chiếu giạc hòa báo nhìn thấy năm tri ngân hoa hòa báo lý cương nói tiếp nghe nói năm nay chúng ta đài phát thanh muốn làm một lần bài tin tức muốn mời diễn viên chính dương lị quên y cùng mạc tử hà đến kinh thành một chuyến đến lúc đó ngươi cũng có thể nhìn thấy trong điện ảnh ngân hoa hà vũ trụ cười cười minh tinh điện ảnh nha hậu thế những người này đều là thai to mặt lớn muốn gặp một mặt đây chính là rất khó khăn lý cương sửa sang lại bảy tám tấm phim chiếu giạc hòa báo cuốn thành cuốn một cái nhét vào hà vũ trụ trong tay sau đó hai người cùng một chỗ đến bến xe đài hà vũ trụ nói một tiếng hai tấm đi thư viện thành phố phiếu bán vẽ lại là cái hàm hàm h nhìn thấy hà vũ trụ hóa trang hai mắt tỏa sáng đồng chí ý phục của ngươi cái nào mua hà vũ trụ cùng lý cương cũng sửng sốt một chút hà vũ trụ trả lời chính mình tìm người làm có vấn đề gì không cô nương cười mười phần xán lạ anh ta muốn kết hôn thế nhưng hắn ghét bỏ y phục của mình không dễ nhìn đi cửa hàng quốc doanh cũng không có mua được thích hợp trang phục chính phát sầu đâu ta cái này là tìm người làm mua là không mua được cô nương nhiệt tình nhường hà vũ trụ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị năng nói cho ta biết ngươi ở đâu đặt trước làm sao có thể chính là các ngươi chuyến xe này cái thứ hai đứng này đối diện buôn bán bên ngoài thương phẩm công ty chính là ngươi vào trong tìm một cái thiên ống quần hà tỷ nàng rồi sẽ làm cô nương thản nhiên cười nói kia thật là rất đa tạng ngươi ngươi xem như giúp ta bận rộn không k h á c h khí tiểu cô nương quay người theo túi lưới trong lấy ra hai cái quả mận vị đồng chí này đến ăn quả mận hà vũ trụ bận bịu k h o á t tay h a không cần đâu không phải liền là hỏi đường sự việc ta cũng không nên này quả mận hiện tại thế nhưng việc hiếm lạ cô nương cười rất ngọt liền tựa như một quả táo đỏ ừ n ta đại cứu theo phương nam mang về đến vị đồng chí này ngươi cũng ăn một cái lý cương vội vàng tránh đừng đừng đừng người quá k h á c h khí ta cũng không dám muốn ngươi cho hắn ăn đi hai người các ngươi đều có phần đến thư viện hà vũ trụ cùng lý cương xuống xe hai người trong tay cũng nắm b vớt một cái q u ả mận lý cương nói ra đừng nói bộ quần áo này s ắ c thực đẹp mắt ta tưởng rằng bởi vì ngươi nhìn tuấn nguyên nhân vẫn đúng là không để ý đến này áo liền quần c á c ngươi cũng đừng khen đi ta đều bị người cho đạp ngươi còn không biết xấu hổ chê cười ta không có không có ta nói lời trong lòng thật không có chê cười hà vũ trụ khẽ vươn tay giúp lý cương nhắc lên trước mặt thư viện cửa giày bông v à i cản lý ca ta đi nông lâm nghiệp mục cá bên ấy có việc ngươi gọi ta xem hết thư ta mời n g ư ơ i ăn cơm lý cương cười cười đợi lát nữa rồi nói sau hà vũ trụ tìm mấy bản về rau dưa chồng sách vở bên trong đối với nạn sâu bệnh có một ít tương đối đơn giản chống phương pháp nhà kính trồng lại dường như không có cái này cũng không kỳ quái rốt cuộc hiện tại hay là 19-6-1 n ă m không có quá nhiều lý thuyết thứ gì đó cũng rất bình thường chính nhìn một quyển những điều cần lưu ý khi trồng rau ở nông t h ô n thư thì có người đột nhiên trụ bà vai hắn một chút hà vũ trụ giật mình kém chút đem thư vung ra người khác trên mặt đi người l ạ i r a là tên vương bắt đạn nào c h ú n ta chương bảy mươi chín tìm đường chết tiểu năng thủ chương bảy mươi chín tìm đường chết tiểu năng thủ đem hà vũ trụ bị hù không nhẹ ngẩng đầu một cái được rồi người l ạ i r a nguyên lai、like、là tam đại gia diêm phủ quý ta nói tam đại gia ngài đập người trước đó đánh trước một chiêu hô có được hay không thiếu điều cho ta giật mình xin lỗi xin lỗi ta xem xét người đang nơi này ta một cách di chuyển thì đem quên đi ta nói x ò a trụ ngươi vẫn đúng là rất dụng công a sách này s ừ n g sốt để ngươi đọc t i ế n vào nói rõ ngươi tiểu tử ngốc là thực sự khai thiếu được rồi được rồi ngài thì bận b i ể u ngài đi thôi ta chỗ này còn phải lại tìm mấy bản cũng không cùng ngài trò chuyện tiểu tử ngươi nói chuyện thật không k h á c h khí khi ngươi đại gia ta cùng ngươi trò đ ù a đâu ta là để cho ngươi biết nhìn thấy ngươi có thể dụng công đọc sách nói rõ tiểu tử ngươi giác nộ nâng lên đây là bởi vì cái gì đâu đây là bởi vì ngươi tam đại gia ta đối ngươi ngày thường cái này tư tưởng giáo dục có giúp đỡ ngươi lúc này mới nhận lấy của ta dẫn dắt cho nên ngươi mới biết được dụng công đi học ta nói tam đại gia ngài này không nói bậy mà ta nói này cũng nằm cạnh thượng sao còn nhận lấy ngài dẫn dắt ngài cũng đừng lại hướng bản thân trên mặt r ắ t vàng ngài thì một giáo viên tiểu học còn không biết xấu hổ đề cập với ta dẫn dắt ngài nhanh yên t ĩ n h đi một bên đi hay xoa trụ ngươi làm sao nói đ â u ngươi ta bình thường đối ngươi giúp đỡ đây không phải là bình thường đại ta nói cho ngươi được rồi tam đại g i a ngài cũng đừng ở chỗ nào trang nhìn hơn nửa ngày trong mắt đều nhanh trận lồi ra ngài là cân nhắc cái này a hà vũ trụ đem quả mận nâng ở trên lòng bàn tay trên tay cơ cơ hay nhìn lời này của ngươi nói ta thành người nào ta t r o người mắt n g khác có ngần tư tưởng ngộ. hà vũ trụ lại đem quả mật phóng vẻ mặt ý cười nói ai nha không có cắn tam đại gia thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy hà vũ trụ thì một cái cầm lấy dăm dắt một tiếng tắp tới một miệng lớn hướng về phía tam đại gia nhướng nhướng lông mi tại tam đại gia nghẹn họng nhìn chân chối nét mặt dưới hà vũ trụ ôm thư đi ra người này thực sự là không cứu nổi một cái hoa quả hắn cũng tính kế lý ca thư tìm được rồi không có hai chúng ta đi ăn cơm đi đợi lát nữa hồi lâu lý cương ôm một chồng thư đi ra làm cho hà vũ trụ một hồi xấu hổ nhìn một cái đây mới là phẩm học kiêm ưu học sinh ngoan diễn xuất làm xong đăng ký vừa mới đi ra ngoài lý cương lại hỏi đi chỗ nào ăn hà vũ trụ bị chấn động đến không nhẹ ngài này phản xạ cùng có chút quá dài ra điểm a người có quen thuộc c h ố sao nơi nào thái ăn ngon ngươi khẳng định hiểu rõ các ngươi đ ạ i phát thanh thường liên hoan ta ấy là bế i t đạo lý cương gật đầu một cái vẫn đúng là hiểu rõ mấy nơi thái làm không tệ chính là hơi có một chút xa giao thông không hào phóng liền tiếp lấy chợt nhớ tới cái gì đúng rồi ngươi không phải đầu bếp sao chúng ta đi nhà ta ăn đi tiết kiệm tiền còn lợi ích thực tế hà vũ trụ gật đầu vậy được chúng ta đi trước đông đơn mua ít thức ăn mua xong ta liền đi lý cương cười rất s á n lạ như thế tốt nhất ta yêu thích đúng chút đến lúc đó cũng không cần lo lắng tìm không ra ra môn hào gia hỏa nhìn tới ngươi thực sự là không u ố có ít đó là ngàn chén không say nhìn say ngã tại ghế bên trên lý cương hà vũ trụ cầm rượu lên cái bình so đo được rồi mới bốn lượng nhiều một chút cái này đã bất tỉnh nhân sự là cái này lao tự quỷ ngàn chén không say lắc đầu hà vũ trụ đem lý cương bế lên t h ở y phục xuống đem hắn đặt lên giường cho hắn đem chăn m ề n đắp kín sau đó nhìn một chút trên tường đại đồng hồ treo tường thở dài hôm nay hơi trễ không kịp đi gặp hạ tiểu kỳ đi ra ngoài cưới lên xe về nhà trên đường thật là có điểm lạnh ai kêu chính mình yêu giàng ầu chỉ mặc một kiện trang phục tôn trung sở tới không có cách nào này trời đang rất lạnh lại thụ lấy đi cũng may rời nhà cũng không coi là xa xôi gắng sức đuổi theo đã đến cửa đại viện cửa trên bậc thang ngồi một người tối hôm là ai cũng thấy không rõ lắm hà vũ trụ nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp đẩy xe vào cửa đi hà s ứ phụ ngày cuối cùng là quay về hà vũ trụ quay đầu nhìn thoáng qua cũng thấy không rõ lắm tướng mạo người là t h ẩ mai nghe âm thanh có chút quen thuộc l i tới gần xem xét chẳng phải là thợ mai sao người sao tại đây cha ngươi đâu cha ta tình huống thế nào lẽ nào lao thẩm chết cha ta đi thương chu quê hắn đi thương chu làm gì hắn sai người cho chúng ta tổ trưởng gọi điện thoại nói hắn không trở lại để cho ta hảo hảo cùng người sống qua ngày n à y lao thẩm thật đúng là đủ quả quyết nói đi là đi người n ố i tượng đâu cùng ta trở mặt mẹ hắn còn đánh ta một cái tát nói ta năm làm không hảo hảo sống qua ngày nhưng ta chỉ như vậy một cái thân nhân ta mang theo cha ta cùng nhau làm sao lại sai lầm rồi ngươi nha không thể nói ngươi sai lầm rồi chỉ là ngươi đứa nhỏ này yêu để tâm vào chuyện vụn bà ta nào có lấy chồng còn muốn mang theo nhạc phụ đạo lý nếu cha ngươi cơ thể không được ngươi mang theo cha ngươi một viên lấy chồng người khác còn muốn khen ngươi một câu hiếu thuận thế nhưng cha ngươi cơ thể hảo hảo ngươi mang nữa hắn quả thật có chút không hợp lý vậy ta nên làm cái gì hảo hảo cùng người ta sống qua ngày thứ nhất mười lăm đến cha ngươi nơi này cùng nhau ăn bữa cơm này không được sao ngươi cũng đã lớn lên cái kia có cuộc sống của chính ngươi cùng gia đình ngươi nếu nghĩ thông suốt thì gọi điện thoại cho ba ngươi nhường hắn quay về nói ngươi không lộn xộn cha ngươi tự nhiên là sẽ trở lại thế nhưng ta hiện tại liên lạc không được hắn với lại ta cùng ta đối tượng trở mặt ta hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ ngươi nói chuyện này náo lập đến ngoại nhân vẫn đúng là không tốt xem vào năng làm gì trở về nói lời xin lỗi đi nếu không ngươi lại trở về cùng ngươi đối tượng nói một chút cho hắn nói lời xin lỗi nói ngươi về sau không lộn xộn về sau h ả o h ả o cùng hắn sống qua ngày ta nghĩ ngươi đối tượng hẳn là sẽ tha thứ cho ngươi thầm ai ánh mắt có chút trông tránh ta ta đem bọn hắn ra nổi trò đập nát c ợ mờ nở hà vũ trụ trong mắt trong nháy mắt chừng căn trọn châu bỏ bản lĩnh thật sự một cái chưa xuất giá vợ vào cửa trước đó trước tiên đem nổi đập vấn đề này lớn rồi đây là triệt để v ạ c h mặt hà vũ trụ rất bất đắc dĩ nhìn nàng m g ụ y tử ca thật sự không giúp được ngươi hà vũ trụ còn đang hoài nghi nghe lão thẩm đã từng nói người nhà đó cũng không thể lắm người nam kia cũng thật đàng hoàng lao bà bà này lại không tốt cũng không thể không đợi tân n ư ơ n g tử vào cửa thì cho một cái miệng d ọ u tử hợp lấy ngươi cái này cách làm ngươi cái kia nha ta còn cào nát hắn mặt thầm ai vẫn còn tiếp tục khiêu chiến hà vũ trụ sự nhẫn lại hà vũ trụ hít sâu mờ hơi ngươi nói ngươi để cho ta làm cái gì đi thầm ai sờ lên trên đầu bệnh bím bóc ta muốn đi tìm cha ta thế nhưng ta không có từng đi xa nhà ta có chút sợ hà vũ trụ liền biết nàng là ý tứ này quả nhiên nhường hàn đoán ngươi mấy ngày nay không có đi làm sao ngươi không biết trong nhà máy đều nhanh bận bịu thành một nồi cháo lúc này n g ư ờ i cũng không thể đi à. ngươi đi rồi lỡ như có người thay thế công việc của ngươi chẳng phải xong rồi ngươi cũng không thể dùng lại h ơ n r ồ i xóa trụ hơn nửa đêm không ngủ được ngươi có phải hay không có bệnh một tiếng thanh em đột ngột văng lên ngắt lời hà vũ trụ cùng thẩm mãi hai người nói chuyện t r ư ơ n g tám mươi hứa đại mậu ta là ai ta ở đâu chương tám mươi hứa đại mậu ta là ai ta ở đâu hứa đại mậu gần đây rất một mực hứa mẫu ngày đó vào nhà mang theo một cái cách gan mặc rất lưu loát lao a di nói muốn tới trong nhà đến nhìn nhau nhìn nhau hứa mẫu đã sớm bắt chuyện qua cho nên hứa đại m ậ u liền đem trong phòng ngoài phòng quét dọn sạch sẽ đổi một thân quần áo mới nhìn vẫn rất tinh thần hai vị này sau khi đến hứa đại m ậ u thì cho hai vị lão nhân pha tốt nước trà b à i biện lao a di cùng hắn trò chuyện vài câu đối với hắn biểu hiện cũng tương đối hài lòng cuối cùng định tốt trưa mai tại dạp chiếu phim cửa gặp mặt hứa đại m ậ u trước đây không thế nào muốn đi hắn gần đây cùng công ty quốc mẫu một nữ người bán hàng đánh lửa nóng chỉ là cái đó nữ người bán hàng xảo cha tàn nhẫn hắn một cắm thẳng mò lấy tiện nghi gì? chính suy nghĩ nên dùng cái gì chiêu mới có thể cầm xuống lúc mẹ của nàng thì đưa xong người quay về há mồm thì nói với hắn muốn phát tài cao hứng g â y gớm nhìn xem một mặt hoang mang hứa đại mậu hứa mẫu nói cho hắn biết hiểu rõ vì sao nói với ngươi cửa hôn sự này sao trong nhà nàng là nhà tư bản nguyên lai、like、làm ấy g i a nhà máy ông chủ cũ nếu không phải là người dân t r ở mình làm chủ nhân thì nhà nàng dạng này thiền kim tiểu thư làm sao có khả năng coi trọng bọn hắn dạng này tiểu môn tiểu hộ hứa đại mậu liền lên tâm như thế cái thiên đại đĩa bánh l ệ n x u đến không ăn chính là không tiếp cố ý đào sức một phen hứa đại mậu thật sớm ngay tại c h ợ t nhớ tới thời đại này cũng thích thành thục ổn trọng nam nhân cho nên tận lực mua một bao thuốc xịt chính là vì chứa một cái hoàn mỹ b ê vừa thuốc lá mở ra còn chưa kịp rút hai cái liền nghe đến có người đang nói nhà máy cán thép người phụ trách chiếu phim và nghe được cái đó nhường hắn vô cùng thanh âm quen thuộc lúc h ứ a đại mậu đều muốn nổ nói tốt từ đây giữa lẫn nhau tương thân tương ái kết quả xoay người n g ư ờ i thì cho ta t h ọ t đ a o x o a trụ ngươi thực sự không phải người nhìn cái này tên là lâu h i ể u nga tiểu cô nương mắt to mặt chọn bảng vẫn rất phù hợp hắn thẩm mỹ đang tiếc một giây sau làm xoà trụ cưỡi lấy xe đạp chạy về sau hắn mắt to m thì tự mình một người chạy này chết tiệt x ó a trụ người gắng gượng chia rẽ ta hứa đại mậu trận này tốt đẹp nhân duyên ta nếu không làm cho thân ngươi bại tên nước ta mẹ nó liền theo họ ngươi cho nữ người bán hàng mua hai bao đại tuyết thỏ còn làm lấy ô u yếm nuốt ve mộc đẹp không ngờ rằng người ta nhìn cũng không nhìn thì cho hắn ném bên ngoài đi lý do là nàng đã có bạn trai người ta thế nhưng đường đường chính chính có văn bằng sinh viên nói về sau đ ừ n g đi tìm nàng do nàng sinh viên đối tượng hiểu lầm khi hứa đại mậu chỉ nghĩ chửi mẹ từ dưới đất nhặt lên kia hai bao x ư ớ kẹo tùy tiện tìm cái nhà hàng quốc doanh uống mới chén hứa đại mậu thì mơ mơ màng màng về nhà nhìn thấy cổng sân đạo nhân ả n h kia nghe được cái đó nhường hắn vô cùng quen thuộc lại cực kỳ thống hận âm thanh h ứ a đại mậu triệt để bạo tẩu x ó a trụ hơn nửa đêm không ngủ được ngươi có phải hay không có bệnh không đúng mắng chưa đủ h u n g á c cho các ngươi h u n g một cái ngươi đổ chó hoa ngươi n g k h ố n n ạ n ngươi ngươi vì sao chia rẽ ta cùng lâu h i ể u nga ngươi an cái gì tâm k h ố n n ạ n đồ chơi ngươi lão tử hôm nay l i ề u mạng với ngươi h ứ a đại mậu uống một chút rượu đầu ó c cũng có chút mơ hồ nói thật nếu không phải uống rượu hắn vẫn đúng là không dám như thế đối hả vũ trụ kêu là rượu tráng gan kẻ nhát hắn từ nhỏ đã thích ă n đòn hứa đại mậu ngao ngao đi theo vô l chạy vào sân tựa một đầu giã ngưu giống nhau hướng về phía hà vũ trụ thì đụng tới mắt thấy muốn đụng vào trên người hà vũ trụ hà vũ trụ vặn một cái thân tiếp lấy thì theo phương hướng của hắn bắt lấy hứa đại mậu trang phục cổ áo tại sau lưng hắn đẩy một cái một chiêu này chính là thái cực quyền bên, bên trong thuận thủ khiên dương nếu không phải sợ hứa đại mậu trực tiếp đụng vào chế tưởng hà vũ trụ cũng sẽ không cần chạy lần này hứa đại mậu siêu siêu v ẻ o v ẻ o thu lại không được chân khá tốt đầy đất tuyết trên mặt đất cũng không trượt hắn thì một giải tiểu tái bộ một đầu đuổi đến nhà nhất đại gia cửa phòng bên trên cách một tiếng phá tan nhà nhất đại gia môn hoàn mỹ đều chúng tiếp lấy hướng trên mặt đất một n ằ m sấp ngất đi nhất đại gia dịch trung hải đang ngầm chân đâu này trời đang rất lạnh phao phao cất nhiều dễ chịu à liền thấy một bóng người tiến đụng vào đến, đến rồi nhất đại gia sừng sốt một chút mới phản ứng được hứa đ ạ i mậu hứa lại mậu người tỉnh vội vàng ngồi xuống vô vô hứa đại mậu mặt gửi được hắn mùi rượu đ ầ người trên trán còn sưng lên một cái bọc lớn. đây là có chuyện gì ngần đầu một cái nhìn thấy trong viện hà vũ trụ c h ụ tử đây là có chuyện gì không biết ta ta vừa nãy đang muốn rửa mặt đâu tiểu tử này thì biết trực tiếp chạy ngại phòng liền đi ta còn tưởng rằng hắn có chuyện gì gấp đâu hà vũ trụ làm bộ rèn luyện cơ thể v â y v â y cánh tay rối rối chân thì t à n bộ đến cửa tiếp nhận xe đạp đối thẩm mai nói ra người đi về trước đi ngày mai lại nói n à y tối như bưng được rồi người chờ một chút ta đi cầm đèn tin khai môn cầm đèn tin ở trên người mặc vào một kiện hoàng đại ý liền đem môn một khóa cưới xe mang theo t h ẩ mai đi nhà nàng buổi sáng ngày mai đi quán ăn sáng chờ ta chúng ta lại bàn bạc ta về trước cưới lấy xe xoay người rời đi n à y trời đang rất lạnh từng cái cũng không yên tĩnh cũng mặc kệ luống c uống tay chân nhất đại gia cùng nhất đại mụ hà vũ trụ liền chui vào trong nhà khó khăn mới đem ổ chăn ấm áp ừ thì cơn buồn ngủ dâng lên ngủ thiết đi lờ m ở nghe được có người tại gõ hắn ra môn một buổi sáng lên là bị người gõ cửa đánh tỉnh trụ tử đêm qua ta chụp ngươi phòng môn ngươi sao không khai môn a hà vũ trụ dối lưng một cái buổi tối hôm qua ngài chụp cửa nhà ta ta không nghe đ ư ợ ca ta hôm qua uống hơn phân nửa bình tây phượng hương vị kia thật sự là quá đ á i k ỉ n h nhất đại gia mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh tuổi quá trẻ không học tốt học người ta trở thành tự quỷ giống kiểu gì ta hỏi ngươi đêm qua hứa đại mậu là chuyện gì xảy ra không biết ta chính ta cũng mơ hồ nằm h ị c h xuống giường liền ngủ mất vậy hắn sao đuổi cửa nhà ta tối hôm qua ngươi cũng tại ngươi đừng nói chuyện này với ngươi không quan hệ hứa đại mậu hôm qua hắn không phải tìm ngài đi sao ngài làm sao còn hỏi ta muốn người đây này không đúng sao cái này nhất đại gia nhìn hắn hình như cũng không phải quá tỉnh táo trứng mắt liết hắn một cái về sau uống ít rượu nhiều như vậy xem xét ngươi bây giờ là cái d ạ n gì g không tưởng nổi hà vũ trụ không đồng ý n é o néo vào nước nhà ai có nước sôi nha ống nước từ đông cứng hà vũ trụ vừa dừng xe liền thấy thẩm mai từ trong nhà đi tới ngồi đi nhường thẩm mai ngồi xuống t i ự u sung nhìn buồng trong hô một tiếng đại tỷ đến hai bát tiểu hành thánh tiểu hành thánh vừa nấu xong còn có chút bỏng thẩm mai a r a trong nhà máy chúng ta có nhiều bận bịu ngươi cũng biết chúng ta nhà bếp việt và nhiều nhiệm vụ trọng gặp phải gần đây trong xưởng vội vàng để cao sản xuất ta nếu xin phép n g h ỉ xưởng trường khẳng định không đồng ý lại nói buổi tối hôm nay ta còn muốn đến một vị đại thủ trưởng ra đi làm thái buổi tối sẽ có chuyến đặc biệt tới đón ta n g ư ơ i đi trước trong nhà máy tìm xem các ngươi tổ trưởng xem hắn có hay không có ba ba của ngươi phương thức liên lạc nếu hắn cũng không có vậy ta ngày mai liền đi tìm xưởng trường xin phép nghỉ đi chung với ngươi thương chu tìm ngươi t r a đi kia、yeah, rất đa tạ n g ả i hà vũ trụ k h o á t khoác tay ta cùng lao thẩm quan hệ tốt đây người cũng không phải không biết lại nói cũng không riêng gì vì ngươi ta cũng mấy hôm không gặp hắn cùng nhau tâm sự trò chuyện rất tốt thầm ai tâm sự đặt h à n h áp lực ngừng đi nói chuyện cũng liền không có câu n ệ như vậy hà sứ phụ ta có đôi khi cảm thấy ngươi cùng ta t r a giọng nói chuyện rất giống nếu không phải ngươi nhìn trẻ tuổi ta cũng cho là ngươi là lao đầu tử hà vũ trụ cười cười không có lên tiếng âm thanh nhà đầu một bát có đủ hay không chưa đủ thêm một chén nữa chương tám mươi mốt tình thế nghiêm trọng chương tám mươi mốt tình thế nghiêm trọng đủ rồi đủ rồi ta ăn không được nhiều như vậy hà vũ trụ đem áo khoác một xuyên vậy được ngươi từ từ ăn thiền ta phong trên bàn ta đi trước cưới lấy xe đạp thảnh t h ơ tự tại hk cũng chỉ dám hừ hừ nay điệu còn không phải thế sao thời đại này để người nghe được nói không chừng chính là phiên phước d... của ta phim chiếu g i ả m hỏa báo đâu được rơi vào ly cương nhà bọn hắn đi lần sau lấy thêm quay về nay rượu tây phong quả thực đạo được làm điểm t ổ n lấy đây chính là đồ tốt b ắ p cải cất đặt tại trên kệ dễ hư tối mỗi qua một đoạn thời gian trong phòng bếp rồi sẽ đem b ắ p cải tất cả đều đảo lộn một cái phòng ngừa cả viên thái cũng hư mất trước ă n đi những kia nhìn lên tới không được tốt bác cải cái khác qua một đoạn thời gian còn muốn lột bên ngoài tầng kia hà vũ trụ nhất an sắp xếp trong phòng bếp công nhân viên trước tay chân lanh lẹ liền đem việc để hoạt động xong rồi nhường lưu lam đi văn phòng nhà máy đem những t i ê u báo chí cũ lấy ra đệm b ắ p cải cái đồ chơi này hấp thủy nam chậm lại b ắ p cải hư thối trình độ lưu cán sự còn hỏi muốn báo giấy làm gì lưu lam thì nói với hắn dùng để đệm b ắ p cải gần đây mấy phần báo cũng tại một tiếng chống tăng khí thế tuyên dương làm lớn mánh làm mau chóng trả sạch nợ lần l u n luận nội dung phía sau đều không ngoại lệ đều là trình báo nạn hạn hán mộ nơi nào đó mộ mộ thôn liên tục khô hạn thổ địa không mọi người ly biệt quê hương bốn phía ăn xin chàng cảnh hiện lên ở trước mặt trước mấy ngày còn phát hiện mấy cái quần áo tả tơi người co góc tại góc tường trong góc trành gió hà vũ trụ chỉ coi là tên ăn mày bây giờ nghĩ lại đây đều là ly biệt quê hương ra đây ăn xin l á o bách tính bên kia thì là mô mô nhà máy may mặc sản xuất mũ cùng trang phục liên tục không ngừng ôm vào đến phía bắc tô liên cả c h i ế c thị một cái nhà máy liên hợp thịt mỗi ngày đều muốn giết năm ngàn con heo hơi thông qua đường sắt vận chuyển đến phương bắc đi còn có gạo sắt thép khoáng thạch thổ sản đường nghĩa bắc mô đậu nành hô hà vũ trụ trong lòng có chút một mực ép hắn không t h ở đổi tin tức này thật sự là để người bực bội lợi hại một bên là đói phụ khắp nơi một bên lại tại tập hợp đủ quốc chi lực tại hướng phương bắt c h u y ể n v ậ n hai phe này t r ê n lệnh c h i đại để người không khỏi cảm thán này vẫn thật là là người hoa mới biết làm ra tới đây chuyện này sư phụ mau ra đây chủ nhiệm nhà ăn tìm l à i chờ một lát lập tức tới ngay đem báo vào đi vào đi ném vào đường hầm trong quan tâm chính trị không sai có thể bên trong xưởng nhiều người phức tạp hà vũ trụ chỉ có thể chạy đến trong nhà vệ sinh len lén nhìn xem nhất là lý chủ nhiệm thích nhất nói chính là x ó a trụ không quan tâm chính trị bởi vậy có thể thấy được hắn núi hà vũ trụ vẫn còn có chút k i ê n kỵ quá kiêu căng c h ế t mau hà vũ trụ chỉ là cái tiểu nhân vật năng đời này háo cơm không lo đợi đến chính sách mở ra liền đi vớt chút tiền trang phục nông nghiệp tài chính bất động sản tất cả đều là một m chút thừa dịp tất cả mọi người còn không có phản ứng mò được t à i phú kết xù đang tìm cái núi rửa lớn lưng tựa đại thụ tốt hào mát làm ai danh nhận tích đại phú hảo lẽ nào đây không phải nhân sinh đỉnh phong sao hiện tại hay là cướp đạp thực địa lại cố trước mặt thường a an an trước tạm bông đi chân chu chỉnh lý tốt trang phục chạy ra được chủ nhiệm n g à i t ì m ta chủ nhiệm nhà ăn gần đây đối hà vũ trụ cũng không có lớn như vậy v á n khí gần đây hà vũ trụ đối với hắn coi như tôn kính cũng không có đặt xuống dung mạo cho hắn nhìn xem tương đối n g ự a khí của hắn cũng liền hòa hoán chút ít hà vũ trụ lý chủ nhiệm xế chiều hôm nay muốn tiếp đ á i một bán khách nhân trọng yếu ngươi trước giờ đi với ta đến nhà kho đi lĩnh vật tư hiện tại thì đi theo ta đi chủ nhiệm dĩ vãng bất đô là đem vật liệu đưa đến trong phòng bếp tới sao đột nhiên muốn đi nhà kho lĩnh đồ vật xảy ra chuyện gì đừng nói nữa nói là bên trên yêu cầu muốn cân nhắc mau c h ó n g trả hết nợ tiền nợ vấn đề cho nên các đơn vị phải nghiêm khắc khống chế rau dừa cùng loại thịt cung cấp cho nên từ hôm nay trở đi cầm bao nhiêu dùng bao nhiêu không một chút nào hứa lãng phí hiểu rõ đi hà vũ trụ g á i g á i đầu n h a tốt chủ nhiệm còn có chuyện gì không phải thì thế nào hà vũ trụ tiểu tiểu s ư ở n g trường hôm qua nói với ta tốt sắp đặt xế chiều hôm nay đi cho một vị nào đó lãnh đạo nấu ăn buổi chiều liền đến xe tiếp ta i ế p t cái này công việc này hay là tìm người khác đi chủ nhiệm nhà ăn vẻ mặt mất hứng người sao không nói sớm mò mâm chậm trễ công phu đâu không phải hà vũ trụ thì ha ha cười đúng là ta một b ế p tử phản ứng chậm đối những vật kia không có hứng thú năng hảo hảo xào của ta thái là được chủ nhiệm bị trọc cười nhìn n g u y ê điểm này tiền đồ được thôi ta lại khác tìm người đi ngài tìm ta bên cạnh hảo hán cây cán bộ tô t sư phụ là được kỹ thuật của hắn vậy cũng đúng coi như không tệ cạch cạch lý chủ nhiệm cầm trong tay một phần báo thông t i n đều là chống hạn cứu tế chuyện hắn đối với mấy cái này không hề hứng thú xem xét hai mắt đem báo để ở một bên liền nghe đến có người tại g ó cửa đi vào tới chính là chủ nhiệm nhà ăn lao trần a nói với xòa trụ xong chưa xế chiều hôm nay tới đều là đại nhân vật phải tất yếu làm tốt tiếp đãi công tác nhường hắn đem câu chuyện thật cũng cho lấy ra ta phải tất yếu nhường đến nhà máy chúng ta quý khách thỏa mãn chủ nhiệm xòa trụ không cách nào tiếp đãi sưởng trường nhường hắn đi cho một cái đại lãnh đạo nấu ăn xế chiều hôm nay liền đến xe tiếp lý chủ nhiệm đột nhiên hứng thú đại lãnh đạo cái gì đại lãnh đạo cái nào bộ môn lãnh đạo đối mặt lý chủ nhiệm chủ nhiệm nhà ăn có chút sợ hãi này xòa trụ cũng không nói đoán chừng hắn cũng không biết chăm chăm vào chủ nhiệm nhà ăn lý chủ nhiệm trong lòng hùng, hùng hồ hồ người này thật là vô dụng cái gì cũng không biết được rồi ta biết rồi người tìm ai làm tiếp đãi n à y xào r a u thế nhưng việc cần kỹ thuật không có tay nghề có thể xào không ra thức ăn n g o n đến bà tổ tô văn minh lý chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn thì hắn t ô đ ạ i đầu hắn cũng liền xào cái sợi khoai tây cũng tạm được vật gì khác quả thực không cách nào ăn còn có những người khác chọn sao c h ờ một chút được rồi thì hắn đi lớn như vậy một cái nhà máy ngay cả cái đầu bếp đô ăn sắp xếp không qua tới nay xòa trụ cũng thế hào hào một cái đầu bếp làm tốt bản chức công tác là được rồi hết lần này tới lần khác đi sướng cái gì ca nha lần này hắn có thể ra tên tất cả mọi người hiểu rõ ta hiện tại cảm giác nha ta đối nhà máy chúng ta k h ô n g chế trình độ là càng ngày càng thấp ngay cả một cái đầu bếp ta đều muốn không bưng bít được lao trần ngươi cần phải thấy rõ tình thế tiếp tục phối hợp công việc của ta à chủ nhiệm nhà ăn vội vàng gật đầu đáp ứng nhất định nhất định ta cũng nghe ngài ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó tuyệt đối phối hợp tốt ngài công tác được rồi ngươi đi mau đi lúc ra cửa khép cửa lại vậy ngài bận đ i ệ ta đi trước nhìn một chút đầu túi người chủ nhiệm nhà ăn đi ra ngoài lý chủ nhiệm nợ nụ cười trên mặt biến thành vẻ mặt vẻ lo lắng ngu xuẩn một chút tác dụng đều không có chờ lao tử tìm thấy nhân tuyển thích hợp cái thứ nhất liền đem ngươi mở đồ vô dụng khoảng năm giờ chiều một cỗ màu đen xe con đứng tại cổng nhà máy chủ nhiệm nhà ăn tiếp vào điện thoại thúc giục hà vũ trụ nhanh đi vừa lên xe liền thấy một cái nữ hài ngồi ở bên cạnh hà vũ trụ nhìn thoáng qua nguyên lai、like、là người quen biết cũ mấy hôm không gặp gần đây cũng còn tốt ta chương t á cho đại lao nấu cơm chương t á cho đại lao nấu cơm trong xe cô nương trả lời vẫn là như cũ đúng rồi ngươi gần đây rất nổi danh n h a ngươi trên đại liên hoan hát hai b à i ca ngay cả ta t ề thúc thúc cũng tới cho người cổ động nói chuyện chính là lần trước l a o thủ trưởng cháu gái ruột cùng hà vũ trụ biểu tiếng nga cái cô nương kia hà vũ trụ biến sắc ngài đừng làm ta sợ đúng là ta một công nhân bình thường nào có cái gì danh khí con nhường khu trưởng cho ta cổ động ngài muốn hủ chết ta đúng không ta cùng ngài không có thâm cựu đại hận a nhìn xem đem ngươi sợ tới mức chỉ đùa một chút hà vũ trụ thầm nghĩ nói đùa nay trò đùa kém chút đem ta đưa tiễn hiểu rõ lần này vì sao mời ngươi sao hà vũ trụ thẳng lắc đầu ta đây nào biết được ngài hay là cùng ta nói thẳng được tiểu cô nương vẻ mặt nghiêm túc còn có chút thượng vị g i ả tư thế kể ngươi nghe cũng không sao chỉ là ngươi không thể đến chỗ nói lần này là tiếp đai vài vị quân đội thủ trưởng ngươi cần phải nắm chặt cơ hội biểu hiện tốt một chút hà vũ trụ một suy nghĩ tin tức này lượng có chút đại a bên trong cái gì từng đạo vậy nhưng phải hào hào hỏi một chút cô nương nếu khẳng dịu dắt ta một hai ta nhất định vô cùng cảm kích về sau làm cái gì tuyệt không hai lời tiểu cô nương vẻ mặt mất hứng nói dễ nghe lần trước không phải cùng dạng không để mặt ta khi đó chúng ta cũng không biết ta đây không phải sợ ngài bán đứng ta mà chúng ta hiện tại quen biết ta nhất định cho ngài mặt m ũ i đúng rồi không biết cô nương xưng hô như thế nào ta họ tào tào chi vi tên rất hay làm sao mà biết kế những người cái gì tới thiếu mà rõ họ cầm dương gặp gì biết lấy ý chí phía sau quên không nhớ rõ nghĩ không ra ngươi còn biết cái này còn nhìn qua phạm tử đây chính là thứ cứu chúng ta đây không phải nói chuyện phim mà ngài sẽ không tố giác ta đi vậy cũng không nhất định xem ngươi biểu hiện đi hà vũ trụ làm bộ quăng một chút tay á o c h ắ p tay học cái d ọ n kinh cô nương nếu có phân công hạ quan đều bị tuân theo yêu còn quăng lên văn đến rồi đây là đang hát hí khúc sao còn hạ quan ngươi là nhà a i quan ta sao không hiểu rõ tào cô nương đừng ngắt lời ta đây không phải kiến tạo không khí mà chỉ vì trêu chọc ngài vui lên tào chi vi vẻ mặt nặng nế người muốn biết cái gì ngài mới vừa nói cơ hội kia ta có chút không biết rõ ngài cùng ta thấu cái đ ấ y tào chi vi bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói cái đó nha ta cũng không biết là có ý gì đều là người ta nói Ta liền n g hô e như cung họng, liền lấy đến dùng. Hà vũ trụ trong nháy mắt hiểu liền, người này nói bạn, đúng Đúng cũng Hà hiểu cho thật, thế. hào hội, h vậy vũ bậy lấy một mắt một một trụ ta ta tử, ta có cơ lại là là bếp k n g p hà ả i ăn chén n cơm y Hô! Hà vũ trụ thở phào nhẹ nhõm trong cuộc mơ hồ chính mình lại bị tiểu cô nương một câu làm cho lo được lo mất là cái này tiểu nhân vật bì a i a trong phòng bếp cái gì cũng có vẫn đúng là rất đầy đủ bát rác quế bì cây t h ị a l à thảo quả tráng trụ thường dùng mười mấy loại hương liệu nơi này cơ bản tất cả đều có dao dưa cũng có mấy thứ giò xương sườn thịt ba chỉ thì l ư n g một cúng á cá i đại đồng thịt bò, còn có mẹ một hoa, thịt h đồng đầu bò, c ù măng làm hình này, quả thực là không thể tưởng tượng. Gà cung Gà khô hạ thời thực thể loại là tại đại quả bảo phu thê phê phiến ma huế y t v ư ợ n g ma bà đậu phụ đông pha triệu tử gà chảy nước miếng ngư hương n ụ c ti sườn sao chua ngọt đi lên cấp cao nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng cách thức hà sư phụ bận rộn hai giờ mới phát hiện những thứ này thức ăn không một chút nào đơn giản khó khăn vội vàng làm xong vội vàng cùng thư ký nói một tiếng liền đem thức ăn lần lượt lên bàn hà vũ trụ không dám nhìn nhiều nơi này không phải hắn năng tùy tiện nói đem thái thượng xong hắn thì về đến nhà b ế t đổ bắt nước sôi để nguội suy nghĩ trở lấy lãnh đạo cơm nước xong xuôi cho sắp đặt chiếc xe cho mình tiễn ra đi lưu lại một ít t ỉ n h không xuống thịt kho tàu cùng gà cúng bảo hà vũ trụ tự ngồi tại bên nhà bếp bên trên cầm đại bạch bánh bao ở đâu bắt đầu ăn những đại nhân vật này tụ lại bữa ăn thì không có thời gian hà vũ trụ còn cố ý dặn dò qua thư ký và thái thượng xong rồi hắn liền trở về thư ký nói không nóng n ả y và những thứ này lãnh đạo ăn xong mới được lỡ như nửa đường phải thêm thái tìm không thấy người cũng không tốt hà vũ、trụ、nghe xong liền biết hôm nay thời gian làm không cho phép thì lưu lại một ít thái tình chính mình còn muốn đói bụng tào chi vi thì đi vào nhìn xem hà vũ trụ đang ngồi ở chỗ nào ăn cơm liền nói ngươi cũng không lấy chính mình làm ngoại nhân thủ trưởng còn chưa có bắt đầu ăn đâu ngươi cái này đầu bếp ngược lại là ăn trước lên hà vũ trụ trong miệng ăn lấy đồ vật trả lời đây không phải địa chứa không nổi còn lại không lãng phí lương thực mà dù sao các thủ trưởng đàm luận là quốc gia đại sự ta cũng nghe không hiểu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đúng là ta tới làm cơm xào xong rồi thái cũng không thể để cho ta đói bụng và a tào chi vi nhìn hắn một cái tính ngươi nói có lý hướng bên cạnh đi điểm làm gì hà vũ trụ có chúc n ộ n g đây là ý gì ta cũng chưa ăn cơm đâu hà vũ trụ trực tiếp đứng dậy cô nãi n ã i ngài muốn ăn cơm không tới đại s ả n h ăn chạy trong phòng bếp tới làm gì đều là chút ít lao thủ trưởng thuần một sắc lao đầu tử ta đi xem náo nhiệt gì nha ta hiểu được tào cô nương đây là ghét bỏ không đến một ít thanh niên anh tuấn sĩ quan cho nên mất hứng nói bậy bạ cái gì cho ta cầm đôi đi thật ăn à? ngươi không ăn cơm thử một chút hà vũ trụ mặt hiện ngượng n h ị u nếu không ngài điểm mấy món ăn ta hiện tại thì làm tào chi vi chẳng hề để ý không được cái này rất tốt hà vũ trụ sắc khóc không phải ngài làm sao có thể cùng ta cùng nhau ăn đâu đều là ta nến qua vậy thì thế nào hà vũ trụ trong nháy mắt im lặng nhìn bên cạnh còn có một chút mầm tỏi hà vũ trụ bận bịu đem lò vạch ra trên cây nồi ngoài ra x à o một bản giản dị bản thịt kho tàu sau đó thịnh tại trong mâm bưng đến tàu chi vi trước mặt tàu chi vi mới đứng dậy bưng lấy đĩa ngồi ở bên cạnh trên ghế sau đó bắt đầu ăn đừng nói ngươi tay người này cũng thực không tồi từ lần trước ăn ngươi xảo thái hiện tại ăn cái gì sơn chân hải vị đều không có lấy trước kia cái mụi vị nào có như vậy nguy hiểm ta ăn xong ngài từ từ ăn ngồi xuống trò chuyện sẽ chớ đi a hà vũ trụ thì ngoan ngoãn ngồi xuống tào chi vi vừa nói hắn không phải lắc đầu chính là gật đầu rất ít nói chuyện vị thủ trưởng này tính tình chúng ta có thể đoán không được lần trước chỉ thấy một mặt cũng không có gì giao lưu này tào chi vi thế nhưng đầu người dài chất nữ cái cô nương này ghẹo không được xảy ra nhân mạng tào chi vi cùng hắn trò chuyện vài câu gặp hắn không tức h thời cũng liền trừng mắt liếc hắn một cái chính mình đi ra cửa hô hà vũ trụ nhẹ nhàng thở ra không phải hà vũ trụ nhắc gan người ta dù sao cũng là đại lao gia thiên kim đừng nói chính mình không có ý tứ kia cho dù thượng đổi tử cho người làm ở r ẻ người ta cũng khinh thường để ý đến ngươi người sang tại có tự mình hiểu lấy không cẩn thận chọc không nên dây vào người vậy liền thực sự là tự mình tìm đ ư ờ n g chết tại còn không có cơ hội phát triển đứng lên trước đó cầu mới là đường ra duy nhất thật sự có thể trở thành đại nhân vật những người kia ă n đ ế n khổ chịu được tội nên được cháu trai diễn tổ tông cho tới bây giờ hà vũ Chủ cũng không có biết rõ ràng vị thủ trưởng này chức vị chẳng qua có thể khiến cho một cái vạn người công ty lớn xưởng trưởng gọi là lão đoàn trường người k hà ô n nghi ngờ kiến chính g thể tại trước kiến quốc l cái trước này vũ trụ đứng ở cổng sân khách khách khí khí cùng bác tại phất phất tay nằm chặt trong tay mấy tờ phiếu lương thực toàn quốc quay người vào sân có mấy nhà đèn sáng cái giờ này cũng không tính làm mượn còn có mấy nhà còn chưa ngủ hà vũ trụ nhất tiến biệt tử liền thấy vũ thủy phòng đèn sáng hà vũ trụ liền biết mội mội mình quay về cũng đã trễ thế như vậy vội vàng đi ngủ đi thôi sáng sớm hà vũ trụ thì đứng dậy làm điểm nát lạc nấu một nồi mặn đậu tàm đặt ở trên lò ấm nhìn lại cưới xe đi đại lan căn phố nhà này bánh bao làm món ngon nhất hà vũ trụ cầm năm cái cưới lấy xe liền hướng chạy trở về vừa vào cửa liền chụp chụp vũ thủy phong môn vũ thủy dậy ăn cơm có nóng hầm hập bánh bao lớn nhanh hiểu rõ ngươi chờ một hồi nhi ta một hồi liền đến vậy được khắc lại ngủ thiết đi không còn sớm đứng lên đi hà vũ trụ vén lên rèm vào nhà mình trong phòng tiểu đương nhìn đối diện đối bổng ngạnh nói ra Ca. n ố c thuốc mua bánh bao lớn ta cũng nghĩ ăn ta đói dưới giường bên cạnh còn có một cái tiểu nhân trong miệng hô hảo bánh bao ăn ngon ta muốn ăn đ ồ n g ngạnh nói ra hai người các ngươi c h ờ ổn nào nhà chúng ta nào có bánh bao ăn nha nhà ta không có tiền khắc hô hoái hoa ngươi khác trèo lên trên ngươi bỏ lên cũng nhìn không thấy giả trương thị đối tần hoài như nói một câu hỏi như nếu không ngươi đi cho bổng ngạnh đi mua một cái bánh bao đi ngươi không thấy nhìn đứa nhỏ này hai ngày này cũng gậy thành d ặ n gì tần hoài như đem ướp chăn đệm n h ấ t lên nhà ta đâu còn có tiền ta đều thiếu nợ nhìn người tiền đâu một tháng này ép một tháng khi nào là đ ầ a không chết đói là được rồi ăn cái gì bánh bao lại nhìn cái đó tiểu nhân hói hoa người tại sao lại đái dầm người còn như vậy nhà ta thì không bị tử đóng b u ổ i tối hôm nay không cho phép đi tiểu có nghe thấy không mẹ ăn bánh bao bánh bao ăn ngon mẹ cũng biết bánh bao ăn ngon có thể mẹ không có tiền a huệ hoang oan chờ ngươi trưởng thành kiếm tiền cho mẹ mua bánh bao ăn có được hay không giả trương thị khí dậm chân một cái n à y xòa trụ thật không phải là một món đồ vừa sáng sớm lên khắp thế giới ồn ào liền sợ người nào không biết hắn ra ăn bánh bao g i ư ờ n g như tên hôn đả này cũng không biết c h u y ể n cái gì tính tình cái này mặc kệ nhà chúng ta này ba hải tử có như thế làm thúc thúc sao gi... được rồi mẹ người ta hiện tại có thể khó lường không phải ta năng với cao lên ngài không có nhìn thấy đặt xưởng chúng ta gọi là một cái thần khí ai thấy vậy không phải gọi một tiếng hà sư phụ ngài còn xòa trụ xòa trụ trừ ra mấy vị kia xưởng lãnh đạo ai còn dám cứ gọi hắn xòa trụ a lao thái bà khí thẳng h ồn ào xòa trụ xòa trụ ta cứ như vậy gọi nhìn hắn có thể đem ta thế nào được người thì kêu to lên xem xét người ta có thể cho ngài cái gì tốt mặt ta nói với ngài xòa trụ bây giờ thật sự xưa đâu bằng nay được rồi cơ cũng được vội vàng ăn cơm đi giả trương thị còn không đúng tha không phải hòa như ngươi dĩ vãng còn không phải thế sao như vậy a này xòa trụ ngươi liền để hắn như vậy không cho hắn cho nhà ta bù chút gì bù cái gì người ta lại không nợ ta ngài còn muốn làm sao tìm được bộ a nếu không hỏi hắn muốn mười cân một bắp ngài có thể là xong đi ngươi vội vàng yên tĩnh a cũng đừng ở không đi gây sự hà vũ trụ vào nhà đào sức một phen bưng lấy một bát cháo loang cùng một cái bánh bao đi hậu viện lao thái thái để phòng lao thái thái ngài trong phòng sao ta đi vào a đem cháo loang để lên bàn cầm cái bát thả một cái bánh bao xem xét trong phòng không ai hà vũ trụ liền đi nhà nhất đại gia xem xét lao thái thái quả nhiên tại lao thái thái ta đưa cho ngài sớm chút đi ngài nhanh đi về ăn lạnh đã không tốt ăn lao thái thái thẳng lắc đầu ta không ăn ta muốn ăn thịt có thịt ta mua bánh bao thịt còn con nấu lạc cháo loãng lao thái thái bận bịu i đem đặt ở trước mặt nàng cháo loãng đ ờ y ra vậy ta phải trở về ăn bánh bao tử đi đi n g à i chậm đã điểm ta vì n g à i chúng ta chậm một chút đi nhìn lao thái thái ở đâu ăn lấy chính hương hà vũ trụ thì cùng lao thái thái chào hỏi hắn cũng còn chưa ăn đâu vừa về đến liền thấy m ộ i m ộ i vũ thủy đứng ở bọn họ khẩu ca ngươi buổi sáng sau cũng khóa cửa nhà bên ngoài nhiều lạnh a đừng nói nữa vào đi hà vũ thủy ăn một miếng bánh bao nhìn một chút bài biện trong phòng chợt nhớ tới một sự kiện tới Ca. sao không thấy t ẩ u tử các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn hà vũ trụ s ư ớ n g sốt một chút kết hôn nhanh năm trước năm sau a đến lúc đó lĩnh tới cho người xem xét kia được không đúng a t ẩ u tử ta không phải thấy qua sao ca ngươi quên hà vũ trụ uống một n g ụ m m ặ t đậu tàm chưa ta lại cho ngươi đổi một cái t ẩ u tử hà vũ thủy mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc thật hay giả lại đổi một cái ngươi đây cũng quá nhanh a ca ngươi này cũng quá hoa tâm đi hà vũ trụ xoa xoa tay đầy tay dầu được rồi ăn xong thì vội vàng làm việc của ngươi đi thôi chuyện của ta không cần ngươi quan tâm yên tâm đi c ả tâm lý nắm chắc được thôi dù sao cũng không phải ta kết hôn ca cho ít tiền thôi muốn bao nhiêu năm khối ta còn phải đi mua một ít ăn ngon người ta cũng mời ta đến mấy lần hà vũ trụ đứng dậy kéo ra ngăn kéo lấy ra một tờ năm khối cầm lấy đi cảm ơn ca ồ ca ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy phiếu lương thực toàn quốc ca nói nhỏ chút đừng để người nghe thấy hồ n ả o cái gì sợ người ta không biết ngươi có phiếu lương thực a kỳ hỉ có phiếu là chuyện tốt như vậy ta cũng không cần lo lắng đói bụng nói thì cùng đói bụng đến ngươi giường như ngày nào không phải thịt cá hầu hạ ngươi ngươi nhìn nhìn lại ta này phong bài trí còn có những thư này phiếu ta không khóa cửa thành sao là được để phòng điểm được rồi đã ăn xong đem ba đoan ngươi phòng đi ta muốn khóa cửa hà vũ trụ cảm thấy không an toàn liền đem phiếu đặt chung một chỗ cất vào một cái tiểu hộp sắt sau đó nâng lên giường nhét vào dưới giường bên cạnh khoảng trắng trong cho dù có người phá cửa mà vào cũng không nghĩ ra đổ vật nút trong dưới giường nói thật chỉ cần không phải bổng n g ạ c làm không ai sẽ vào hắn này phòng xe đẩy khóa cửa đi tới bên cạnh cái ao bên trên ăn bánh bao ăn đầy tay dầu cầm xa phòng rửa tay một cái đang muốn chạy tần hoài như đi tới xóa trụ ngươi xem một chút ngươi có thể hay không giúp tỉ một cái ta biết ngươi không chào đón ta chỉ là ta này trong nhà quá khó khăn ta cũng không nhiều mượn cho ta điểm bột bắp liền phải hà vũ trụ sắc mặt bình tĩnh nói nhà ta không đi lính ngươi cũng không phải không biết trong nhà chỉ một mình ta vũ thủy không ở nhà điểm tâm ta không ở nhà ăn giữa chưa ăn uống đường buổi tối hay là nhà ăn ta muốn bột bắp vô dụng a lại nói hôm nay mới m ộ ư ơ i chín cách số hai mươi năm l ĩ n h phiếu lương thực còn kém vài ngày đâu ta còn có việc hẹn gặp lại đi ngày nha hà vũ trụ đẩy xe đi ra ngoài cưới trên xe đi rồi tân hoài như vào phòng liếc nhìn giả trương thị một cái thì ghé vào trên mặt bàn im ắng ngưng n g ẹ n giả trương thị xem xét nàng như vậy há mồm liền mắng xóa trụ người cái không có lương tâm người mỗi ngày thịt cá để cho chúng ta một nhà đói bụng người coi như là cái thứ gì vô liêm s ỉ tinh trùng lên não hà vũ trụ một đường chạy vội đến thẩm sư phụ g a vô môn t h ẩ mai đi ra phía sau còn đi theo một người nam hà vũ trụ sửng sốt một chút hỏi thẩm ai cha ngươi có tin tức sao ta tìm chúng ta tổ trưởng hắn nói chỗ của hắn có cha ta phương thức liên lạc đi làm không mang nhìn bà hôm nay giúp ta hỏi một chút vậy thì tốt được rồi ta thì chút chuyện này các ngươi trò chuyện đi ta đi trước nhìn tới không cần ngồi tiếp ra cửa nhìn xem địa bộ này hai người này lại quay về tại tốt này thẩm ai cũng thế nhìn nhìn mày r ẫ m mắt to rất thật thà dáng vẻ không ngờ rằng hay là một cái bạo tính tình ngay cả nồi cũng dám nệm thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dòng chứng tám mươi b ố chuyện tốt gần c hôm ư ơ n chuyện gần g h tốt trước mới ở d ư ớ i tuyết hôm nay lại ánh nắng tươi sáng hà vũ trụ đứng ở thái dương dưới đáy cùng toàn nhà máy công nhân viên chức cùng nhau nhìn bọn hắn s ư ở n g lãnh đạo tại trên đ à i hội nghị nói chuyện ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp trên đ à i hội nghị một giải sắp xếp mười cái vị trí ở giữa ngồi s ư ở n g trưởng dương cùng trong vùng cơ quan cổ chủ nhiệm bên cạnh là trong nhà máy người đứng thứ hai phó s ư ở n g trưởng lý bên cạnh đều là các bộ môn người phụ trách các phân s ư ở n g vị trí khá cao quản đốc phân xưởng đại hội luận thuật một phen muốn làm lớn m á n làm nếu dám nghĩ dám làm lại dám làm tranh thủ mỗi ngày sản xuất năm mươi vạn muốn học tập lãnh tụ vĩ đại ẩn ý cùng tinh thần muốn phát triển gian khổ phấn đấu nhiệt tình muốn phát triển khoa học kỹ thuật cường quốc phải có thừa h o a tiễn phóng vệ tinh quyết tâm tranh thủ làm lớn ba năm s ớ m ngày vượt qua bạch đầu ưng đầu tiên là cổ chủ nhiệm nói chuyện tận lực bồi tiếp s ư ở n g trưởng dương và lý chủ nhiệm kể xong đã là tiếp cận giữa trưa s ư ở n g trường dương làm hội nghị tổng kết yêu cầu các phân xưởng các bộ môn mật thiết phối hợp lẫn nhau đốc xúc học hỏi lẫn nhau tiếp lấy thì đại biểu nhà máy cán thép h ô n g tin c ả n tạ trong vùng lãnh đạo quan tâm cùng chăm sóc tiếp theo để người báo tin hà vũ trụ chuẩn bị nấu ăn khoản đãi cổ chủ nhiệm cùng hai vị nhân viên văn phòng Vị này sưởng trường i Đại Hoan dương vội và nói g Nghe tiểu từ này thế nhưng sưởng chúng ta bên trong nhân vật ngài chớ nhìn hắn ca hh tốt hắn chân chính câu chuyện thật nhưng thật ra là tại đây cái trong thức ăn không tin ngài nếm thử nhìn xem cổ chủ nhiệm nếm hai cái cả tìm nướng mới gật đầu một cái đừng nói thức ăn này hương vị thật là cùng nhà khác khác nhau quả nhiên là s ắ c hương vị đều đủ ăn ngon sắc thực ăn ngon vài vị lãnh đạo thích ăn là được cổ chủ nhiệm ngài về sau nhưng phải thường đến ta mời ngài một chén ta liền phải trở về làm việc trên lò còn hầm nhìn thái đâu tốt tốt tốt vậy ngươi đi đi không thể chậm trễ công tác mà mấy vị kia lãnh đạo từ t ừ ăn ta trước hết rút lui cổ chủ nhiệm cùng s ư ở n g trưởng dương đụng phải một chén sau đó nói bên trên ăn bài nhiệm vụ phải tất yếu hoàn thành xinh đẹp không riêng phải hoàn thành còn nhiều hơn sinh nhanh xinh. Cũng đúng t hôm ế hết thật trả tiền h vì để sớm ngày trả hết nợ tiền nợ.、Hôm、nay chiêu đãi lãnh đạo làm t á n g món ăn lâm tan tầm hà vũ trụ thì xách nhìn hộp cơm túi lưới lại mua mười cái bánh bao cưới lấy xe đạp thì xuất xưởng một hơi chạy tới hạ gia liền thấy tiểu bảo tại cửa ra vào buổi tiếp mấy cái trẻ con đang chơi thủy tinh cầu nhìn thấy hà vũ trụ đến rồi cũng không biết gọi người đã chạy tới lấy ra một cái thủy tinh cầu liền lấy đến cho hà vũ trụ nhìn xem nhìn ta thắng thời đại này hải tử đều là như vậy đại bộ phận cũng thành thật nghe lời hà vũ trụ vớt vớt đầu của hắn lát nữa về nhà ăn cơm chơi đi những đứa trẻ thì nhìn hà vũ trụ đẩy xe đạp vào cửa hắn mang theo rất nhiều đại bạch bánh bao a ta lần trước là lúc nào ăn ta cũng quên tiểu bảo nhà ngươi ở đâu ra phiếu lương thực mua bánh bao tiểu bảo lắc đầu nhà ta cũng tốt vài ngày không ăn bánh bao hắn thứ nhất ta thì có bánh bao ăn mẹ nói hắn là tỷ phu của ta lần trước trả lại cho ta mang theo rất nhiều s ư ớ kẹo ta đều nhanh đã ăn xong vậy ngươi tỷ phu thật là tốt ta nếu cũng có một tỷ phu là có thể ăn trắng mặt nhà ngươi đều là nam hải đi nơi nào cho ngươi tìm tỷ phu đi được rồi đừng ngắt lời cương đản ta vừa nay thắng ngươi được cho ta một cái thủy tinh cầu hạ tiểu kỳ đang vò chế bột nô hạ mẫu còn chưa tan tầm cái này công việc chính là nàng chỉ là nàng không có gì khí lực vò có chút chậm nhìn con gái vô cùng cố sức dáng vẻ hạ đông dương đã cảm thấy thẹn với nữ nhi của mình nói thật hạ tiểu kỳ quả thực có chút yếu không như cái khác cô nương năng ăn cũng có thể làm thời đại này cô nương cũng làm nam nhân dùng có đại cô nương không thể so với nam kém cũng có thể dạy tắm cái công điểm dạng này cô nương trong thôn đều là tranh cướp giành giật mới vì tranh cô nương ở trước mặt thì đánh nhau cũng không phải không có hạ tiểu kỳ nếu không phải sinh ở thành thị thì cái này đơn bạc tiểu t h â n bản thật sự thành không gả ra được gái l ỡ thì tiểu kỳ ngươi cũng đừng xoa nhẹ đợi lát nữa để ngươi mẹ đến nghỉ một lát đi ngươi nhìn xem ngươi đầy đầu mồ hôi đến đến nghỉ một lát cha lau cho ngươi lau mồ hôi hạ tiểu kỳ lắc đầu không làm được cũng phải làm nha mẹ đi làm cũng khổ cực như vậy cái nào có ý tốt nhường nàng quay về lại làm cơm chính mình cũng hơn hai mươi ngày cả cái n u diện cũng vò không tốt tương lai nếu kết hôn không phải đem chính mình chết đói không thể hạ phụ cũng thở dài không có cách con gái vốn liền là như thế một bộ mảnh mai thân thể vậy thì có cái gì biện pháp ai bảo chính mình thành phế nhân đâu hạ tiểu kỳ quật cường xoa mặt người khác có thể làm ta cũng có thể được không được cũng nhất định phải được đột nhiên có một tay vô vô nàng đơn bạc bạ vai đưa nàng lấn qua một bên sau đó một đôi hữu lực tay bắt đầu vò lên mặt đến như nước chảy mây trôi một để người cảnh đẹp y vui không lâu sau nhi từng cái tròn v ò lại bóng loáng bánh ngô là được hình nàng quay đầu xem xét thì giống như tràn ra đoá hoa một tươi đẹp trong lòng ngọt lịm cũng lập tức cảm thấy vô cùng an tâm đi một bên đi lau lau mồ hôi đi đây không phải ngươi cái kia kiếm sống về sau thì giao cho ta hạ tiểu kỳ mặt có chút hổng đáp một tiếng ừng hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn hạ đông dương thúc về sau cũng đừng nhường tiểu kỳ vỏ mặt này ta nơi đó phiếu lương thực cũng không ít lúc này nhường tiểu kỳ đi xưởng chúng ta đi lấy bánh bao là được cũng đừng nhường nàng bị phần này tội vậy sao được tuy nói ngươi có phần sĩ diện công tác chúng ta cũng không thể tượng đám địa chủ lao tài t i ệ t như thế hấp máu của ngươi ngươi một nhà cũng phải ăn cơm cho dù các ngươi về sau kết hôn ngẫu nhiên tiếp tế một chút nhà chúng ta là được cũng không tốt ỉ lại một mình ngươi trên người ngay một chút lời nói này nhiều d ọ thoáng Đây để nhân mới ấm phải nói lời nói, để ngươi là lao lòng ấm áp. Hà trong ra áp. vũ trụ đ a n g muốn nói chuyện, nói liền n gọi tới. cho hạ phụ để trụ! g Vũ ư ơ i qua đi â y chuyện một chút. Ta có ó n cho ngươi. Ngươi Tiểu kỳ! Ngươi đi đem i đ bánh n ô trưng lên nhìn trước mắt hà vũ trụ hạ phụ nhìn hắn con mắt nói ra vũ trụ n g ư ơ i đến nhà chúng ta mấy lội nhà chúng ta tình huống thế nào ngươi cũng hiểu rõ ta hiện tại chính là một phế nhân này một nhà lao tiểu toàn chỉ vào tiểu kỳ mẹ hắn tiểu bảo vẫn còn con ít nhà chúng ta tiểu kỳ thân thể lại yếu ngươi nói ngươi đến nhà chúng ta ngươi đổ cái gì ngươi cùng thúc nói thật không phải thúc ta sao nghe không hiểu a vì cái gì đương nhiên là vì t i ể u kỳ a nhà chúng ta t i ể u kỳ thân thể yếu như vậy vai không thể khiêng tay không thể nâng cũng là nhiều đọc mấy năm thư năng đỉnh cái gì dùng ngươi nói với ta ngươi có phải hay không xem chúng ta ra đáng thương mới đến tiếp tế chúng ta một nhà n à y cũng cái nào cùng cái nào nha hà vũ trụ có chút không làm rõ được tình hình không phải thúc ngươi có phải hay không sai lầm ta yêu thích con gái của ngươi cũng đáng thương không đáng thương có quan hệ gì ngươi nếu là thật thích ta vợ con kỳ ngươi sao không để chuyện kết hôn a hà vũ trụ bối rối thì ra đây là ghét bỏ hắn cầu hơn muộn vậy dễ làm nắm chặt kết hôn chẳng phải xong rồi mà người cha vợ này đây là thúc giục hắn kết hôn đâu kia thúc ngài cho cầm cái chủ ý ta nên làm cái gì ta cũng nghe ngài còn có thể làm sao dùng ta dạy cho người a người ta làm sao bây giờ người thì làm sao bây giờ nhà chúng ta cũng không cần nhiều hẳn là thiếu thì bấy nhiêu chỉ cần ngươi hảo hảo đối đãi ta khuyên nữ so cái gì cũng mạnh đúng vậy thúc cũng nghe ngài người tiểu tường ố c còn gọi thúc đâu chương tám mươi năm hôn sự lời nói trong đêm chương tám mươi năm hôn sự lời nói trong đêm vậy l i ê n cha hạ phụ vui vẻ ra mặt gi... cái này đúng rồi nhanh đi về cùng ngươi cha nói một tiếng nhường hắn sớm chút đến cầu thân ngươi một đứa bé đến không dễ nhìn không phải cha cha ta làm nằm cùng một nữ nhân chạy bao nhiêu năm cũng không liên hệ ngài để cho ta sao đi gặp hắn nếu không chúng ta đổi một ứng viên đi ngươi này cũng thế chính mình con ruột con gái ruột cũng mặc kệ chạy tới cùng người khác kết hôn để người nói cái gì cho phải vũ trụ ngươi đừng để trong lòng lại không tốt vậy cũng đúng cha ngươi chúng ta liền không nói hắn nếu là hắn không tới vậy ngươi liền đi tìm thân cận trưởng bối đến nên làm cái gì hai chúng ta lão gia hỏa bản thân bàn bạc vậy được ngày mai nhất định liền đến sự việc thỏa đàm hạ phụ cũng cười cho đầy mặt thỏa ta liền đợi đến uống rượu mừng hai người các ngươi về sau nhất định hào hào cha không có gì năng lực chỉ có thể chúc phúc các ngươi cái gì rượu mừng uống nhà ai rượu mừng a hạ mẫu viu phượng anh đi đến đem áo bông khoác lên trên g h ế tiểu kỳ mẹ hắn ta cũng nói với vũ trụ tốt ngày mai liền để hắn mang theo trưởng bối trong nhà đến nhà chúng ta làm ai nay không thì có uống rượu mừng người thì nhớ uống rượu hai người bọn họ sự việc sớm muộn gì phải làm vũ trụ a người có thể nghĩ tốt chúng ta coi như này một cái khuê nữ luôn luôn không nỡ đánh không nỡ mắng n g ư ờ i cũng không thể bắt nạt nàng ngài cứ yên tâm đi ta khẳng định h ả o h ả o đái nàng tốt tốt tốt chỉ cần hai người các ngươi h ả o h ả o vậy liền so cái gì cũng mạnh vũ trụ a lúc này cái kia đổi giọng đi mẹ hà d... hà hai tử người một nhà vui vẻ hòa thuận thời gian ở chỗ này dừng lại tiểu bảo đang nhìn trong nồi thịt hạ tiểu kỳ xấu hổ cúi đầu hà vũ trụ cùng hạ tiểu kỳ phụ mẫu cùng nhau nói dỡn ngoài cửa sổ tại mặt trăng chiếu g i i xa xa lâu cao chỗ gần tiểu việt tử còn có trộn lẫn tại trong đó cây tăng thêm đầy trời đầy sao tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp hà vũ trụ thật cao hứng cơi lấy xe trong tay nắm b vớt đ è n tin này tối như bưng hắn cũng không dám chạy bao nhanh một bên nhìn đường một bên cân nhắc chính mình tiện nghi lão cha khẳng định là không thể tới đến rồi cũng không chào đón hắn kia tìm ai tốt đâu này có cha cùng không có giống nhau a suy nghĩ hồi lâu vẫn đúng là không có gì thí sinh thích hợp này cũng không quá dễ làm hà vũ trụ nhất tiến việt tử liền đem xe tất kỹ theo trong ngăn kéo lấy ra hai hộp thuốc lá mao đài vớt vớt mặt đi go nhà nhất đại gia môn nhất đại gia ta hà vũ trụ tìm ngài có chút việc c h ụ tử vào đi ta và ngươi nhất đại mụ còn chưa ngủ đâu hà vũ trụ hướng bên cạnh ngồi xuống liền đem khói đặt ở trên mặt bàn nhất đại r a sửng sốt một chút sau đó đi tới nhìn hắn vài lần đây là đụng tới việc khó gì có việc ngươi nói chuyện đừng cho ta làm những thứ vô dụng này hà vũ trụ vớt vớt cái chán là đụng tới việc khó vươn được hoảng nói đi chỉ cần không phải phạm pháp chuyện ta đi cấp ngươi ra mặt lộ m ặ đi hà vũ trụ gái gái đầu ta muốn kết hôn cái gì lão lưỡng khẩu cũng s ử n sốt nhất đại mụ t cao mày suy nghĩ một chút nói ra nghe cũng không lơ tốt đây cũng không phải là một môn tốt việc hôn nhân trụ tử ngươi cũng không thể tùy tiện đáp ứng a gia đình này chắc chắn không tính là cái gì tốt gia đình ngươi mỗi ngày còn được ban cưới cái vợ còn phải mỗi ngày đi về nhà chăm sóc cha nàng ta nghĩ có chút không đáng tin cậy nhất đại gia gật đầu một cái ngươi nhất đại mụ nói có đạo lý trong nhà này còn có cái sinh bệnh lão nhân đúng là cái vấn đề ngươi không có đáp ứng nhà các nàng a hà vũ trụ nói thẳng tìm đến ngài chính là muốn cho ngài thay ta đi cầu hôn chuyện kết hôn được ngài đi thay ta đàm xem xét kết hôn cần chuẩn bị thứ gì lão lưỡng cậu tỉnh nộ lại sau đó nhất đại gia liếc nhìn nhất đại mụ một cái c h ụ tử n g ư ơ i thật nghĩ tốt bằng điều kiện của ngươi có nhiều cô nương tốt để ngươi chọn không cần đến như thế làm đoàn chính mình vóc hà vũ trụ ngược lại là vô cùng kiên định ta muốn chính là nàng dạng này vợ nhà phụ đi đứng không lưu loát không quan trọng đến lúc đó cho hắn mua cái xe lăn là được về phần điều kiện ta nghĩ rất tốt nhất đại gia thở dài một hơi được thôi đã ngươi cũng nghĩ kỹ kia sáng mai ngươi đi trong nhà máy xin phép nghỉ hai nhà chúng ta cùng một chỗ đi đến lúc đó nhìn nàng một cái ba ba nói thế nào đảm tốt chúng ta sẽ làm diệm mừng hà vũ trụ thì cười vậy được hay là ta nhất đại gia nhất đại mụ tốt với ta ta làm thời nghe nàng c h a nói chuyện ta nào có cái gì t r ư ở n g b ố i à bố của ta lại không trông cậy được vào ta liền nhớ lại ngài đã tới nhất đại gia uống một ngụm trà nóng sau đó thì nhìn thấy hắn ngươi trước khác cố lấy vui vẻ ta còn phải đi thay ngươi đem giữ cửa ải này kết hôn thế nhưng đại sự cha ngươi không ở bên cạnh ta phải thay ngươi hào hào ngóng nó cũng không thể nhường chúng ta ăn t h ị t t h ỏ i vậy được có ngài tại ta á tâm ngươi khoan hãy đi ngươi định cho nhà cắp nàng bao nhiêu thứ là quá mức thêm mấy thứ hay là chiếu vào người khác bộ kia xử lý kia bình thường đều có cái gì đâu bốn một thêm hai cân kẹo lại cho ngươi nhạc phụ năm khối tiền còn muốn xử lý t h ị c rượu không sai biệt lắm muốn hơn một trăm khối tiền cái gì là bốn một nhất đại ra đếm trên đầu ngón tay g ư ờ n g đôi phích nước trậu rửa mặt ống nổ nhà ngươi có giường đôi quan ngươi kia giường vậy liền rất có mặt mũi đ ổ dùng trong nhà ngươi cũng không thiếu đều là mới ngày mai chúng ta theo ngươi trượng nhân ra quay về ngươi lại đi đặt mua hai cái mới phích nước hai cái c h ậ u rửa mặt một cái cũng được lại mua cái ống nổ thì đủ chỉ những thứ này nhất đại gia đập trật lưỡi có phải không ít như vậy ngươi còn kém bao nhiêu tiền ta trước cho ngươi trước bổ sung tiền ta có vậy thì như thế nhìn nhất đại gia đem vỏ ham trả vừa để xuống cứ làm như thế đi ngày mai đi xem lại nói hà vũ trụ thấy sự việc cơ bản thỏa đàm thì trò chuyện vài câu chuyện p i ế m ngày tối nay sao không có ngâm chân nghe xong lời này nhất đại gia liền không nói bảo nhất đại mụ cười cười từ đêm hôm đó hứa đại mậu đem chúng ta ra môn cho h ủ y n g ư ơ i nhất đại gia thì có bóng ma tâm lý ngâm chân đã cảm thấy muốn xảy ra chuyện cho nên không phải sao thì không ngâm chân kia đại gia đại mụ nghỉ ngơi trước ta đi về trước đi thôi nhìn hà vũ trụ ra cửa nhất đại gia lên giường n ằ m nghịch xuống giường nay mắt nhìn thấy trụ tử cũng muốn kết hôn thời gian này trôi qua thật là nhanh nhất đại mụ tiếp khẩu thuận tiện đem tiêm ộ t chồng trang phục trồng lên ai nói không phải đâu nhìn như thế cái tiểu nhân nhi chỉ chớp mắt lại lớn như vậy còn chưa cảm thấy thế nào ta thì già rồi nhất đại gia trả sắp mắt khác làm những kia y phục đi ngủ sớm một chút đi ngươi ngủ trước ta một hồi liền làm xong chương 86, nghĩ thân chương 86, nghĩ thân hà vũ trụ mất ngủ vào lúc ban đêm như thế nào cũng ngủ không được nhìn đầu óc trống g i ố n g cái gì đều không có nghĩ lại dày v ò một đêm may mắn hắn tuổi trẻ sáng ngày thứ hai lên vẫn là tinh thần gấp trăm lần vừa rời giường nhất đại mụ liền đến gọi hắn ăn cơm hà vũ trụ vào cửa liền thấy nhất đại gia cùng lao thái thái điếp cũng tại lao thái thái cười hếp mắt nhìn hắn xóa trụ người muốn kết hôn đúng vậy à lao thái thái chờ ta cho ngài mang một cái cháu dâu quay về cùng ta cùng nhau hầu hạ ngài kia tốt phu nhân liền đợi đến uống ngươi rượu mừng chúng ta xóa trụ muốn kết hôn đi nhất đại gia cũng cười a a lao thái thái ta không có mua đến bánh bao thịt cũng chỉ có thức ăn chay nhân bánh ngài liền đem thì ăn chút đi có cả l ă m là được rồi ta nào có như vậy y ế u đất nhớ năm đó ta hà d được rồi đều là chuyện đã qua chúng ta hôm nay vui vẻ không nói chuyện trước kia ăn cơm xong hà vũ trụ cưới lấy xe đạp đến trong nhà máy cho hai người cũng xin nghỉ sau đó thì trở về một chuyến đến ra thấy nhất đại gia đã đổi một thân quần áo mới hà vũ trụ thì cười hì hì t r e o g ẹ o hai câu mang theo nhất đại gia đi cửa hàng thực phẩm quốc doanh mua một bao kẹo sữa đại tuyết thọ một bao điểm tâm là cái này rất có mặt mũi đồ tốt c â y xe mang theo hắn nhất đại gia trực tiếp thì chạy hạ ra đi hạ phụ cố ý đổi một thân mới đồng phục ngay tại trong nhà trở lấy hạ tiểu kỳ không có gì quần áo mới cho nên vẫn là mặc g i ặ t hồ trang phục không có m i ế n g vá chính là hơi trắng bệnh và h ạ vũ trụ đến về sau liền thấy nàng có chút xấu hổ trốn đến trong phòng đi hà vũ trụ không có chú ý mang theo nhất đại gia vào sân vào nhà thấy một lần hạ phụ đang ngồi ở trên mép dưỡng thì đặc biệt đem hắn ôm ở bọn hắn tổ tiên lưu lại trên ghế b ả n h nhất đại gia dịch trung hải vào cửa nhìn thấy hạ phụ hạ đông dương đang ngồi ở trên ghế nhìn hắn liền nói hạ sư phó đúng không ta là vũ trụ đại gia dịch trung hải hôm nay đặc biệt đến xem ngài tiện thể thương nghị một chút này hai hài tự chuyện xin chào xin chào ta là hạ đông dương vũ trụ cái đó đối tượng hạ tiểu kỳ là ta khuyên nữ hôm nay ngài năm đến ta cảm thấy phi thường tào hứng ngài chờ một chút tiểu kỳ tiểu kỳ a vũ trụ đại gia đến rồi ngươi nhanh đi đem ta cái đó lá trà lấy ra đúng đúng đặt ở đặt b á t cái hộp tủ kia bên trên m a u tới cho ngươi đại gia pha trả hạ tiểu kỳ thì từ trong nhà chui ra liếc nhìn dịch trung hải một cái đại gia tốt h ả o h ả o n g ư ơ i cũng tốt cô nương này nhìn thật thanh tú lão hạ huynh đệ nha người cái này khuê nữ được nhìn thì hiếu thuận n g à i năm nay bao nhiêu số tuổi ngài đừng hiểu lầm còn không biết gọi ngài ca hay là huynh đệ đâu t i a tốt trước tiên ta hỏi ngài n g à i năm nay đại số tuổi hạ phụ tiếp nhận khuê nữ đưa tới lá trà bình ta năm nay bốn mươi bảy vậy ngươi nghiêm chỉnh gọi ca đi ta so với ngươi có thể lớn hơn vậy thì tốt thuận tiện hỏi một câu ngài là vũ chủ hắn trụ tử là ta nhìn lớn lên thì cùng ta ra hải tử giống nhau từ nhỏ ta sẽ giáo dục hắn làm người muốn chân thật cần cù chăm chỉ tuy nói hắn cũng không có toàn nghe nhưng mà cũng xác thực không có mọc lệnh ngày nào chờ hắn ba ba quay về ta cũng có thể nói với hắn nhà ngươi đ ứ a nhỏ này ta giáo dục không tệ đúng vậy đúng vậy hay là dịch lão ca ngài có trình độ đến tiểu kỳ mau đưa thủy cho ngươi dịch đại gia rót dịch đại gia ngài uống trà cảm ơn ngươi là cô nương tôi ta nhìn thì vui mừng hải tử n g ư ơ i năm nay bao nhiêu tuổi dịch đại gia tốt ta gọi hạ tiểu kỳ năm nay tuổi mụ hai mươi ba tốt tốt tốt trụ tử năm nay hai mươi sáu tuổi mụ hai mươi bảy lớn hơn n g ư ơ i bốn tuổi tuổi đời này phù hợp được rồi trụ tử n g ư ơ i mang theo tiểu kỳ ra ngoài đi chúng ta đại nhân trước tâm sự các n g ư ơ i ra ngoài đi dạo đi hạ tiểu kỳ nhìn phụ thân một chút hạ phụ hướng về phía nàng phất phất tay liền để bọn hắn đi ra hà vũ trụ nhìn nàng cười hì hì nói đi nhà của ngươi ngồi một lát ta ta còn chưa nhìn qua nữ hải tử trong phòng cái dạng gì đâu không muốn ta trong phòng hỏng bét người không nên nhìn không cho ta nhìn xem cũng được đến để cho ta ôm một cái ta còn chưa gả cho ngươi đâu không cho c h ẳ n g vào thật nhỏ mọ mọn thì cùng ta không có ôm qua dường như ngươi chính là cái đồ đề ớ lúc này mới cái nào cùng cái nào nha và chúng ta kết hôn ta để ngươi hiểu rõ cái gì mới gọi là đồ đề ớt a a cái gì a tiểu cô đương ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn ngươi sẽ không đánh người a nhìn hạ tiểu kỳ này yếu đuối mong manh tiểu t ử tử hà vũ trụ có chút lộ vẻ xúc động trong miệng lại nói xem ngươi biểu hiện đi nếu biểu hiện không tốt vậy cũng nói không chính xác nha n g ư ơ i đừng gặp ta ngươi không phải loại người như vậy ta tuyệt đối không tin không tin ngươi qua đây thử một chút đến nhường ca ca cân nhắc một chút xem xét ngươi trưởng thịt không có không muốn ngươi muốn chiếm ta tiện nghi ta sẽ không để cho ngươi được như ý không động vào thì không động vào dù sao cũng phải có một ngồi chỗ a quang lốc đứng ở này a vậy ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi cấp ngươi cầm bằng ghế sau đó lại chạy quay về ngươi chính là ở đây hờ à ả a không cho phép ngươi đi t a trong phòng nhìn lén nhìn chạy chối chết hà tiểu kỳ hà vũ chủ cười cười rốt cuộc là không có bước vào xã hội tiểu côn đương hai ba câu thì sợ tới mức lời nói không mạch lạc còn lâu mới có được lần đầu tiên gặp mặt như vậy thoải mái rốt cuộc sự việc không có đặt trên người mình rồi sẽ thoải mái rất nhiều đi ngươi nếu là không gả cho ta thì ngươi cái này g ầ y yếu tiểu t h â n b ả n ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu nghĩ cũng thay ngươi lo lắng sợ ta như vậy xem ngươi khuê phòng ta làm sao lại như vậy đi xem đâu chỉ nhìn ngươi bộ quần áo này kết thân lúc mặc cái này đi ra ngoài chơi lúc mặc cái này sáng hôm nay gặp mặt hay là cái này đối với một cái ở vào khốn cùng môi trường bên trong người đ ư n g đi vạch trần hắn như thế là một loại không đạo đức hành vi hay là cùng náo loạn đến kỳ thực nào có cái gì khuê phỏng vì tỉnh t u ổ i lửa người một nhà đều là nằm ở một tấm trên giường sống qua ngày còn có rất nhiều trong nhà thì một cái quần ai đi ra ngoài ai mới xuyên cái khác đều là nút ở trong chăn chỉ lộ ra cái đầu không có cách nào cả nhà cứ như vậy một cái quần so với nông thôn đến hạ gia coi là tốt lúc này hạ tiểu kỳ đi tới đưa cho h ạ vũ trụ một cái ghế đầu ngồi đi nhìn h ạ vũ trụ hạ tiểu kỳ nói ra ý nghĩ của mình vũ trụ ngươi có nghĩ tới không ta nếu cùng ngươi kết hôn cha ta phải làm gì cuối cùng ta không thể để cho chính hắn ở nhà một mình dù sao cũng phải có người tới chiếu cố hắn ngươi có thế để cho ta trong nhà sao cái gì trong nhà vậy ngươi và ta kết ngày cưới còn có cái gì ý nghĩa hào gia hỏa ngươi chắc chắn cảm tưởng ngươi trong nhà vậy ta đổ cái gì chỉ còn trên danh nghĩa hôn nhân sao ngươi có thể tới h ồ i chạy ban ngày đến chăm sóc cha ngươi buổi chiều ngươi liền về nhà nếu không ngươi vẫn ở tại nhà mẹ đẻ vậy ta cùng độc thân khác nhau ở chỗ nào vũ trụ đi vào một chút có chuyện gì tìm ngươi nghe thấy giọng nhất đại gia hà vũ trụ liếp nhìn hạ tiểu kỳ một cái việc này chúng ta về sau lại bàn bạc ta hiện tại đi vào trước bàn bạc chuyện kết hôn buổi chiều ta đến chúng ta trò chuyện tiếp hà vũ trụ nói xong quay người đi vào trong phòng nhất đại gia mở miệng trước ta và ngươi cha vợ thương n g h ị xong kết hôn ngày đó thì định tại lễ mừng năm mới mùng sáu ngày đó là ngày tốt lành đến lúc đó ngươi cầm trương đại đoàn kết cho ngoại nhân xem xét nhét bên ngoài và quay đầu lại để cho ngươi cha vợ lui năm khối cho ngươi về phần đồ vật mà thì hai cân đường trắng là được người ta đều là tiêu chuẩn này chúng ta cũng không tốt cùng người ta không giống nhau trụ tử ngươi cảm thấy thế nào ngài quyết định đi ta nghe ngài chương tám mươi bảy thỏa đàm cũng chuẩn bị kết hôn chương tám mươi bảy thỏa đàm cũng chuẩn bị kết hôn nhất đại gia nói xong đối hạ phụ nói ra hạ huynh đệ có thời gian nhường trụ tử lôi kéo ngài đến chúng ta trong sân đi xem trụ tử gian kia phòng là tây xưng phòng diện tích không nhỏ đông ấm hẹ mát chính hắn tìm người đánh một bộ nhà mới cỗ tường cũng là vừa quét vôi qua ngài nếu nhìn bảo đảm nhất định thỏa mãn d... tên bất danh sao cũng được chỉ cần này hai hải tử năng hào hào sống qua ngày là được ta như bây giờ chỉ có thể cho bọn nhỏ thêm phiền chờ bọn hắn hai kết hôn nhường tiểu kỳ cùng vũ trụ qua bọn hắn t h ắ n g này g ta đây nhường hải từ mẹ cho ta làm điểm cơm giữ lại giữa chưa ăn là được do hải từ chạy tới chạy lui mưa kia trụ cái kia có ý kiến hà vũ trụ lắc đầu n g a i là tiểu kỳ ba ba nàng cũng không thể đem ngài vứt xuống mặc kệ ta suy nghĩ đi nhường tiểu kỳ trong nhà chăm sóc ngài buổi chiều nhường nàng về nhà như vậy vừa năng chăm sóc ngài nàng sẽ không cần quá cực khổ nhất đại gia vỗ vỗ h à vũ trụ bà vai là lời này người không thể tất cả cho chính mình còn sống nhiều lắm vì người khác suy nghĩ nhiều một chút người cha vợ đi đứng không lưu loát được có người chăm sóc tiểu kỳ đứa nhỏ này ta nhìn không sai nhìn tuấn nhất là đối phụ mẫu hiếu thuận ta nhìn phối ngươi là dư d i ả ngươi năng có cái này tư tưởng giác nộ rất không tồi hạ phụ lúc này hướng h ạ vũ trụ đưa tay ra h ạ vũ trụ thấy vậy liền đi quá khứ ngài muốn xê dịch xê dịch hạ phụ lắc đầu dịch lao ca không thể nói như vậy hai tử nhà ta tuy tốt nhưng cũng không có tốt đến cái đó phấn thượng chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo tiểu kỳ từ nhỏ lúc ấy nhìn cũng không có như vậy gầy ai mà biết được này trưởng trưởng càng phát đơn bạc thân thể này vai không thể k h i ê n tay không thể nâng việc gì cũng không làm được ta suy nghĩ vũ trụ đúng lúc là đầu bếp không đến mức bị đói ta k h u y ế n nữ với lại nghe nói vũ trụ tại nhà máy cán thép thanh danh rất tốt lãnh đạo cũng coi trọng hẳn là nhà chúng ta trèo cao hạ huynh đệ ngươi đừng nói là lời này cái gì trèo cao không trèo cao ngày bình thường ngươi này ngốc con rể không ít chạy nhà ngươi đến đây đi ngươi này còn nhìn xem không rõ đây là thật để ý cái khác ta không dám cùng ngươi làm bảo đảm nhưng mà tiểu kỳ gả cho vũ trụ đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất ngài nói ta lời này có đúng hay không đúng vậy đúng vậy có ngài dịch đại ra những lời này ta một trăm cái tư về sau có n g à i giúp đỡ chiếu khán này hai h ả i tử ta là thật t i ế n tâm nhất đại gia đem h ạ vũ trụ cầm điểm tâm cùng kẹo sữa đại tuyết thọ cầm tới đặt ở hạ phụ bên cạnh trên mặt bàn đối hạ phụ gật đầu một cái hạ phụ đem hai tay nâng lên nắm chặt lại đem bên cạnh điểm tâm mở ra tách ra một ngụm nhỏ bỏ vào trong miệng trong miệng nói một câu n g ọ t nào g cổ c ó mi hạnh phúc mỹ mãn môn thân này xong rồi dịch đại gia vẻ mặt tươi cười hạ huynh đệ tốt khẩu hải nói rất hay hoa được rồi trụ tử cho ngươi cha vợ lưu lại mười đồng tiền chúng ta cần phải trở về hạ vũ trụ đem chuẩn bị xong một tấm mới tinh đại đ o à n kết đặt ở trên mặt bàn hạ phụ nói một tiếng đến cũng đến rồi cũng muốn ăn cơm xong hay đi tiểu kỳ tiểu kỳ nha đầu này lại không biết chạy đi đâu vừa nói xong hạ tiểu kỳ liền đi đi vào cha ngài tìm ta nhất đại gia tiến lên nắm chặt lại hạ phụ tay được rồi huynh đệ sự việc thỏa đ à m ta cũng nên trở về n à y không sớm không muốn ăn cái gì cơm a ngươi hảo hảo ở nhà dưỡng tốt cơ thể chớ suy nghĩ lung tung người dù sao cũng phải nhìn về phía trước chúng ta thời gian còn dài mà nhưng này được rồi trụ tử cùng ngươi cha vợ kêu một tiếng chúng ta nên trở về a kêu cái gì đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu còn ngươi nhạc phụ kêu cái gì ngươi còn phải hỏi ta nha vợ ngươi gọi thế nào ngươi thì gọi thế nào cha hào hai tử nhất đại gia vẻ mặt tươi cười huynh đệ nhìn một cái ngươi con rể này thỏa mãn không thỏa mãn thỏa mãn rất hài lòng vậy được trụ tử chúng ta cũng nên trở về huynh đệ có thời gian nhường trụ tử đem ngươi kéo chúng ta viện nhi đi ta cùng ngươi hào hào uống một chén dịch lao ca ngài đi thong thả có r ả n h thường đến nhất đại gia ngồi ở chỗ ngồi phía sau trong miệng còn đang không ngừng nhắc tới tiểu tử ngươi đã sớm thỏa đàm còn để cho ta chạy chuyến này nói thật dễ nghe còn để cho ta thay ngươi giúp ngươi kiểm định một chút ta coi như thật nhưng n à y thứ nhất ta thì đã nhìn ra ngươi là quyết tâm muốn cưới lao hạ già khuyên ữ ta đến rồi chính là đi cái đi ngang qua sân khấu tiểu tử ngươi chủ ý chính đâu hà vũ trụ phía trước bên cạnh đ ặ p xe quay đầu lớn tiếng hô một câu ngài nói cái gì ta nghe không được nhất đại gia đột nhiên biến sắc người tiểu tử đốc ta nhìn xem ngươi không một chút nào n ố c n g ư ơ i liền cố ý à. còn nghe không được n g ư ơ i đây là cùng lao thái thái điếp học à. n g ư ơ i thật là giỏi hà vũ trụ nết miệng lên ngày ngồi xong ta thêm ít sức mạnh n g ư ơ i cưới chậm một chút cẩn thận khắc ngã đại mộ n g ư ơ i nói là sự thật n g ư ơ i thật vui lòng cưới ta nghe n g ư ơ i nói ta không cưới n g ư ơ i cưới ai nha được rồi ta coi như là thấy rõ thì n g ư ơ i mới là thật tâm thực lòng tốt với ta n g ư ơ i hôm nay buổi chiều về nhà cầm bản mà đi q a y về ta thì linh chứng、tốt. ta lúc này đi người lợi ta người lợi ta a đại mộ tần kinh như nằm sấp trên người hứa đại mậu mộ ba một ngụm lòng như lửa đốt liền chạy nhìn vui vẻ làm hư tần kinh như hứa đại mậu mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m chết tiệt x ó a trụ chết tiệt lâu hiểu nga các ngươi chờ lấy ta sớm muộn gì chơi chết hai người các ngươi một đôi cậu nam nữ không có một cái tốt hứa đại mậu hầm hừ cầm một đĩa xúc xích còn có một bàn lạc giang uống chưa mấy ngụm thì nằm ở trên bàn trong miệng lẩm bẩm hai người các ngươi không tiếp chính mình t r ư ớ tốt hơn ngươi chờ đó cho ta bỗng nhiên lại ngồi dậy buổi chiều còn được ban đầu đúng đi làm không thể quên nếu không lãnh đạo cái k i a mắng ta sau đó nặng nghề ngủ thiết đi trụ tử xế chiều đi ngươi trượng nhân gia khác mang nhiều như vậy ăn ngon uống sướng thứ gì đó ngươi cẩn thận đừng đem người một nhà miệng cấp dưỡng kén ăn quay về ngươi thì có chịu nhất đại mụ cũng phụ họa theo đ ô i ngươi nhất đại gia đều muốn tốt cho ngươi lời nói này được có lý người này đều là thời gian khổ cực qua quen rồi ngươi khác t h ỉ n h lình thịt cá tùy bọn h ắ n tạo nghe ngươi đại gia ta chính là một bình thường công nhân viên chức gia đình cũng đừng khoe khoang dễ bị người g h n ghét nhất đại gia nhất đại mụ ngài cứ yên tâm đi ta nghe lập được buổi chiều liền mang theo hai l ạ n g thịt một khoả rau cải trắng liền phải hay là ngài hai vị nói được có lý vậy ta đi nhìn hà vũ trụ ra sân nhất đại mụ mặt buồn rười rượi này h ả o h ả o một cái tiểu tử hết lần này tới lần khác tìm cái vướng víu nhạc phụ này trụ t ử nha thật là một cái số khổ hài t ử a nhất đại ra nhìn cổng sân lắc đầu không thể nói như vậy người muốn cũng giống như ngươi nghĩ như vậy vậy thế giới này bất đô thành lòng tràn đầy tính toán sao ta nhìn nha đầu kia không sai với lại lao hạ minh đệ là người hiểu chuyện thời gian này không kém đi đâu ngươi cũng đừng ở trụ từ trước mặt nói những thứ này hắn cũng không thích nghe tốt tốt tốt ta này không phải liền là cùng n g ư ơ i nhắc tới kia vài câu sao ta không nói được hay không chính là lão dịch n g ư ơ i nói kia hài từ gầy thể quất được hay không không được tốt nhìn như là cái địa chủ gia đại tiểu thư tuy nói rất hiếu thuận chẳng qua này thể trạng chỉ sợ không làm được việc gì vậy coi như nguy rồi thể quất không được tốt vừa gầy ra bọc xương này cũng không lớn mắn đẻ a cũng đừng đi rồi của ta đường xưa nha hà vũ trụ đi cửa hàng mua món màu đỏ áo đông may mắn không phải là mang loại đó nát tốn chút điểm nhìn t ụ không nói còn mang theo ngu đần cái này thì rất tốt bình bình chỉnh chỉnh một cái đồ án cũng không có nhìn rất đại khí một vị cô nương đi tới bộ y phục này thật là dễ nhìn phục vụ viên ý phục như thế còn nữa sao phục vụ viên nhìn sang không có thì hắn cầm k i a m ộ t kiện cái khác đều là mang hoa đồng chí nhìn mang theo năn nỉ ngữ khí cô nương hà vũ trụ trực tiếp lắc đầu t r ư ơ n g tám mươi tám một kiện áo đ ô n g đỏ làm các vợ t r ư ơ n g tám mươi tám một kiện áo đ ô n g đỏ làm các vợ đây là cho ta vợ mua ngươi không cần khuyên khuyên cũng vô dụng cô nương tiến lên một bước bắt lấy quần áo cấp cáo không phải ta sốt ruột muốn mua một kiện y phục như thế anh ta muốn kết hôn chị dâu ta đối với chúng ta một nhà có ân nha ta vừa phát tiền lương liền nghĩ cho ta tẩu tử mua một kiện y phục như thế ngài thì phát triển một chút phong cách nhường cho ta đi phát triển phong cách được vậy ngươi cũng phát triển một chút phong cách đem ngươi lòng tay ra ban ngày ban mặt ngươi còn muốn ăn cướp trắng trận a nhân viên mậu dịch ngươi đến phân xử thử ngài nói có nàng dạng n à y sao đi lên thì đoạn nha ca của ngươi vợ là vợ vợ của ta thực sự không phải vợ đi một bên đừng ép ta đậu tù hà vũ trụ một cái tắt đập vào trên tay của nàng gói kỹ lưỡng trang phục liền đi người nào đâu trông thấy nữ nhân như vậy thì phiền đầy mình bị tâm mắt mua chút ít thịt còn có hai viên rau cải trắng nhất đại gia nói không sai hiện tại từng nhà cũng tại g ặ m thô lương nhà ai ăn đến lên lương thực tình à. ngay cả huyện trưởng trong nhà cũng tại g ặ m bánh n ô n g ư ờ i này tốt đại bạch bánh bao gà vị thịt cá tất cả đều bên trên không khai người đấu k ỹ mới là lạ là người vẫn là phải khiêm tốn chút ít mới tốt hà vũ trụ phát hiện chính mình gần đây trí thông minh có chút đáng lo hắn cũng không chịu được đang nghĩ vì sao mình như thế bức thiết muốn kết hôn nghĩ đến là quá mức khát vọng tạo thành kết quả đi gặp phải cô gái xinh đẹp liền có chút cầm giữ không được chính mình hắn hiện tại cùng bình thường hai mươi sáu tuổi t i ể u tử lại có cái gì khác nhau đâu kia lại có quan hệ thế nào chính mình vui vẻ là được bố cục cái gì đều bị hắn đi gặp quỷ đi vốn chính là một cái điều ti ngươi còn trông cậy vào hắn có cái gì rộng lớn lý tưởng hà vũ trụ mừng k h ắ p khởi chạy tới nhà n h ạ c phụ cầm trang phục thì vào phàm ò môn hạ phụ chính viện cái bàn xôi theo c h ầ m rãi d ạ n bước bên cạnh là một người trung niên cùng hạ tiểu kỳ một tả một hữu viện hạ phụ hạ đông dương nhìn thấy bộ pháp này cùng sức thừa nhận thật là có khôi phục hành tàu có thể đương nhiên khôi phục lại trước kia là đường suy nghĩ hạ đông dương này đôi chân đỉnh thiên có thể nhường hắn có hành tàu năng lực ngay cả chạy đều là hy vọng xa vời miễn cưỡng năng đời sống tự gánh bắc cũng không tệ rồi trung quy là nhịn không được đầu đầy mồ hôi ngồi xuống g h ế hạ đông dương lau mồ hôi vũ trụ đến rồi đây là ngươi bản da của ta lao đồng nghiệp ngươi gọi hà thúc thúc a hà thúc thúc tốt h ả o h ả o ngươi chính là vũ trụ a tiểu tử nhìn thực sảng khoái tiểu kỳ a ngươi dẫn vũ trụ đi ra ngoài chơi đi thôi ta và cha ngươi nói chuyện một chút đúng rồi hai người các ngươi đi ra ngoài chơi nhi t i ệ n thể đi mua bình rượu mang về chốc lát nữa ta muốn cùng cha ngươi uống vài chén nói xong vị này hà thúc thúc đưa cho hạ tiểu kỳ năm khối tiền này hà thúc tiền này ta không thể cầm nhà chúng ta còn có tiền mua bình rượu tiền vẫn phải có hà thúc thúc khoát khoát tay đi thôi trở về thời điểm mua bình rượu mang về còn lại mua chút đồ vật đào sức đào sức đều là đại cô lương cũng học người ta h ả o h ả o trang điểm một chút thúc cũng không phải kẻ có tiền tiền còn lại cho ngươi làm quà tạo đây là thúc thúc của ngươi tấm lòng thành ngươi liền cầm lấy đi tiểu kỳ a chốc lát nữa trở về thời điểm đi mua một ít thái Ta phải để n g ư ơ i hà h t u ố cầm thuốc xuất tấm tiền Tiểu Tiểu hưng. Hạ khối hướng phía Hạ uống cạn c Đông Dương đến, Ngươi gió ra rúm rôi ra. Kỳ Kỳ. tiền cùng vũ trụ ra ngoài mua thức ăn đi thôi giữa chưa nhớ về ăn cơm hạ tiểu kỳ dẫn h ạ vũ trụ vào khuê phòng của nàng xem một chút đi n g ư ơ i không phải muốn xem không nhìn một cái thì bộ dáng này cùng ngươi nghĩ có phải là giống nhau hay không không cùng một dạng ta còn tưởng rằng là loại đó không tốt l ắ m dáng vẻ đâu nghĩ không ra ngươi thu thập vẫn rất sạch sẽ trong phòng mặc dù có chút cũ nát nhưng tốt xấu sáng sủa sạch sẽ không nhốn m ù i trần nói thật hà vũ trụ thích nhất chính là dứt khoát lưu loát nữ hải tử hà thúc thúc là cha ta bằng hưu tốt nhất trước kia bọn hắn thường tại uống rượu với nhau hôm nay là cố ý đến xem cha ta hắn còn theo trong nhà bắt một con gà mái đến hạ tiểu kỳ theo trong túi lấy ra một tờ khăn tay đem hạ phụ cùng hắn hà thúc thúc cho tiền quân tại khăn tay trong nhìn xem hà vũ trụ một hồi lòng c h a sót không khỏi nhớ lại làm nằm qua đời bà ngoại vũ trụ ngươi lại mỏ mẫm tốn tiền ta nói với ngươi, ngươi không thể như vậy ngươi tiền kiếm cũng không thể phung phí ngươi bộ y phục này hay là lui về đi? ta sẽ không muốn liếp nhìn hà vũ trụ một cái phát hiện trên mặt hắn nước mắt không phải ngươi làm sao còn khóc đâu không phải liền là một bộ y phục mà ta không phải không thích chỉ là bộ y phục này thật tốt quá ta xuyên không dạy nổi tốt như vậy trang phục hà vũ trụ xoa xoa nước mắt đối nàng nói ra ngươi có còn hay không là vợ ta đúng nhưng mà phải đợi qua môn mới tính kia tốt ta có phải hiện tại ngươi đối tượng ngươi muốn làm gì đợi quần áo ra a không phải vũ trụ ta còn không có chuẩn bị kỹ càng ngươi cũng không thể làm ẩu nghĩ gì、thế? để ngươi đem vật cũ c ớ i ra thay đổi cái này mới ta không muốn xem xét ý phục này thì rất đắt ngươi nếu là không xuyên vậy ta lấp lọ trong đốt đi là xong hà vũ trụ khẽ vươn tay liền đem vật trang phục nắm ở trong tay hạ tiểu kỳ vội vàng đứng dậy đem vật trang phục ô m lấy ta còn chưa vào nhà ngươi muôn đâu ngươi liền bắt đầu bắt nạt ta ta có phải không hiểu rõ ý phục này xem được không ta đó là không nghĩ hoa tiền của ngươi mà ngươi lại là gà lại là ngư mỗi ngày hướng về trong nhà của ta mang làm cho ta tượng thèm muốn ngươi tiền dường như ngươi liền không thể vì ta nghĩ ta đều thành người nào kết hôn ngươi sao đ ề u thành hiện tại ngươi không thể như vậy làm cho ta áp lực thật lớn ta biết nhà chúng ta nghèo thế nhưng ta cũng không cần đến ngươi đến đáng thương ta ngươi nếu là bởi vì đồng tình nhà chúng ta mới k ế t cái này cưới vậy ngươi vẫn là đi tìm người khác đi đi một tay lấy trang phục k é o đến lắc tại trên giường hạ t i ể u kỳ chính là khóc lên tờ tờ người trẻ tuổi đầu lại ông ông đi để ngươi xú mỹ để ngươi đáp ý làm khóc ca cái này tốt chính mình làm khóc chính mình h ư n g đi hạ t i ể u kỳ vì chăm sóc phụ thân thời gian dài lợi trong nhà lại không có đi làm việc không thiếu được người bên ngoài muốn nói ba đạo bốn lời đảm tiếu không ít nghe k h ô người có có. n g suy nghĩ nhiều đẹp mắt như vậy tiểu t ỷ t ỷ ta yêu thích còn đến không kịp đâu làm sao lại như vậy bắt nạt ngươi đây ta là thật thích ngươi ngày đó đi kết thân ta vừa nhìn thấy ngươi đầy trong đầu nghĩ thì toàn bộ là ngươi quay về ta thì không ngủ yên lên giấc này cũng mất ngủ đã nhiều ngày hạ tiểu t h rủi rủi mắt nước mắt chỉ toàn nói mỏ ai là ngươi tiểu t ỷ t ỷ ta còn chưa ngươi lại đâu còn mất ngủ đã nhiều ngày ta không tin ngươi cũng không có mắt còn thâm hà vũ trụ cầm lấy vật trang phục đừng nóng giận người thật nghĩ nhiều nghe lời đem bộ y phục này thay đổi vợ của ta nhất định phải thật xinh đẹp ngươi vẫn không muốn để cho ta tại nhân viên tạm vụ nhóm trước mặt mất m à t a ta không muốn xuyên ta đã nhìn ra ngươi chính là đáng thương ta vậy ngài hay là đáng thương đáng thương ta đi một người độc thân quá lâu tối nay để cho ta ôm ngài ngủ đi hạ tiểu kỳ nín khóc mỉm cười lại bắt đầu nói ăn nói khùng điên ngươi nghĩ hay lắm vậy ngươi đem bộ y phục này mặc vào để cho ta xem xét có nhiều đẹp hạ tiểu kỳ nhìn một chút cửa phát hiện cha hắn cùng hà thúc thúc còn không có ra đây thì nhanh chóng cởi quần áo ra tiếp theo đổi lại quần áo mới trang phục vừa lên thân nhìn thì rõ ràng không đồng dạo người này nếu nhìn đẹp mắt mặc cái gì đều dễ nhìn màu đỏ áo bưng dày phối hợp này mảnh khảnh đôi chân dài thấy vậy h ạ vũ trụ một trận nhăn nóng hạ tiểu kỳ xem xét h ạ vũ trụ này tấm trư ca dạng thì đỏ bừng mặt sau đó liền đem trang phục tới ra làm gì tới ra nha ta còn chưa nhìn xem đủ đâu ta phải chờ đợi kết hôn ngày đó xuyên nàng mặt mũi tràn đầy, đầy đối tương lai sinh hoạt ước mơ chương t á h í tâm tư của nam nhân chương t á i tâm tư của nam nhân hạ tiểu kỳ đem quần áo mới dùng một kiện cũ ga giường gói ký lưỡng nhét vào áo các tủ lúc không còn sớm chúng ta phải đi chợ rau mua thức ăn đi hà vũ trụ đi theo hạ tiểu kỳ đi ra ngoài ta mang theo hai viên bắp cải còn có một cân thịt ba chỉ còn có sáu cái bánh bao nói xong đem xe phía sau b u ộ c bắp cải cầm tiếp theo theo xe giỏ trong lấy ra thịt ba chỉ cùng bánh bao đưa cho hạ tiểu kỳ hạ tiểu kỳ đem thịt cùng bánh bao bỏ vào trong nồi dùng cái vung bên trên không có cách nào chuột cái gì yêu nhất ăn vụng hà thúc thúc đã thật lâu không có tới ba ba hôm nay thật cao hứng ta phải đi mua con cả đến cha ta thích ăn nhất cá kia đi thôi người lên trước đến hạ tiểu kỳ vừa nhấc chân Tiểu ngồi tại bên trên, ngồi bên, bên hạ tiểu kỳ đáp một tiếng ông chặt lấy hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến phản hồi hà vũ trụ trong lòng dường như là uống mật bình thường n g ọ n đi hôm nay chuẩn bị cho người tốt chút ăn không muốn đều đã ăn xong mấy lần thịt lại ăn một bắp nên nuốt không trôi một phần bánh đậu xanh bắp cải hầm thịt ba chỉ một c h ậ u đầu cá hầm đậu hũ còn có một đĩa cây xào lạc giang cộng thêm một bàn trứng mới hai cái hầm thái thêm hai cái tiểu bàn dinh dưỡng lại lợi ích thực tế dù sao buổi chiều lại không đi làm hà vũ trụ không có ý định đi mấy người vây tại một chỗ ăn cơm hạ đông dương cùng hà thúc thúc uống không ít rượu hai người tiểu l ư ợ n g cũng không tệ uống r ò n g r ã một bình hai người lại chuyện gì không có chính là mặt có một chút, hồng, cái khác một chút gì thường cũng không có hà thúc, thúc tiểu lượm giỏi này nửa cân rượu xuống dưới ngay cả sắc mặt đều không có sao biến lúc này mới cái nào cùng cái nào nha chúng ta trẻ tuổi lúc đó Vừa tham được n g tác lần ú c ta lĩnh h sau lại uống tiểu a hà nha n g ư ơ i cái này thái xào ăn quá ngon đây là ở đâu nhi học tay nghề ngài thích ăn thì ăn nhiều một chút ta môn thủ nghề này đều là tổ truyền theo đời ông nội ta chính là làm đồ biết cái tia quái lạ không được ca nha n g ư ơ i nhưng có phúc tìm cái tổ truyền sẽ làm món ăn đầu bếp làm con rể ta lại không được trong nhà vợ chồng trẻ là mỗi ngày đánh ta đều nhanh buồn chết rồi n g ư ơ i khuê nữ còn cùng hắn nào đâu chuyện này là sao ngươi nói nếu là hắn không học tốt ngươi để ngươi khuê nữ thượng ta này đến ta đem ta kiêm một công việc tặng cho người khuê nữ được không phải ca ngươi vẫn đúng là nghĩ như vậy a ngươi nhường t i ể u kỳ tiếp ngươi b à n không được sao làm gì cho ta khuê nữ a nàng cũng không phải là cái để người bớt lo hạ phụ đem cuối cùng một ngụ rượu rót xuống dưới chép miệm một chút miệm ta có phải không trông cậy và có thể lên ban đời này cũng liền như vậy tiểu kỳ thể cốt không được ăn không được chén cơm này cũng may nàng có vũ trụ đâu thực sự không được nhường vũ trụ cùng bọn hắn s ư ở n g lãnh đạo nói một chút nhường tiểu kỳ thượng bọn hắn s ư ở n g làm đi đi lòng vòng trong tay cái c h ế n không hạ đông dương vớt vớt đầu ngươi khuê nữ có thể làm đây trong phòng ngoài phòng đều là một tay hảo thủ chính là đứa nhỏ này tính tình không được tốt ngươi nhiều giáo dạy nàng h à o hào theo ngươi học học kỹ thuật ngày nào ngươi mang theo nàng một viên đem ngươi ra cái đó xe đẩy mang tới lôi kéo ta đi một chuyến trong nhà máy cùng chủ nhiệm nói một chút để ngươi khuê nữ đỉnh ta cái này thiếu quyết định như vậy đi ta cũng nghe ca rượu này cũng uống xong rồi ta phải đi buổi chiều còn được ban đầu người một nhà khách khách khí khí đem hà thúc thúc đưa tiễn sau đó lại ngồi ở trên mặt bàn lúc này mới khiến cho hạ t i ể u kỳ lên bàn ăn cơm trước kia q u ý c ụ hai tử cùng nữ quyến không thể cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm phải đợi nhìn khách nhân đi rồi hai tử cùng nữ nhân mới có thể lên bàn hạ phụ thở dài một hơi lại rót một chén rượu vũ trụ người không uống điểm hà vũ trụ nhìn hạ đông dương khẽ lắc đầu huynh đệ là huynh đệ con gái là con gái có một hiếu thuận con gái còn muốn cái gì huynh đệ đâu những người kia rốt cuộc đều là ngoại nhân cha ngài không thể lòng quá tham hạ phụ khiếp sợ liếc nhìn h ạ vũ trụ một cái sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch hắn nói không sai ta mặc dù số khổ nhưng mà ta mệnh tốt tìm tốt con rể ta không nghĩ nhiều chính là có chút không lớn thông khoái tức giận phải hữu dụng trên đời cũng liền không có nhiều như vậy phiền não rồi ngài đi đứng không tốt hay là đừng cãi cọ h ả o h ả o ở nhà dưỡng tốt cơ thể đợi ngài tốt còn trông cậy vào ngài cho chúng ta hai nhìn xem hải từ đâu hào hào yên tâm đi ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi ngươi không cần lo lắng hạ tiểu kỳ nghiêng đầu nhìn hà vũ trụ ngươi đang cùng cha ta đánh cái gì bí hiểm đâu ta sao nghe không hiểu đâu hạ đông dương đang muốn giải thích một chút hà vũ trụ thì đã ngừng lại hắn cha người một nhà bình an sinh hoạt vô hữu chính là phúc nữ nhân ở gia giúp chồng dạy con này gió thổi trời mưa công việc hay là giao cho nam nhân đến khiêng đi hạ phụ gật đầu ngươi nói có đạo lý nam nhân nếu có thể khiêng cũng liền không có nữ nhân chuyện gì ngươi là tốt nếu tiểu bảo cũng có thể giống như ngươi ta còn bận tâm cái gì đâu nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch cầm đôi lên ăn cơm hạ tiểu kỳ nhìn một chút phụ thân lại nhìn một chút hà vũ trụ các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta hà vũ trụ khỏe miệng dâng lên ta cùng cha nói nhường hắn về sau cho chúng ta nhìn xem hải tử hắn đồng ý hạ tiểu kỳ trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt phải chết còn có để hay không cho ta ăn cơm đi hà vũ trụ cùng hạ phụ liếc nhau một cái sau đó cười a a lên chơi đã tối hà vũ trụ đẩy xe đạp cùng hạ tiểu kỳ cùng nhau sóng vai đi t ạ i âm lanh trên đường lớn ngươi hôm nay cho ta cha rót cái gì t h u ố mê hôm nay tâm tình của hắn tốt hơn nhiều từ hắn bị thương ở nhà Ta t xa xa vì không hắn sao hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn trời thời qua ngươi tăng thương người đi trả lệnh vọng nguyệt nhớ nhà đã là hôn qua quá khứ cảnh còn người mất chỉ có nước mắt mộng. là đ ư ng hạ tiểu kỳ vẻ mặt khó hiểu n g ư ơ i hôm nay sao thần thần thao thao có sao đó nhất định là ảo giác của ngươi hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn trời b ư ớ c cách c h à n đầy ngươi không nói đúng không vậy ngươi nếm thử cái này hạ tiểu kỳ r ố i ra hai tay trực tiếp tiến vào hà vũ trụ trong quần áo tại phần e o trên thịt v ặ n một cái hà vũ trụ mặt không thay đổi nhìn nàng như vậy không tốt ngươi sao có thể vặn người đâu ngươi có biết hay không ngươi dạng này phá hủy ta phúc t ử hạt yêu người khác cào người n g a a quân tử động k h u không động thủ hạt yêu tiểu kỳ ta sai rồi ngươi vội vàng đúng tay người hướng ở đâu cào đâu không cẩn thận hạ t i ể u kỳ đụng phải một cái cái quái gì thế mềm hồ hồ còn có chút có giãn trong n g a y mắt mặt của nàng thì đỏ lên chương chín mươi vụ mặt thường ngày chương chín mươi vụ mặt thường ngày sáng sớm hôm sau trong viện thì náo là trời hà vũ trụ cũng bỏ lên mặc quần áo tử tế đến ao bên cạnh đến đánh răng nhất đại mụ đây là ai x ả o x ả o nhào nháo vừa sáng sớm lên hắn thì không yên tĩnh còn có thể là ai hớ lại m ẫ thôi hắn ra chiêu tặc năm khối tiền cùng một đĩa xúc xích không biết nhường ai lấy mất hà vũ trụ soát đánh răng cũng không có lên tiếng âm thanh nghĩ thầm trong viện tử này nếu vứt đi đồ vật trừ ra bẩm lạnh cũng tìm không ra ai tới hà vũ trụ nhìn một chút nhà tần hoài như môn quan thật chặt cũng là không ai để ý nếu không đã sớm cái k i a phát hiện đầu mối tần hoài như thế nhưng cái chịu khó vợ mỗi ngày trời chưa sáng thì lên thu dọn đồ đạc giặt quần áo nấu cơm ngày này đều nhanh sáng rồi còn không thấy nàng nhóm một nhà ra đây vậy khẳng định là có ma chỉ cần mình ra thứ gì đó không ném người nào thích ném ai ném đi hà vũ trụ trực tiếp ra cửa cưới lấy xe đạp lượn quanh mấy bất đường đến đại lan căn phố muốn một cái bánh bao thịt một bắt đầu hủ non tự ngồi hạ bắt đầu ăn hà vũ trụ một bên ăn một bên nhìn hai lão đại gia đang đánh cờ hai cái lão đại gia ở dưới là cờ vây phóng quân cờ đen trắng tiểu bàn nhất là cái đó trắng bàn nhìn có chút môn đạo ở bên trong hà vũ trụ vội và ngăn hai cái sau đó b u lại cẩn thận nhìn một chút cái đó tiểu bàn bộ dáng này tính chất cùng nổi danh sứ t r ắ n g định diêu rất giống thế nhưng không có vào tay không biết thực hư người trẻ tuổi nhìn hồi lâu nhìn ra đây manh mối gì không có hà vũ trụ lắc đầu nói không ra nhìn như là đúng đồ vật đáng tiếc còn chưa lên tay không biết là có đúng hay không đừng xem sứ tráng định diêu trang định cung hấp định vừa vặn góp thành một đôi có thể lên tay nhìn một cái sao nhìn đi chính là đừng cho ta làm hỏng hà vũ trụ một giọng nói cảm ơn sau đó đặt ở trên tay sờ soát lên nhìn cung sờ lấy đây là hai cái cảm giác hà vũ trụ vừa bắt đầu đã cảm thấy có chút rất không thích hợp hắn liền bất động thanh sắc thả đồ xuống sau đó xoay người rời đi tiểu tử quay về tâm sự đi rút thuốc lá sợi lão nhân cười cười tàu hút thuốc gõ gõ bên cạnh ghế hà vũ trụ xem xét lại ngồi đến tiểu tử ở đâu phát tải công nhân công nhân khi nào công nhân cũng trộn rộn lên Trộn rộn k không? Không hà vũ trụ nhìn hắn một cái nói ra hai chữ đồ sứ lao đầu lắc đầu cái này không có ngươi một tuần sau lại đến ta có thể giúp ngươi hỏi một chút vậy liền làm phiền ngài nhìn hà vũ trụ rời khỏi thuốc lá sợi lao đầu nhìn đối diện một chút lão tử trong tay ngươi có đồ vật sao không có ta chỉ chơi q u o n hố cái khác không chơi ngươi có thể tìm lão tôn xem xét lão tôn gần đây trốn đi nghe nói hắn đã bị theo dõi nhiều ngày không thấy người hà vũ trụ cưỡi lấy xe vừa tới cổng nhà máy liền bị gọi lại nói là có hắn một phong thư hà vũ trụ xem xét là đ à i phát thanh thành phố gửi tới trong lòng của hắn liền đã có tính toán dừng một chút vạch tìm tòi bị thư trên tấm ảnh là một đôi lẫn nhau nhìn chăm chú người yêu đáng t i ế c hiện thực đã sớm cảnh còn người mất hà vũ trụ đem bức ảnh nhét vào trong phong thư lần sau gặp phải nàng thì đưa cho nàng đi hà vũ trụ đã không nghĩ lại nhớ lại một đoạn này chuyện cũ hắn sẽ phải kết hôn không nghĩ lại xa vào tại quá khứ đoạn này ký ức liền để nàng theo thời gian tan biến đi bởi chưa thái là hầm c ủ cải còn có một cái bánh đầu xanh bắc cải hà vũ trụ cố ý trở lại đến một ít không có cách gần đây tiêu tiền hơi nhiều được tiết kiệm một chút tốn lưu lam người qua đây một chút đến rồi hà sư phụ ngài tìm ta xem xét bên cạnh thì chạm hắn hai đồ đệ hà vũ trụ lại hỏi gần đây có công việc sao có a hôm qua thì có chỉ là ngài không tại nếu không hậu thiên hậu thiên có công việc không được ca xin phép nghỉ quá nhiều xảy ra vấn đề tận lực tiếp một ít hoạt động lúc này mang theo đại trí một viên thời gian thì định tại t r ư ờ n g năm ngày mấy ngày nay trước kiên t ĩ n h một cái đi nếu không s ư ở n g trưởng cái kia chú ý tới ta vừa đánh một phần củ cải còn chưa bắt đầu ăn đâu chủ nhiệm nhà ăn liền đến tìm hắn hà vũ trụ s ư ở n g trưởng điện thoại xem xét mới nói được s ư ở n g trưởng điện thoại này liền đến người thực sự là không trải qua nhắc tới đúng vậy đến rồi vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng nhà ăn cầm điện thoại lên liền nghe đến xưởng trưởng hỏi ra sao vũ trụ sao xưởng trưởng là ta lần trước người thủ trưởng kia ra ngươi còn nhớ chứ hiểu rõ a ngài nói nay ba h c h i ề u đến xe cho ngươi đi làm cả bàn món lỗ món lỗ ngươi sẽ đi lúc đó t hương vị mà tươi tay điểm là được tới đều là lam đảo người đều là thủ trưởng năm đó bộ hạ cũ ngươi hảo hảo làm ngày mai buổi sáng đến ta nơi này một chút ta có việc tìm ngươi vậy được ta hiện tại liền trở về chuẩn bị được rồi vậy ngươi đi mau lên nhìn chủ nhiệm nhà ăn ánh mắt hiếu kỳ hà vũ trụ nói thẳng đừng hỏi sưởng trưởng không cho nói hà vũ trụ ta thế nhưng là n g ư ơ i người lãnh đạo trực tiếp n g ư ơ i hơi lộ ra một chút thần không biết quỷ không hay ta khẳng định thủ khẩu như mình hà vũ trụ mới biết được vì sao thì ra là hà vũ trụ không chào đón hắn người này c á i dám năng lực không có liền chỉ biết làm lý chủ nhiệm cầu còn làng nhà làng nhẳng làm người buồn nôn nào có thời gian để ý đến ngươi hà vũ trụ cũng không nói lời nào trực tiếp rời đi chủ nhiệm nhà ăn lại chưa từ bỏ ý định xóa trụ xóa trụ ngươi đứng lại đó cho ta hà vũ trụ đột nhiên dừng lại xoay người lại sưởng trường an bài cho ta nhiệm vụ ngươi không nên thỏ một chân vào đúng không được ngươi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy s ư ờ n t r ư ở n g n g ư ơ i còn chưa xong ngươi một cái kéo qua chủ nhiệm nhà ăn dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi đừng đừng ta sai rồi ta không hỏi được hay không n g ư ơ i thả ta đi nhìn xem ngươi kia túng dạo hà vũ trụ quay người đi rồi hai giờ năm mươi điểm một cô quen thuộc ô tô đứng tại nhà máy cán thép hồng tính cửa hà vũ trụ ngồi trên xe nhìn xe ngoặt vào quen thuộc sân thì có một tên cảnh vệ viên đã sớm c h ờ ở chỗ nào hà sư phụ ngài đã tới thủ trưởng nói đợi ngài đến muốn bắt đầu chuẩn bị hôm nay không ít người tới tổng cộng muốn mười hai cái thái với lại chỉ do muốn chuẩn bị một lỗ vì hôm nay khách nhân đều là theo lam đào tới cho nên phải tất yếu làm chính tông một ít đó không thành vấn đề mời lãnh đạo yên tâm năm giờ trước đó nhất định có thể lên thái kia tốt ngài đi theo ta vậy phiên p h ư c ngài tào bà bá các ngài nhiều như vậy ảnh chúng a đúng a đây đều là chiến hữu bức ảnh có ít người vẫn còn có ít người đã không có ở đây thủ trưởng nhìn những hình kia trên mặt toát ra ánh mắt bi thống ngọc mai a ta có chút buồn ngủ chính người đi chơi sẽ đi đi chúng ta đến năm giờ ăn cơm bốn trăm ba mươi chi vi mội, mội liền xuống ban quay về được rồi vậy ngài nghỉ ngơi trước ta đi nhà bếp xem xét hôm nay có cái gì tốt ăn thủ trưởng cười cười ngươi nhà đầu này từ nhỏ ngươi thì thèm ăn đúng rồi ngươi không phải thích ca hát sao nấu cơm tiểu hà sư phụ ca hát đó là nhất t u y ệ i ta hắn bây giờ đang ở nhà chúng ta nấu cơm đến lúc đó ngươi có thể cùng hắn học một ít ca hát một cái đầu bếp học cái gì ca hát nha hắn biết ca hát không hắn ngài cũng đừng khoác lác xem nhẹ người phải không nào ta nói cho ngươi lúc này ngươi thật là xem nhẹ người chi vi nghe hắn sướng qua ca nghe nói hát đó là tương đối tốt các ngươi chi vi quay về tự mình cùng n g ư ờ i nói đến lúc đó cũng đừng tìm khắp nơi kẽ đất trôi vào chương chín mươi mốt tiết ngọc mai tâm sự chương chín mươi mốt tiết ngọc mai tâm sự vậy ta nhưng phải ngó ngó đi đến cùng là cái gì người như vậy còn đáng giá ngại như thế tán dương thủ trưởng cười cười đi thôi người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi cùng nhau nhiều giao lưu không thể lão đợi trong nhà đều thành gái l ỡ thì đi cùng người ta h ả o h ả o học một ít ca hát tương lai nói không chừng còn có thể thành cái ca sĩ cái gì đâu hà vũ trụ đang bận thái rau nguyên liệu nấu ăn thiêu thốn trong tay vật liệu cũng không có như vậy phong phú này đại hà có thể làm bắp cải đại hà một cái mâm lớn xào gà một cái giấm đường lý ngư còn có cái khác mấy món ăn hà vũ trụ đang bận vào nồi n ấ u ngư lúc tiết ngọc mai liền đi đi vào nay cũng bận rộn đã nửa ngày sao cũng không có người được mùi thơm đâu ngươi thức ăn này khi nào mới có thể lên bàn hà vũ trụ vội vàng m ò cá nổ quá mùi khét đạo phát khổ nổ quá nhẹ bên trong còn chưa nổ tấu thời cơ muốn nắm giữ tốt cho nên há miệng trả lời n g a y trước cách khá xa điểm cẩn thận dầu băng đến n g à i hiện tại vội vàng t i ế p liệu các loại tài liệu chuẩn bị đầy đủ trực tiếp vào nổi là được rồi trừ ra hầm món ăn thời gian muốn lâu một chút cái khác lật xào mấy lần là được năm giờ trước đó nhất định lên bàn yêu thức ăn này dừng có thể ạ thái mã cũng xinh đẹp nhìn không ra ngươi thật là có hai lần đâu hà vũ trụ lúc này mới chú ý tới nói chuyện là cái trẻ tuổi cô nương ngài k h á c h khí ta này vội vàng không có cách nào cùng ngài nói chuyện phiếm ngài trước qua loa chờ một chút đồ ăn một hồi liền được tích ngọc mai liếc nhìn hà vũ trụ một cái thì vội vàng tránh đi ánh mắt nghe nói ngươi ca hát không tệ thật hay giả ngươi học qua thanh nhạc học một chút gia lông không tính là tinh thông qua loa Vậy nhìn g năng ư ơ i i vài tới nhiều việc, cái đi thời gian nói ệ chuyện n trường sướng nghe không nàng, như công ngay không thân cũng không cùng nàng nói chuyện tào lao. Tạch, tạch, tạch. Bang bang bang. n ta một chút. trụ trợ thủ Tất tự tào Tạch tạch tạch. được vũ vậy Hà làm, câu cả có. cả có đều đều lao. h để ý hà vũ trụ lại dừng lên thải đến trong phòng này b ố t lò cả gian phòng vừa nóng tăng thêm bên ngoài trời lạnh hà vũ trụ còn mặc tiểu á o đ ô n g đâu đầu kia thượng mồ hôi liền xuống đến, đến rồi tích ngọc mai cũng không biết cái nào gân dựng sai lầm rồi từ trong túi cầm trương khăn tay cho hà vũ trụ lau mồ hôi hà vũ trụ gật đầu một cái một giọng nói cảm ơn tiếp lấy hai người cũng sửng sốt một chút nhìn hà vũ trụ có chút xứng sờ nét mặt tiết ngọc mai đột nhiên đỏ mặt hà vũ trụ có chút chút ít mất tự nhiên cô nương này cũng chỉ là lòng tốt chính mình cũng không có tự l u y ề n đến chỉ bằng nhan sắc có thể có mê chết một mạng lớn mỹ nữ năng lực cho nên hắn cũng chỉ là gật đầu một cái sau đó tiếp tục bắt đầu công việc lưu bù lên tiết ngọc mai cũng hơi vừa có chút ít mất tự nhiên nàng nhìn một chút hà vũ trụ b ó n g lưng sau đó liền đi ra ngoài t a đây là làm sao vậy làm sao lại như vậy vì hắn lau mồ hôi đâu quá mất mặt xong rồi vẽ mặt ném về tận nhà tiết ngọc mai có chút đứng ngồi không yên không ngờ rằng ta tự tay cho hắn lau mồ hôi hắn hẳn là sẽ còn nhớ ta đi hắn nhìn vẫn đúng là đẹp mắt rất muốn lại nhìn một lát đâu hôm nay không có nghe được hắn giọng ca thật sự tốt tiếc nuối a nhìn năng t ừ n g b ư ớ c t ừ n g b ư ớ c rời khỏi hà vũ trụ lúc này mới phát hiện cô nương này có chút chân t h ọ t ngọc mai a ngọc mai đi qua phòng bếp n à y tiểu hà sư phụ thái làm thế nào hương vị có được hay không ta tùy tiện nhìn một chút còn chưa bắt đầu x à o đâu hắn nói muốn trước t i ế p liệu sau đó mới bắt đầu x a o đâu thủ trưởng gật đầu một cái cười cười người nhìn qua nhìn thế nào còn hài lòng không nào có ngài hỏi như thế ta còn không muốn gả người đâu cái tiêu ngược lại là ồ h ả i tử ngươi mặt sao hồng như vậy đâu có phải hay không trong phòng quá nóng tao b à bá ngài quá xấu rồi ta không để ý tới ngài nhìn chạy chối chết tiết ngọc mai thủ trưởng cười cười h ả i tử đừng cho là ta không biết ngươi lần trước đi xem một hồi hộ i liên hoan về sau quay về thì cơm nước không vào lăng chừng là cùng vị này tiểu hạ sư phụ liên quan đến a thái làm không tệ vài vị lãnh đạo cũng rất hài lòng sôi nổi tán dương hắn thái làm địa đạo và lâm trở về thời điểm thư ký lại cho hắn mấy tờ phiếu lương thực toàn quốc hắn thì rất sắc bén lấy thu tiếp lấy thư ký còn nói thái ăn không được cũng lãng phí ngươi mang về điểm đi hà vũ trụ thì vô cùng thực sự địa trang bốn hộp cơm bị thư ký an bài ô tô cho đưa đến bọn hắn cửa tứ hợp viện và hà vũ trụ lúc về đến nhà thiên cũng chưa mượn lắm hà vũ trụ thì ô m hộp cơm trực tiếp chạy đến nhà nhất đại g i a cửa gõ cửa một cái nhất đại g i a vừa mở cửa liền thấy hà vũ trụ ô n h ộ cơm cười hì hì nhìn hắn trụ tử ngươi đi làm gì này đừng nói nữa cho một cái thủ trưởng nấu cơm đi chưa kịp ăn cơm đâu không phải sao còn mang theo bốn thái đâu kiên g ồ i xuống một viên ăn n g ư ơ i nhất đại mụ vừa đem cháo l o ã n g n ấ u xong cơm còn nữa sao bánh ngô là ga có bánh ngô có bánh bao cũng có hà vũ trụ phóng hộp cơm xoa xoa đôi bàn tay kia phía sau lão thái thái ăn hay chưa còn chưa kịp cho nàng đưa cơm đâu đang trong phòng chờ lấy đâu hà vũ trụ cười một tiếng mở ra hộp cơm nhìn một cái ta hôm nay có thể mang theo không ít thái ta đi đem lão thái thái con quả đến chúng ta cùng nhau ăn nhất đại gia nhìn thoáng qua cười nói h o ặ nhóm này ăn không tệ a vậy ngươi đi đi bạn già ngươi sở trường đèn tin cho vũ trụ chiếu vào coi c h ừ n g dưới chân đừng đem l á o thái thái cho ngã hà vũ trụ bên này vô cùng náo nhiệt có g ả có ngư nhà tần hoài như chồng lại là hoàn toàn yên tĩnh đồng ngạnh của mình bị giả trương thị ôm vào trong lực tần hoài như nhìn hắn chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói nói ngươi vì sao đi trộm nhà hứa đại mậu tiền ngươi bắt người ta xúc xích không tính ngươi còn đi trộm người ta tiền có ngươi làm như vậy sao đồng ngạnh bị mụ nội n ó ôm cũng có mấy phần sức lực ta đều thiếu nợ một tuần lễ học phí lao sư nói lại không giao thì không cho ta đi học ngươi lại không có tiền ta chỉ có thể đi nhà hứa đại mậu trong cầm nói vậy n g ư ơ i đó là cầm sao n g ư ơ i đây là t r n g đồ hôm nay ta nếu là không đánh ngươi ngươi thì không nhớ lâu nhìn tần hoài như giơ lên c h ả y cán b ộ c giả trương thị cũng không bằng lòng nàng trực tiếp dùng cơ thể che lại đ ồ n g ngạnh việc này cũng không thể chỉ trách đ ồ n g ngạnh đây không phải vì nhà chúng ta không có tiền m à ngươi đánh hải tử làm gì có bản lĩnh ngươi kiếm tiền đi a đánh ta cháu trai có làm được cái gì tần hoài như vẻ mặt lòng chua sót kiếm tiền ngài để cho ta sao kiếm tiền cả nhà năm thanh người lao thì lao tiểu thì tiểu thì chỉ vào người của ta chút tiền lương này ngài còn để cho ta đi kiếm tiền ngài để cho ta sao kiếm tiền giả trương thị thầm hận mình nói sai có chút ngượng ngủ ta cứ như vậy thuận miệng nói ta nào có cho n g ư ơ i đi kiếm tiền đi a n g ư ơ i đi tìm xóa trụ xóa trụ có tiền hỏi trước hắn một điểm quay đầu trả lại hắn tần hoài như vẻ mặt đau buồn phẫn nộ lời này chính ngài tin sao còn muốn trả tiền ngài lấy gì trả có phải ngài không nên ép chết ta bức tử ta có ngài chỗ tốt gì ngài còn muốn đến hỏi xóa trụ vay tiền vậy ngài chính mình đi thôi ngài nếu có thể mượn tới hắn một phân tiền ta đều có thể đem đầu thu hạ đến cho ngài xòa trụ đã sớm không phải lấy trước kia cái xòa trụ hắn hiện tại tâm n g o n đây ngài hiện tại nhất định phải chết ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày giả trương thị nghe xong liền đem đồng ngạnh đ ầ y đi ra đồng ngạnh tiền đâu ngươi đem tiền giấu đi nơi nào còn có xúc xích đồng ngạnh theo trong túi mở ra lấy ra rún gió một cái tiền chỉ chút này cái khác để cho ta mua pháo tân hoay như nhận lấy còn tốt còn có bốn khối sáu n a o tiền lại đến một chút trong âm thầm tìm hứa đại mậu thương lượng một chút chuyện này cứ như vậy đi qua xúc xích đâu đồng ngạnh nhìn một chút giả trương thị cùng tần hoài như sau đó một chỉ tiểu đường cùng hoài h ò a ba người chúng ta đều ăn chương chín mươi hai lão gia t ử nhắc nhở chương chín mươi hai lão gia t ử nhắc nhở ta nói nhất đại gia ngại không thể không quản được vậy ngươi đ ợ i lát nữa tuyên bố đi vậy thì tốt ta u hai mươi sáu đâu hà vũ trụ bị tiếng huyên n á o đánh thức n à y mùa đông khắc nghiệt có thể hay không yên t ĩ n h để người ngủ một giấc hôm qua sau nửa đêm mới đem ổ chăn c h e n nóng cái này lại phải rời giường lơ đã nghiết tới treo ở sau tường áo mưa hà vũ trụ mới nhớ ra lý chiêu để đến cô nương này bị người mang đi bị giam giữ hơn mười ngày cũng may người ta cũng không có làm khó nàng n h ư n g nàng lại trở về nhà máy cán thép đi làm chỉ là cũng có một cái bổ sung điều kiện tạm thời không cho phép nàng rời khỏi kinh thành mua cơm lúc gặp qua một lần tính cách của nàng đã đại biến đến dạng còn lâu mới có được lấy trước như vậy tiên s ô n g thấy vậy người cũng chỉ là tiêu tiếu cứng nhắc mà khô khan mặc vào áo đông hà vũ trụ thì ra cửa xe đạp đặt ở trong nhà máy hôm nay hay là đi đường đi trong viện có không ít người liền nghe đến nhị đại gia lưu hải trung ở đâu hô hào tất cả mọi người cũng tại ta nói sự việc ba chúng ta vị đại gia thương nghị một chút xế chiều hôm nay chúng ta viện nhi muốn tổ chức toàn viện đại hội thảo luận cái này nhà hứa đại mậu năm khối tiền cùng một b à n xúc xích sự việc cái này a i cầm tiền cùng xúc xích chủ động giao phó ba chúng ta vị đại gia đâu cũng sẽ tận lực tranh thủ đối với hắn xử lý một cách khoan hồng sau đó mọi người giải tán lập tức nhìn ký phách phấn chấn nhị đại gia cùng làm bộ tam đại gia cũng không biết là thế nào hà vũ trụ không một chút nào muốn ăn điểm tâm dọc theo đường đi trong chốc lát liền thấy hứa đại mậu cưới lấy một cỗ chen quăng ngói sáng xe đạp trải qua hà vũ trụ bên người đây không phải xưởng chúng ta danh nhân xòa trụ đồng chí sao yêu hôm nay sao sửa đi bộ xem xét bản thân cũng mua xe đạp mới tinh đại v ữ n g k i ể u lúc không còn sớm bãi bay ngoài nha hay h a h a h a hay h y là thế nào sao không đi a nhìn lại hà vũ trụ một tay bắt lấy xe đạp chỗ ngồi phía sau đại mậu a mua xe đạp tiếp theo nhường ca ca giúp ngươi xem xét ngươi khác kéo ta được ngươi xem đi xem được không nói cho ngươi so với ngươi trước kia xe đạp mạnh hơn nhiều hà vũ trụ nhìn không được tán thưởng nhìn là không tệ ta thôi một chút thử một chút rất c h u y ệ không sai s á c thực rất tốt hà vũ trụ n h ư n g ư ờ i cưới lấy xe liền chạy đại mậu xe này coi như không tệ ca ca trước giúp ngươi thử một chút xe ta liền đi trước một bước xóa trụ xóa trụ cái tên vương bắt đả ngươi n g ư ơ i quay về n g ư ơ i còn xe đạp của ta nhìn hà vũ trụ biến mất trong tầm mắt hứa đại mậu trong miệng lẩm bẩm ta vừa mua xe chính ta còn chưa che nóng hồi đâu hà vũ trụ cưới lấy xe một hơi trực tiếp kỵ vào nhà ăn hôm nay lên trước tiết thì nhìn lên trời có c h ú tâm theo bầu trời càng ngày càng mở tiếp lấy rơi ra cực nhỏ mưa đá cuối cùng biến thành đầy trời phi tuyết hà vũ trụ uống vào trà nóng nhìn bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng đ ắ p xuống đất trên mặt không khỏi cảm thán hoa vô mở lại ngày người không ít hơn n ữ a năm lần này l à tuyết cũng là chạy xuôi thanh xuân a còn nhớ s ư ở n g trưởng đã từng nói nhường hắn sáng nay đi một chuyến văn phòng chờ hết bận trong tay công tác hà vũ trụ tự n g ồ i tại văn phòng s ư ở n g trường trong hà vũ trụ có người tố giác nói ngươi mỗi ngày mang theo hộp cơm tan tầm là phá hoại quốc gia tổ chức kiến thiết là đang đào hiện hưu chính sách góc tưởng tất nhiên đây là sự thực khách quan ngươi gần đây thì thu lại chút ít không nên quá cao điệu chính ngươi trở về ngẫm lại xem có phải hay không đắc tội người nào này Ta biết trưởng. ai? rồi. Cảm Còn có ơn sưởng hà ứ a đại thôi. mộ l hà ắ n Vấn n đề y vậy, không không cách cho hiểu như nào nói sưởng trưởng còn có ai? Hứa đại mộ thôi. 8, bằng và với rõ, đáp loại ạ i dù s a chính cầm cơm mình hộp nhà. Haha. đúng là l trở về o này thủ đoạn nhỏ không tính là cái gì cao chiêu kết quả đến t r ư a mua c ơ m lúc tất cả mọi người phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng bọn hắn s ư ở n g nổi danh đầu bếp hà vũ trụ hôm nay lại cầm hộp cơm ở phía sau xếp hàng toàn nhà máy người đều c h o n váng hà sứ phụ ngài đứng sai địa phương ngài không trong nhà bếp xào rau chạy đến bên ngoài tới làm cái gì chính là đầu bếp không x à o rau chết đói vương viên ngoại đầu bếp không khai hỏa chỉ có thể gặm hoa quả khô nhìn ngươi nói còn một bộ một bộ vốn chính là mã và hà vũ trụ xếp tới phía trước nhất hắn thì đối bên trong hô muốn bốn bánh bao một phần bắp cải hai phần củ cải đây là của ta phiếu t r ấ n mắt hốc mồm lưu lam nhận lấy hà vũ trụ phiếu ăn cùng hộp đem thái sắp xếp gọn lại đưa cho hắn tiếp lấy hà vũ trụ tìm một cái chỗ ngồi bắt đầu ăn lên cơm chưa đến các ngươi không phải nói ta trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao được vậy ta liền chính đại quang minh ở trước mặt các ngươi mang hộ cơm chính ta dùng tiền mua các ngươi quản được sao xế chiều hôm đó hà vũ trụ liền cầm lấy hai hộp cơm ra cửa cứ như vậy nên ngang dùng túi l ư ớ i chứa cưới xe đi cửa hàng thực phẩm một bình rượu một con gà quay tốn hai khối nhiều tiền vài ngày không có thấy chu cựu ra hôm nay đi xem hắn một chút lão ra tử tình hình không tốt lắm ngồi ở trên ghế xích đu g a yếu càng phát ra nghiêm trọng da trên người mặt ngoài làm giống như một tầng vẩy cá bình thường đã gầy da bọc xương hà vũ trụ nhìn thoáng qua liền không nhịn được dơi lệ nô đại trí nói cha nuôi không cho ta nói với ngài hắn hiện tại chỉ có thể uống điểm hiếm ta chỉ có thể đem thị cho hắn ă m t r ộ nhà lẫn tại trong tại c á o cho đút h nguyên hôm qua còn n tốt, uống 2 bát, hôm n k h g vị trưởng bối kia còn khá tốt hắn chỉ ở lúc còn trẻ trả qua như vậy dù sao cũng trông đến hiện tại cũng thua thiệt hắn ăn nhiều như vậy ngưng đau phiến nói với ngươi đi hắn năm nay chỉ sợ quá sức ta lần trước để ngươi cho hắn mua chút ăn ngon mấy ngày nữa đoán chừng cái quái gì thế hắn cũng không ăn được lao nhân nếu còn có cái gì tâm nguyện thay hắn làm đi n h ư n g hắn thông thống khoái khoái đi đừng để hắn hỏng bé tội t hà vũ trụ lại đưa cho hứa chủ nhiệm mười đồng tiền hứa chủ nhiệm lắc đầu trực tiếp đi thân làm bác sĩ không thể cứu chết đất h ư ơ n g trong lòng vô cùng không thoải mái là cái này niên đại đó bác sĩ phẩm hạnh móc móc trên người còn có mười bảy khối tiền hà vũ trụ đem tiền đặt ở trên mặt bàn nhìn ngô đại trí ngày mai ta thay ngươi xin nghỉ ba ngày ngươi đ a n g ra hảo hảo b ồ i tiếp lao gia tử ta ngày mai lại cho ngươi đưa chút tiền đến ngươi mấy ngày nay cái gì cũng khắt làm ba ngày về sau ta lại đến thay ngươi chúng ta thay phiên nhìn lao gia tử ngô đại trí lắc đầu không cần có tiền cũng vô ích ta biết cha nuôi không chịu đựng nổi không có mấy ngày tốt sống ta cũng muốn nói với ngươi một tiếng ta chuẩn bị ngay tại gia b ồ i tiếp hắn ta ở đâu cũng không tới vũ trụ a là vũ trụ sao đến ta có việc giao phó ngươi sư phụ đồ đệ ở đây ngài nói bảo bối điểm mai kia có thời gian đem bảo bối đem đi đi đừng quên đem tổ sư ra mời về đi về sau chờ ngươi điều kiện tốt đội căn phòng lớn còn nhớ đem tổ sư ra cung cấp lên nhường lao nhân ra ông ta hương hỏa không ngừng muốn thắp nhang cầu nguyện phù hộ ngươi một nhà bình an những năm này t u ổ i thân hắn một t h ằ n g nút trong vẽ trong đợi sau đàn ông bất lực c ngươi muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện này vũ trụ cái này ngươi cầm tuyệt đối đừng vứt đi thanh bảo kiếm này là chúng ta tổ sư ra làm năm chấp trưởng tam thiên danh lúc chính được hoàng đế tự tay ban cho hắn chờ ngươi từng có không tới khảm liền để cậu nhi cầm kiếm đi một chuyến đại lan c ă n phố hắn hiểu rõ nên đi tìm ai cậu nhi c o n nhận ra người sao nhận ra hắn h ó a thành trò ta cũng nhận ra hắn chương chín mươi ba thiếu kiên nhẫn chương chín mươi ba thiếu kiên nhẫn cậu nhi a đi đem giường của ta dưới đáy bảo bối cho vũ trụ xem xét nhìn hà vũ trụ lộ đầy vẻ mê man chu kiểu d a cứng ngắc lộ ra một kiện a k tí vật thật sự có thể đả động những đại nhân vật kia là trong tay của ta kiện bảo bối này vũ trụ ngươi cũng không thể có lòng tham tâm tư nên bỏ lúc nhất định không muốn do dự so với những thứ này đồ vật hay là mạng nhỏ quan trọng nhớ kỹ cái này đồ vật không phải là các ngươi hai người trẻ tuổi n ă n g túi được đi đem cửa lớn đóng lại nô đại trí ôm ra một cái hình tứ phơ ư n g hộp đặt ở chu k i ự u da trong l ự c chu k i ự u da sắc mặt đột nhiên trở nên rất là trịnh trọng hắn đối hà vũ trụ nói ra hiểu rõ trong này chứa là cái gì không hà vũ trụ lắc đầu này chỗ nào hiểu rõ đi chu k i ự u da nhường nô đại trí đem hắn áo cởi ra lộ ra phần bụng một vết sẹo kiện bảo bối này là ta theo một cái người phương tây trong tay giành được làm thời đúng là ta dùng trong tay ngươi kiếm giết bọn hắn một nhóm ba người đáng tiếc là trong tay hắn có súng vết sẹo này chính là làm n ă m khoét ra viên đạn lúc lưu lại theo người phương tây trong tay giành được đó nhất định là bà bối hà vũ trụ đi tới mở ra hộp bên trong có một k h o ả đường kính hai mươi cm tả hữu dưa hấu nhìn sặc s ỡ loa mắt lộng lẫy mặt ngoài lõe ra để người hoa mắt hào quang thực tế thần kỳ là còn có thể nhìn thấy bên trong giường như ruột dưa màu đỏ còn có chút điểm màu đen dưa hấu trồng hà vũ trụ đột nhiên nhớ ra một tin đồn dưa hấu phỉ thúy hà vũ trụ giật mình vội vàng dùng trang phục che lại đem hộp đắp kín đây chính là tuyệt thế chất bảo sao trong tay ngài tiểu tử ngươi là người hay quỷ cái này đ ồ vật ngươi sao có thể hiểu rõ đâu không nên nha chu cựu gia kinh ngạc đâu chỉ tại hà vũ trụ hắn làm sao lại như vậy hiểu rõ dưa hấu phỉ thúy đây này đây chính là lao phật gia làm năm thích nhất bà bối cũng không rời khỏi người hà vũ trụ khôi phục thần thái m ặ t không đổi sắc nói ra ta tại một quyển sách thượng thấy qua bất qua phía trên chỉ có chữ không có bức ảnh ta vừa nãy nhìn thoáng qua liền biết không sai thứ này trên đời gần như không tồn tại chỉ có chỉ có này một đôi bà bối cũng không biết một cái khác đi nơi nào đều bị trộm mộ con thiệt bán cho người phương tây nếu không phải ta trong lúc vô tình gặp được này một con cũng làm cho người phương tây cầm đi cậu nhi lấy về c ấ t kỹ hai người các ngươi muốn nghìn vạn lần nhớ kỹ đi không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên đem nó lấy ra làm không cẩn thận liền sẽ có họa sát thân chu kiểu ra ho khan hai tiếng sau đó nói được rồi cái tia dặn dò ta đô an sắp xếp xong rồi ta đây một lát còn chưa chết cậu nhi đem tia gà quay một phân thành hai hai người các ngươi một người một nửa ta bây giờ nghĩ ăn cũng ăn không tiến vào n â n cốc lưu lại cho ta vũ trụ ngươi n ồ i đi hà vũ trụ liếc nhìn lão gia tử một cái nhớ tới một việc đại trí ngày mai cho lão gia tử thay đổi q u ầ n á o mới ta đi tìm chụp ảnh sư phó cho chúng ta ra tam chụp tấm hình chụp ảnh chu c ử u gia đột nhiên nợ nụ cười ta đã lớn như vậy số tuổi còn không có chiếu qua cùng đâu hào hào đến mai ta muốn mặc nhìn vật xanh xa tanh mặt mùi trang phục để người ta cho ta chiếu cái cùng cho các ngươi hai người trẻ tuổi lưu cái n i ệ m tường nói xong lão gia tử mặt hiện lên ra vẻ mặt thống khổ hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt trở xuống hắn nằm ở trên ghế xích đu đối hà vũ trụ phất phất tay hà vũ trụ nhìn hắn một cái lại nhìn một chút ngô đại trí ngô đại trí đi tới nhỏ giọng nói sư phụ ngài đừng lo lắng này có ta đây có việc ta lại đi tìm ngài ngài trước về đi hà vũ trụ ra cửa trong lòng hơi buồn phiền muốn tìm người nói một chút lời trong lòng cưới lấy xe theo đại lộ một t h ằ n g cưới lên hạ tiểu kỳ ra m ộ t khẩu nhìn đang ở trong sân g i ặ t quần áo hạ mẫu hà vũ trụ lại quan sát một phen mãi đến khi có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn hắn thì ngơ ngác nhìn mãi đến khi đạo thân ảnh tiều biến mất ở trước mặt của hắn hà vũ trụ phát hiện trong lòng của mình dễ chịu nhiều người sinh lao bệnh tử không phải rất bình thường sao chính mình k i ế p t r ư ớ c tổ phụ tổ mẫu ông ngoại bà ngoại không phải cũng là từng cái rời hắn mà đi lại có cái gì thật đáng buồn thương đây này hà vũ trụ thở dài một hơi cưỡng ép để cho mình đ ư n g đi nghĩ đẩy xe liền rời đi nhất tiến biệt tử liền thấy diêm thành hướng về phía hắn vây tay xóa trụ đừng nói chuyện đang học đâu mau tới đây ngồi hà vũ trụ đem chiếc xe hướng cửa đầy liền dựa vào nhìn trụ tử đứng ở hành làng dưới vừa nay đã nói ai cầm nhà hứa đại mẫu thứ gì đó ai vội vàng đứng ra cái này cũng không có gì không phải liền là một đĩa xúc xích sao mấu chốt là kia năm khối tiền đây cũng không phải là một số lượng nhỏ là ai cầm hiện tại thì đứng ra nếu không chuyện này chỉ có thể báo công an nhị đại gia nói xong đối nhất đại gia dịch trung hải hỏi một câu hắn nhất đại gia người xem ta thuyết pháp này thế nào nhất đại gia đứng lên được ta nhìn xem có thể chúng ta cái viện này đi luôn luôn đều là thành thật bản phận người ta không hy vọng về sau lại phát sinh loại sự tình này buổi tối hôm nay có nghĩ thông suốt buổi tối tới nhà ta tìm ta thẳng thắn ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết vấn đề thế nhưng nếu qua đêm nay vẫn không có người nào ra đây nói rõ ràng vậy cũng chỉ có thể thượng nhị đại gia nói như vậy giao cho công an đến xử lý tan h ọ c hà vũ trụ x á c h hộp cơm vào nhà mình phòng giữ cửa cái thép cải tỉnh có người luôn không mời mà tới đem l ò vật ra đem thức ăn hôm lại ở giữa buổi t r ư a ăn một bữa sớm muộn gì cũng còn không ăn đâu cạch cạch cạch ai nha có chuyện gì sao xòa trụ a ta là n g ư ờ i thẩm tử người đem cửa mở mở ta có việc tìm ngươi già trương thị hà vũ trụ bình sinh hận nhất bà già đáng chết trông thấy đầu này heo mẹ già thì phiền ta ngủ đừng gõ nửa đêm canh ba đến mai lại nói người đem cửa mở mở ta thật có chuyện tìm ngươi ít rồi hà vũ trụ đi ra nói đi ngươi có chuyện gì giả trương thị hướng trong phòng nhìn một chút nếu không chúng ta đi vào nhà nói bên ngoài quá lạnh ta giả cụ bà có chút gánh không được không cần không cần phải vậy chính là ở đây nói x o a trụ a chúng ta cũng nhiều năm như vậy hàng xóm cũ đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần ngươi lúc nhỏ ta cũng không thiếu thương ngươi ngươi còn nhớ chứ hà vũ trụ cười ha ha còn nhớ n g à i ôm nhà ta bắc cải còn sau lưng ta mắng một câu thẳng con hoang ta nhớ được rõ ràng đâu giả trương thị trên mặt xứng sở chợ phát hiện nàng đã hoàn toàn không biết trước mặt cái này hà vũ trụ ta nghĩ hà vũ trụ khẽ vơ ư n tay đã ngừng lại nàng ngươi không nghĩ ta cũng không muốn nghe ngươi tìm người khác đi đi cách một tiếng hà vũ trụ lại lần nữa giữ cửa c á i then giả trương thị về đến trong phòng mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói cái này có phải xòa trụ uống n ộ thuốc ta còn chưa mở miệm vay tiền đâu liền bị hắn đuổi ra ngoài chương chín mươi b ố cảm mạo nóng sốt chương chín mươi bốn cảm mạo nóng sốt tân hoài như đem bánh nô cắn một cái lúc này ngài tin chưa xòa trụ đổi tính chỉ cần là viện này nhi bên trong p h à m nhân đều không để ý cũng là đối nhất đại gia cùng nhất đại mụ còn có hậu viện cái đó lao thái thái điếc còn có cái khuôn mặt tươi cờ nhi cái khác ai cũng không vào mắt của hắn giả trương thị vẻ mặt vẻ lo lắng cái này chết xòa trụ một câu đều không cho ta nói đầy đủ chỉ là tiền này nếu trả lại hắn hứa lại mậu trong lòng ta làm sao lại khó thụ như vậy đâu người nói đây chính là nằm khối tiền na đủ nhà chúng ta ăn ngon ít ngày bột mì trắng ngài hay là đừng suy nghĩ tiếp qua năm ngày muốn phát tiền lương trước tiên đem tiền cho người ta hứa đại mậu trả lại đồng ngạnh học phí chỉ có thể trước thiếu kia cái nào thành a người trường học không được muốn hỏi chúng ta muốn học phí a tần h o a i như cũng gấp kia trước sau ta cũng không bỏ ra nổi tới đây hai khối nhị mao tiền học phí phải không nào một tháng này ép một tháng một mực là tại hủy đi tường đông bổ thành tây đâu trước đi qua cửa này rồi nói sau dù sao cũng không thể nhường công an đem đồng ngạnh bắt vào đi phải không nào cái t i a ngược lại là chúng ta đ ồ n g ngạnh thế nhưng hảo hải tử c ũ ngươi o nói có phải hay không bởi vì ngươi biểu mội kinh như chuyện cho nên mới đem xóa trụ đất tội tần hoay như mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngài lại mỏ mẫm cân nhắc cái gì đâu còn muốn nhìn giới thiệu người yêu rồi chuyện đâu ngươi xóa trụ căn bản là không có coi trọng kinh như là hắn cố ý nhường hứa đại mẫu đoạt tại người ta quay người lại tìm cái nữ sinh viên hắn căn bản cũng không muốn cùng nhà chúng ta lại đến hướng ngài liền chết cái ý niệm này đi yêu chiếu ngươi kiểu nói này xòa trụ tìm cái nữ sinh viên chính là cái đó nữ sinh viên liền đến qua một lần a hiện tại người đâu không phải là lại thất bại a tần h o à i như một cân nhắc còn giống như thực sự là vậy làm sao nhìn ta hiện tại cũng không có biểu mội giới thiệu cho hắn lại nói người xòa trụ căn bản cũng không thiếu vợ người ta hiện tại là thế nhưng xưa đâu bằng nay ngài khỏi phải nhớ thương nay đi nhà nhất đại gia trả tiền lại sự việc ngài đi trả là ta đi giả trương thị liên tục khoác tay ta cùng hắn nhà nhất đại gia không được tốt ý nghĩa mở miệng ngươi đi đi ngươi cùng bọn hắn ra quen được thôi trước tiên đem này năm khối tiền còn cho người ta cái khác chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa đi vậy được ngươi nhiều xuyên bộ y phục bên ngoài lạnh hà vũ trụ vừa rời giường thì cảm thấy đầu có chút mơ hồ hắn đổ một chút nước nóng phát hiện thủy còn có, có chút hơi ấm miễn cưỡng uống một bát cũng cảm giác chính mình có chút ngã trái ngã phải làm hư đây là phát suốt ý thức cũng có điểm mơ hồ hà vũ trụ gói k ỹ lương áo đông v ư ợ n g v ư ợ n g hồ hồ go g nhà nhất đại gia môn nhất đại gia hôm nay lên không được ban ngày thay ta đi mời cái giả ta hiện tại mở mắt không ra trụ tử ngươi làm sao đây là phát s ố c nha thật bỏng bạn già chớ ngẩn ra đó nhanh đi trên đường phố gọi điện thoại đem trụ tử tiễn bệnh viện Hà g <cười> ta cái này đi chóng đầu hồ hồ cũng không biết tại nhà nhất đại gia nằm bao lâu liền đến một cỗ xe cấp cứu đem hà vũ trụ kéo đến bệnh viện trụ tử trụ tử người t ỉ n h hà vũ trụ cố sức mở to mắt liền thấy nhất đại mụ đang xem chồng hắn bên cạnh mã hoa còn đang ở thổi trong chén nước nóng hà vũ trụ m u ố n đứng lên lại phát hiện toàn thân không có một tia khí lực sư phụ ngài tỉnh rồi đến uống nước hà vũ trụ hơi ngầm đầu kia bắt nước bên trong thủy một nửa vào trong miệng một nửa vào trong cổ chờ hắn phát hiện nửa bên trang phục cũng ướt người đứa nhỏ này sẽ không chăm sóc người a ngươi nhìn một cái sư phụ ngươi trang phục cũng làm ướt nhanh tìm món quần áo sạch đi bác gái nay tới lúc cũng không mang trang phục đến nhà vậy phải làm sao bây giờ mã hoa mã hoa đ ừ n g đổi một hồi liền c h e làm đi được rồi hiện tại là mấy giờ rồi sư phụ hiện tại ba h t chiều cái gì thời gian dài như vậy sao ta bây giờ còn có điểm mơ hồ hôm nay trong nhà máy có chuyện gì không không sao trong nhà máy năng có chuyện gì ngài không cần lo lắng ta cùng s ư ở n g trưởng xin nghỉ cùng vị này bác gái luân phiên chăm sóc ngài hà vũ trụ nằm xuống toàn thân không còn khí lực mỹ mắt lao đánh nhau từ từ nhắm hai mắt ăn một ít bánh ngọt hắn cảm giác thân thể chính mình có chút mất k h ô n g chế ngờ đầu hắn lại đã ngủ tỉnh lại lúc sau đã là buổi tối hà vũ trụ hơi nhìn một chút tựa như là nhất đại gia nhất đại mụ còn có lao thái thái điếc còn có một cái người mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm xin chào cảm ơn ngài đến xem ta ngài là vị kia đây là thật cháy khép bôi người đoàn ta là ai nha hà vũ trụ nghe xong thực sự là mơ hồ thanh â m này không phải mội mội của hắn vũ thủy còn có thể là ai hà vũ trụ bắt đầu cười ngây ngô nhìn mơ mơ hồ hồ suy nghĩ cả nửa ngày lại là ta thân ái nhất mội mội vũ thủy a trở về bao lâu rồi ngươi còn không biết xấu hổ nói sao ngươi cũng đốt thành như vậy bên cạnh ngay cả cái chăm sóc ngươi người đều không có ngươi cái đó vợ đâu nàng có hay không tới nhìn xem ngươi việc này không oán tiểu kỳ ta là sáng nay thượng mới phát sốt nàng cũng không biết ta cái này cũng không có điện thoại nếu không thì gọi điện thoại được rồi ta ở chỗ này tiêm hai mũi ăn hai ngày dược liền tốt ai nghĩ đến đêm qua còn rất tốt sao hôm nay thì phát sốt đ ầ y n g ư ờ i nói hà vũ thủy sở lên c h á n của hắn được tôi h ngươi nghỉ ngơi trước đi đại phu nói ngươi không có chuyện gì chính là đốt có chút lợi hại nghỉ ngơi hai ngày liền không sao nhất đại gia ta làm sao nhìn lao thái thái đến rồi đâu lao thái thái ngài cũng đừng đi theo giày vỏ về sớm một chút nghỉ ngơi đi lao thái thái điếc nói ra không sao hải tử người sống cả đời ai không có cái tam thai năm bệnh n g h e bác sĩ lời nói hảo hảo trích uống thuốc hai ba ngày công phu lại nhảy nhóp tư mừng lao thái thái n g à i hay là trở về đi n g à i cũng tuổi đã cao n g à i ở chỗ này ta chưa đủ lớn đành đâu n g à i bản thân nghỉ ngơi không tốt ta cũng không thể kình nhất đại gia đứng dậy đem lão thái thái nâng dậy l ã o thái thái trụ t ử n ó i rất đúng ta tiễn ngài trở về đi lúc cũng không sớm l ã o thái thái cười cười được tiền xỏa trụ a ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta đi về trước ngươi nhưng phải sớm chút tốt ta đều tốt mấy ngày không ăn nhìn thịt hà vũ trụ hơi như đầu được ngày chờ ta hai ngày trở về thì cho ngài làm thịt ăn đúng lúc này bên ngoài truyền tới m ộ tâm thanh xin chào bác sĩ xin hỏi hà vũ trụ là tại đây cái phòng bệnh sao được rồi cảm ơn thanh e m này hình như hạ tiểu kỳ nhất đại gia thật cao hứng trụ tử người phát sốt về sau ta nghĩ bên cạnh ngươi không thể không ai chăm sóc vừa vặn các ngươi sắp kết hôn rồi mà ta suy nghĩ được cùng ngươi cha vợ nói một tiếng hôm nay tan tầm về sau ta thì cưới xe chạy đến ngươi trượng nhân ra nói với hắn một tiếng không ngờ rằng ngươi cha vợ thì sắp đặt tiểu kỳ tới thăm ngươi tiểu kỳ nơi này vũ trụ tại đây cái phòng trong đâu hạ tiểu kỳ trong lòng còn có một chút hoảng nhìn thấy nhất đại gia lập tức thở pháo n h ẹ nhõm xin chào dịch đại gia cảm ơn ngài đối vũ trụ c h i ế u cố nếu không phải ngài tới báo tin ta còn không biết vũ trụ phát sốt đây hắn hiện tại thế nào yên tâm đi hắn chỉ là phát sốt ở hai ngày uống thuốc liền tốt đây là ngươi nhất đại mụ vị này ngươi thì giống như trụ tử gọi phu nhân đi đây là vũ trụ nội mội vũ thủy phu nhân tốt bác gái tốt nội mội tốt lao thái thái điếc nhìn một chút tốt tốt tốt đây là nhà ai khuê nữ nhìn chắc cha tuấn khuê nữ a không cần phải để ý đến chúng ta mấy cái đi xem xòa trụ đi, đi.